Hoàng huyên vạn tối 13 chương 59. Tiếu sát. Gặp mặt. ước định. Hóa hình canh thứ nhất oanh nữ hoàng tay trái phụ về sau. Tay phải một quyền đẩy ra. Tiếp theo thu hồi nắm đấm. Trước mặt nàng không khí lập tức nổ tung. Sau đó hóa thành biển động. Sóng khí cuồn cuộn hướng phía trước. Mà đây cơ hộ liền đại biểu thiên địa oai bản thân lực quyền mạnh mẽ ép qua phía trước thần điện. Đem thần điện toàn bộ mà bẻ gãy nghiền nát. Oanh đập tan. Mà thần điện bên trong. Ngay sau đó chính là mấy chục đảo thân ảnh bay lên vùng trời. Người cầm đầu khí thế càng mạnh mẽ. Khi nhìn đến không đứng nơi xa nữ hoàng lúc. Đáy lòng của hắn chính là lột bột nhảy một cái. Há miệng liền muốn nói chuyện. Mấy ngày này chúng thần đình người nào không biết lúc trước tận thế giáo hoàng trở về báo thủ. Này người cầm đầu chính là nơi đó gì đoan điện chấp trưởng giả thực lực áp chủ bài tự nhiên đều có Có thể nữ hoàng đã sớm biết tin tức của bọn hắn Tại phía xa nàng tới tiến đánh nơi đây trước đó Kẻ địch tin tức cùng với áp chủ bài liền đã bị nổi ứng sớm tiết lộ cho nàng Nhưng Nữ hoàng biết tốt chiến tốt thắng mới là mỗi một lần toàn thắng then chốt Bởi vì chúng thần đình ở bên trong khả năng thần tử không đủ Thần chủ cũng miễn cứng. Thế nhưng chí cao thần lại là phi thường cường đại. Nếu là bị vài vị trí cao thần bọc đánh đi qua. Kết quả thắng bại khó liệu. Này không phù hợp nàng lúc này báo thủ phong cách. Cho nên. Nàng một câu nói nhảm đều không nói. phủ sau cất giấu tay trái đã hoàn thành huyền trận phù hợp. Sau đó tại cái kia mấy chục đảo thân ảnh đằng không chi dấu vết. Gần như đồng thời đã điểm ra. Nhất thời, đảo đảo sáng trói vô cùng xích kim sắc rực hoa liền phá không mà tới. Thập nhị kim nhân trận như là 12 cái xác định vị trí siêu kích pháo la sơ tháp. Tại phiến khu vực này bên trong. Tay nàng chi hướng đi. Liền là đại trận công kích hướng đi. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh vừa muốn phản ứng, liền đột ngột thấy tia la xe đến trước mắt. Bọn hắn vừa muốn vung ra áp chủ bài, tia laser liền đã chạm đến da của bọn hắn. Này trúc kim nhân trận tia laser không thể ngăn cản, gần như trong nháy mắt liền đem cái kia mấy chục đạo thân ảnh bao phủ. Chỉ giữa không trung nổ ra đạo đạo huyết quang. Này là thuộc về cũng không nhảy lớn, cũng không tiên cơ, mà là đại chiến bắt đầu. Trước đứng tại địch người trước mặt chuẩn bị đánh hai hàng chữ tâm sự đặt xuống vài câu ngoan thoại xuống chàng nữ hoàng trước khi xuất chiến hạ cực đã từng cùng nàng tán gẫu qua nói chung liền là nói chuyện cách này hạ cực khổ tâm bà tâm địa nói cho muội muội tiên cơ rất trọng yếu có thể nhảy lớn tuyệt đối không được chạy đến kẻ địch trước mặt lại phóng to điều tra nhất định phải làm tốt thực tiễn ra hiểu biết chính xác tri thức đi đôi hành động nữ hoàng đã tại những năm này trong khi giao chiến Nắm trong tay tinh túy. Cho nên địch người đã chết. Nhưng ác chủ bài còn không có vung ra tới. Áp chủ bài mạnh hơn chưa hề dùng tới đến. Cuối cùng tương đương không có. Mà thần điện người phản ứng cũng rất nhanh. Liền ở trên trời huyết sắc pháo hoa nổ tung thời điểm. Một đảo đáng sợ năng lượng ba đồng theo thần điện dưới mặt đất cuốn tới. Như bão táp chi tấm. Như vòng xoáy trung ương. Kéo theo bốn phía khí lưu. Mây gió đất trời biến àng lại mãnh liệt Trong nháy mắt Thần điện này liền bị lồng tại một tầng thật dày lồng khí bên trong Theo ra phía ngoài bên trong xem Lồng khí bên trong lại không thể gặp Lại bày biển ra hung hiểm mùi vị Đây là thần điện người mở ra hộ điện huyền trận Có thể là Nữ hoàng sớm liền đang chờ Tại vừa mới hộ điện huyền trận mở ra đồng thời Nàng đã phân biệt nhận rõ trận tâm Cho nên, lại là đưa tay một điểm. Giữa không trung, rất nhiều tia laser hội tụ, hóa thành một cái càng to tia laser, trực tiếp xuyên phá lồng khí. Mãnh liệt phô bảo năng lượng nện như điên tại trận tâm vị trí. Huyền trận đối huyền trận nhưng không quan trọng hộ điện huyền trận sao có thể so đến được thập nhị kim nhân huyền trận thế là. Thần điện này trận tâm lại là bị bẻ gãy nghiền nát đánh nát toàn bộ thần điện lập tức từ trong ra ngoài trầm luôn tại trong bụi mù nữ hoàng lúc này mới đưa tay vung lên rất nhiều đã sớm sớm mai phục tại này vương gia chấn tinh nhội cuồng nhào mà ra trăm người thành đội đều có phối hợp như cùng một cách đầu nhắm người mà phể hung xà bắt đầu điên cuồng cắn giết bởi vì thần điện trong ngày thường ương ngạnh đã quen tăng thêm thành bên trong bách tính cũng mơ hồ biết người đến là ai Cho nên đúng là không có quá nhiều hoảng sợ. Chỉ là có chút hợp với mặt ngoài kinh hoàng. Mà một màn này, hạ cực mặc dù tại ở ngoài mấy ngàn dặm, nhưng hoàn toàn có khả năng biết được, cũng có thể thấy. Bởi vì tuyết phu nhân thần hồn đang điều tra ở chỗ này phía trên. Mà nàng lại dùng bí pháp cùng hạ cực tạo thành liên hệ. Cho nên, nàng chỗ gặp, liền là hạ cực thấy. Hạ cực vẫn là lo lắng tiểu tô. Cho nên mỗi lần đại chiến Hắn đều sẽ như thế lặng lẽ quan sát một chút chiến cuộc Như có ngoài ý muốn Cây xa la yêu là có thể dùng sợi dễ quấn lấy hắn Khiến cho hắn trong nháy mắt đồn thổ đến ở ngoài mấy ngàn dặm Lúc này Hạ cực nhìn xem lại một tòa thần điện hủy diệt Thần sắc bình tĩnh gật gật đầu Xem như tán thành Có thể theo tuyết phu nhân tầm mắt chuyển động lúc Hắn thấy được một đảo bạc ảnh Này không có gì Vấn đề là cái kia bóng trắng cũng ngửa mặt nhìn về phía hắn Đúng vậy bóng trắng là đang nhìn hắn Đầu tiên này bóng trắng thấy được người khác không thấy được tuyết phu nhân thần hồn thứ hai còn xuyên qua thần hồn thấy được hắn Mấu chốt nhất là bóng trắng còn đang diệu diệu bên người Hạ cực nhìn lướt qua đầu tường thời khắc đó vẽ lấy hạt núi thành tên Thu tầm mắt lại Khôi phục lại vương ra chấn ánh mắt Sau đó quát lên Hòa thượng Hắn một lời hạ xuống bên chân liền dâng lên một cây nhỏ miêu Nhỏ miêu lộ ra mặt người Hòa thượng đang Hạ cực nói truyền ta đi Hạc Sơn Thành Đúng Trong đất bùn chợt lan tràn ra một cây dây leo cần Quấn chói tại Hạ cực mắt cá chân Sau đó đột nhiên khẽ động Hạ cực liền tan biến ngay tại chỗ Mấy ngàn rằm bên ngoài Hạc Sơn Thành Cái kia bóng trắng đột nhiên có cảm giác, hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới một cái yên lặng không người trong ngõ cụt. Trong ngõ hẻm, đang đứng một cái nhìn như bình thường, khiến cho người sinh ra thân cận cảm giác nam tử. Nếu là đầu đường ngẫu nhiên gặp bóng trắng đối hắn lộ ra mỉm cười, hạ cực tính tính đánh giá nàng. Bạch Trúc một ngụm hỏi lại, ngươi là chúng thần đình người, vẫn là nữ hoàng người hạ cực mỉm cười nói chúng thần đình bạch chúc con mắt hít hít hắn cũng không nhận ra lúc này là đủ ngu hạ cực đương nhiên hạ cực cũng không có khả năng tại không trong mấy người nhìn thấy một cao thủ liền liên tưởng đến lão tổ lúc này hai người liền là như thường lẫn nhau hoài nghi mà thôi giữa hai người bầu không khí có chút cổ quái cùng đè nén nhưng người nào cũng không có xuất thủ trước mà đúng lúc này cửa ngõ lại khuấy động một đôi tay nhỏ sau đó một đầu mèo trắng đầu ló ra Diệu diệu lộ ra nửa gương mặt cẩn thận từng ly từng tí quan sát Nhưng hai người cũng có thể phát giác diệu diệu cái chủng loại kia Thế là không hẹn mà cùng đều tạm ngừng lại Hạ cực tâm niệm vừa động Một cố khí thế đáng sợ từ trên người hắn bay lên Hướng về diệu diệu phương hướng ép đi Mà bạch trúc thế mà tại cùng thời khắc đó Hướng bên cạnh rời một bước Ngăn ở diệu diệu trước người Mà chặt đứt hạ cực cố khí thế này Sau đó hơi hơi nghiêng đầu nói khẽ. Nhỏ diệu diệu. người lui ra phía sau. Khả năng này là cái trí cao thần. Diệu diệu tò mò nháy mắt thấy hạ cực. Mặc dù nam nhân này luôn tự xưng là chồng nàng. Nàng cũng cảm thấy hết sức kinh hoàng. Nhưng nàng cũng biết cái này cũng không phải trí cao thần. Vì vậy nói. Nhỏ nến tỉ. Ngươi hiểu lầm. Hắn không là địch nhân. Có thể là bầu không khí không có nửa điểm hòa hoãn vẫn là loại kia nhìn như nhẹ nhàng kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt cách bấy hạ cực nhìn như ôn hòa người qua đường bạch trúc như là ưu nhã danh viện nhưng giữa hai người loại kia ồ cực động tại cực tính bùng nổ cảm giác lại nửa điểm đều không có yên tĩnh nữ hoàng thời khắc là nhìn xem diệu diệu lúc này thấy diệu diệu khuấy động tại một cách bên tường tại hướng cách trong ngõ nhỏ không biết xem cái gì Nàng vẻ mặt khẽ động, cũng lướt đi tới, đồng thời cũng theo góc tường thăm dò, cùng diệu diệu nhét chung một chỗ đi đến xem. Này xem xét liền thấy hạ cực, nàng không biết hô cái gì. Hạ cực là nàng dung hợp tử vong nữ thần phụ thân, hoặc là nói là chúng thần chi mẫu. Như vậy chính mình không phải hô cha, liền là gọi mẹ. Có thể đây cũng là huyên trưởng của mình. Cái kia đến cùng hô cái gì cha mẹ ca ca nữ hoàng đầu rất lớn. Nhưng nàng vẻ mặt khẽ động, liền phát hiện Bạch Trúc tại cùng hạ cực rằng co, chính là lập tức vẻ mặt lạnh xuống. Đánh nhau, nàng khẳng định bang hạ cực. Diệu Diệu trực giác hết sức chuẩn. Lập tức lôi kéo tay của nàng nói: "Ai nha, đều là hiểu lầm đại ca ngươi chứ muốn đánh bộ dáng của ta. Cho nên nhỏ nến tỷ mới cản ở trước mặt ta." Sau đó đầu không khí mới biến thành như vậy nha Nàng vừa rơi xuống Xa xa cuộc diện bế tắc lập tức vỡ vụn Cái kia vô hình giao phong cũng không có Hạ cực xác định trước mắt nữ nhân không có ác ý bạch Trúc cũng xác định hạ cực chẳng qua là thăm dò Hạ cực nói Ta cùng nàng đợi một hồi Các ngươi bề bổn các ngươi Nữ hoàng gật gật đầu Có thể chợt lại do dự Cái này Bạch Trúc mặc dù thần bí thế nhưng là thật xinh đẹp a Ngay trước tàu tử trước mặt Muốn cùng một cách khác nữ nhân xinh đẹp đơn độc đời một hồi Thật được không nàng đang nghĩ ngợi thời điểm Đã bị diệu diệu lôi đi Tiểu tô Ngó nhỏ bên ngoài Thần điện tại hủy diệt Mà vương gia trấn tinh nhộn đã hoàn thành ngược sát Bắt đầu chia phê rút lui Nhưng toàn bộ hạ sơn thành bên trong lại là hò hép ẩm ý Trong ngõ nhỏ lại cùng bên ngoài như là hai thế giới Hạ cực trước tiên nói Ta làm vừa rồi thăm dò trước tiên nói tiếng xin lỗi Các nàng đều là thân nhân của ta Mà ta không xác định ngươi có Hay không áp ý Dù sao thực lực ngươi rất không yếu Bạch Trúc cũng là hữu lễ hồi đáp Cũng là ta vừa mới bắt đầu hiểu lầm Cho là ngươi giữa không trung quan sát. Là chúng thần đình cao tầng Như thế cũng cần nói tiếng xin lỗi. Hạ cực hỏi. Ngươi là ai bạch trúc cười khổ nói. Một tên người xuyên Việt. Chỉ bất quá không tán đồng hành vi của bọn hắn thôi. Ta được đến hệ thống tên là đại phù trợ hệ thống. Mà hệ thống này bên trong ta có được chân thị lực lượng. Cho nên mới có thể cảm giác được nguyên thần quan sát. Nàng khe khẽ thở dài Chúng ta vốn nên là dung nhập cái thế giới này Nhưng lại làm thiên hạ loạn lạc Để trong này cảnh hoàng tàn khắp nơi Câu trả lời của nàng Hết thảy đều không có kẽ hở Hai người rằng co Cũng không có khả năng trực tiếp dùng toàn lực Hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu Hạ cực liền quay trở về vương gia chấn Bạch trúc vẻ mặt như thường Cũng đi ra cửa ngõ Nàng tới đây bạn không có ác ý Chỉ bất quá vậy mà trong lúc vô tình gặp cái kia Người thứ 10 sao thú vị Hạ cực bị lão thủ yêu dùng đồn thổ thuẫn di trở về vương gia chấn Về sau chính là tâm niệm vừa động Lấy ra ngũ sắc thần lệnh Hắn sống lại cơ huyền Nhưng cơ huyền tỏa chấn tại ngụy châu chúng thần đỉnh, Hiện tại hắn lại bắt đầu phục sinh hạ thanh huyền cùng với tả tử Ba ngày sau Hai người liền sống lại. Hạ cực thường ngày giảng đạo. Tả tử cung kính đang dưới chứng nghe đạo. Cũng là hóa thân thành hạ cực rất nhiều đệ tử một trong. Năm đó hắn là chết tại nghiệp lực kiếp yêu trong tay. Mà. Hạ thanh huyền tự nhiên biết trước mắt vị này chính là là chính mình 1.600 năm trước thất hoàng đệ. Nàng ban đầu là tại sơn hà kiếp thời kỳ. Bởi vì bói toán mà thọ nguyên tiêu ha quá nhiều mà ngã xuống. Nàng cũng là nắm từ thân trải qua tinh tế cùng hạ cực nói một lần, sau đó nói chủ. Hạ cực suy nghĩ một chút nói, gọi tiên sinh đi. Hạ Thanh Huyền nói tiên sinh, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ một ngàn năm trăm năm ước định. Hạ cực hơi chút hồi ức Tựa hồ là nhớ tới chính mình lúc trước tại thiên tốc núi. Cũng chính là hạ Thanh Huyền cùng hạ khải ẩm cư chỗ. Đã từng nói với hạ khải qua năm trăm năm ước hẹn. Thế là gật đầu nói, nhớ kỹ. Hạ Thanh Huyền nói, huyên trưởng, hẳn là một mực chờ đợi ngài, ta chết thời điểm, hắn còn tại thiên tốc núi. Nhìn thấy hạ cực yên lặng. Hạ Thanh Huyền vội vàng nói, huyên trưởng đối với ngài sớm đã không còn định ý. huống chi lúc trước hắn bị thương cũng là ngài xuất thủ tương trợ. Ta thời điểm ra đi, đáy lòng của hắn chính là gần dưỡng thở ra một hơi, chỉ muốn cùng ngài luận một luận thắng bại. Cũng không đợi hạ cực nói chuyện. Hạ Thanh Huyền tiếp tục nói kỳ thật. Ca ca so ai cũng biết hắn không thắng được ngươi. Nhưng hắn thật vì cùng ngươi đối chiến. Mà phát điên tu luyện. Ta khi còn sống. Hắn đã rất điên rồi. Ta chết đi còn không biết như thế nào đây. Hạ cực hỏi. Thiên tốc núi bây giờ ở nơi nào hạ Thanh Huyền nhưng cũng có chút mờ mịt. Bây giờ sơn hà phá toái. Thiên địa biến ảo. Tất cả cháu ngồi đều đổi địa phương. Thế là, nàng cũng không để ý tuổi thọ hao tổn chính là bắt đầu bói toán. Hạ cực cũng ngầm cho phép. Hắn còn nhớ rõ vị kia tay cầm hiên viên long kiếm tóc trắng đầu bạc nam tử. Lúc đầu hơn 10 năm. Hạ khải đã hoàn thành thuế biến. Về sau chính là bỏ xuống hết thảy Mà khắc khổ tu hành. Bây giờ tu hành hơn 1.600 tái. Nếu là đảo tâm chưa biến Thế thì thật sự là đáng giá hắn mong đợi Nhưng mà Hạ Thanh Huyền tính trong chốc lát Lại là chỉ tính ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật Sau đó phun ra một ngụm máu Hạ cực nhìn nàng một cái trước tu luyện đi còn nhiều thời gian Hạ Thanh Huyền cúi đầu Sau đó ớt tiếng đúng Ngay kế tiếp giảng đảo Mùa đông ánh mặt trời chiếu giỏi khắp nơi Trời xanh vài rằm cây xa la bên trên bầy yêu hội tụ, dưới cây có tuyết phu nhân tả tử. Hạ Thanh Huyền khôi phục đắc hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng tốt hơn một chút. Nàng đi ra căn phòng lúc cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Thấy ngồi ngay ngắn ở đài cao vị kia đã từng thất hoàng đệ. Đáy lòng vẫn là có thật nhiều thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, hạ cực ôn hòa nhìn về phía nàng, mỉm cười hỏi một tiếng tỉnh tỉnh. Ăn cơm chưa ăn, ngồi, một chữ như gió xuân sớm đến, thổi tan lấm đông băng hàn. Bỗng nhiên ở giữa, hạ thanh huyền có một loại trước kia đều tại, rồi lại không tại cảm giác. Có thể là nàng đáy lòng rồi lại dễ chịu vô cùng. Trước đó ngăn cách, lo lắng, hoàng hốt, đều lại này một chữ phía dưới tan thành mây khói. Nàng ngồi xuống cây xa la dưới. Nhìn xem vị kia nàng đã từng đối địch qua Thậm chí lấn ếp qua Lại thậm chí vây khốn qua hoàng tử bình yên giảng đảo Lòng của nàng dần dần lắng đọng xuống Lại nhìn chung quanh một chút đỉnh đầu đều là đang chuyên tâm nghe giảng người Tuyết phu nhân biết nàng là ai Tại là đối với nàng thân thiện cười cười Hạ Thanh Huyền cũng trở về dùng nụ cười Mà trong chớp mắt này trong nội tâm nàng thoáng như đốn ngộ bừng sáng Con kiến cùng con nhện ngấm dần nhiều. Càng ngày càng nhiều. Vương ra chấn hậu sơn cơ hồ hơn phân nửa núi đều là. Cây xa la cũng sung không được. Thế là đám kiến lại có chút phân ra. Phân ra tiểu nghĩ sau nhóm lại là rừng xào huyệt. Tụ mà nghe giảng bài. Mà sớm nhất một nhóm con kiến tinh. nhện tinh vậy mà hiện lên hiện ra hóa hình hình ảnh. Sau đó lần hai đầu năm xuân thời điểm. Hóa thành hai cái yêu khí sạc giả rào nữ hoa hoa. Hạ cực dạy bảo các nàng đọc sách nhận thức chứ thiện áp. Sau đó mới là lực lượng. Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 60. Thế giới chân tướng. Cường cường liên minh canh thứ hai nữ hoàng một đường xuất kích. Mà hạ cực thì là đang giáo hóa bên trong thu hoạch rất nhiều. Nhưng mà chúng thần đình chính vị trí cao thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn là khinh thường đi quản một chút bão đồng càng về sau, rồi lại phát sinh một chuyện khác. Đây là một trận đồng minh. Là một loại ngầm thừa nhận ý thức dưới đồng minh. Lúc này, chúng thần đình hạt tâm, một chỗ vô cùng vắng vẻ danh giới. Một cái cung điện màu đen bên trong. Đang ngồi ngay thẳng mấy đảo thân ảnh. Mà nhiều lần, ngoài điện liền vang lên thanh âm huyên náo. Giống như là thủy triều. Cái kia thủy triều từ đằng xa tới Lại đập đến trên thềm đá Tiếp theo chia đều mở Như một tấm màu đen sợ hãi màn sân khấu bắt đầu lan tràn Tinh tế đi xem Này màn sân khấu tuyệt không bình thản Trên đó có thật nhiều thi hài Cùng với há miệng kêu rên Lại không có nửa điểm thanh âm mặt người Cái kia màu đen màn sân khấu chạm tới một tấm ghế dài về sau Như rào vặn hắc xà bày một dạng. Theo ghế dài xoắn ốt mà lên. Mãi đến nắm toàn bộ ghế dài chiếm hết. Sau đó mới hóa ra hình thể. Tạo thành một cái màng đen bóng người màu đen đường nét. Bóng người này đường nét dùng thanh âm quái gì nói, ta gọi nhai tí. Mấy vị khác ngồi, hiển nhiên là trí cao thần, người mặc dù không được đầy đủ, nhưng cũng tới bảy vị. Này sáu vị theo ban đầu ta là nhân vật chính. Càng về sau không kiêng nể gì cả Lại đến mơ hồ hiểu rõ thế giới chân tướng sau dần dần điệu thấp hao tốn thời gian mấy chục năm Mà đối với vị này đến Bọn hắn dưới đáy lòng đều cảm giác ra một tia dụ gì cùng sợ hãi Nhưng ngồi ở vị trí đầu người vẫn là nói một tiếng hoan nghênh ngươi Dứt lời khác một người đã mở ra này đặc thù thần điện ngăn cách lồng khí Nhai tí mới lên tiếng nói các ngươi tựa hổ đối với đồng minh còn không hiểu rõ lắm. Chúng trí cao thần không nói lời nào. Nhai tí quyết định đem những sự tình này nói một lần. Vì vậy nói. Các ngươi biết mình là xâm lấn vũ trụ chó A một vị trí cao thần mãnh nhưng đứng lên. Hư lạnh một tiếng liền muốn đồng thủ. Lại bị người bên cạnh cản lại. Ngồi ở vị trí đầu người ực tiếng, chúng ta là người xuyên việt, đều không phải là cái vũ trụ này người." Nhai Tí nói, "Kỳ thật không có gì, bởi vì chúng ta là cái vũ trụ này đáng buồn nhất tồn tại, như không phải là các ngươi vũ trụ xâm lấn, chúng ta cũng không cách nào tìm được cơ hội báo thù. Các ngươi đến tột cùng là cái gì?" Nhai Tí nói, "Biết chịu lục a đây là 14 cảnh, không sai, là 14 cảnh." Nhưng cái này 14 cảnh chỉ cần ngươi đem tên viết tại lục sổ ghi chép bên trên là có thể đột phá. Không cảm thấy quá dễ dàng sao xác thực như thế. Bởi vì lực lượng này liền là thiên đảo công nhẫn ngươi nhưng cũng trói lái ngươi. Thủ này lục ngươi liền cùng người bình thường phân chia ra. Không có chịu lục người cùng ngươi liền là hai cái cấp đầu người. Ngươi có khả năng thu hoạt được tuổi thọ kéo dài trở nên cao cao tại thượng. Mà đại giới liền là như ngươi chết Liền sẽ trở thành chúng ta Đúng Các ngươi cũng không ngoại lệ Bởi vì các ngươi mặc dù là sâm lấn vũ trụ chó Nhưng cũng đã đưa thân vào cái thế giới này Có ý tứ gì ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì Thượng cổ Viễn cổ Thái cổ Hoang cổ Lại xa xôi thì là mấy trăm vạn năm Mấy ngàn vạn năm Mấy trăm triệu năm Mấy chục ước năm Chúng ta liền là cái kia vô tận tại chịu lục về sau chết đi sinh linh Chúng ta đã mất đi chính mình nguyên bản trí nhớ Mà tan hợp lại cùng nhau Tại đây minh mông vô ngần không gian vũ trụ bên trong Ngày đêm buôn bạc Mà xem như thiên đảo chất sinh dưỡng Cơ thể người cần huyết dịch để duy trì trong máu có tồn tại tinh huyết Mà chúng ta liền là vũ trụ này máu huyết Chúng ta bổ dưỡng vũ trụ Nhuận sinh vạn vật tại tinh tế ở giữa xuyên qua. Nhưng chúng ta mong muốn lại chẳng qua là luôn hồi chuyển thí. Chúng ta đáy lòng oán niệm cực sâu. Đi vào nhân gian. Chính là muốn đem mặt khác chịu lục người cũng hết thầy kéo vào chúng ta chỗ địa ngục. Thiên đảo vì sao cho phép các ngươi đi vào nhân gian cho phép như không có thiên đảo ý chí. Chúng ta làm sao lại tới mà nếu như không có ngoài ý muốn. Chúng ta liền sẽ như là trước đó vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, mấy chục mấy chục tỷ năm bên trong một dạng. Tại lần lượt sát kiếp về sau, bị số mệnh lực lượng kéo lấy rời đi nhân gian. Nhưng, ngoài ý muốn phát sinh, các ngươi đã tới. Các ngươi vũ trụ xâm lấn, mà các ngươi vũ trụ rõ ràng so vũ trụ của chúng ta càng cường đại. Chúng ta cũng thu được trước nay chưa có kỳ ngộ Dùng một loại mới hình thức hoàn thành trùng sinh Mà chúng ta càng là trước đó chưa từng có mong mỏi Cái vũ trụ này có thể diệt vong Có thể bị các ngươi vũ trụ hoàn toàn chiếm cứ Ý chí của chúng ta tại một cách nào đó Thời khắc cùng các ngươi vũ trụ thiên đạo sờ đụng phải Cho nên liền đã đạt thành trung nhận thức Tạo thành đồng minh Hiện tại Đã các ngươi ở nhân gian căn cứ tao ngộ khiêu khích Vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp lại. Triệt để ăn cố thế lực này đi. Vì các ngươi xâm lấn Vì chúng ta báo thủ cùng trùng sinh. Tới đánh đi. Nhai tí thanh âm quái gì băng lãnh trong bóng đêm lộ ra không nói ra được khủng bố. Bảy tên trí cao thần hợp tính toán một thoáng. Cảm thấy có khả năng. Dù sao bọn hắn cũng khác biệt trình độ đạt được hệ thống ám chỉ. Trong đó một tên thân hình hùng vĩ như núi Hoàng y chí cao thần uống thanh nói. Cố thế lực này là vương gia chấn người. Trước đó giáo Hoàng không biết làm sao thế mà sống tiếp được. Bây giờ quay trở về. Mà nàng đã một lần nữa kích hoạt lên thập nhị kim nhân trận. Nếu như muốn tiêu diệt cố thế lực này. Chúng ta cần đem vây quét phạm vi khóa chặt tại thập nhị kim nhân trận khu vực bên ngoài. May mà khu vực này chúng ta là biết đến. Một tên khác thân khỏa áo đen. Mặt mây lạnh lùng trí cao thần đảo. Thỏ khôn có ba hang. Bọn hắn chưa chắc sẽ mắt lừa. Vậy liền an bài ba cái khác biệt trình độ mấy dập. Bọn hắn tổng hội dẫm lên một chỗ. Đến lúc đó mỗi một chỗ đều có cảm bẫy của chúng ta. Nhai tí nói, hai nơi. Áo đen trí cao thần hỏi, vì cái gì Nhai tí nói, mảnh đất này bên trên oán chủ, chỉ có ta cùng cùng kỳ. Ta cùng hắn chỉ có thể nhìn hai cách địa phương. Áo đen trí cao thần đảo. Ta một người liền có thể thủ một chỗ. Thập nhị kim nhân huyền ngoài trận vây khu vực phủ cận vừa lúc là ta dòng dõi quốc gia. Mắt thấy lời hướng về cuộc diện bế các đi đến. Cầm đầu cái kia trí cao thần đảo. Liền theo nhai tí nói. Đỉnh hai nơi thần điện làm bấy dập. Bên ngoài tùy bọn hắn xếp. chúng ta ngay tại này hai nơi đỉnh tốt. Duy nhất một lần giết bọn hắn Một trận mưu đồ bí mật Như vậy hạ màn kết thúc Thế gian này vũ trụ bí mật Kinh thiên cũng đã bị giải khai Một góc của băng sơn Này mưu đồ bí mật Lại là trong nháy mắt đó vô ý đụng vào Ở giữa Đạt thành liên minh kéo dài Thiên đạo huy hoàng Vũ trụ khôn cùng Che lồng không biết nhiều ít tinh hệ tinh đoàn Nhân gian bất quá Là này vơ ngần thế giới bên trong Đặc thù nhất một bộ phận Nhưng lại tuyệt không lớn, tuy nói tại người xem qua, nhân gian cũng không nhỏ, nhưng tại vũ trụ quan chi, bất quá là bờ biển một hạt cát mà thôi. Mà vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chém giết, thiên đảo cùng thiên đảo ở giữa đánh cờ, chính là xưng là đảo chiến. Đảo chiến kéo dài không biết bao nhiêu năm, lại dính tới các mặt, vô luận là ai đều trốn không thoát này chiến. Tất cả mọi người cũng chỉ là chiến đấu này bên trong tham dự một thành viên cũng không cách nào chạy trốn một thành viên. Mà sát kiếp, hảo kiếp vẫn còn tiếp tục. Đảo chiến cũng đã tai họa bất ngờ. Đây là trước đó chưa từng có chi loạn thế. Không có người nào có thể bày mưu nghĩ ghế. Tràn đầy tự tin người đã định trước bị đánh phá bùi trần. Thận trọng người yêu nguyên thập tử vô sinh. Đây là một cách sẽ không cho ngươi hy vọng. Sẽ không cho người sinh tồn khả năng thế giới Phạm nhân sau khi chết nhập luân hồi Thần hồn nghiền thành mới hồn Lục người sau khi chết hóa oan hồn Trở thành hắc triều hóa chất sinh dưỡng Tối cường người hợp thiên đảo Trở thành thiên đảo món ăn trong mâm Mọi người tổng hội dùng hư giả Hy vọng đi gây tê chính mình Cảm thấy chỉ cần mình làm cái gì Là có thể thay đổi gì liền có thể có được cái gì Kỳ thật Cuối cùng đều là nằm mơ thôi Bởi vì như nắm thiên đạo so sánh ý thức Như vậy vũ trụ liền là thân thể Thân là trong thân thể chất sinh dưỡng Vì sao muốn tự tin như vậy có thể Dù vậy vẫn là muốn làm Hạ cực khép sách lại Hắn nắm gần đây đoạt được lại hợp thành chi tài sách Bắt đầu tuyên đọc Về sau lại cung cấp người khác tham khảo học tập Có thể sao chép Hắn sở dĩ khép sách lại bởi vì một người mặc ni cô quần áo nữ nhân tới trước núi. Nàng quanh thân bao phủ gần như trong suốt hắc xa áo tơ. Tóc dài tại tuyết trắng khan trùm đầu bên trong kiềm chế lấy. Mặt mày vũ mị. Như dấu cào động nhân tâm xuân thủy. Đây là hắc hồ vương sát sinh. Sát sinh nếu tới đây. Tự nhiên là biết trước mắt này nam thân phận của tử. Nàng cũng không nhiều lời. Chắp tay trước ngực trực tiếp quỳ lại tại hạ cực dưới gối. Hạ cực kỳ thật đã sớm thành tuyết phu nhân nơi đó biết được một chút tình huống. Trước đó tại Ngụy Châu lúc yêu tộc bên trong sở dĩ còn có một bộ phận thân tận nhân giáo, liền là bởi vì bạch hồ vương duyên cớ. Bạch hồ vương liền là năm đó bắc địa hồ tộc tuổi tâm ni cô, mà hắc hồ vương lại một mực tại yến châu, lúc này mới tới gặp nhau. Hạ cực hỏi. Bây giờ mấy đuôi rồi hắc hồ vương nói. Linh khí rồi sao? Tu hành chưa từng lười miếng. Đã có cửa vĩ. Nhưng tu hành chi đạo, không cảnh đầu, về sau chi lộ, nhưng vẫn là mờ mịt không biết. Hạ cực hỏi trong ngày thường có thể từng làm ác Hắc hồ vương thản nhiên nói, ta chịu được ngài giáo hóa tất nhiên là chưa từng làm điều phi pháp. Hạ cực chỉ chỉ cây xa la dưới thản nhiên nói tiếng, ngồi. Một chữ như gió xuân ung hòa. Hắc hồ vương đáy lòng tỏa ra quang minh. Lúc trước nàng đối trước mắt vị này còn cất điểm ý khác. Chỉ bất quá đã sớm tại bên trong dòng sông thời gian mà tan biến hoàn toàn không có. Thậm chí nàng đã tìm được đảo lứ của mình. Thế là, hắc hồ vương có chút trù trừ. Hạ cực mỉm cười nói còn có chuyện gì nói thẳng không sao. Hắc hồ vương nói. Ta có một vị đảo hữu. Chính là Sơn Hồ Hóa Hình Bây giờ cũng tu hành mấy ngàn năm Nghe nói đại danh của ngài về sau Cũng muốn tới đây nghe đạo Không biết có thể hạ cực nói Nơi đây chính là vương gia chấn chỗ Ngày sau đối đãi ta ra ngoài mở Sơn Môn Lại đến nghe giảng đi Hắn tiếng nói mới rơi Một bên vương gia người chính là nói thẳng Tiên sinh Việc này không sao Nữ hoàng đã trở về ta vương ra liền là chuẩn bị nặng lộ ra tại thế người trước đó. hạ cực xem xét hắc hồ vương nói, cái kia để nó tới đi. nhưng nếu là làm nhiều việc ác người, tới ta chỗ này, ta chắc chắn chiu diệt. hắc hồ vương cung chính lại bái một cái, đa tạ lão. nàng có chút hoảng hốt, có chút kêu không ra tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia. hạ cực mỉm cười gật gật đầu. Hắc hổ vương mới đem lời còn lại nói ra, đa tả lão sư. Nàng chịu được hạ cực điểm hóa, sau này yêu nguyên sẽ chịu hạ cực giáo hóa, một tiếng này lão sư từ cũng là làm cho. Thời gian ngấm dần qua. Trong lúc đó hạ cực lại mở ra không ít trong núi linh hồ linh trí. Tại tỏa hạ ngoại trừ bảy kiến. Nghện tinh. Lại nhiều hổ tục. Thế là hạ cực tại vương ra bên ngoài trấn tìm một chỗ thanh tịnh địa phương, dựng nhà tranh. Dùng làm giảng đạo Lại dần dần các loại yêu tinh đều tới Bây giờ hạ cực đối thiện ác gì thường mẫn cảm Nếu là tội ác tay trời người Hắn gần như có thể liếc mắt xem thấu sau đó tiện tay chu diệt Mà hắn chỗ dạy bảo tri thức tự nhiên đều tích chứa hắn đối thiện ác lý giải Trình độ nào đó Cách này sau nhưng phàm nhận qua hắn chỗ tốt yêu tinh Đoạt được chi thiện ác đều sẽ điểm một chút cho hắn Một ngày này, cuối mùa thu, hạ cực chính như thường ngày đang giảng lấy chính mình đạo, tản ra chính mình nghiệp, tích lũy lấy chính mình nhân quả. Đột nhiên tuyết phu nhân vẻ mặt động. Hạ cực thấy tuyết phu nhân vẻ mặt động chính là biết xảy ra chuyện. Hắn chính là dừng lại tuyên truyền giảng giải nhắm mắt. Nhất niệm liền theo tuyết phu nhân ánh mắt rơi vào gần ngoài vạn dặm Thân sắc hắn cũng động. Nói cho đúng. Cái kia danh giới đã ở tuyết phu nhân quan chắc phạm vi bên ngoài. Thuộc về cực hạn vị trí. Mà cái kia phạm vi bên trong thì là tối tăm mờ mịt một mảnh. Thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng đến tuyết phu nhân cấp độ này. Mặc dù không nhìn thấy. Cũng có được cực mạnh dự cảm. Nàng dự cảm cái kia tối tăm mờ mịt trong khu vực đang đang phát sinh thật không tốt sự tình. Hạ cực cũng cảm nhận được. Mà phiến khu vực này vừa lúc là tiểu tô, diệu diệu còn có vị kia bạch trúc bước vào khu vực. Theo bên ngoài xem. Rõ ràng mọc cỏ như đao. liền thiên mời dặm Mà trung ương thì là dựng đứng tại một khối danh giới bia. Danh giới trên tấm bia khắc vẽ lấy, lạc vương thành. Tam chữ như máu. Nơi xa mây đen nặng nề. Cuồng phong gào giết giận dữ. Giống như tại biểu thì không rõ sự tình đang đang phát sinh. Hạ cực nói, hôm nay giảng đảo như vậy vì đó trước tàn đi. Bầy yêu còn có nghe đảo tu sĩ biết lão sư nhất định là có chuyện, chính là cung kính rời đi. Hạ cực gõ gõ mặt đất. Nơi xa cây xa la hiểu ý. Chính là dối ra từng sợi cần gần sát cùng hạ cực đổ trước. Tuyết phu nhân nguyên thần còn thể. Cũng là từng sợi cần dối tới. Hạ cực hỏi. Tề Giác nhưng biết cái kia là trong vương thành xảy ra chuyện gì, Tề Giác là cây Sa La yêu hướng hắn mời tới tên. Lúc này, này lão thủ yêu khoát tay nói, nhìn không rõ. Hạ Cực lúc này suy nghĩ như bay, sau đó nói, ngươi đem Liên Doanh đưa đến Lạc Vương ngoài thành 300 dặm. Tề Giác nói, đúng. Liên Doanh, ngươi tại ngoài 300 dặm dám thì xung quanh. Tuyết phu nhân nói, vâng, lão sư. Nói xong nàng liền tan biến ngay tại chỗ Hạ cực lại hỏi Có thể đưa ta trực tiếp mê mẩn xương mù sao tề giác nói Cái kia mông mông bụi bùi khí tức ẩm giấu không có biết lực lượng kinh khủng Hạ cực suy tư nói sợi dễ có thể vào sao tề giác cắm dễ ở phía dưới mặt đất sởi dễ bắt đầu thăm dò Rất nhanh hắn trả lời Không thể Khí tức kia ngăn cách dò xét Cũng ngăn cách đủ loại tới gần Hạ Cực hỏi, nhiều nhất tới gần nhiều ít tê Giác nói, 10 dặm, ta có khả năng tại ngoài 10 dặm, đem ngã Phật nhảy dù vào thành. Ta nhảy dù tốc độ sẽ phi thường nhanh, 10 dặm khoảng cách, bất quá nháy mắt. Hạ Cực nói, vạn dặm độn thổ cần phải bao lâu? tề Giác nói, 3 giây. Hạ Cực đáy lòng yên lặng, tính toán, theo hắn đứng đấy nơi đây, Đến đụng vào cái kia tối tâm mờ mịt lạc vương thành đại khái cần bốn giây thời gian. Đã như vậy. Hắn nhân tiện nói, ta nói đi, ngươi liền dẫn ta đồn thổ, sau đó lăng ta vào thành. tề giác nói, là. Hạ cực nói xong câu đó, thần sắc bình tĩnh, hai tay vung lên ở giữa thiên địa biến sắc. Tản ra cực lớn uy áp âm dương nghiệp lục chi luôn. Vắt ngang ở bầu trời. Đêm này ngày mùa thu mù sương liệt dương vầng sáng đều như là che đẩy. Hạ cực hai tay nhất truyền. Âm dương chuyển động. Càng ngày càng ngưng tụ cùng nhỏ hẹp. Mãi đến hóa thành một cái to bằng vải nước vòng ánh sáng trôi nổi cùng sau lưng của hắn. Tay phải hắn dương lên cầm ra minh địa đao. Tay trái khẽ động đem đỉnh hải châu đeo tải trên cổ. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn đối trởn mắt hốc mồm tề giác một giọng nói đi. Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 61. Nhảy lớn miêu sát hai tên trí cao thần canh thứ ba cầu đặt mua lạc vương thành bên trong. Đốt cháy đại địa. Tử thi vô số. Toàn bộ thành lớn mấy chục vạn người đều đang mất mạng. Nữ hoàng đám người ra tay có lẽ còn có cố kỳ Sẽ tận lực áp xúc phạm vi. Thế nhưng trí cao thần tắc sẽ không. Bọn hắn không chút kiêng kỳ phóng thích ra lực lượng Như cùng người cùng người tại con hiến trong đất chém giết sẽ không cẩn thận dẫm lên con hiến một dạng Mấy vị này trí cao thần cũng là không cẩn thận giết một thành người Cuồng bảo năng lượng tựa như thủy triều Nhất trọng nhất trọng bao trùm qua bốn phía Nhìn ớt lên bốn phía Kéo theo sơn băng địa liệt Mà chết đi người thân thể lại tại này nổ tung bên trong đập tan Hóa thành hai cốt Toái thi, nữ hoàng sắc mặt u ám, đứng ở tại chỗ, nơi đây mặc dù không cách nào vận dụng thập nhị kim nhân trận, thế nhưng nàng có kinh khủng thân thể, có thiện nghiệp hóa thành 14 cảnh nghiệp lực áo giáp, còn có tử vong nữ thần ban cho người chết thức tỉnh năng lực, nàng cơ hồ là bất tử tồn tại. Nhưng dù vậy, nàng lại không cách nào ngăn cản chúng thần đình sát lục, chẳng qua là thời gian không bao lâu nàng mang tới rất nhiều vương gia tinh nhụy liền đã chết rất nhiều, còn lại tinh nhụy thì là riêng phần mình thành trận hóa thành tiểu cổ tiểu cổ đội du kích vần quanh tại nữ hoàng trung quanh trong thành cùng thần đình thần thị kịp đấu vương kỵ vương hương thì là đang ở cách đó không xa cùng hai tên thần tử chiến đấu nhưng đều rơi hạ phong nữ hoàng nhìn một chút đối diện áo đen chí cao thần Nàng bản năng ý thức được này người mạnh phi thường, nhưng thấy thuộc hạ không ngừng chết đi, nàng cũng không đợi, chính là thân hình khẽ động, muốn đi trợ giúp. Nhưng nàng mới khẽ động, cái kia áo đen chí cao thần liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Một đạo hàn quang cực nhanh lướt đến, lực lượng cuồng mãnh. Này một đao chém xuống trực tiếp chạm tại tiểu Tô trên thân. Nữ hoàng thân thể lập tức bày biện ra màu ngọc bạch như che áo giáp. Nhưng này áo đen trí cao thần tắc là lại một vận lực. Lưới đao trồi lên một vệt huyết sắc. Cái kia ngọc bạch khải giáp vậy mà sinh ra vết sách. Rõ ràng lực lượng cực kỳ cường hãn. Nữ hoàng huy huyền kháng nện. Này to lớn quái lực nắm đấm như đạn đạo phóng ra. Trực tiếp trong không khí khuấy động mở vô tận vòng hoa văn. Cự lực phá không. Khoảng cách gần dán vào cái kia áo đen trí cao thần oanh ra. Nhưng này áo đen trí cao thần tốc độ cùng phản ứng lại đều là nhanh đến mức cực hạn. Đến mức tiểu tô này oanh một cách chẳng qua là oanh đến một cách tàn ảnh. Cái kia tàn ảnh còn tại vỡ vụn thời điểm. Nữ hoàng chỉ cảm giác mình sau lưng lại là tê dần. Kim thân tổn thương lại ra thân. Lại đến mấy đau sợ là muốn triệt để vỡ vụn. Mà nàng thổ thương lúc lại nghe được khinh thường tiếng cười lạnh truyền đến từ giữa không chung. Thế nào? Lại gấp trở về đưa chết rồi hơn hai trăm năm trước không giết chết ngươi. Ngươi cũng là mạng lớn a. Ha ha ha. Nữ hoàng không trả lời. Trên chán tràn đầy âm vua. Nàng bỗng nhiên quay người huy quyển. Quyền phong như pháo oanh. Kéo theo lấy tối tăm mở mịt lạc vương thành bên trong lúc thì trắng ban ngày sấm sét, Nhưng lại như cũ không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Rõ ràng, này áo đen trí cao thần tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, lại gặp cái kia áo đen trí cao thần hóa thành một đảo hắc quang. Trong tay chi đao ẩm chứa hoàn toàn thắng qua 14 cảnh gian trá lực lượng lại hướng tiểu tô chém xuống. Nữ hoàng cũng sẽ không một mực bị đánh. Nàng xoay người một cách hai tay làm ra đón đỡ. Mà lực hấp dẫn cực lớn bỗng nhiên theo nàng quanh thân tản ra. Cái kia ra bị nẻ ngọc bạch khải giáp lập tức ngưng tổ vì dung kim. Như là trọng giáp. Trên đó có sơn hà chảy xuôi. Mà này trọng giáp mới sinh ra. Nàng giống như một cái gió lúc trung tâm. Hết thảy chung quanh. Nhưng phàm là công kích của địch nhân đều hướng về thân thể nàng mà đi. Ngũ quang thập sắc cuồng bạo năng lượng đưa nàng bao phủ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng hấp thu xung quanh lực lượng, đột nhiên lại lần nữa huy huyền Một quyền này, có thể nói là chân chính nhường thiên sụp đổ. So với trước càng hơn mười mấy lần lực lượng, dùng tốc độ nhanh hơn cuồng bạo đánh phía áo đen trí cao thần. Lần này, áo đen trí cao thần tốc độ cũng là thoáng chậm điểm. Hắn đang muốn nhất đao đi miễn cứng ăn hạ một kích này. Trước mặt lại bỗng nhiên ngăn cản một người đó là người mặt màu vàng đất áo ngoài hùng trắng như núi mặt mày lại mang theo mấy phần kinh bạc trí cao thần này hoàng y trí cao thần trực tiếp ngăn tại tiểu tô một quyền này quý tích lên thế nhưng một giây sau dự liệu kịch liệt nổ vang nhưng không có phát sinh cái kia hoàng y trí cao thần phần bụng chẳng biết tại sao như là cát chảy xoay tròn mà tiểu tô hấp thu bốn phía cuồng bạo năng lượng mà oanh ra trí liệt trí cương nhất kích thế mà bị thôn phệ, liền tốt tiểu Tô Oanh chúng không là một người thân thể, mà là một mảnh sa mạc. Hoàng Y Chí cao thần mỉm cười, thậm chí đuôi lông mày ngả ngớn tròn nhúc nhích một chút. Trong mắt hắn, trước mặt cái này bọc lấy cẩu long thôn Nhật tận thế giáo hoàng, có thể là so với chính mình đùa bỡn những nữ nhân khác chân quý nhiều, có thể nói là chân tàng thượng phẩm. Ánh mắt của hắn thậm chí tại tiểu Tô giúp đi Dung Kim Lưu ly ngọc bạch chỗ cổ tay lướt qua Vừa nhìn về phía nàng chân dài Tiếp theo lộ ra một cách mê người cười Ngay tại hắn cười thời điểm Áo đen trí cao thần đã lách mình mà ra Ánh đao bên trên tràn đầy huyết sát chi khí Này chút huyết sát chi khí không biết muốn giết bao nhiêu người mới có thể có được Mà rõ ràng Vị này trí cao thần sát khí căn bản cũng không phải chỉ dựa vào giết người có được Nếu như nói bàn tay vàng, vị này rất có thể là được một cái sát lục hướng bàn tay vàng. Hiện tại, hắn lướt đi lúc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nên chọc giận ta. Vừa dứt lời, cái kia huyết sát lập tức trùng thiên, như biển sâu đằng đợt, nổ dương mà lên. Trong lúc nhất thời, đúng là kéo theo lấy hồng quang đầy trời. Phảng phất là một đầu mới từ huyết tinh trong bồn tắm bay ra to lớn thần thú. Mạ nhiễm cái kia lưới đao một mặt nóng bỏng nóng bỏng huyết hồng. Lực lượng mạnh mẽ khuấy đồng bát phương. Hướng tiểu tô chém đi. Đây là hắn đặc hữu huyết sát chi khí. Mà đao bản thân còn ẩn chứa gian trá cắn trả lực lượng. Nếu là bị chém trúng. Ngoại trừ chết lại một lần sợ là không có lựa chọn khác. Nữ hoàng muốn tránh nhưng tốc độ của nàng không có áo đen trí cao thần nhanh. Có thể là mấu chốt là hòa. Tay của nàng bị kéo một thoáng. Sau đó, áo đen trí cao thần cái kia cuồng chảnh chứ một đao liền chặt sai lệnh. Tiểu tô ngạc nhiên nghiêng đầu. Nàng nhìn thấy diệu diệu lôi kéo tay của nàng. Ăn, liền là lôi kéo tay nhỏ. Nàng lại tránh được nhất kích. Cái kia áo đen trí cao thần một đao chém vào là cả vùng đều muốn bị hất bay. Trung quanh phế tích lại lần nữa bị huyết sát va chạm thượng thiên không. Hóa thành đầy trời bột mà tất cả thi thể tàn chi đều cũng đập tan, hóa thành che trời huyết hà hướng hắn lướt tới. Áo đen chí cao thần nghiêng đầu, hít mắt lộ ra mỉm cười, lại tới một cái. Thú vị, thú vị. Xem ra muốn hai cái cùng một chỗ giết. Dứt lời, hắn hoành đao vung lên, một tia ánh sáng đỏ phá không chạm ra. Tiểu Tô vội vàng ôm một cách diệu diệu, nhưng nhưng vẫn là một mình ăn này một đao. Công kích năng lượng tương tự, xa như vậy trình không bằng cận chiến. Điểm này chiến đấu cơ sở lý luận vào lúc này bị giải thích vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiểu tô thế mà đỡ được này một đao. Sau đó nàng nắm diệu diệu hướng bên cạnh ngõ nhỏ ném một cái. Nói. Chia ra tới. Diệu diệu đáng thương nút ở trong ngõ nhỏ nếu như luận bịt mắt trốn tìm, ăn, không ai có thể tìm tới nàng. Một bên khác. Cái kia một đảo bạch ảnh thì là thần sắc nghiêm túc. Khóa lại lông mày. Hắn rõ ràng không có suốt toàn lực. Mà tại phòng bị cái gì. Đồng thời nàng cũng đang tránh né một tên tay bắt trường kiếm thần chủ công kích. Những công kích này đều vô cùng phiền phức. Bản thân tích chứa thiên địa chi lực lại là cắn trả loại. Chỉ cần bị tổn thương đến. Vậy liền cơ hồ là khó giải. Thế cuộc nguy cấp. Mà rõ ràng lại sau đó một khắc thăng cấp. Nữ hoàng nguyên bản đối mặt một cái áo đen trí cao thần cũng đắt là miễn cứng phòng ngự. Lúc này lại một bóng xanh bắn ra. Cái kia lam ảnh hình thể rất là to lớn. Đưa tay ở giữa. Cũng không thấy cái gì. Chỉ cảm thấy không gian như muốn nứt mở. Toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt khuấy động. Nữ hoàng dương mắt nhìn về phía cái kia tối tăm mở mịt vách ngăn. Này vách ngăn không biết là cái gì cấu thành, vậy mà vô pháp ra vào, bằng không nàng sớm liền rời đi. Chiến đấu đến lúc này, nàng cũng đã hiểu rõ, này nhất định là một cách bẫy. Mà nơi xa mơ hồ còn có mấy đảo mạnh mẽ vô cùng khí tức chưa từng xuất động. Lúc này giống như mèo trò vui chuột đang nhìn mình giấy rua. Nếu có thập nhị kim nhân trận còn có thể một trận chiến, lúc này lại. Nữ hoàng trong lòng thở dài nhưng chợt trong hai con ngươi lóe ra một cỗ bá chủ tuyệt địa lạnh lẽo, cái kia thì sợ gì cô liền là chết, cũng có thể lại từ địa phủ bò lại tới nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên ánh ngọc đại thịnh, sơn hà hoa văn chảy xuôi không ngừng, mà nguyên bản vỡ nát thiện nghiệp áo giáp lại lần nữa phù thể. Sau đó cầm bốc lên hai quả đấm, bỗng nhiên phóng lên tận trời, nghênh đón hướng cái kia đạo lam ảnh. Mà lam ảnh ra tay rồi áo đen trí cao thần đúng là thu đao ở một bên cười lạnh nhìn xem Bầu trời Ánh ngọc lấp lánh Sơn hà hội tụ ở bao trùm màng đen quyền thượng Mà lam ảnh quyền kia Cũng là che kín màng đen Đồng thời khẽ động toàn bộ không gian đều sinh ra giống màng nghiện viết dạn Dù chưa sinh ra khe hở không gian Nhưng cũng thấy một quyền này mạnh mẽ Quyền đối quyền Tiểu tô cũng không là công dịch hình tuyển thủ. Tại năng lượng khuấy đồng phía dưới. Nàng liền phun ra một ngụm màu vàng kim máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài. Đồng thời thân thể xuất hiện một cố cảm giác suy yếu. Mà đang ở cách đó không xa xem trò vui áo đen chí cao thần bỗng nhiên ra đao. Này một đao lại là dẫn phát vô hạn huyết quang. Sát khí đi về đông. Nổ dương tại thiên không. Giống như lao nhanh không ngừng huyết thú thủy chiều. nay lực lượng cường đại theo một đao kia trong nháy mắt rút ngắn đến tiểu tô bên hông. Mắt thấy liền phải đem nàng một đao chẳng ngang chặt đứt. Tiểu tô nghĩ phản ứng. Nhưng nàng cũng không phải là tốc độ hình tuyển thủ. Công kích này tới. Nàng ngoại trừ cản vẫn là cản. Mà đúng lúc này. Nàng giữa không trung bay lên lúc ngửa mặt lên trời gương mặt thấy được một thanh đao. Cây đao kia theo tối tăm mở mịt thành trì vòng bảo hộ bên trong cắm vào. Ngay tại nàng nhìn thấy mũi đao trong trước mắt, nàng đột nhiên cảm giác được tốc độ trôi qua rất chậm rất chậm rất chậm. Đến mức, nàng có thể thấy cây đao kia như chậm như ốt sen cắt ra vòng bảo hộ. Thấy một đảo thân ảnh theo trong khe hở tung bay vào. Thân ảnh kia mới tung bay vào, nàng liền thấy một đảo xoay tròn không ngừng mài vòng. Hắt ngư bạch ngư như là kéo cối say. Xoay tròn không ngớt. Đảo thân ảnh kia gương mặt bình thường mà ôn hòa đang nhìn xem nàng cười thậm chí còn nháy nháy mắt. Tiểu tô mặt mày triển khai là ca ca nhưng cũng chỉ là triển khai. Tốc độ của nàng cũng chỉ đủ thấy trình độ này. Mà kỳ thật. Ngay tại nàng thì giác phản ứng thần kinh tới hạ cực phá vỡ vách ngăn. Vào lạc vương thành lúc. Hạ cực đã sớm không tải cái kia tại chỗ Thân hình của hắn tại một hơi dây bên trong đã trôi giặt đến cái kia áo đen trí cao thần trước mặt. Tay trái khẽ nâng đúng là trực tiếp cầm lấy áo đen trí cao thần chém tới cái kia huyết sát vô tận một đao. Nhưng, áo đen trí cao thần tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù không có hạ cực nhanh như vậy, nhưng hắn cũng là tốc độ hình. Cho nên, hắn thấy tốc độ này cực nhanh địch đến, vốn đang đáy lòng hoàng hốt. Nhưng ngay sau đó thấy hắn vậy mà đưa tay tới bắt mình đao. Đáy lòng chính là lại vui vẻ. Ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn cũng vô lực lại đi thay đổi gì. Chẳng qua là toàn lực hưu động. Khiến cho này một đao bên trên lực lượng càng thêm hùng hồn. Huyết quang càng thêm nồng đậm. Trong nháy mắt tiếp theo. vô thiên cách địa huyết quang chảm tại hạ cực trong tay trái. Mà hạ cực tay trái lại là hiện ra ấm dương mài vòng. Này mài vòng đúng là dính chặt cái kia áo đen trí cao thần nhất kích Chẳng qua là dính chặt mà không phải ngăn trở cũng không là hóa giải Mà cùng lúc đó hạ cực tay trái lăng không hướng về kia cách đó không xa áo lam trí cao thần rơi đi Âm dương nghiệp lục chi luôn chuyển động bị dính chặt lực lượng cũng theo chuyển động soạt trong một chớp mắt Một đao huyết sát vô cương đao ảnh mang theo nộ trào huyết quang Lại theo hạ cực chém về phía Hướng cái kia áo lam trí cao thần rơi đi mà áo đen trí cao thần kinh hãi phát hiện Này một đau thế mà so với chính mình vừa mới chém ra mạnh hơn Rõ ràng hốn tạp hốn tạp người tới từ thân lực lượng Đây là cái gì lực lượng áo lam trí cao thần đáy lòng hoang mang Nhưng nhưng vẫn là vội vàng đưa tay đón đỡ Màng đen bao trùm Hắn có thể tại thời gian không tới một giây bên trong làm ra cái phản ứng này Đã là rất lợi hại Một bên khác An hiểu phòng ngự hoàng ý chí cao thần Đang ở lướt đến Có thể là hắn lúc này gặp cùng tiểu tô một dạng vấn đề Tại đây loại siêu cao tốc chiến đấu loại hình đối thủ trước mặt Hắn liền là cái ốp sen Hắn căn bản không kịp chạy tới Quanh trong nháy mắt tiếp theo Một đao kia huyết quang đúng là bị áo lam trí cao thần cản lại. Nhưng hắn còn không tới kịp kêu ngạo, không tới kịp nói vài lời ngoan thoại cùng một thời gian. Làm người khó có thể tin, lại khiến người ta cực độ mê hoặc một màn xuất hiện. Áo lam trí cao thần cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Đầu của hắn bị từ trong ra ngoài chém thành hai nửa. Xương máu nổ tung. Đây là hạ cực cẩu viêm đao. Hỗn tạp, hỗn tạp chín đại ngạc triệu chi diễm đao. Dùng trúc sung tâm viêm làm điểm xuất phát, trực tiếp theo áo lam chí cao thần thể bên trong trảm ra. Áo lam chí cao thần trải qua bị huyết quang chi đao hấp dẫn, tất nhiên là được cái này mất cái khác, bị này gian trá vô cùng. Dương đông gích tây một đao cho miêu sát. Này một đao là khó giải. Áo lam chí cao thần mặc dù biết, hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn đối mặt là ra cường phiên bản áo đen trí cao thần Cùng với hạ cực hai người nhất kích Dạng này nhất kích bị hạ cực phong phú tác chiến kỹ xảo Mà vô hạn phóng đại ưu thế Cho nên một đao dây một cái trí cao thần Dây xong một cái về sau Cái kia áo đen trí cao thần vẫn còn kinh ngạc cùng không dám đưa trong thư Nhưng hắn bỗng nhiên xong đồng đột nhiên thiết chặt Bởi vì hắn phát hiện vừa mới vung ra một đao cái kia thần bí địch nhân như là không cần nửa điểm thở dốc thời gian một dạng. Địch nhân kia tại xuất thủ thời điểm lại biến mất. Không phải tan biến. Mà là dùng tốc độ cực nhanh, dậm chân tại thả chậm gấp mấy vạn trong màn ảnh mà hướng mình đi tới. Hắn đi không có nửa điểm vội vàng thậm chí nhường người sinh ra một loại người bình thường ăn no rồi đang tản bộ cảm giác. Thế nhưng... Hắn tới... Hắn đi tới. Nguy cơ tử vong cũng trong nháy mắt khóa chặt này áo đen trí cao thần. Áo đen trí cao thần cũng là tốc độ hình tuyển thủ. Hắn ánh mắt quét đến cái kia an hiểu phòng ngự hoàng ý chí cao thần. Phát hiện vị này đồng liêu mới tại không gian xê dịch mấy thước khoảng cách. Căn bản không đủ để bắt kịp này chém giết. Thế là. Hắn cũng phát huy không kém bản năng chiến đấu. Hắn không có vội vàng vung đao. Dù sao hắn đoán được đối phương có thể mượn dùng sức mạnh, mà là thân đa quét ngang, làm ra phòng ngự tư thái. Màng đen cùng huyết sát chi khí đồng thời phổ thể, như là hai tầng sâu không thấy đáy đầm nước. Vậy mà lúc này, hắn thấy cái kia đang dạo bước mà đến kẻ địch mở ra mắt. Con mắt thứ ba, hốn loạn đỏ sầm hẹp dài dựng thẳng đồng tử ở vào hắn mi tấm. Mà tay phải hắn đen ghiệt trường đao Đắt là không có nửa điểm dây dưa dài dòng chém xuống Tử vong thân đao Hỗn loạn táo bảo tăng cường cẩu sắc hỏa viêm Lại che màng đen Một đao Chạm phá hắn huyết sát phòng ngự Đưa hắn từ đầu đến chân Một chém làm hai Hạ cực lên sàn Một giây Liền giết hai tên trí cao thần Chợt Thời gian như là khôi phục như thường Hạ cực rơi vào tiểu tô dưới thân. Đưa tay ngoắt ra một cái. Chính là quấn lấy nữ hoàng vòng eo. Mang theo nàng kết thúc xuống dưới. Sau đó đứng ở trước mặt nàng. Hắn mặt mỉm cười lúc bốn phía thế giới đã bắt đầu trở nên loang lổ, tư ảo bùng cháy. Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 62. Nhìn ép kịch chiến lạc vương thành canh thứ nhất. Cầu đặt mua nữ hoàng mong muốn cùng hạ cực nói một câu thế nhưng lời còn không ra khỏi miệng trước mắt huyên trưởng hoặc là phụ thân cũng đã mơ hồ tại loại thời khắc mấu chốt này chắc chắn sẽ có phạm nhân hạ mở miệng nói chuyện lãng phí thời gian từ đó chậm chế thời cơ sai lầm nhưng hạ cực kinh nghiệm chiến đấu đã hết sức phong phú hắn tại vừa mới dừng lại tiếp được tiểu tô công phu bên trong lực lượng hoàn thành một lần lưu chuyển xem như tiến hành một lần thở dốc hiện tại hắn lại xuất phát địch người ở đâu căn bản không cần hỏi vì sao là địch nhân cách này căn bản là không chết không thôi cục. còn muốn nói thêm cái gì ánh mắt của hắn cong lên quét qua bây giờ trước mắt rất nhiều thần đình thần thị đối diện vương gia quân hình thành nghiền ép mà còn có chút thần chủ thần tử mèo trò vui chuột tại bao quanh nơi này đến tại cả tòa thành thì đã sớm tại vừa mới giết nhau bên trong không tất cỏ. Lại không người sống Này cả lạc vương thành tất cả bách tính Đúng là tại đây đại chiến bên trong bị tai bay vạ gió Mà thay thảm độc thủ Hạ cực biết tiểu tô là sẽ không làm loại sự tình này như vậy Hắn tải dùng hơi dây cấp tốc độ nhàn nhã dạo bước trong quá trình Nhìn về phía cái kia thổ áo bào màu vàng trí cao thần Cái kia trí cao thần thân hình hùng tráng Kinh bạn mặt mày mang theo vài phần kinh ngạc Khủng hoảng còn có không hiểu Hắn bây giờ đã tiếp nhận chính mình hai vị đồng liêu bị miêu sát sự thật Nhưng hắn vô cùng khó hiểu Hắn hao tốn hơn 200 năm thời gian đã chứng minh chính mình chờ chín người là triệt để vô địch Vì cái gì này đột nhiên tới cái không biết là ai kẻ địch liền có thể miêu sát phía bên mình hai vị trí cao thần đây chính là miêu sát nếu như đây là một câu chuyện này sách Chính mình chờ chín người là vô địch văn nhân vật chính Như vậy đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Đó không phải là vô cùng không giảng đạo lý sao vô địch nhân vật chính vì không biết cách nào trong góc chui ra kẻ địch cho miêu sát. Quá giả ai đến châu sự tình hắn cũng nghe qua. Thậm chí cũng phải người đi điều tra. Nhưng đều nói là thiên tai yêu thú tập kích đến chết. Chẳng lẽ nói bỗng nhiên, này hoàng ý chí cao thần đầu có chút khai khiếu. Nhưng chợt Cái kia so sánh hạ cực như là ốp sen tốc độ cũng làm ra phản ứng. Toàn thân hắn bên ngoài che màng đen. Bên trong chảy tràn cát. Sau lưng ác nghiệp như không thể diễn tả chi đám mây đoàn sinh ra. Nổ tung. Mấy muốn nhiễm mạ nửa bầu trời không? Ngay tại hạ cực trong tay đao hướng hắn chạm ra lúc. Cái kia nửa bầu trời ác nghiệp đã như vạn tên cùng bắn. Hướng về hạ cực vọt tới. Nhưng mà, hạ cực căn bản không quản không hỏi này rất nhiều áp nghiệp. Áp nghiệp tiến rơi vào trên người hắn lúc trong tay hắn hơi dây nhanh ba đồng tử ra trì cẩu viêm minh địa đao đã chém. Ra ngoài, xuyên qua mịt mờ áp nghiệp cắt qua màng đen mà rơi vào cái kia màu vàng đất trí cao thần trên thân. Này một đao giống như chạm tại một mảnh đại sa mạc bên trên. Chỉ thấy cái kia hoàng y chí cao thần trong thân thể cát vàng bay lượn. Như là hóa thành đầy trời u ám. Đất cát mặc dù tại bảo tạc. Tại dùng đủ loại hình thức phương thức yên diệt. Thế nhưng hoàng y chí cao thần bản thể lại như là bình yên vô sự. Này một đao mặc dù chém vỡ sa mạc. Nhưng sa mạc một nửa hạt cát đều đã đập tan bảo liệt. Nhưng nhưng vẫn là chưa từng có thể chém bị thương này hoàng y chí cao thần. Một bên khác. Mịt mờ ác nghiệp công dích đến hạ cực trên thân. Lại là như mưa rơi mặt hồ. Khuấy động lên một vòng lại một vòng âm dương hoa văn. Ngay sau đó tự động bị chiết xả qua một bên. Không có chút nào chạm đến hạ cực. Hoàng y chí cao thần cảm nhận được đối diện một đao này đao thế đã hết. Đáy lòng âm thầm thở vào một cái. Phòng ngự của hắn năng lực vô cùng đặc biệt. Cũng cực kỳ cường hắn. Hắn có khả năng lợi dụng bàn tay vàng. Đem thế gian này mố cách khu vực hóa thành thân thể của mình Từ đó chỉ muốn khu vực này không bị oanh diệt Chính mình sẽ không phải chết Hơn 100 năm trước Hắn ha tốn trọn vẹn thời gian 20 năm Nắm này yến châu phía tây một cách hơn 2.000 ngàn dặm lớn lên sa mạc luyện hóa vì thân thể của mình Từ đó lực phòng ngự thu được khủng bố lượng cấp tăng lên Người khác như là không thể diệt tận này sa mạc Liền không khả năng giết hắn Nhưng nghĩ muốn xếp hắn. Như vậy nói thì dễ làm mới khó làm sao đừng nói hắn lực công kích của chính mình không yếu. Liền là hắn mấy vị kia đồng liêu. Hắn vô số bộ hạ. Liền không khả năng để cho người ta tới gần. Đây cũng là hắn vô địch lòng tin chỗ. Ta đều đắc mạnh như vậy. Còn không phải vô địch. Không phải thiên lý nan dung hoàng ý chí cao thần thấy hạ cực này một đao không có có tác dụng. Chính là đưa tay đè ếp. Này đè ép còn chưa tới đáy. Lạc vương thành dưới mặt đất liền xuất hiện ầm ầm thanh âm. Hiển nhiên là nơi đây bị tận lực thiết trí huyền trần lại lần nữa khởi động. Nồng đậm thi thể. tử khí tổ lại. Như là tại vì họng pháo lên đạn. Nhưng mà. Ếch ngồi đáy giếm làm sao biết thiên lý nào dám nói thiên lý hạ cực thân hình cũng sớm đã lấn đến gần hắn. Này có thể nói là mặt đối mặt. Mà hạ cực tay trái đột nhiên vừa nắm Cách đó không xa đang vận dụng lấy thần thông lực lượng đang đánh nhau thần thị còn có vương gia quân nhóm Đều đột nhiên một chầu Trên mặt xuất hiện nồng đầm khốn vẻ nghi hoặc Bọn hắn phát hiện mình thế mà vô pháp vận dụng thần thông lực Đúng vậy, giữa đất trời lực lượng hoàn toàn bị hạ cực tước đoạt Hoa thiên giới cái kia một tia đảo gần bị hắn luyện hóa Lúc này chính là hoa thiên trong tay tâm phương thốn hạ cực tay trái nắm chặt thiên địa chi lực thứ ba đồng tử tán phát ra đạo đạo hồng quang lại đưa cho hắn hiếp thiên địa chi lực lưỡng giới thiên địa chi lực hoàn toàn bám vào cùng hắn tay trái phía trên hoàng y chí cao thần tài thoáng thở phào một cái thấy cảnh này này tâm lại lập tức để đi lên cắn răng một bên thôi đồng huyền trận công kích một bên tiếp tục toàn lực điều động trong thân thể tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự Hắn coi là hạ cực sẽ oanh ra một quyền này Nhưng hạ cực không có Hạ cực cái kia ẩm chứa xong dưới trong tay chậm rãi mở ra Như ngắt nhất trà sát bông liễu Mà môi của hắn tiến đến lòng bàn tay trước Nhẹ nhàng thổi Nói ra một tiếng Giết hắn Hoàng y chí cao thần nghe này mảy may không giấu sát khí ba chữ Cũng không biết này thần bí kẻ địch khủng bố là tại cùng ai nói chuyện Sau một khắc, hắn thấy được. Những người khác cũng nhìn thấy. Toàn bộ không gian như là đổ sụt, không gian này bên trong hết thảy đều hướng về hoàng ý chí cao thần điên cuồng ép đi. Mà một đảo lại một đảo đỏ rực vách ngăn cũng hóa thành một đầu bàn tay ma ruột. Chặt chẽ bao nắm lấy hoàng ý chí cao thần thân hình. Như là hai thế giới đều đối này hoàng ý chí cao thần tràn đầy cực lớn áp ý, không giết hắn mà không thoải mái. Hoàng Y Chí Cao Thần cái kia miến cứng thúc ruột phát ra huyền trận công kích, đều không cần hạ cực phòng ngự, trực tiếp tại đây cuồng bạo nổ trào thiên tai thức trong công kích, bị xìm ngập. Hoàng Y Chí Cao Thần chỉ cảm giác đến lực phòng ngự của mình đang bay nhanh tới gần điểm giới hạn, lại cứ hết thảy phát sinh cực nhanh, liền là hạ cực nói ra giết hắn ba chữ này đều là như mau vào gấp trăm lần tốc độ nói ra được. Bây giờ hạ cực thân dấu tiện áp, không phải thánh không phải ma. Tùy thích, tự nhiên là sớm liền có thể một lần nữa sử dụng thiên hiến lực. Ngôn xuất pháp tùy, chớ quá như là huống chi, hắn là triệt để đoạt đi vùng thế giới này lực lượng, lại tá dùng chính mình hỏa kiếp kiếp nguyên thiên địa chi lực. Lực lượng cỡ này trọng chất, mặc dù này hoàng ý chí cao thần có vô tận cơ duyên, vô hạn phòng ngự, cũng sắp bại vong hạ cực hướng phía trước bước ra một bước hắc đao lướt qua tay trái kéo này hoàng y chí cao thần tóc nhẹ nhàng một nắm chặt chính là trực tiếp lột xuống một cách đầu người mà này hoàng y chí cao thần không đầu thân thể trực tiếp bị khủng bố song giới lực lượng nghiền đập tan thời gian này mới khôi phục như thường hạ cực hai tay vấy một cái. Tại vừa mới 3-4 giây thời gian bên trong chết đi ba tên trí cao thần thân thể toàn bộ đã rơi vào hắn không gian chứ vật. Sau đó, hắn mới thối lui đến cái hẻm nhỏ. Đồng loạt ra diệu diệu, ôn nhu hỏi tiếng. Ngươi không sao chứ diệu diệu dương mắt nhìn hắn. Lắc đầu, hạ cực ôn hòa nói che lỗ tai. Diệu diệu khéo léo dối ra hai cái chảo chảo bưng kín lỗ tay, trừng lớn ánh mắt như nước trong veo nhìn xem hắn. Hạ cực nói trận tâm nên phá. Vừa dứt lời, vừa mới nhìn nát hoàng ý chí cao thần hai cái thiên địa chi lực, giống như hai đầu đại long. Một đầu rực đỏ, một đầu vô hình, hướng về lòng đất chui vào. Thiên địa như là ngắn ngủi lắng lại nháy mắt, ngay sau đó phát ra muốn chấn vỡ người màng nhĩ nổ vang. Mà này như màu xám vỏ trứng bao bọc tại lạc vương thành bên ngoài huyền trận cũng trực tiếp vỡ nát. Hạ cực ngửa đầu, nhìn xem cái kia rất nhiều thần thị nói một tiếng, giết bọn hắn. Cái kia hai đầu cuồng bảo thiên địa chi long như đến hiệu lệnh. Liền theo mặt đất đột phá mà lên. Lại phân chiếc suốt làm muôn vàn xà mãng. Hướng về rất nhiều thần thị đánh tới. Một người ra trận thế cuộc nhanh quay ngược trở lại. Tất cả mọi người ở vào trong lúc hiếp sợ. Mà quá trình này từ đầu đến cuối đều là cực nhanh. Hạ cực chính mình ngưỡng vọng hướng mấy cái kẻ khó chơi. Như là đang cùng vương hương vương kỷ chiến đấu thần tử. Còn có ở phía xa hai ba vị thần chủ. Đối phó này chút thần tử, hắn đã không cần dùng hắc đao, chẳng qua là đao tùy tâm niệm mà động. Có khả năng bất kỳ địa phương nào làm suốt đao điểm cẩu viêm đao trong nháy mắt theo vài vị thần tử trong bụng chảm ra. Trực tiếp từ trong ra ngoài đem những thần tử đó chém thành hai nửa. Hạ cực đưa tay hút những thần tử đó thi thể. Lại khẽ kéo hắt đao. Tại đây huyền bí vô cùng trong tấm hình. Hướng về còn thừa mấy cái thần chủ đánh tới. Nhưng lúc này, đại địa chợt bắt đầu run rẩy. Xa xa cuối mùa thu mọc cỏ như bị một cỗ lực lượng níu chặt chấn nhiếp mà đột nhiên đều dừng lại. Hạ cực vốn là bay ra thân hình thoáng ngừng tạm Hắn bởi vì dùng bí thuật cùng tuyết phu nhân tương liên. Mà tuyết phu nhân lại tại ngoài 300 dặm dùng thần hồn xuất khiếu. Quan sát nơi đây. Mà lúc này, hắn tại đây cùng hưởng trong tầm mắt thấy được gian trá một màn. Hoang vu thành phế tích lạc vương thành ở vào trung ương. Bốn phía cái kia tối tăm mờ mịt cỏ khô đứng im bất động. Mà im ắng Hắc Triều chẳng biết lúc nào đã theo tứ phía cuốn tới. Cái kia Hắc Triều vô thanh vô tức trong đó tràn đầy gian trá thi hài, chú oán, xé sách mặt người. Mà Hắc Triều phạm vi rộng đúng là xung quanh hơn 10 dặm tất cả đều là một mảnh đen kịt Thủy Triều lao nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như vô số thở hồn hển ruột thú. Đang hướng về lạc vương thành phịt mà đi. Hắc triều tại tu sĩ trong mắt là cái gì đạt đến 14 cảnh lấy được ra màng đen người đối mặt này hắc triều. Giống như là một cái vừa học xong dùng kiếm võ giả bỗng nhiên gặp biển động. Không chỉ như thế. Hạ cực còn chứng kiến cái kia hắc triều trước nhất. Một cái màu mực hình người đang ở hình thành. Cái kia hình người mang theo một loại gian trá khó lường khí tức đang hướng nơi đây lăn lộn đánh tới. Thiên địa trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Tiểu Tô cũng phát hiện không đúng. Những người khác cũng cảm nhận được này tấu ngưng trọng. Hạ Cực đột nhiên nói khẽ, "Tê Giác, trước dẫn người chạy." Bởi vì huyền trận bị phá, cho nên cây Sa La rễ cây cũng lan tràn tiến đến. Lúc này nghe được hiệu lệnh, lập tức cuốn lên từng cái vương gia trấn tàn binh lại cuốn lên nữ hoàng mắt cá chân, hạ cực nửa ôm diệu diệu cũng bị cuốn lấy, lại một bên bạch trúc cũng bị cuốn lấy. tuy nói quần thể độn thổ còn có chút khó khăn, không thể làm đến na di vạn dặm, nhưng na mấy trăm dặm vẫn là có thể. xoạt xoạt xoạt lần lượt từng bóng người tan biến, hạ cực tự nhiên là cuối cùng rời đi. hắn lúc này cảm thụ được nơi đây dị động. Chợt nhìn thoáng qua bị hắn ôm mà có chút mờ mịt diệu diệu nói. Ngươi rời đi trước. Sau đó, hắn buông lỏng tay ra trên mắt cá chân quấn quanh sợi dễ lại vẫn còn ở đó. Diệu diệu hỏi. Ngươi đi đâu vậy nhưng không có trả lời. Nàng câu nói này còn không hỏi xong. Liền đã bị cây xa la mang theo độn thổ đến bên ngoài mấy trăm dặm Cùng tiểu tô các nàng cùng một chỗ. Xuất hiện ở một cách trong rừng. Mà diệu diệu có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như nàng rời đi nháy mắt bị đồ vật gì theo dõi. Hoặc là khóa chặt. Là cái gì mà một bên khác. Hạ cực sở dĩ dừng lại. Là bởi vì hắn thấy cái kia hắc chiều bên trong màu mực hình người bỗng nhiên hóa thành mấy chục trượng quái vật. Chảy xuôi theo màu đen giọt nến mực nước. Như là rùa thú ra mặt hải cao ngất mà lên. Ngay sau đó cái kia mấy chục trượng đồ vật. Nắm lên một thanh đen kịp trường thương đối đại địa Như muốn hung hăng tắm tới Rõ ràng vật này thế mà phát hiện cây sa la yêu Mà chuẩn bị sương y e Cây này thủ yêu Nếu là hắn không thêm thoáng ngăn cản Mà cây sa la yêu lại gánh không được Sợ là liền muốn chết ở chỗ này Cây sa la yêu thấy hạ cực tâm ý Mang theo hắn trong nháy mắt đổn thổ Đến cái kia hắc chiều trước đó Hạ cực tự nhiên không biết hắc triều còn có thể cùng người xuyên Việt đồng minh. Nhưng tình thế cũng không cho phép hắn đi hỏi thăm dò xét. Cho nên, hắn ra tay liền là một cái hoa thiên song thiên địa thần thông kèm theo. Sau đó ba đồng tử cửu viêm minh địa đao. Đỏ ánh đao màu đen chém qua cái kia mấy chục trưởng quái vật. Quái vật kia như nộ trào chợt gặp được ngàn trường lớn đá ngầm bỗng nhiên bên trong tách đi ra, bị chém thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó trong lúc này điểm thân thể vậy mà lại bắt đầu khâu lại Nói một cách khác Hạ cực này một đao cắt ngang nó Thậm chí cắt qua màng đen Nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ là không có tổn thương đến nó Hoặc là thương tổn tới Nhưng nó tốc độ khôi phục quá nhanh Hạ cực khẽ nhíu mày Mà cây sa la yêu thì là thừa dịp cái kia hắc triều quái vật thức tỉnh thời gian một quyển hạ cực, trốn xa ngoài mấy trăm dặm, đồng thời nắm nơi đây dưới mặt đất sợi rễ điên cuồng co vào, xa xa mà rời đi cái kia hắc chiều vị trí, bên ngoài mấy trăm dặm rừng, thu vũ đang đang ngưng tụ, thiên địa có chút đè nén, trong không khí hơi nước lạnh vô cùng, mọi người thấy hạ cực theo lòng đất xuất hiện cái này cũng mới thở phào một cái. Hạ cực cũng không nhiều lời, Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống Tiếp tục dùng tuyết phu nhân ánh mắt bắt đầu quan sát lạc vương thành cùng cái kia hắc chiều Mà hạ tiểu tô cũng biết tại giảng này thế cuộc bên trong Vương gia chấn quân đội không sẽ đưa đến cái tác dụng gì Thế là ngay tại trong cái thời gian này cực kỳ an ủi vương hương vương kỳ vài câu Lại để cho cây xa la yêu mang theo bọn hắn rời đi Trở về vương ra đi Diệu diệu ngồi tại dưới một cây đại thổ bọc lấy mèo trắng áo tràng có chút không biết làm sao. Bạch Trúc có nhiều thú vị mà nhìn xem hạ cực. Nhưng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa. Rõ ràng nàng cũng thông qua phương thức nào đó biết cái kia hắc triều. Lúc này nàng càng là dùng phương thức nào đó tại tiến hành đồng giảng quan sát. Hắn tự nhiên biết hắc triều là cái gì. Hắn tầm mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm rằm Rơi vào lạc vương thành bên ngoài Sau đó Hắn cùng hạ cực gần như đồng thời thấy được Hắc triều tán đi Mà cầm đầu cái kia mấy chục trượng quái vật Thì là hóa thành một cách một sừng thiếu niên bộ dáng, Mà chậm rãi đi vào lạc vương thành Thành bên trong có thần chủ thì dường như không ấy kỳ tí nào hắn Mà dậm chân minh đón Hai người thần sắp đồng loạt lạnh xuống Hoàng huyên vạn Tuế 13 chương 63. Nhân quả phụ tướng trảm diệt nhai tí canh thứ hai cầu đặt mua tề tiên sinh có mấy lời ta nghĩ nói với ngươi. Bạch Trúc mỉm cười, không biết lúc nào, nàng đã cầm lên một cây dù. Theo nàng tùy ý bung dù bầu trời thứ một giọt mưa vừa vặn rơi xuống. Hạ cực nhìn xem này thần bí tự xưng người xuyên Việt nữ tử, gật gật đầu. Hai người dạo bước đi tới một chỗ bờ suối chảy. Hạ Cực cũng chống lên một cây dù. Hai người nhìn xem trong rừng dòng suối lao nhanh không ngừng. Bạch Trúc nói: "Tể Tiên Sinh có nghĩ tới hay không? Trên đời này trăm trăm triệu năm trước có không đại năng tồn tại Hạ Cực. Hắn không có hỏi ngươi là ai này loại nhàm chán vấn đề, mà là thẳng thắn trở về tô nên có." Bạch Trúc nói, trên thực tế hẳn không có. Hạ Cực nhíu nhíu mày, bình tĩnh chờ lấy đoạn sau. Bạch Trúc nói, vũ trụ này bên trong, nhưng phàm chịu lục về sau người, như là chết, hồn phách của bọn hắn sẽ không trở lại luôn hồi đài, cũng sẽ không trùng sinh, mà là sẽ ngưng tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau xé nát, một lần nữa tổ hợp thành từng cái nhân vật bí ẩn. Hạ cực không có hỏi làm sao ngươi biết này loại xuẩn vấn đề tới cắt ngang, mà là tiếp tục lắng nghe. Bạch Trúc nói, Những hồn phách này có chút là mới vào lục liền chết Có chút thì là thành tựu đại năng Đạt đến gần như hợp đảo trình độ sau đó chết rồi Còn có càng là so với sau hợp đạo một chút tồn tại còn cường đại hơn Lại cũng đã chết Này vô số hồn phách Theo thời gian tích lũy Càng ngày càng nhiều Bọn hắn tại vũ trụ tinh hệ ở giữa xuyên qua Minh mông vô tận Mà cái này là hắc chiều hạ cực hỏi hắc triều làm nhân vật gì bạch trúc nói thiên đạo chất sinh dưỡng người cần huyết dịch mới có thể duy trì thân thể khỏe mạnh mà vũ trụ cũng cần huyết dịch mới có thể duy trì tự thân sức sống mà này hắc triều liền là vũ trụ huyết dịch nhưng mà tu vi đại năng có chịu cam tâm trở thành chất sinh dưỡng cho nên mặc dù này chút đại năng thân thể bị xé nát Ý thức bị gây dừng lại. Nhưng lại còn tồn tại lấy một dạng vô pháp bị tiêu trừ đồ vật. Cái kia chính là oán hận. Chúng nó đối cái vũ trụ này tràn đầy thật sâu hận ý đổi thành người ta cũng sẽ như này. Hạ cực còn không nói chuyện. Bạch Trúc tiếp tục nói. Cho nên. Hắc triều nhất định là đối vũ trụ mang thật sâu hận ý. Này thứ nhất. Sau đó. Hắn thật sâu nhìn về phía hạ cực. Thứ hai. Hắc triều không sẽ cùng bất luận cái gì tồn tại hình thành liên minh. Cho dù là tại đây một sát kiếp bên trong hắc triều một góc của băng sơn. Cũng sẽ không. Trừ phi. Hắc triều bên trong trí cao tồn tại cảm thấy cái này có thể để chúng nó hoàn thành đối vũ trụ trả thù. Nàng nói chuyện thời điểm. Hạ cực cũng đang suy tư. Lúc này nói tiếp đi. Mà những thần chủ này thần tử. Bọn hắn đến từ hắn mặt khác vũ trụ. Bọn hắn đại quy mô xuất hiện Mặc dù có rất nhiều khả năng Nhưng trong đó không thể nghi ngờ bao quát hắn mặt khác vũ trụ đối bản vũ trụ đang tiến hành xâm lấn Bạch Trúc tán thưởng nhìn hắn đồng dạng Sau đó nói Hắc triều bên trong trí cao ý thức cùng xâm lấn vũ trụ thiên đạo ý thức Khả năng tại trong lúc vô tình sinh ra đụng vào Sau đó đã đạt thành tử trên xuống dưới liên minh Đến mức bây giờ hắc chiều bên trong oán chủ. Cùng thần chủ đứng ở cùng một trận chiến đường. Hạ cực cười nói, ngươi không phải người xuyên Việt. Bạch Trúc nói, ngươi phải không hạ cực cười nói, ta là. Bạch Trúc buồn bã nói, ngươi khả năng thật sự là, nhưng mặc dù ngươi đã từng là, ngươi cũng đã không còn là. Một kiếp này vốn là lần thứ 18 hảo kiếp. Cũng là kéo dài 288.000 năm hư kiếp bước vào thời điểm tối tăm nhất bây giờ xem ra càng là có ngoài có vũ trụ xâm lấn bên trong có khắc chiều nổi ứng thời điểm ai cũng sẽ không sớm đoán trước đến tình hình bây giờ lần này toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị cuốn vào chưa từng có đánh cờ cùng chém giết bên trong mà người ta hoặc là bất luận cái gì tồn tại đều sẽ chỉ là lúc này mới vũ trụ cùng vũ trụ chém giết phía dưới quân cờ Đương nhiên trở lên chỉ là phán đoán của ta Nhưng này suy đoán lại là có rất nhiều chứng cứ có khả năng đã chứng minh Ta và ngươi nói này chút Chỉ là muốn nói cho ngươi Tại không tới một bước cuối cùng trước Ta là bằng hữu của ngươi Mà nếu là đến cuối cùng một bước Ngươi ta bất quá là chung nhau đối mặt vũ trụ đổ xuống Hoặc là tồn hoạt bãi Bạch Trúc ngưng trọng nhìn xem hạ cực Ngươi biết không tại đây chàng vũ trụ cùng vũ trụ chém giết bên trong Vũ trụ của chúng ta hẳn là Ở thế yếu một phương Bằng không sẽ không có nhiều như vậy người xuyên Việt Hắc triều nếu quả như thật như ta nói tới cùng này Xâm lấn vũ trụ tạo thành đồng minh Như vậy Nếu như không có ngoài ý muốn Vũ trụ của chúng ta là nhất định hủy diệt Tổ chim bị phá Há mà còn lại chứng Tề tiên sinh rõ chưa hạ cực nói Ta hiểu rõ Nhưng ngươi là có hay không nên thẳng thắn thân phận của mình đâu bạc trúc nói. Tề tiên sinh nên có chính mình suy đoán. Mà ta lại cũng không tiện nói ra. Xin hãy tha lỗi. Nàng nhìn thoáng qua nam tử trước mặt. Chợt cười nói. Hay hoặc là tề tiên sinh có khả năng thử nghiệm đuổi tới ta. Nhưng ta đối với ngươi cảm mến. Kết thành đạo lữ về sau. Ta tự nhiên biết gì nói nấy đâu nói xong câu đó. Bạc Trúc lại nói Đừng đánh ta Đánh ta ta có khả năng lập tức rời đi Ngươi ta đều không có chỗ tốt Hạ cực cười nói Vậy ngươi không phơi bày một ít Bạc Trúc nói Ta cảm thấy Chúng ta không bằng hợp tác một lần Đã là hợp tác Cũng là biểu hiện ra Hạ cực nói được Nói xong cái chữ này Hắn bỗng nhiên liền động Nhưng Bạc Trúc không có phòng bị Bởi vì hạ cực không phải hướng về nàng mà đến. Mà là lách mình đến dưới cây cái kia bung rù mèo trắng trước mặt thiếu nữ. Diệu diệu cảm nhận được một cố cực độ khí tức nguy hiểm. Sau đó nàng nhìn thấy hạ cực tại thu vũ bên trong vạch ra một đảo quý tích. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đưa tay liền hướng chán mình đánh tới. Diệu diệu trừng lớn mắt. Mắt lon lon nhìn hạ cực. Nhìn xem cái tay kia bên trên bắt đầu xoay tròn âm dương mài vòng. Hắt như bạch ngư bơi tặc vui sướng. Ba cái tay kia đập vào nàng ngại ba cấp đầu chỗ. Lại là hóa thành một đảo âm dương hàng rào. Chặn một cây đột nhiên theo trong không gian toát ra cái đuôi mũi tên. Cái kia mũi tên cực kỳ sắc bén. Khỏa che màng đen. Cũng xấu nồng đậm cắn trả lực lượng. Chỉ bất quá rơi vào hạ cực tay cầm. Lại là theo cái kia ấm dương ngư mà chuyển động cũng xoay tiếp quay vòng lên. Sau đó bay xoáy đến một bên. Nếu như không phải hắn ra tay như thế chặn lại, diệu diệu sợ là sớm đã bị một tiếng xuyên qua sỏ đầu. Chuyện gì xảy ra hạ cực thần thức tìm tòi, vậy mà không có phát hiện vấn đề. Đáy lòng của hắn sinh ra chút tự trách. Lại nhìn lúc này hồ đồ đang trợn mắt to nhìn xem hắn diệu diệu. Đáy lòng lại có chút thương tiếc. Mà hắn tra hỏi công phu, diệu diệu cái ấp 56 6 tất trong không gian bỗng nhiên lại toát ra một mũi tên. Hạ cực thân hình một chuyển, lại đẩy ra cái kia tiến. Mà ngay sau đó, ngay tại phía sau một chút công phu bên trong, hắn đã vây quanh diệu diệu vỗ ra hơn 10 cái. Diệu diệu nói, vừa mới, ta rời đi lạc vương thành lúc, giống như bị đồ vật gì để mắt tới, khả năng chính là cái này. Hạ cực nghe xong đáy lòng đại khái hiểu. Người xuyên Việt nhiều thủ đoạn có thể là hắn lúc rời đi một cách nào đó người xuyên Việt sử dụng lực lượng. Có thể là này người xuyên Việt vậy mà đối diệu diệu sử dụng thật sự là lòng dạ. Đáng chém. Đáy lòng của hắn lạnh lạnh. Mà cái kia mũi tên xả tốt càng lúc càng nhanh. Một cây lại một cây theo diệu diệu không gian chung quanh bên trong sông ra. Hạ cực đưa tay trực tiếp nắm đỉnh Hải Châu đeo ở diệu diệu trên cổ. Diệu diệu nắm lấy tay của hắn trong mắt có chút sợ nhìn xem hắn. Hạ cực ôn thanh nói không có chuyện gì. Diệu diệu nói thật xin lỗi. Cho ngươi rước lấy phiền phức. Hai người đối thoại công phu lại có thật nhiều mũi tên xuyên qua không gian trực tiếp phóng tới. Đỉnh Hải Châu chuyển động đùng bay mấy chi. Nhưng còn có vậy mà vô pháp phòng ngự tới. Bởi vì này chút mũi tên xuất hiện địa phương tới gần quá diệu diệu, mà định Hải Châu An hiểu hơn chính là bảo vệ bên ngoài, cho nên lại có chút giật gấu vá vai. Phòng không đến, diệu diệu nhìn xem hạ cực, bỗng nhiên nói, ngươi luôn nói ta là lão bà ngươi, có thể là ta cảm giác mình không có trí nhớ của ngươi. Hạ cực ngẩn người, nói bởi vì ngươi mỗi qua 500 năm đều sẽ rời đi, sau đó lại độ xuất hiện. Diệu diệu nói, vậy bây giờ ta có phải hay không một cách mới ta đây ta ý là. Thật lâu trước đó, thân là thê tử ngươi cách kia ta khả năng đã chết. Nếu như chúng ta muốn tốt, vậy cần lại bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ ta sẽ đã định trước đi vào bên cạnh ngươi. Có lẽ ta 500 năm liền sẽ chết đi. Nhưng ngươi không thể đem ta xem như nàng. Nếu như ta chết rồi, tương lai còn có một cách khác ta tới. Ngươi cũng không thể nắm một cách khác ta xem như hiện tại ta. Hạ cực nhìn xem trước mặt thây tử khuôn mặt quen thuộc cái kia hồn nhiên ánh mắt đang ở thu vú bên trong nhìn xem hắn. Hắn bỗng nhiên có chút không phản bác được, lại bỗng nhiên có chút lòng như đau cắt càng có chút đau lòng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được thiếu nữ trước mặt đã định trước yêu chính mình, giống như là một cách luân hồi. Này yêu chính mình có thể là nàng chân chính mong muốn nàng trí nhớ của mình đâu chính nàng đi qua đâu nàng là ai nàng sinh ra liền là diệu diệu sao đang nghĩ ngợi thời điểm. Bốn phía bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Cái kia liên miên xả kích mũi tên cũng ngừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo đáy lòng của mọi người dâng lên một cố bất an. Trong không gian bỗng nhiên lại xuất hiện gần sóng, lần này lại là một đảo màu đen dòng nước theo trong không gian bắn ra tới. Hạ cực ngoát ra một cái diệu diệu vòng eo. Về sau nhanh chóng thối lui. Đình Hải Châu gạt ra giữa không trung gào thét xoay tròn. Nhưng diệu diệu cũng rất câu nệ, nàng cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Ba hai người một lần nữa kết thúc lúc bà Trúc, Tiểu Tô, Vương Kỳ, Vương Hương đều đã quay quanh đi qua. Chỉ thấy cái kia màu đen dòng nước càng ngày càng đậm từ từ theo trong không gian xếp ra một cái thật sâu hắc đàm. Đối phương lại có thể là nắm này hắc đàm xem như tiến bắn tới sao hắc đàm rơi xuống đất. Chậm rãi hóa thành một cách một sừng hình người. Cái kia hình người tay nắm lấy một cây màu đen tam xoa kích Đang lạnh lùng nhìn xem nơi đây mấy người. Phát ra thanh âm quái gì. Sau đó cũng không nói lời nào. Trực tiếp vung lên tam xoa kích liền vọt lên. Này một sừng hình người chính là nhai tí. Mà cùng lúc đó, tựa hồ là nơi xa người xuyên Việt kia hoàn thành xả kích hắc đàm động tác. Lại bắt đầu kéo đồng dây cung. Tiếp tục đối diệu diệu tiến hành xả kích. Hạ cực nếu là đi nghênh chiến liền không cố được diệu diệu, cho nên chú ý diệu diệu liền vô pháp nghênh chiến. Lúc này tiểu tô tiến lên một bước quanh thân bày biển ra xanh ngọc pháp thân. Hai tay dương giả. Chính là đi khắp tại diệu diệu quanh thân. Xanh ngọc tay cầm một thanh đánh bay cái kia cuồng bảo phóng tới mũi tên. Tiểu tô hấp tấp nói, huyên trưởng, nơi này giao cho ta. Gặp tình hình này, hạ cực chính là liền đầu cũng không kịp điểm, chính là lách mình hướng về nhai tí lao đi. Quanh hai bóng người cuồng bảo đụng vào nhau. Mà lần này, vội vàng nganh chín hạ cực lại bị đụng bay. Nhưng chỉ là đụng bay. Nhưng không có thủ thương. Ngược lại là đang bay ra đi thời điểm. Hắn cái chán mắt thứ ba đã mở ra. Hỗn loạn đỏ sầm con ngươi, khiến cho hắn có khả năng tốt hơn địa chấn dùng chính mình kiếp nguyên thiên địa chi lực. Ngay sau đó, hắn đưa tay vừa nắm. Năm ngón tay lướt qua, vùng thế giới này thần thông cũng đã bị hắn cướp đi. Mà lúc này, hắn rơi xuống. Nhai tí căn bản là vô ý liền giết tiểu tô cùng diệu diệu. Hắn mang theo màu đen tam xoa kích, Trực tiếp vọt lên lăng không. Tiêm nhiễm nồng đậm mực nước tam xoa kích hướng hắn đâm tới. Hạ cực thân hình về sau tung bay lúc, nhai tí đã đến trước mặt hắn. Mà, hạ cực tay cầm cũng đã hoàn thành đối với song thiên địa chi lực trưởng khống. Hắn nhẹ nhàng phun ra một tiếng, lăn. Khí tức cuồng bão, nện như điên tải nhai tí trên thân. Trong nháy mắt, nhai tí cả người như bị lột vô số lớp ra. Mực nước về sau bay ngược mà ra. Lôi ra thật dài khoảng cách. Nhai tí bản thân cũng bị này song thiên địa chi lực ngôn xuất pháp tùy mà ác bách chậm lại. Tựa như chịu lấy gió đang chạy khí cầu. Hạ cực một tiếng miệng ngậm thiên hiến. Tay phải cầm ra minh địa hắc đao. Hướng phía trước lướt đi. Trực tiếp chém qua nhai tí thân thể. Nhai tí bị chém ra, sau đó lại khép lại. Mà trong tay hắn màu đen tam xoa gích thì là đâm về phía hạ cực. Hạ cực hồi trở lại đao một chạm. Màu đen tam xoa gích lại bị vỡ. Thế nhưng chẳng qua là đã nứt ra, tam xoa gích ba cái mũi gích vậy mà không giảng đạo lý đâm tới hạ cực trên thân. Hạ cực quanh thân lập tức trồi lên nhất trọng âm dương mài vòng trực tiếp chiết xạ mở cái kia tam xoa hít công hít. Hai người một công một thủ, một hiệp về sau, hạ cực hướng phía trước lướt qua, nhai tí về sau lướt qua. Hạ cực ở trong ý thức đối tiểu minh nói, ngươi không xong rồi, giết mảnh ngươi không thể giết đồng nha. Tiểu minh biệt khuất nói, ai nói hạ cực khinh thường nói, ngươi có thể chém chết hắn sao tiểu minh trầm mặt một chút. Ngay sau đó phát ra như là bị người điếm ô sau phát tiết tiếng A a a a a đen dịch trưởng đao Vậy mà nổ tung ánh sáng màu đen Theo hạ cực trong tay rời khỏi tay Hướng về nhai tí bay chém tới Hạ cực chính mình đều giật nảy mình Sau đó hắn chỉ thấy được tiểu minh thật sự một đao nắm nhai tí cho chém thành hai nửa Lần này là thật hai nửa là xé sách thành hai nửa Mà không phải chia làm hai nửa Nhưng mà Cái kia bị xé nứt hai nửa thân thể lại hợp Mà tiểu minh đã rơi vào phía sau hắn trên mặt đất Hạ cực lướt tới Nắm lên minh địa đao Lại lần nữa vung vẩy Bây giờ minh địa đao siêu hung Lại là một đao nắm nhai tí cho chém vỡ Lần này là nát Nhưng mà nát màu đen lại dung hợp được Hạ cực bỗng nhiên ý thức được, đây không phải Minh địa đao không được, mà là cái đồ chơi này giết không chết. Tiểu Minh cũng rất vùi khuất, tại hạ cực trong đầu khóc lên, sau đó bắt đầu không biết nói cái gì tao lời. Nhai tí thì là một lần nữa ngưng tụ, lạnh lùng châm chọc nhìn xem hắn, như là nói ngươi không giết chết được ta. Chợt, hắn vơ màu đen tam xoa khích lại vọt lên. Mà lúc này, một mực tải bên cạnh bạc chúc bóng nhiên động. Nàng đi tới hạ cực, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào hạ cực minh địa đao mũi đao. Tiểu minh lập tức đình chỉ thốt thiết. Nó cảm giác mình nhọn bên trên ngưng tủ một cố kinh khủng dị thường. huyền diệu khó giải thích lực lượng. Nó lập tức hô lên, lại chém một lần. Kỳ thật không cần nó nói, hạ cực cũng đã cảm giác được. Hắn phát hiện Bạch Trúc đúng là sắc mặt suy yếu xuống dưới biết vừa mới điểm này tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thế là hắn nhấc đao chém ra. Này một đao chém qua nhai tí. Nhai tí, diệt. Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Trúc. Bạch Trúc sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhẹ giọng giải thích nói. Hắc triều mặc dù phân liệt vô tận. Nhưng ở càng cao phương diện lên. Là một thể, muốn chém giết bọn nó phân liệt thể, chỉ có thể chặt đức này phân liệt thể hết thảy nhân quả. Ta điểm này, tên là nhân quả phụ tướng có thể đoạn nhân quả. Hoàng Huyên Vạn Tuế 13 chương 64 Đồ để nhất trí cao thần Bạch Trúc thật sự là cái bảo 6149 chữ. Cầu đặt mua à, à, à, à, à, tiểu minh vui sướng kêu lên. Nó chém ra kẻ địch. Nó hết sức thoải mái. Bởi vì đỉnh Hải Châu cũng ở chung quanh. Tiểu đỉnh lúc ta lúc túng nói. Có thể hay không đừng kêu rồi tiểu minh. Ai bên trong tiểu đỉnh liền không nói. Nay ngắn ngủi đối thoại tại hạ cực trong đầu lói lên. Theo nhai tí chết đi. Cái kia tại dùng cung tiến xuyên qua không gian công kích diệu diệu người cũng ngừng công kích Nhưng chỉ là tạm ngưng. Cho nên tiểu tô liền bảo hộ ở diệu diệu bên người nửa điểm cũng không chủ quan. Bạch Trúc nhìn về phía hạ cực nói, ta liên thủ với ngươi, hết thảy diệt chúng thần đình còn có này chút oán chủ. Không thể tùy ý bọn hắn phát triển tiếp. Hạ cực nói, có khả năng. Dứt lời, hắn trực tiếp phủi tay nói, nắm liên doanh đưa tới. Cây xa la yêu tề giác hiểu ý. Mặt đất một hồi bụi trần. Ngay sau đó, một đảo tơ xanh áo trắng huyện chuyển thân ảnh xuất hiện ở nơi đây trong rừng. Tuyết phu nhân thấy đầy trời thu vũ, cũng căng ra dù, sau đó hướng về hạ cực uyển chuyển cuối đầu. Hạ cực nói, vừa mới có kẻ địch khóa chặt diệu diệu. Vậy mà có khả năng bỏ qua không gian khoảng cách tiến hành bắn tên. Ngươi nhìn trầm chầm, chầm lạc vương thành. Đúng, tuyết phu nhân phủi phủi một tảng đá xanh. Trên đá bùn thành cùng nước mưa đều bị này tiện tay phất một cách mà toàn bộ hất ra. Tuyết phu nhân giơ lên chân mộng Tùy ý ngồi xuống, nắm dù cắm tại sau lưng trong viên đá, sau đó liền nhất niệm nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp lên tới lúc này tiêu điều bầu trời. Bầu trời ngày mùa thu nước mưa như tiếng mũi tên hạ xuống. Tuyết phu nhân nguyên thần vô thanh vô tức, cũng không lưu lại nửa điểm quý tích xuyên qua mà qua. Rất mau tới đến Lạc Vương thành vùng trời, nhìn xuống mà xuống. Thành bên trong một vùng phế tích còn có một số còn sót lại người đang rút lui, nhưng không cách nào phân biệt suốt đồng tính. Theo lý thuyết, có thể bỏ qua không gian tiến hành xạ kích, đồng thời có thể làm cho lão sư đặc biệt chiếu cố kẻ địch. Khẳng định là có rõ ràng đặc thủ, nhưng bây giờ nhưng vẫn là phân biệt nhận không ra. Có thể hay không sớm đã rời đi lạc vương thành đâu tuyết. Phu nhân đang nhìn thời điểm, hạ cực cũng cùng nàng cùng hưởng ánh mắt đang nhìn. Mà lúc này, bạc trúc bỗng nhiên đi đến tuyết phu nhân trước mặt, tay của nàng tại tuyết phu nhân sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Tuyết phu nhân bỗng nhiên liền cảm thấy ánh mắt phát sáng lên. Mà lại trong nháy mắt trên mặt đất tất cả mọi thứ đều có thể rõ ràng khắc sâu vào trong đầu của nàng. Trừ cái đó ra, những thứ này mạnh yếu càng trở nên vừa xem hiểu ngay nàng tầm mắt cướp động tại mấy cách na di ở giữa liền khóa chặt lạc vương thành bên ngoài hơn hai ngàn chỗ một cách nữ nhân áo đỏ cái kia trong tay nữ nhân nắm lấy một tấm to lớn đồng cung đang nhanh chóng hướng về càng nam phương cướp động nàng cướp động phương hướng là khác một tòa thành thị theo ranh giới trên tấm bia nhìn ra thành thị này tên gọi mở an thành mà bên trong tòa thành này cũng có được chúng thần đỉnh trừ cái đó ra, tựa hồ còn có thần tử thần chủ cùng với trí cao thần. Tuyết phu nhân có chút giật mình. Nàng trước kia xác thực có khả năng quan sát, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy như thế tinh chuẩn tiến hành định vị. Vừa mới nàng thân thể bị cái kia nữ nhân thần bí vỗ một cái, thật giống như bỗng nhiên thu được chính xác hơn, rộng lớn hơn ánh mắt. Cái này khiến nàng có chút mộng Nhưng hạ cực đã thấy cái kia nữ nhân áo đỏ cùng với cái kia trên tay nữ nhân nắm đồng cung. Hắn cũng không vội mà ra tay, chẳng qua là tính tính chờ lấy cuối cùng xác nhận. Chỉ cần nữ nhân ghi kéo cung xạ kích cùng diệu diệu chung quanh xuất hiện mũi tên thời gian đối với chờ dâng lên. Như vậy thì có thể xác định mục tiêu. Bất quá! Hạ cực đáy lòng cũng thật sự là có chút phục. Này bạch trúc nói nàng có được đại phụ trợ hệ thống thật đúng là không sai thủ đoạn này, còn có này hiểu biết, còn có cố này mùi vị, hắn đã cơ bản nắm này bạc chút cùng lão tổ liên hệ với nhau, coi như không phải lão tổ, cũng là trước thời đại sống sót lão quái vật, lại hoặc là cùng tiểu tô một dạng, hắn cùng hưởng lấy ánh mắt tính tính chờ lấy, tiểu tô cũng duy trì lấy tiện tay phòng ngự tư thái, nước mưa tí tách rơi. Trong rừng hết sức an tính chỉ có mưa rơi lâm lá thanh âm. Mà lượn quanh lâm dòng suối cũng có thể thấy bạch hoa đóa đóa, rất nhiều gợn sóng khuyết tán. Ước chừng đợi thời gian một nén nhăng cái kia nữ nhân áo đỏ bước vào mở an thành, sau đó liền tiến vào chúng thần đình. Nàng đi qua chúng thần đình quanh quần hoa văn trang sức hành lang. Rất nhanh liền tại một chỗ sân vườn đình viện ngừng lại. Trong đình viện rõ ràng còn có mấy người. Sau đó, những người kia vung lên vách ngăn, liền có khí che đẩy đem hết thải quan sát đón đỡ tại bên ngoài. Bạch Trúc lại đi đến Tuyết Phu Nhân sau lưng đưa tay ghề sát ở nàng trên lưng. Tuyết Phu Nhân tầm mắt liền trực tiếp xuyên thấu cái kia lồng khí. Hạ cực cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Trúc. Đã có thủ đoạn này. Về sau làm việc vẫn là đến trong phòng. Không thể tại trong đình viện. Bạch Trúc đối với hắn cười cười. Rõ ràng nàng cũng dùng không biết bí pháp gì tại theo tuyết phu nhân ánh mắt cùng một chỗ quan sát. Lúc này, mở an thành trúng thần đình trong đình viện. Tăng thêm cái kia nữ tử áo đỏ hết thầy chỉ có ba đảo thân ảnh. Trung ương ngồi một người. Lại là thiếp vàng trường bào. Bên môi treo một vệt hơi hơi nhích lên đổ cong. Mà vẻ mặt lại rõ rệt mấy phần như là tiểu tô một dạng u án chi sắp. Liền chẳng qua là xem xét liền hiểu rõ nên kiêu hùng nhân vật Mà nhân vật như vậy Lại tại hơn 200 năm trước bị theo Nam Phương chạy đến Sau đó lại lấy oán trả ơn Tu hú chiếm tổ chim khách Trực tiếp hú thu lưu bọn hắn tận thế giáo hoàng Nhưng đi qua lâu như vậy phát triển Nam tử này đã là tâm tính cực cao Bởi vì hắn bàn tay vàng năng lực mạnh phi thường cái này cũng khiến cho hắn trở thành chính vị trí cao thần bên trong đế nhất nhân. Cũng chính là ý chí của hắn mới thúc đẩy Ngụy Châu chúng thần đình đưa ra hướng Tây phương công chiếm Vân Châu kế hoạch. Hắn gọi Sở Bạch Hà, bàn tay vàng là lãnh thổ càng lớn, thực lực càng mạnh, thực lực này là nhiều phương diện. Mà tại hắn chiếm cứ toàn bộ Yến Châu lúc, thực lực của hắn cũng đạt là này chính vị trí cao thần bên trong đế nhất. Mà đợi đến chiếm cứ ngụy châu về sau càng là thân bất khả chắc. Nữ tử áo đỏ nắm lấy cung đi đến trước mặt hắn. Cẩn thận liếc qua đang mặt mỉm cười. Bình tĩnh ngồi ở một bên áo bào đen nam tử. Tinh tế đi xem cái kia áo bào đen đều là chảy xuôi hắc chiều, lại như là che lũng cánh. Cái này là cùng bọn hắn kết minh một vị khác oán chủ cùng kỳ. Nữ tử áo đỏ không khỏi run lên. Mà sở bạch hà thấy nữ tử áo đỏ lúc. Thì là bình chân như vậy mở miệng nói. Cửu muội Những người khác đâu nữ tử áo đỏ nói. Đều đã chết. Nhai tí bị ta bắn tới ở ngoài ngàn sẵm tựa hồ cũng mất khí tức. Sở bạch hà vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm nhị nói. Lại là cái kia tiện nữ nhân sớm biết như thế. Lúc trước liền không nên lưu thủ. Mà nên trực tiếp diệt nàng. Cũng không đến mức để cho nàng tại đại chiến bên trong chạy trốn. Hừ, bây giờ quay đầu trở lại. liền cho là mình có thể lật trời sao hài hước lúc trước. Bọn hắn chín người thực lực còn yếu. Đối phó cái kia thời điểm hưng thỉnh tận thế giáo hoàng có thể là đem hết toàn lực. Chỉ bất quá mấy người lại còn ôm đùa bỡn chi tấm. Cho nên tại rõ ràng có khả năng diệt sát hạ tiểu tô thời khắc ý muốn muốn đi bắt sống. Mà này liền trực tiếp cho hạ tiểu tô chạy trốn cơ lại. Nữ tử áo đỏ nói đại ca nói đúng lắm chẳng qua là. Nàng ánh mắt lộ ra chút vẻ sợ hãi. Ngươi lại đừng nóng vội. Nắm sự tình tinh tế nói đến. Chỉ bằng cách kia tiện nữ nhân. Hẳn là vô pháp thành công mới đúng. Sợ bạch hà bỗng nhiên nhíu mày. Tiếng nói cũng hơi ngừng. Bởi vì hắn ý thức được có người đang quan sát. Hắn có thể ý thức được nguyên thần đã rất mạnh mẽ Nhưng hắn nhưng cũng mảy may không sợ Mà chẳng qua là lộ ra nụ cười gần Không cần nói ta tới giết bọn hắn Người khai cung ta giúp ngươi đưa tiến Là nơi xa một màn này đã rơi vào hạ cực Bạch Trúc tuyết phu nhân đáy mắt Hạ cực thu hồi ánh mắt Nhìn một chút Bạch Trúc Bạch Trúc nhắm mắt Mở mắt Mắt trái hơi đen Mắt phải hơi trắng Mang theo một loại thần bí khó lường mùi vị Mà tóc nàng càng là không gió mà bay Danh viện khí độ trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần cuồng dã, Mà hạ cực cũng không nhiều lời trực tiếp gọi ra âm dương nghiệp lục chi luôn Sau đó cầm ra minh địa đao Bạch Trúc liếc qua minh địa đao Này đao là lão ngô Hắn nhận ra Nhưng bây giờ dường như hồ triệt để biến thành trước mắt nam người Cái kia thật đúng là thú vị. Hai người liếc nhau, hạ cực đang chờ. Bạch Trúc giống như hiểu rõ hắn ý tứ, khuôn mặt lộ ra cười, ngươi cho rằng nhân quả phụ tướng ta muốn dùng liền dùng A. Chợt vì để cho hạ cực càng hiểu hơn. Bạch Trúc dùng theo người xuyên Việt bên ghi học được từ ngữ nói. Đó là của ta đại chiêu. Có thể đoạn diệt nhân quả lực lượng. Hắn một bên làm lấy mặt khác chuẩn bị. Vừa nói. Tử vong chia rất nhiều loại Bình thường nhất liền là thể xác tử vong Nguyên thần bay giật đi luôn hồi đài Nhưng chết như vậy vong có đôi khi là đảo ngược Ngươi chỉ muốn đánh đổi một số thứ Nắm giữ một chút bí pháp Liền có thể theo luôn hồi đài trở về Sau đó tử vong còn có thần hồn câu diệt Nhưng tuy nói như thế Thật là muốn diệt lại linh hồn lại không phải một kiện chuyện dễ Nát bấy thần hồn vẫn là sẽ đi đến luôn hồi đài Lại nói tiếp thì là tại luân hồi đài trước lại lần nữa tử vong Như vậy này loại tử vong nghe nói sẽ bị trói buộc tại tử địa chỗ càng sâu Mà vô pháp trở về Không hồi trở lại Nhưng mà này còn có hy vọng một lần nữa phục sinh Trên đời nhất chết một cách triệt để bắt đầu từ nhân quả phương diện tiến hành gạc bỏ Nhân quả gạt bỏ cái kia chính là thật tử vong. Cho nên, ngươi nói nhân quả phụ tướng có thể đơn giản dùng sao mà lại. Ta đoạn nhân quả thời điểm. Như này nhân quả thượng hạ du tồn tại trí cao tồn tại. Như vậy những tồn tại này cũng sẽ phát giác ta. Thậm chí để mắt tới ta. Hạ cực nói đối phương còn có một cái oán chủ. Bạch Trúc nói. Cái kia liền giết không chết hắn. chúng ta trước hết giết hai người bên cạnh. Cái kia oán chủ vốn là một kiếp này kiếp chủ một trong Mà này chút kiếp chủ đều là có khu vực tính Nói một cách khác bọn hắn chỉ có thể ở một cái nào đó phạm vi chuyển động Mà một khối đại lục nhiều nhất sinh ra hai cái oán chủ Cho nên không cần lo lắng chúng nó còn có Hai người lời tận Cây xa la sợi rễ cuốn lấy hai người đem bọn hắn trực tiếp đưa đến xa xa mở an thành Mà cùng lúc đó Cái kia sở bạch hà cùng cái kia nữ tử áo đỏ đang ở kéo đồng dây cung. Chuẩn bị lợi dụng cái kia rõ ràng là người xuyên việt bàn tay vàng đồng cung tiến hành một lần bỏ qua không gian khoảng cách xả kích. Hạ cực cùng bạch trúc xuất hiện cũng tại trong dữ liệu của bọn họ. Cho nên, làm hạ cực cùng bạch trúc bỗng nhiên xuất hiện lúc cái kia trong đình viện người thứ ba trực tiếp động. Đó là cùng kỳ. Là một kiếp này oán chủ một trong. Hắn che đẩy áo bào đen bỗng nhiên kéo ra. Như chảy xuống mực nước hai cánh. Trong đó hai tay thì là nắm lấy hai cái màu mực khắc chiều lưới đao. Động tác này vô thanh vô tức thậm chí liền một chút gió đều không có kích động. Đây là năng lượng không có nửa điểm tiết ra ngoài biểu hiện. Rõ ràng. Này cùng kỳ lại so với trước nắm tam xoa kích nhai tí lợi hại rất nhiều. Hạ cực âm dương nghiệp lục chi luôn cũng dùng ra ngoài. Lòng bàn tay trái có hát bạch song ngư chuyển động không ngớt. Lần này nghiệp lục vòng bên trên còn kèm theo hai tơ như có như không đảo dẫn. Hát bạch song ngư dính chặt cùng kỳ song đao chạm kích. Trên đó song ngư nhảy nhót. Vẫn tốt quay cũng là nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng muốn dính chặt dạng này công kích này năng lượng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà hạ cực dính chặt cùng kỳ công kích. Chính là tay cầm vung lên. Tại vung vẩy trong quá trình, tay trái của hắn lại đồng thời tước đoạt thiên địa chi lực. Mà thứ ba đồng tử bên trong hỏa kiếp kiếp nguyên thần thông cũng là phát tác. Nay tương đương với song giới lực lượng tăng thêm cùng kỳ một trảm bị nhờ và hạ cực lòng bàn tay. Sau đó, hạ cực đối cái kia đang đang dương cung sở bạch. Hà lạnh lùng nói tiếng chết. Hắn tay trái ba đảo lực lượng. Lại hỗn hợp có hắn lực lượng bản thân liền trực tiếp hóa thành một đảo đã không cách nào hình dung ánh sáng. Bắn tới. Sở bạch hà vốn đang cảm thấy rất không có vấn đề nhưng hạ cực lực lượng này vừa ra hắn lập tức liền xù lông. Chỉ cần đụng phải một kích này coi như không chết cũng phải ít nửa cách mạng. Thế là hắn vội vàng muốn lui. Nhưng này vừa lui chợt phát giác mình đã lui không xong. Sở Bạch Hà quyết định thật nhanh trực tiếp kéo một phát bên người nữ tử áo đỏ ngăn tại trước mặt mình. Cái kia hồng ý chí cao thần là triệt để ngây dại, nhưng bản năng phía dưới cũng chỉ là tận toàn lực chống cự. quanh vị này vĩ đại hồng ý chí cao thần, lập tức nổ thành pháo hoa. Sở Bạch Hà nhưng cũng có thời gian giảm sóc. Hắn vội vàng đưa tay. Cả vùng như là theo tay của hắn cùng một chỗ chấn động. Lập lên. Hóa thành một đầu ngưng tủ vô cùng màu vàng đất cử quyền đón lấy còn thừa lực lượng. Hạ cực công song này một đao. Cũng không nữa đi quản một bên khác. Bởi vì hắn phát hiện cùng kỳ cơ hồ kề mặt lại chém đi qua. Cả hai lực lượng đã sớm khó dùng 14 cảnh giới tới giới định. Nếu như mỗi một cảnh giới đều có khác nhau một trời một vực. Hai cái này rõ ràng đều là mây. Cùng kỳ song đao giống như võ giả bình thường đao một dạng bổ về phía hạ cực. Này một đao, không thể tránh né. Nhưng hạ cực tránh qua tránh né. Bởi vì hạ cực bị bạch trúc vỗ một cái, sau đó hắn liền bỗng nhiên xuất hiện ở hơn hai ngàn dặm bên ngoài. Hắn nắm lấy hắc đao. Quanh thân còn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Lại lần nữa xuất hiện tại tung bay thu vũ rừng lúc. Diệu diệu cùng tiểu tô đều trừng lớn mắt nhìn xem hắn Không rõ hắn vì sao bỗng nhiên trở về Hạ cực biết đây không phải đổn thổ mà lại Vừa mới hắn vận dụng âm dương nghiệp lục chi luôn tiêu hao vậy mà hoàn toàn khôi phục Thật giống như hắn là về tới một phút đồng hồ trước hết thầy trạng thái Hạ cực cũng không nghĩ nhiều Lúc này chiến đấu đang ở thời khắc mấu chốt Thế là liền quát lên Tề giác lão thổ yêu hiểu ý. Vội vàng cuốn lấy hạ cực mắt cá chân. Đưa hắn dùng đồn thổ lại đưa đến ở ngoài ngàn sẵm. Hạ cực vừa xuất hiện, liền thấy cùng kỳ cùng sở bạch hà tại đuổi theo bạch trúc đánh. Bạch trúc mắt trái u UH, hắc. Mắt phải tuyết trắng. Đang dùng một loại gian trá vô cùng di chuyển phương thức. Tại không gian bên trong chớp loạn lấy. Đúng, liền là chớp loạn. Là không có chút nào quy tắc. Không có chút nào quý tích có thể nói chớp động Cũng chính là này loại chớp động Lại nhường cùng kỳ cùng sở bạch hà trong lúc nhất thời vô pháp công kích đến hắn Hạ cực mới vừa xuất hiện Thời gian lập tức sống như chầm lại Hắn trực tiếp duy trì lấy thứ ba đồng tử Tiếp tục hướng cùng kỳ phóng đi Cùng kỳ bản năng một cách chạm kích Hạ cực tay trái dính chặt hắn chạm kích Sau đó dung hợp chính mình hoa thiên song giới cửa viêm minh địa đao hướng về sở bạch hà công tới. Sở bạch hà chỗ nào tiếp được cố lực lượng này, lúc này đáy lòng đã là im lặng cực kỳ. Hắn thân là chúng thần đình đệ nhất trí cao thần. Lực lượng tại 14 cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thậm chí có thể nói đi qua này hơn 200 năm phát dục Hắn hoàn toàn có lòng tin cùng trước đó gặp phải những quái vật kia giết nhau nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình căn bản không tiếp nổi trước mắt kẻ địch này nhìn như nhẹ nhàng một đao sở bạch hà vô cùng vững tin chỉ cần bị này một đao chém chúng chính mình nửa cách mạng liền đi xuống bốn người đánh nhau rất là cổ quái thoạt nhìn không có nửa điểm phong phạm cao thủ nên có năng lượng ba động âm bảo long trời lở đất đều đã không có giống như bốn cách bình thường hậu thiên giang hồ võ giả tại chém giết lẫn nhau chỉ bất quá đám bọn hắn chém giết động tác bị mau vào mấy ngàn gấp mấy vạn. Mà bọn hắn lực lượng đều ẩn chứa cực độ phức tạp cấp độ. Sở Bạch Hà tổng hợp năng lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Nhưng chỗ nào trải qua ở Hạ Cực như thế một cách ma pháp. Có thể nói cái này là ba đánh một. Hạ Cực, Bạch Trúc cùng Kỳ tại đè ép một mình hắn đánh. Hắn lại trải qua đánh, áp chủ bài lại nhiều, cũng gánh không được a. Cùng kỳ cũng không tin tà, liền là nhìn chầm chầm hạ cực chém. Vì cái gì liền không chém nổi người này đâu nhưng mà. Hạ cực cái kia tăng thêm hai tơ đảo ẩn âm dương nghiệp lục vòng phi thường ổn. Cùng kỳ hết thảy công kích đều vững vàng bị hắn dính chặt. Lại chém hướng sở bạch hà. Sở bạch hà ăn không tiêu, nắm lấy cơ hội hô cùng kỳ, ngươi đánh nữ nhân kia. Quán chủ tâm đáy rất khó chịu. Hắn vốn là oán khí biến thành. Lúc này thế mà liền giết một người loại đều giết không được động. Thật sự là vô cùng khó chịu. Thế là oán khí sâu hơn. Nhưng hắn ý thức chiến đấu vẫn phải có. Lúc này biết nhân loại trước mắt này nam tử trên người cái kia ấm dương như mà vô cùng cổ quái. Lại thế nào đánh cũng không phá được phòng. Thế là hắn song đao vung lên trực tiếp chém về phía bạch trúc. Bạch Trúc cũng biết mình mặc dù có thể đánh, nhưng ở này loại phương diện đỏ sức bên trong vẫn là kém một chút. Thuật nghiệp có chuyên công, hắn liền bắt đầu vòng quanh Hạ Cực chuyển. Hạ Cực giống như một cây trụ, Bạch Trúc lượn quanh trụ chạy, cùng kỳ đuổi theo Bạch Trúc chém. Bốn cái này thủ đoạn đều là phi thường phong phú, đều không phải là có thể bị mưu sát cái chủng loại kia. Nhưng hết lần này tới lần khác bốn người đánh nhau đều không có năng lượng gì gần sóng. Hoàn toàn là hào không tiết ra ngoài thức cao cấp đấu pháp. Hoàn toàn không phải loại kia nhấp khoát tay liền kinh thiên đồng địa tiểu hài tử thủ đoạn. Tại đây cách đánh nhau trong quá trình. Mạnh nhất hiển nhiên là hạ cực. Nhất chịu đánh hiển nhiên là cùng kỳ. Nhất gian trá hiển nhiên là bạch trúc. Áp chủ bài nhiều nhất hiển nhiên là sở bạch hà Sở bạch hà cái kia áp chủ bài là một cái tiếp theo một cái Hắn gần như mỗi một kích đều sẽ phụ thêm bên trên một lá bài tẩy Mới có thể đè ếp chàng tử Nhưng hắn thật ăn không tiêu Lá bài tẩy của hắn kho đang bay nhanh rút lại Nhìn lại một chút hắn mặt khác ba cái người Cùng kỳ cùng vừa mới bắt đầu không có khác nhau Mặt khác một nam một nữ kia cũng không có biến hóa gì Sở bạch hà nhìn không được kéo dài khoảng cách duy trì lấy khí độ, thản nhiên nói, nàng vốn là gia nhân, làm sao theo tạ không bằng gia nhập ta chúng thần đỉnh, đại nghiệp ở trong tầm tay. Hạ cực nhìn hắn một cái, sở bạch hà bỗng nhiên phẫn nộ, hắn đọc lên cái nhìn này hàm nghĩa. nam nhân kia lại dám nói chính mình là bại não, nhưng hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào, đánh đến bây giờ. Sợ bạch hà cảm giác mình là bốn người bên trong nhất không ổn một cái kia Thế là đáy lòng của hắn đúng là nảy sinh thoái ý Hắn cả đời thoái ý Chính là cất giọng nói Có ngoại địch xâm lấn Tới chiến một tiếng này Trực tiếp nhường nguyên bản tại đình ngoại rất nhiều thần thị Thần tướng còn có cán bộ Chủ giáo cấp đầu người kết trận vào bên trong Nhưng tại dạng này trường hợp bên trong Những người này có làm được cái gì bọn hắn còn chưa đồng dùng cái gì lực lượng. Hạ cực miệng ngậm thiên hiến. Ngôn xuất pháp tùy. Một tiếng chết chữ. Trực tiếp nhường cuồn cuồn song giới thần thông lực lượng đem người tới hết thầy ếp phát nổ. Mà thừa dịp này. Cùng kỳ lại hướng về bạch trúc chảm ra một đao. Bạch trúc vòng quanh hạ cực chạy. Mà sở bạch hà đã lách mình bay khỏi. Ngay tại hắn lách mình bay khỏi lúc. Bạch Trúc hát bạch xong đồng một hồi gian trá lấp lánh. Sau đó nàng nói với hạ cực tiếng chuẩn bị. Ba giây đồng hồ. Hạ cực ngầm hiểu. Hắn bắt đầu ở đáy lòng đếm thầm. Ba, hai, một. Đếm ngược kết thúc. Mà cái kia đã sớm bay khỏi sở bạch hà. Này chúng thần đình để nhất trí cao thần vậy mà trực tiếp về tới tại chỗ. Lại một mặt mở mịt. Hắn rõ ràng đã chạy xa. Rõ ràng còn ăn không ít khôi phục đan dược Nhưng vì cái gì Hiệu quả của đan dược toàn bộ không có Chính mình lại về tới tại chỗ Là cái gì lực lượng đem hắn kéo về Tại chỗ sở bạch hà đang thất thần thời điểm Hạ cực sớm liền chuẩn bị song nhất kích Vô cùng ăn ý chặt đi lên Này một đao Sở bạch hà không thể tránh thoát Trực tiếp đầu bay lên Mà đúng lúc này Cực kỳ đến gần cùng kỳ cũng động Nó chẳng biết lúc nào đã vô cùng gần sát sở bạch hà Lúc này cả người hóa thành một bãi hắc chiều Trực tiếp cuốn qua sở bạch hà Tựa hồ là một ngụm nắm này để nhất trí cao thần cho nuốt xuống Cùng kỳ mới nuốt Bạch trúc hai mắt liền chừng lấy hắn Sau đó cùng kỳ về tới tại chỗ thi thể cũng còn tại tại chỗ Hạ cực vội vàng đi thu này để nhất trí cao thần thân thể Hắn là người sáng suốt Biết những thần chủ này thần tử trong cơ thể là ẩm chứa đạo gần. Nay cùng kỳ nuốt hắn không chừng chính là hiểu rõ đạo gần tồn tại. Thậm chí còn có tiêu hóa đảo gần phương pháp. Nhưng mà cùng kỳ sớm nổ tung bốn phía đều là Hắc Triều, nhào về phía sở Bạch Hà một nửa thi thể. Bạch Trúc không cách nào lại liên tục vận dụng lực lượng kia. Tại đây Hắc Triều tập kích bên trong. Nàng thân hình nghiêng một cách liền muốn ngã sấp xuống. Mà tại nàng cách đó không xa trên mặt đất Mấy đảo hắc triều hóa thành hung lệ hắc quang đã đánh tới Hạ cực trái dối tay ra Bắt lấy bạc trúc tay bỗng nhiên kéo một phát Đem nữ nhân này kéo đến chính mình trong khuyểu tay Mà trong điện quang hỏa thạch Cùng kỳ chính là nuốt đến cái kia một nửa thi thể Cùng kỳ mới nuốt vào Chính là hóa thành một đảo quái đuôi hai cánh màu đen quái vật Cái đuôi đột nhiên hất lên Trên đó có ánh đao lướt qua Hạ cực rút ra hắc đao chính là tiến hành một lần đón đỡ Bị hắn lôi kéo trong khuyểu tay bạch chút cũng không có nửa điểm ngượng ngùng Rõ ràng hắn bị như thế bảo vệ số lần cũng không ít Hắn ngược lại là nói một tiếng Trước tiên lui Hạ cực cũng biết không nhân quả phụ tướng Là chém bất tử này cùng kỳ Thế là giấm đạp mặt đất Muốn gọi ra cây xa la yêu Nhưng này một gọi, hắn mới phát hiện này kịch đấu trình độ quá lợi hại Cây sa la yêu có lẽ căn bản không dám tại dưới mặt đất Hoặc là nói hắn tại dưới mặt đất sợi dễ đã bị mấy người chiến đấu gần sóng cho ép vì bụi trần Thế là, hắn một chiêu trước đó cái kia tờ đồng cung đồng cung vào tay hắn đồng thời, hắn cũng bắt Đầu về sau bay ngược Cùng kỳ thì là trực tiếp ép đi qua bốn phương tám hướng đen nhiệt thủy triều như bị hắn triệu hoán tới nhưng hạ cực tốc độ nhanh chóng biết bao hắn nắm lấy bạc trúc thân hình vẫn là dùng hơi dây nhanh đang tung bay tại thừa phong bước trên mây. mà theo hắn lui lại một đạo lại một đạo cuồng bạo năng lượng trùng kích hướng chạm mặt tới hắc sắc thủy triều bạc trúc có chút cổ quái nhìn xem hạ cực nói thật hắn trận này phối hợp xuống đến Cảm giác còn không sai Hai người hai đánh hai Tuy nói không giết chết cùng kỳ Nhưng cũng xem như lấy được thắng lợi Bạch Trúc nói Này loại oán chủ là tồn tại địa vực Ngươi có thể đem hắn địa vực dìa đo ra tới Nếu như của ngươi lực lượng không đủ Hoặc là lâm vào trùng vây Ta mang ngươi thoát lị Hạ cực nhìn thoáng qua trong khuyểu tay ôm lấy nữ nhân Cảm thấy thứ này tin tức phong phú phát triển Một thân bản sự gian trá khó lường Mà lại đều là phụ trợ hướng Thật sự là cách bảo Hoàng huyên vạn tuệ 13 chương 65 Kiếp Cảnh giới Đạo vận Trước đó chưa từng có 5.304 chữ Cầu đặt mua cùng kỳ sớm liền cảm thấy nếu như nuốt những thần chủ này Có thể sẽ để cho mình mạnh hơn Bây giờ hắn cảm thụ được cái kia trong cơ thể tiêu hóa Trong lúc nhất thời đúng là sinh ra cực độ cảm giác sàng khoái Quả thật không tệ Nhưng hắn cần thời gian tiêu hóa Thế là hắn vậy mà không có đuổi theo hạ cực cùng bạch trúc Dù cho hạ cực chuyên môn thả chậm bước chân chờ hắn Hắn đều không có tới Mà là chậm rãi tan biến tại thành trì chỗ sâu Ngay sau đó lại không thấy Bạch Trúc nghiêng đầu nhìn xem hạ cực. Hạ cực cũng nhìn xem hắn. Hai người vẻ mặt cũng không quá tốt. Rõ ràng ý thức được cùng kỳ vậy mà có khả năng tiêu hóa đảo vận khả năng này. Bằng không thực sự vô pháp nói rõ lý do vì sao dạng này một cách tồn tại không đuổi theo. Mà hai người này cũng hết lần này tới lần khác đều là biết đảo vận. Hạ cực cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn tay trái kẹp lấy bạch Trúc. Vào lúc này yêu nguyên người đến người đi đầu đường cướp động. Mà trên đường người phàm tục rõ ràng ý thức được xảy ra chuyện gì. Đều là run lẩy bẩy. Không dám nhúc nhích. Hạ cực tốc độ cực nhanh. Mặc dù hắn đi qua đầu đường. Những người này cũng sẽ không thấy cái bóng của hắn. Hắn muốn trái lại truy tung cùng kỳ. Nhưng cùng kỳ biến mất. Hạ cực giò xếp trong chút lát. Làm sao đều không phát hiện được. Lúc này mới ngừng chậm lại. Rơi vào một cái quan đảo bên cạnh trong đỉnh. Hắn xem xét bạch chúc còn bị cánh tay của mình kẹp lấy. Chính là nắm hắn để xuống. Mà bạch chúc cũng căn bản không thèm để ý. Tựa hồ hắn bị người như thế kẹp đã quen. Hắn theo hạ cực trong cánh tay nhảy đến trên mặt đất. Nhìn xem lúc này yên lặng hạ cực. Bình tĩnh nói. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Quán chủ còn có hắc triều vốn chính là kiếp số Hắn tồn tại sẽ kích thích các tu sĩ trưởng thành Dĩ nhiên cũng sẽ mang đến gió tanh mưa máu Thế nhưng Cường giả trưởng thành cho tới bây giờ đều không phải là nhẹ nhàng Không phải sao nếu lựa chọn siêu phàm Như vậy cũng sẽ gánh chịu vượt qua người bình thường nguy hiểm Bạch Trúc kết hợp lấy có quan hệ vị này tin tức còn có tận mắt nhìn thấy bắt đầu an ủi hắn Hạ cực suy nghĩ một chút. Có chút lo lắng nói. Một kiếp này về sau. Chúng nó sẽ tan biến a bạch chút quét qua bốn phía. Trở về rồi hãy nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lần này tình thế so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Then chốt còn tại ở người xuyên Việt. Hạ cực trầm ngâm dưới đột nhiên nói. Tại hồi trở lại trước khi đi. Có một việc càng cần chúng ta đi làm. Hai người tại trong đình đứng trong chốc lát Mở an ngoài thành lá vàng là màu đỏ sậm chân gà phong Nho nhỏ như như móng gà diệp tử pha tạp vào mặt khác lá khô Trong gió xít Giữa hai người không khí bỗng nhiên có chút đè nén Bạch Trúc rất nhanh lính hội hạ cực ý tứ Nàng gật gật đầu Xác thực cần phải đi làm Đem ngươi cách vị kia tiểu đồ để gọi tới Nàng điều tra Chúng ta giết người Hai người ý nghĩ đều hết sức trực tiếp Nếu cùng kỳ có khả năng thông qua hấp thu người xuyên Việt mà mạnh lên Mà bọn hắn tạm thời vô pháp giết chết cùng kỳ Như vậy thì cần đem người xuyên Việt toàn bộ giết chết Tội nghiệp người xuyên Việt ở trên vùng đất này hoành hành mấy trăm năm Bây giờ đúng là một buổi sáng thành đi săn đối tượng Cùng kỳ muốn ăn bọn hắn Hạ cực cùng bạch trúc muốn giết bọn hắn Đáng tiếc bọn hắn Chưa bao giờ ý thức được loại nguy cơ này. Chưa bao giờ mở mắt đi xem hiện thực. Mà chẳng qua là trầm luôn tải ta vì cái gì không thể một quyền diệt kẻ định. Ta vì cái gì không phải vô địch vấn đề này. Sau 3 tháng. Nữ hoàng về tới chúng thần đình tổng bộ. Nơi này từng là lang xà cùng tử vong giáo hội chủ thần điện. Lúc này. Chúng thần đình thần chủ thần tử nhóm đã cơ hồ bị quét sạch không còn. Như vậy thần điện này tử cũng là vật quy nguyên chủ Tên tự nhiên cũng nên khôi phục Thần điện hậu đỉnh Áp chế trong đình viện Trên trời đang tung bay tiểu tuyết Hạ cực cùng diệu diệu ngồi ở dưới mái hiên Diệu diệu đưa tay tại lò than trước ấm tay Cũng tải thích ứng lấy vợ chồng sinh hoạt Bồi dưỡng lấy tình cảm vợ chồng Nàng thỉnh thoảng lại dối ra chân tay tại hỏa hồng nón quang bên trong vừa đi vừa về trà sát ở kiếp này nàng và hạ cực gặp nhau quá mức vội vàng nói thực ra nàng cả người đều là mộng ép căn bản chưa chuẩn bị xong nàng xoa trong chốc lát tay liền cũng lấy chân dài bọc lấy có chút bẩn tiểu mèo trắng áo choàng về sau nằm vật xuống tại vào đông tiểu tuyết lò than trước ngáp trên người nàng không có nhiều mị hoặc mùi vị như là đáng yêu tinh linh mà không phải ngắn người yêu tinh. Nàng chỗ lâu như vậy, phát hiện này tự xưng là chồng nàng nam nhân còn thật có ý tứ. Một chút đều không có nàng suy nghĩ cái chủng loại kia lão già ý tứ. Mặc dù bình thường thoạt nhìn, nam này sẽ ngồi tại chỗ cao vì người khác giảng đạo, nhưng thế mà còn có thể cùng nàng trò chuyện một chút chuyện nhà. rối loạn sự tình, Diệu Diệu cảm thấy rất an tâm. Nghĩ thầm coi như đi ra ngoài tìm Cũng tìm không thấy như vậy Cái kia gả cho hắn cũng không có gì không tốt Khó trách hơn một nghìn năm chính mình sẽ là lão bà của hắn Này không phải là không có đạo lý Nhất là một người như vậy thế mà còn cùng mình liều mạng cái tình lữ trăng Ăn mặc hắc miêu áo choàng Thật sự là không xấu hổ Gò má nàng bị lô hỏa sấy khô nhiệt hô hô Sau đó đột nhiên cảm giác được mí mắt có chút giót trì. Lộ ra trầm trọng. Đầu lắc lắc điểm điểm mấy lần. liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó, nàng nghe đến sân vườn cánh cửa mở ra, một nữ nhân bung rù đi đến, sau đó bước lên bậc thang. Diệu diệu hít hít mắt. Nàng nếu đáy lòng bắt đầu nắm nam nhân này làm lão công. Như vậy nữ nhân xinh đẹp khác tới gần nàng đáy lòng tự nhiên có chút chú ý. Sau đó, nàng liền thấy chồng nàng xê dịch vị trí Trực tiếp ngồi xuống nàng bên này Tiện tay ôm một cái Một cách tự nhiên liền đem nàng ôm bỏ vào trong ngực Diệu diệu Đây là mấy cái ý tứ coi ta thật ngủ thiếp đi Sao nàng cảm thụ được cái kia ấm áp ôm ấp, Còn có da thịt cách quần áo nhẹ nhàng dán vào cảm giác Tựa hổ còn không sai Thế là nàng liền tiếp tục nhắm hai mắt Chẳng qua là nhịp tim có chút nhanh người đến là bạch trúc. Bạch trúc nhìn xem hạ cực cùng diệu diệu. Lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tựa hồ tải hắn trong mắt. Hai người này vốn là nên như thế. Hạ cực hỏi uống chút gì không bạch trúc nói tới điểm liệt tử. Hạ cực. Bạch trúc cười nói. Chỉ đùa một chút. Buổi chiều tự nhiên cần một chút cà phê xứng món điểm tâm ngọt. Đây là ta theo người xuyên Việt bên kia học được. Nói thật. Cái kia vũ trụ đồ vật có chút ý tứ. tỷ như. Cái này. Nói xong. Hắn theo không gian chứ vật sách ra một đôi giày cao gót. Diệu diệu thấy giày cao gót. Vốn là híp con mắt liền mở ra. Cảm giác thật không tệ. Mặt vào sẽ có vẻ chân rất dài. Mà lại cái kia chút lõi trang sức hút mắt người đều chuyển không ra. Thế là. Diệu diệu liền không vờ ngủ. Một cách tự nhiên mở mắt hỏi. Đây là cái gì bạch trúc nói? hận thiên cao. Vừa nói. Hắn một bên theo không gian chứ vật móc ra một năm bốn mùa đủ loại kiểu dáng dày cao gót. Mùa đông thì là cao gót dày bên trong. Ngay sau đó nàng lại móc ra nguyên bộ tất chân loại hình đồ vật. Người xuyên Việt đến dĩ nhiên là tai họa. Nhưng một cách khác trình độ bên trên cũng mang đến một cách hoàn toàn mới văn minh một góc của băng sơn Vô luận giày cao gót vẫn là tất chân Đều là cái thế giới này không có Nhưng lúc này đều có Mà đây vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ Mặt khác như là trà chiều Cà phê Bánh gơ À Tị To Loại hình cũng chỉ là một phần nhỏ Cho tới này chút Diệu diệu bỗng nhiên liền không có chút nào ngủ gật Nàng bỏ qua cùng bạc trúc nghiên cứu thảo luận lên Một hồi còn thử một chút giày Đứng ở dưới mái hiên trên ván gỗ vòng quanh thân thể xoay tròn hai vòng Này cách cổ xa hoa thần điện phong cách trên ván gỗ Phát ra giày cao gót cổ cộc âm thanh Tràn đầy một loại cổ quái mùi vị Nhưng mà Lại lại không có nửa điểm không cân đối Bởi vì đây là hai cái vũ trụ chém giết lẫn nhau mang tới một chút cải biến. Là một cái khác văn minh vật phẩm thông qua chiến tranh mà bị truyền đưa đến nơi đây. Này cùng hai nước giao phong. Trong đó một nước nộp đối phương một chút chiến lợi phẩm. Sau đó giật mình những chiến lợi phẩm này thú vị tựa hồ cũng tồn tại chỗ tương tự. Bạch chúc đối này gì giới văn hóa thật cảm thấy hứng thú, không bao lâu liền đổi lại dày tất chân. Diệu diệu cũng hưng phấn mà bắt đầu đổi tất chân Một bên xuyên còn một bên lầm bẩm mặt vào thật thoải mái Sờ tới sờ lui trơn bóng Hạ cực lấy một bầu rượu Gom góp lấy đầy trời bông tuyết uống Trước mặt hắn hai nữ tựa hồ tìm được sinh mệnh chân lý Mà đang nói không ngừng Ngay sau đó Lợi hại hơn chuyện xảy ra sinh Bạch trúc từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay đồ vật Mặt trái là màu đen đánh bóng Chính diện là pha lê màn hình Diệu diệu hiếu kỳ nói Đây là cái gì bạch trúc nói Ta cho ngươi xem Nói xong Hắn gật một cái này lớn chừng bàn tay đồ vật Sau đó vật kia màn hình liền phát sáng lên Bạch trúc thuận miệng nói Thứ này bên trong nguồn năng lượng đã đi qua cải tạo Có thể một mực kéo dài dùng xuống đi Mà sẽ không lo lắng mất đi nguồn năng lượng thứ này, nghe nói kêu cái gì máy tính bảng. Tại hắn bên kia, lão tổ đã sớm đem người xuyên Việt nghiên cứu một cách thấu triệt, mà đang uống rượu hạ cực. Đột nhiên liền một ngụm rượu xương mù liền phun ra ngoài. Theo gió tại trơn mềm mặt tuyết bên trên lưu lại mấp một. Thế nhưng, hai nữ đều lên đầu đang tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không ai đi quan tâm hắn. Sau đó Bạch Trúc ngay tại diệu diệu đầy hiếu kỳ trong ánh mắt. Mở ra máy tính bảng. Thuần thục phủi đi ra một cái ô biểu tượng. Điểm trở ra. Chỉ thấy một cái cầm trong tay song đao bạc điểu hình vẽ liền nhảy ra ngoài. Bạch Trúc nói. Ta hiểu qua. Vật này gọi chim nhà máy. Tại người xuyên Việt bên kia thế giới tựa hồ là cái thế lực lớn. Diệu diệu hỏi. Đây là dùng để làm gì Bạch Trúc nói. Người xuyên Việt nói cách này gọi trò chơi Nghe nói có khả năng tại thế giới kia Mọi người có khả năng đem thần hồn đắm chìm đến trong thế giới này Từ đó thu hoạt được lịch luyện Chỉ bất quá đến chúng ta bên này Chúng ta cũng chỉ có thể tại bên ngoài chơi đùa Bất quá cũng thật thú vị Diệu diệu tiến tới Gương mặt bị màn hình chiếu sáng diệu chiếu sáng dạng dỡ Nàng nhìn không được cảm khái nói Thế giới kia nhân loại thần hồn nhất định rất mạnh. Bạch Trúc nói. Đúng thế. Bằng không làm sao xuyên Việt hạ cực mới thoáng ổn định. Lại nhìn không được bắn ra một ngụm rượu. Hắn ho khan một tiếng. Nhắc nhở. Bạch Trúc. Ngươi không phải muốn tới tìm ta nói chuyện sao bạch Trúc giật mình. Vừa mới hắn có chút quá mức đầu nhập vào. Dù sao trên thế giới này có thể bị hắn nhìn thẳng người không nhiều lắm. Cho nên có thể chia sẻ người cũng không nhiều. Đến mức mặt khác lão tổ. Ngoại trừ thái thượng. Mặt khác căn bản cũng không phải là hắn chia sẻ đối tượng. Hiện tại hắn phát hiện lại nhiều diệu diệu. Diệu diệu thân phần rất đặc thù. Cho nên Bạch Trúc cảm thấy đây là một cái có khả năng cùng nàng sống ở một cái danh viện vòng tròn bên trong người. Đến mức quyết đấu sinh tử. Cũng không là quá cần hắn cân nhắc. Dù sao hắn nhà cái vị kia nghiên cứu cùng nhân sẽ nắm vấn đề này suy tính vô cùng thấu triệt. Hắn chỉ cần làm một cái vừa đúng đầu đường xó trở là có thể. Nghe được hạ cực cha hỏi. Bạch Trúc chuẩn bị đem máy tính bảng thu lại. Kết quả bị diệu diệu một thanh đoạt mất. Diệu diệu vé vào hỏa lô một bên chơi tiếp. Bạch Trúc cũng không cướp về. Nhìn về phía hạ cực nói. Ba tháng này thần tử thần chủ đã tiêu diệt sạch sẽ, nhưng còn lại bốn vị trí cao thần yêu nguyên không biết tung tích. Hạ cực nói, nói một chút hắc triều sự tình đi. Tại đây cái sát kiếp đi qua sau, chúng nó sẽ tan biến sao? Bạch trúc lắc đầu nói, sẽ không. Trên thực tế về sau mỗi một kiếp cũng sẽ cùng này chút hắc triều có quan hệ. Hắc triều từ đầu đến cuối đều là định nhân của chúng ta. Vô luận nó quá khứ là bị vũ trụ thiên đảo khống chế Vẫn là bây giờ cùng xâm lấn thiên đảo kết minh Hắc chiều đều cùng chúng ta còn có tu sĩ không chết không thôi Chúng nó là oán niệm kết hợp thể Có lẽ tội nghiệp Có lẽ vẫn là chúng ta tương lai nơi quy tụ Nhưng chúng nó muốn làm sự tình liền là phát tiết đáy lòng cừu hận Chúng nó có lẽ có mục đích Nhưng càng nhiều thì là tuân theo chúng nó bản thân ý chí Mà cái ý chí này liền là oán hận. Hạ cực nói. Cùng kỳ. Bọn hắn sẽ mạnh lên sao bạc trúc nói. Cái này cần theo hắc chiều bản thân nói đến. Hắc chiều tựa hộp tại càng cao vĩ độ bên trong là một thể. Mà trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là sẽ chỉ sát lục. Cực một số nhỏ tồn tại một điểm lý trí. Thì là căn cứ mạnh yếu chia làm oán chủ. Cổ chủ. hoan chủ. Hảo kiếp chi chủ Sau đó thì là Trong truyền thuyết hư chủ Hạ cực Bạch Trúc nói Chắc hẳn ngươi đã đã hiểu Mỗi một cách hai vạn bốn ngàn năm cuối cùng nhất kiếp Đều sẽ có hảo kiếp chi chủ thức tỉnh Mà mỗi một cây hai trăm tám mươi tám phẩy nghìn năm Đều sẽ có hư chủ thức tỉnh Thế nhưng Những vật này Càng là mạnh mẽ Tỉnh táo thời gian liền càng ngắn Chúng nó lúc ngủ lúc tỉnh Ở vào cực độ trong hỗn loạn Ngược lại là oán chủ loại lực lượng này yếu chút lại ở càng nhiều thời điểm ở vào tỉnh táo trạng thái Hạ cực nói về sau sát kiếp là cái gì đây bạch trúc do dự một chút Hạ cực cũng đang chờ đợi Vấn đề này trước đó tô điểm Tiểu tô đều cùng mình nói qua một điểm Nhưng tiểu tô biết đến không nhiều Tô điểm thì là không hảo hảo nói bây giờ này bạch trúc hắn cũng là có chút báo chỉ chờ mong bạch trúc suy nghĩ một chút vẫn là nói nhân tiên kiếp lôi kiếp địa tiên kiếp phong kiếp thiên tiên kiếp ấm kiếp linh bảo hồng lưu cùng máu hợp đạo hạ cực ngạc nhiên nói nhân tiên địa tiên thiên tiên bạch trúc trầm ngâm dưới Suy nghĩ một chút chính mình trong chín người vị kia kêu gào muốn cho hắn biến đến tối cường. Sau đó ta tự sẽ giết hắn cái vị kia. Thế là quyết định đem phía sau cảnh giới cũng nói cho hạ cực. Hắn thoáng dừng một chút. Chính là nói. Cảnh giới theo thấp đến cao. Phân biệt là hậu thiên tứ cảnh. Tiên thiên tứ cảnh. Cực ý cảnh. Pháp tướng cảnh. Pháp thân cảnh. Thần thông cảnh. nghiệp lực cảnh. Chịu lục cảnh, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chấp ấm, cùng máu hợp đảo, lại sau này hẳn là chân chính hợp đạo Cho nên, kỳ thật chỉ có 20 cái cảnh giới, dù sao vô luận lôi kiếp, vẫn là phong kiếp, đều là vượt quá giới hạn hướng địa tiên cùng thiên tiên quá trình. Hạ cực ngạc nhiên nói, chúng ta bây giờ thực lực nên không ghém đi chính là liền nhân tiên cũng không phải sao Bạch Trúc nói, điều kiện chưa tới, liền không phải. Điều kiện gì cổ chủ chưa đến, mà đợi đến cổ chủ tới, nó đã sẽ hủy diệt chúng ta, cũng sẽ thành trì chúng ta. Đến lúc đó thiên địa chính là lại có đại biến, việc này cũng không thể nói, mà chính là bởi vì này chút ngủ say tồn tại, cho nên ta nhân quả phụ tướng mới không thể tập nhập sử dụng. Bằng không vừa lúc bị hạo kiếp chi chủ loại hình chú ý tới. Ta sẽ gặp phải cực lớn cắn trà. Nói không chừng sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Nhân quả phụ tướng bản thân thi triển sẽ rất khó, mà lại mỗi một lần thi triển đều là mạo hiểm. Lần này hạo kiếp phát sinh cực biến hóa lớn, cuối cùng nói không chừng là cái không người còn sống kết cục. Bạch trúc bỗng nhiên có chút bi quan. Cũng chính là bởi vì hắn bi quan. Cho nên mới có chút biết gì nói nấy ý tứ Ngược lại hạ cực một nhân vật như vậy đã phát triển Nếu bây giờ có cùng chung địch nhân Mà lại có mặc dù chung nhau ngay chiến cũng không có cách nào đối phó được kẻ địch Như vậy hắn chính là cũng không gieo hiệt một số bí mật Dù sao bây giờ cuộc diện không phải cuối cùng lưu cái thế nào chính người vấn đề Mà là có thể hay không sống một người vấn đề Bạch Trúc đầu ấp hết sức nhẹ nhàng khoan khoái Hắn đã phát hiện này xâm lấn vũ trụ cùng Hắc Triều liên minh sự thật Như vậy tự nhiên cũng sẽ tùy theo điều chỉnh đối với chủ yếu mâu thuẫn nhận biết Cái này mâu thuẫn đã theo tranh đoạt 9 người danh ngạch biến thành như thế nào đối kháng xâm lấn vũ trụ cùng Hắc Triều Hắn thậm chí nắm vì kia nghiên cứu cùng một chút có quan hệ đạo vận thành quả nghiên cứu cũng nói ra Những người xuyên Việt này bàn tay vàng hạt tâm là đảo vận. Đảo vận. Rất có thể liền là thiên đảo chỗ đặc biệt có đồ vật. Thiên đảo có thể dùng đảo vận đi gánh chịu một chút pháp tắc cùng công năng. Cho nên tạo thành bàn tay vàng. Hạ cực gật gật đầu. Này rất dễ lý giải. Thiên đảo vốn là nắm trong tay trong vũ trụ hết thầy pháp tắc. Mà nếu là nó lấy ra một chút đảo vận. Đi gánh chịu bộ phần pháp tắc. Cái kia hoàn toàn là có thể Mà nguyên lai like đây chính là bàn tay vàng chân tướng Những lão tổ này chơi thật là tàn nhẫn liền cái này đều khai quật ra Cũng đúng, chính mình cũng biết đến đồ vật Những lão tổ kia không có lý do không biết Bạch Trúc tiếp tục nói Sâm lấn thiên đạo vì dò xét ra rõ ràng tình huống bên này liền sẽ nắm rất nhiều gì giới vũ trụ người xuyên Việt vội đầu vào cái vũ trụ này đến Đồng thời sớm ban cho chúng nó đảo vận làm thành bàn tay vàng. Để những người xuyên Việt này có thể tốt hơn dò xét. Bởi vậy cũng thuận tiện hắn xâm lấn. Nếu đảo vận là vũ trụ thiên đảo chỗ đặc biệt có đồ vật. Như vậy người gánh chịu nhưng thật ra là đã định trước có hạn. Bởi vì người này loại tồn tại cùng thiên đảo tự nhiên là vô pháp tương đối. Mà xem như người cực hạn chính là tiếp nhận hai đầu đảo vận. Mà này hai đầu đảo vận theo nhân cảnh giới tăng lên. Lực lượng mạnh lên. Thì có khả năng lớn mạnh. Nhưng không thể sửa đổi. Hai đầu hạ cực có chút ngạc nhiên. Hắn đã có ba đầu. Bạch Trúc nói thời điểm. Bỗng nhiên lưu nhã nở nụ cười. Ta vừa lúc sẽ tăng thêm đảo vận thân thể cải tạo giải phấu. Cần ta hỗ trợ sao tỷ như. Ngươi cách kia mùi mùi. Tỷ như diệu diệu cô nương. Các nàng chẳng lẽ không cần đạo vận sao sau này. hắc triều sẽ càng ngày càng hung lệ. Mà này chút cái gọi là thần chủ thần tử kỳ thật cũng bất quá là xâm lấn vũ trụ dò đường quân cờ. Sau này có thể đoán trước đến họp đưa lên mạnh hơn tồn tại qua tới. Đến mức giải phấu. Yên tâm quá trình này cũng không phức tạp. Mà nếu là ngươi lo lắng ta làm tay chân. Ta còn không có lợi hại đến có thể đối thiên đảo đảo vận động tay chân gì. huống chi, ta cũng khinh thường tại đi loại thủ đoạn này đến mức dơ bẩn ta lòng của mình. Hạ cực đối với bạch trúc này chủ động đưa ra vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhưng không thể nghi ngờ chuyện này với hắn có rất mạnh lực hấp dẫn. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi. ngươi muốn cái gì bạch trúc chống cằm nhìn xem hắn. Ưu nhá cười cười. Ta cái gì cũng không cần. Hạ Cực nói: "Không được." Bạch Trúc bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Cực bên hông, nơi đó treo một viên ngọc bội. Nàng nói: "Ngọc bội kia không sai, ta hết sức là thích. Đưa ta định tình được chứ?" Hạ Cực cổ quái nhìn xem hắn, lại nhìn lướt qua Diệu Diệu. Diệu Diệu đang chuyên tâm chơi máy tính bảng. Hạ Cực nói: "Đổi một cái." Bạch Trúc thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn xem hắn, chậm rãi nói: Ta là nghiêm túc. Hạ cực nói định tình bạch trúc cười nói là ra thích. Hạ cực suy tư dưới. Lấy xuống ngọc bội. Đã đánh qua nói. Đây là ở kiếp này mẹ ta lưu lại cho ta tưởng niệm. Đưa ngươi. Bạch trúc thu hồi mỉm cười. Cẩn thận tiếp nhận, sau đó để vào không gian chứ vật. Đối hắn tới nói, ngọc bội kia cơ hồ cùng trên mặt đất bụi trần không có nhiều khác nhau. Nhưng mà giá rẻ nhất người nhất vô giá Hoàng huyên vạn tối 13 chương 66 Trên đời lại không chí cao thần hạ cực càng nghĩ Lại cùng nhỏ tô diệu diệu sau khi thương lượng Quyết định nhường diệu diệu bắt cái kia nắm có thể lấy từ xa khóa chặt người khác đồng cung Dù sao diệu diệu sau này cũng không có khả năng một mực giấu tại mọi người về sau Mà có dạng này một thanh vinh khí Thì có khả năng theo tại chỗ rất xa tiến hành xạ kích. Mà tiểu tô thì là sử dụng vị kia hoàng y chí cao thần bàn tay vàng. Cùng là phòng ngự. Vị kia trí cao thần bàn tay vàng tại phòng ngự một đảo cũng là cực cường. Hạ cực giết hắn cũng là bỏ ra không tiểu lực tức giận. Mà nếu như tiểu tô đạt được lực lượng của hắn. Như vậy thì có khả năng tại phòng ngự một đảo càng tiến một bước. Trừ cách đó ra. Hắn còn tinh tế suy tư, muốn vì tuyết phu nhân cũng tìm tìm một cái thích hợp đạo vận. Dù sao tuyết phu nhân tại trước mắt trong chiến đấu cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, mà lại có khả năng đoán được. Nàng sẽ một mực đi theo chính mình chiến đấu. Nhưng, tuyết phu nhân tu hành chính là dương thần đạo, là nguyên thần xuất khiếu một loại. Này cùng rất nhiều đạo vận cũng không tương xứng. Hạ cực cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhớ lại tại Ngụy Châu lúc đã từng giết qua một vị thanh minh thần chủ. Vị kia thanh minh thần chủ lực lượng tựa hộ là nguyên thần hệ. Dù sao hắn có khả năng chi phối đông đảo người chết nghĩ tới đây. Hạ cực cùng tuyết phu nhân thương lượng về sau. Liền đem thanh minh thần chủ đảo vận cho nàng. Về phần tại sao không kèm theo hai cái. Đó là bởi vì bạch trúc đối với kèm theo hai đầu bàn tay vàng kỹ thuật cũng không hề hoàn toàn nắm bắt. Hai đầu chính là trạng thái bão hòa. Là cơ thể người có khả năng tiếp nhận, nhưng lại không cách nào bảo đảm nhất định có khả năng tiếp nhận. Có lẽ đây cũng là thiên đạo chỉ cho mỗi một cách người xuyên Việt một cách bàn tay vàng nguyên nhân. Giải phấu cũng không phức tạp. Nguyên lý cũng tương đối đơn giản. Khuyết thiếu chính là nguyên liệu. Hạ cực là lợi dụng kiếp nguyên nguyên viêm luyện hóa bàn tay vàng. Mà vị này bạch trúc. Thì là lợi dụng một loại chứa đựng bịt kín tải trong thủy tinh hỏa diễm tiến hành luyện hóa. Bản chất đều là luyện hóa. Ngọn lửa kia đông ghép tại trong thủy tinh. Thoạt nhìn đều không phải là phàm vật, vô luận là ngọn lửa kia, vẫn là thủy tinh đều không phải là. Hỏa diễm liền là một vệt đỏ. Mà thủy tinh thì là như là tinh hải. Toàn thân màu đen. Bên trong chính là tải đen nhánh trong phòng cũng sẽ lấp lánh điểm điểm hào quang. Bạch Trúc tải vận dụng lực lượng này trước đó chuyên môn tìm một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia có lẽ căn bản không thể được xưng là thế giới, mà là một cái chúng thần đình bí mật sân bãi một trong. Tại bây giờ hoang phế chúng thần đình chính là bị mọi người tìm ra tới, làm phòng giải phấu. Sau đó bạch Trúc sử dụng lực lượng kia lúc, sẽ làm cho tất cả mọi người trước theo tiểu thế giới kia bên trong rút lui. Sau đó đem chất chứa bàn tay vàng người xuyên Việt vị trí cùng hỏa diễm cùng nhau nhét vào bên trong tiểu thế giới. Về sau, hắn chính mình cũng sẽ ra ngoài, sau đó liền bắt đầu tính theo thời gian. Tại ước chừng sau 3 canh giờ, hắn sẽ chạy vào tiểu thế giới một lần tiến hành một lần phán đoán cùng kỹ thuật. Ước chừng mấy phút sau, hắn liền ra tới. Nếu như tiến độ phù hợp, hắn sẽ để cho đối ứng người đi vào. Đồng thời yêu cầu nhất định phải tại thời gian nửa nén hương bên trong ra tới. Hạ cực thật tò mò, thế nhưng bạch trúc không cho hắn đi vào. Cái thứ nhất đi vào chính là tiểu tô. Dù sao, nữ hoàng hết sức cứng rắn. Sau đó, thời gian một nén nhang về sau. Tiểu tô ra tới. Trên mặt nàng mang theo vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là thành công. Bạch trúc phất phất tay nói đi thôi. Hạ cực ngạc nhiên nói, cần chờ sao bạch trúc nhỏ giọng nói, tiểu thế giới này đã gần như không còn. ngươi không tin ném một thanh phi kiếm tiến vào đi thử xem. Hạ cực thử dưới, phi kiếm trực tiếp không có. Hắn lại ném đi một cây giò xét loại pháp khí, trực tiếp mất đi liên hệ. Lại nói tiếp tiểu thế giới lối vào cũng mất. Hắn hỏi chuyện gì xảy ra bạch trúc nói, ngọn lửa kia có chút đặc thù, nắm thế giới đốt cháy hầu như không còn. Hạ cực vẻ mặt khẽ động. Hắn có chín đại ngạc triệu chi viêm. Còn có nguyên viêm. Nhưng vô luận cách nào hỏa diễm tựa hồ cũng không có hung áp như thế a cho nên. Hắn nhìn như thuận miệng hỏi một tiếng. Là cái gì hỏa diễm bạch trúc tính tính nhìn xem hắn. Thật lâu phun ra hai chữ. Mặt trời. Bà Trúc nói mặt trời tự nhiên không phải trên trời treo cái kia hàng tinh Mà là thiên địa mới sinh về sau Tại đã trải qua không thể dùng thời gian đi cân nhắc Bằng không liền sẽ cảm thấy chẳng qua là nháy mắt hốn độn thời kỳ Sau đó sinh ra lưỡng nghi một trong Là vì mặt trời Là vũ trụ cực hạn dương Vũ trụ vạn vật sáng tạo đều là dùng này mặt trời làm cơ sở Đương nhiên cùng mặt trời cùng nhau đản sinh còn có thái âm. Thái âm mặt trời trước đó thì được xưng là tiên thiên, về sau thì là hậu thiên. Đó là nhất đoạn, vô pháp thời gian sử dụng ở giữa đi miêu tả thời đại. Hoặc là nói thời đại kia đã vượt qua thời gian vĩ độ, mà là tại một cách khác cao duy lý thông thả phát triển. Tại nhân loại mà nói, đó bất quá là liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Nhưng tại cách kia cao chiều mà nói, lại là chân chính thời đại, là phát sinh vô số biến số sáng thí thời đại, mà thái âm cùng mặt trời liền là sáng thế ban đầu sinh ra vạn vật đồ vật. Bạch Trúc có thể vào tay mặt trời chi hỏa, hơn nữa còn trực tiếp tùy ý dùng đến chỗ này, cũng đủ để thấy nội tình mạnh mẽ. Bất quá mặt trời cũng hẳn là phân ra cấp độ. Mà bạch trúc sử dụng bất quá là bên ngoài lại bên ngoài hỏa diễm. Bằng không loại kia kinh khủng hỏa diễm nói không chừng sẽ đem cùng tiểu thế giới này tính cả nhân gian đều cho đốt một cái lỗ thủng bạch trúc sau khi giải thích rõ. Chính là cùng hạ cực cùng nhau đi hướng một chỗ khác chúng thần đình tiểu thế giới. Tiến hành đợt thứ hai đảo vận tăng thêm. Trên đường đi tiểu tô thì là tại cảm thụ được chính mình lực mới lượng lực lượng này trưởng thành không gian còn là rất lớn, có thể nắm một khu vực hóa thành thân thể của mình. Trước đó cái kia hoàng y chí cao thần liền là nắm một mảnh sa mạc hóa thành thân thể của hắn, từ đó thu hoạch được kích xù năng lực phòng ngự. Bạch trúc kỹ thuật hết sức thuận lợi tại ước chừng mấy ngày thời gian về sau. Nàng vận dụng ba khóa mặt trời chi hỏa, trợ giúp tuyết phu nhân. Diệu Diệu đều nắm trong tay năng lực mới. Nói một cách khác, này tam nữ bây giờ đều là thoáng suy yếu hóa người xuyên Việt, chỉ bất quá thiếu đi hệ thống chói buộc. Nhưng cũng chính là bởi vì không có hệ thống, cho nên mới là bị suy yếu. Làm xong này chút hạ cực đám người chính là trở về nguyên bản lang xà cùng tử vong thần giáo thần điện vị trí. Giáo hội tên vẫn là tiếp tục sử dụng 200 năm trước tử vong giáo hội. Tiểu tô đương nhiên sẽ không một lần nữa đảm nhiệm giáo hoàng. Mà là theo trong thuộc hạ chọn lựa một trung tâm thiện lương Vừa có năng lực nam tử trở thành giáo hoàng Nam tử này tên là Vương Tan Là khi biết Tiểu Tô trở về ban đầu Tại Tiểu Tô còn không có biểu hiện ra lực lượng lúc liền triệt để quy hàng Tại về sau trong quá trình càng là tiết lộ rất nhiều chúng thần đình tin tức người Mà hắn Tại hơn 200 năm trước từng là một tên chuyển đi bạch y chủ giáo Lúc trước vẫn là tiểu tô tự tay giúp hắn tẩy lễ. Xem như giáo mấu cùng dạy con quan hệ. Mà họ vương cũng là tiểu tô ban thưởng cho hắn. Bây giờ, chúng thần đình rất nhiều thần tử thần chủ đáp diệt còn lại bốn vị trí cao thần không biết tung tích. Vương tan giáo hoàng tự nhiên là bắt đầu phát triển. Nhưng vấn đề tới. Nguyên bản Yến Châu Thế cuộc là một đình cửa quốc. Này chính quốc gia có tám cái vì những thứ khác chí cao thần dòng dõi làm hoàng thất. Còn thừa một cái thì là cung cấp thần chủ nhóm hưởng lạc địa phương. Tử vong giáo hội nếu như muốn một lần nữa lập sẽ đã định trước lấy muốn cùng này cửa quốc tiến hành giao phong. Tuy, có hạ cực dạng này đỉnh cấp chiến lực tồn tại. Cùng với nữ hoàng đối với thập nhị kim nhân trận trưởng khống, hoàn toàn có khả năng nhìn ép hoàng thất. Nhưng mà hoàng thất cũng sẽ không ship thành hàng ở bên kia chờ ngươi giết. Nội bộ bọn họ quan hệ rắc rối phức tạp. Người cũng như vụn cát rơi khắp cả yến châu đại lục. Có thể nói căn bản tiêu diệt bất tận. Tiêu diệt hoàng thất thật sự là cái lớn đại công trình. Lại không nói ngộ thương không biết nhiều ít bách tính. Mà lại nếu là không có hoàng thất vững chắc. Nhưng cũng chắc chắn dẫn đến thiên hạ đại loạn. Đồng thời. Hoàng thất quan hệ hết sức kỳ lạ. Tuy nói đều là trí cao thần dòng dõi. Nhưng lại cũng không nói liền cùng trí cao thần là một lòng. Có thậm chí trong đáy lòng còn cất phản nhịp suy nghĩ. Càng có còn đối trí cao thần cùng chúng thần đình mang thật sâu hận ý. Thế là. Vương tan giáo hoàng tại hướng hắn giáo mẫu. Đó là hạ tiểu tô. Xin chỉ thị về sau. Áp dụng ba bước đi chiến lược. Bước thứ nhất. Đến đỡ trong hoàng thất đối chúng thần đình có mang áp ý hoàng thất thượng vị. Sau đó lợi dụng hắn tới làm sạc bên trong hoàng thất. Bước thứ hai bắt đầu an bài có tài hoa bao quần áo cùng đức hạnh người, làm cho tiến vào các quốc gia hệ thống. Bước thứ ba. Tại thời cơ thỏa đáng thời điểm. An bài thay đổi triều đại. Đồng thời thần điện sẽ bồi dưỡng một nhóm nhân tài. Xếp vào vào vị trí trọng yếu. Dùng bảo đảm toàn bộ xu hướng sẽ không lệch ra. Hạ cực biết sau chuyện này bỗng nhiên sinh ra một loại chính mình biến thành lão tổ cảm giác. Tựa hồ 1.500 năm trước các lão tổ cũng tiến hành qua tương tự kỹ thuật. Nhưng hắn nghĩ lại, lại cũng không đúng. Dù sao tử vong giáo hội không phải thế ra. Thế ra thịt cá bách tính. Tử vong giáo hội nhưng không có. Tiểu tô cũng không có mùa đông thời gian so với hai tháng trước lại lớn hơn rất nhiều. Diệu Diệu mặc dù nắm giữ đồng cung, nhưng nàng nhưng không có luyện bắn tên, bởi vì cảnh giới của nàng không cao, mà lại cao không đi lên. Cho nên nàng theo Bạch Trúc bên kia đoạt một đại lượng điện vĩnh viễn sẽ không hao hết. Trong đó có chim nhà máy xuất phẩm trò chơi máy tính bảng. Sau đó bọc lấy rồng rãi mèo trắng áo choàng Lại bọc lấy thêm giày tất đen Dựa vào hạ cực ngày ngày chơi đùa Nàng và hạ cực cuối cùng tìm được một chút mới chủ đề Người ta sao có thể tại người xuyên Việt không gian chứ vật tìm tới những vật này Người làm sao không được ngươi cũng đi tìm tìm đi Không được ta tới đảo Ta cảm thấy tốt có ý tứ Cảm thấy nguyên bản buồn tẻ vô vị nhân sinh lập tức liền có niềm vui thú Diệu diệu chơi đùa chơi rất vui vẻ Một bên bạch chúc đã nói. Vô dụng. Ở trong đó nguồn năng lượng hết sức phức tạp. Lúc trước chúng ta tìm tới thời điểm cũng là nguồn năng lượng hao hết trạng thái. Diệu diệu chơi lấy chơi lấy bỗng nhiên ngừng lại. Nhưng đầu nhìn xem hạ cực hỏi. Lão công. Ngươi được hay không hạ cực trầm mặt dưới. Hắn cũng là không nghĩ tới lão tổ bên trong còn có này loài tồn tại. Nhưng đối mặt diệu diệu chất vấn. Hắn vẫn gật đầu Nam nhân sao có thể nói không được bạc trúc hài hòa che miệng nở nụ cười Trong khoảng thời gian này Nàng một mực tại sưu tập có quan hệ người xuyên Việt số liệu Trong đó bao gồm như là hành vi hình thức Bàn tay vàng thuộc loại các loại Mà những tin tức này tại chúng thần đình trong tàng thư thất lại rất nhiều Không ít đều là ca công tụng đức đồ vật Nhưng cũng có giá trị nghiên cứu Đồng thời, Bạch Trúc đi qua những năm này chính mình tự tay khảo thí thí nghiệm cũng là ghi chép không số ít theo. Bây giờ, nàng tại chờ tử vong giáo hội đem một vài chúng thần đình sách làm dành riêng. Sau đó những cái kia sách sẽ đều chứa vào nàng không gian chứa vật bên trong. tại tiến hành xong này chút kỹ thuật về sau. Nàng liền chuẩn bị rời đi. Dù sao, nàng rời đi cũng có gần 20 năm. Nàng nhìn lúc này hạ cực đáy lòng có một loại có chút ý niệm kỳ quái Bởi vì Nàng biết này một vị không phải thiên mệnh con trai Nhưng hắn sở dĩ có thể quật khởi đến một bước này Còn có thể cùng diệu diệu này loại cực kỳ đặc thù thần bí tồn tại gom góp thành một đôi Đó là đa chú định tồn tại cực đại nhân quả Húng chi Tô đắc kỷ cái kia hồ ly lặng lơ Còn con lứa gia vị kia đảo tổ đều tới một mức độ nào đó thiên vị qua hắn. Càng quan trọng hơn là. Vị này chính là tại 11 cảnh thời điểm. Trực tiếp mưu sát lão ngô. Lão ngô là ai? Lão ngô là âm gian chi chủ. Là càng về sau thì càng là mạnh đến mức rối tinh rối mù tồn tại. Tuy nói tiền kỳ có chút sóng Nhưng có thể bị mưu sát. Này sợ là lão ngô vĩnh viễn xỉ nhục. Hắn cười nhìn trước mắt này một đôi. Mái hiên bên ngoài tung bay tuyết lớn. Mà dưới mái hiên lại bị lò than sấy khô rất ấm áp. Cái kia một đôi dựa chung một chỗ. Hạ cực cũng không có cường giả bộ dáng. Diệu diệu càng là liền là cái tiểu nữ hài. Tuyết bay đến rất lớn. Chân chính tận thế cũng đã vắt ngang bầu trời. Không lấy hết thầy ý chí làm chuyển di. Cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì người mà biến hóa mà bắt đầu tiếp cận. Có thể là nơi này cũng rất ấm Bạch Trúc nhìn một chút Bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình vị kia nghiên cứu cùng Nghĩ hắn cùng lúc này ấm áp tình cảnh khác biệt Yến Châu Đại Lộc vùng cực phương Nam Không bị thập nhị kim nhân trận bao phủ kỳ quốc Hoàng Đình ở bên trong Lại phát sinh một trận tù hội Tù hội không khí tràn đầy đè nén cùng ngưng trệ, Một đầu kim ngọc ly long bàn dài xung quanh ngồi bốn người dài sáng đèn cung đình ánh nến lấp lánh sáng tắt soi sáng ra này phương không gian xa hoa đèn áp tường sáng choang phù đỉnh chạm giống thủy xuất hiện ra một cỗ mộng ảo mùi vị nhưng bốn người nhưng đều là sắc mặt nặng nề bọn hắn liền là chúng thần đình còn lại bốn vị trí cao thần trong khoảng thời gian này thế giới của bọn hắn xem gặp đả kích rất lớn bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch tín niệm bị đánh vỡ Bây giờ thư này niệm vừa vỡ Bọn hắn chợt phát hiện chính mình đúng là bó tay bó chân Cho nên ngay cả phản kháng đều không dám Vẫn co đầu rút cổ lấy Dù sao liền đệ nhất trí cao thần sở bạc hà đều đã chết Bọn hắn còn có thể làm sao ai Này thế đảo gì a? Này không hợp lý Cái thế giới này có vấn đề Nó không nên là như vậy Tại sao có thể như vậy Đều tại chúng ta hệ thống quá yếu. Thật là. Rõ ràng để cho chúng ta xuyên qua đến nơi đây. Lại không để cho chúng ta vô địch. Có ý tứ gì ta muốn trở về bốn tên trí cao thần trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên dạng. Lúc này là ai thanh thở dài. Như cha mẹ chết. Quán trách cái này oán trách cái kia. Hay là bỗng nhiên nổi giận. Giống như không đầu con rồi không biết làm thế nào mới tốt. Mà bốn người này gần nhất núp ở này hoàng đình chỗ sâu. Đã cầm mấy cách đến đây hầu hạ mỹ nhân phát tiết qua. Bọn hắn cảm thấy những cái kia mỹ nhân tay chân vụng về. Cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên liền trực tiếp ngược sát mỹ nhân kia. Quốc quân vì thế còn tự thân tới nói xin lỗi qua. Dù sao này bốn cái. Đối với quốc quân tới nói. Đều là hoàn toàn không cách nào trêu chọc kinh khủng tồn tại. Cũng là chính hắn lão tổ. Bốn tên trí cao thần bị hạ cực đánh co đầu rút cổ tại đây bên trong. Không chỉ không dám đi khiêu chiến. Thậm chí liền bước vào bây giờ tử vong giáo hội phạm vi đều không dám. Bọn hắn bây giờ làm liền là cầm những người khác phát tiết. Chút giận. Chỉ cảm thấy những người này ngu rốt vô cùng. Nhưng bây giờ bọn hắn tìm được hy vọng. Hy vọng này liền là khắc triều. Lúc trước bọn hắn có thể là đã từng tham gia qua đồng minh Bây giờ này đồng minh yêu nguyên còn tại Mấy tháng trước đó Có thể là còn có một vị tên là cùng kỳ oán chủ đang đối chiến tên kia làm đủ ngu nam tử về sau Còn sống trở về Như vậy điều này nói rõ vị này đồng minh cũng rất mạnh Bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi chờ mong Hy vọng vị này sắp đến cùng kỳ có thể mang theo bọn hắn vương mình Mà tại mấy ngày trước đó, bọn hắn cuối cùng cùng cùng kỳ có liên lạc, đồng thời ước định lần thứ hai minh hội thời gian. Thời gian liền là lúc này, giờ phút này. Nửa đêm ánh nến đột nhiên một cái sáng tắt ngoài cửa ánh trăng ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, cái kia đóng chặt hoàng đình cửa cung điện phi từ từ mở ra. Phát ra có chút san trá kép, kép kép kép kép tiếng. Một đạo màu đen dòng nước như xúc tu theo cánh cửa trung ương đâm vào. Đồng thời cửa sổ cũng đều bị hơi hơi đẩy ra. Nồng đậm mực nước tựa như có sinh mệnh rất nhiều hắc xà đang ở bơi vào cách này đại điện. Bốn vị trí cao thần lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng kỳ, ngươi đến rồi chúng ta nên nói chuyện đến tiếp sau đồng minh. Không sai. Cái kia đủ ngu quá mức mạnh mẽ. Chúng ta gần nhất đã điều tra. Phát hiện hắn thế mà không phải ta yến châu người. Bằng không bắt cha mẹ của hắn hoặc thân nhân đi uy hiếp hắn. Thật là tốt biết bao. Chúng ta cùng một chỗ diệt cái thế giới này. Chí cao thần nhóm vừa nói chuyện, một bên đứng dậy. Một lát sau hát triều che mất đại điện triều ấm hàn là kỳ quốc ngữ lâm hộ vệ trưởng. Thực lực vào đệ thập nhất cảnh pháp thân. Tại phàm nhân quốc gia xem như nổi tiếng nhân vật. Ở nhà, hắn là một đứa con trai hai cách nữ nhi phụ thân. Tại bên ngoài, hắn có thể nói là hoàng thất thiết bích, cản trở không biết nhiều ít thích khách, mà khiến cho kỳ quốc hoàng thất an ổn như núi. Hắn tự nhiên biết rất nhiều người không biết đồ vật. Ví như nói mấy ngày nay hoàng thất hậu đình có vài vị khó lường đại nhân vật. Những đại nhân vật này hoàn toàn liền là thiên hắn không biết là. Những đại nhân vật này đến tột cùng còn cần tránh né cái gì mới có thể giấu ở chỗ này. Nhưng mặc dù nghi hoặc, hắn cũng sẽ chỉ tại trong đáy lòng tự mình ngấm lại. Mà tuyệt không dám đánh nghe hoặc là đi quá giới hạn. Đây cũng là một cái thường ngày tịch dạ khoảng cách một năm chi mạc năm mới còn có hơn 10 ngày. Minh Nguyệt bị hắc vân che đẩy mà khiến cho toàn bộ kỳ quốc Hoàng Đình lâm vào hắc ám. Chiều ấm hàn giữ vững tinh thần. Ý thức buông ra. Bởi vì càng là mây đen gió lớn càng là dễ dàng gặp trên giang hồ thích khách. hắn tới hồi trở lại đạp mấy bước, đột nhiên thân thể siết chặt, thấu xương trong gió, xa xa truyền đến chút phiêu miêu thanh âm cứu mạng triệu ấm hàn thân thể cứng đờ. trong gió, cái kia thanh âm rung động để cho người ta run rẩy mà theo trong xương cốt cảm nhận được cái kia phần tuyệt vọng cứu mạng ác tiếng kêu thảm thiết sần sần yếu ớt rồi mũi. Tiểu ấm hàn trong nháy mắt liền cầm bên hông kim sư chui đao. Thân hình cướp động. Liền muốn hướng này phương hướng của thanh âm mà đi. Nhưng hắn mới lướt đi hơn 10 trượng chính là ngừng, ngạc nhiên lập trong gió xét. Bởi vì hướng đi liền là hậu đỉnh, Là mấy vị kia đại nhân vật chỗ hậu đình. Những đại nhân vật này sẽ còn xảy ra chuyện gì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đi tới hậu đình tiểu đạo. Tiểu đảo hai bên treo trụ bên trên treo đèn cung đình tản mát ra âm u vầng sáng. Chiếu lên này ban ngày còn được cho là lịch sự tao nhã đường nhỏ vô cùng âm u. Lạch cạch, lạch cạch. Đèn cung đình đụng phải cột gỗ trầm muộn thanh âm tại trong gió đêm, giống như gõ vào lòng người khiếp người tiếng trống. Chẳng biết tại sao. Chiếu ấm hàn chỉ cảm thấy thân thể đều bị đông cứng. Loại cảm giác này thật giống như hắn là cái vừa mới vừa học biết đi đường tiểu hài. Đột nhiên mê thất tại hoang mãng rừng rậm chỗ sâu. Mà rừng rậm này chỗ sâu. Đang có không biết khủng bố giá thú nhìn chăm chầm hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên đi chính mình thân là cung đình ngự lâm hộ vệ trưởng thân phận. Cặp mắt của hắn bởi vì đáy lòng hoảng sợ cùng tò mò mà bị một mực bám vào tiểu đảo phương hướng. Ngay tại hắn một cái nháy mắt thời điểm Nơi xa cung điện tựa hồ bay bắn ra một đảo huyết ảnh Cái kia huyết ảnh chỉ có một nửa thân thể Hai tay lại hướng phía trước bò Mà hắn lại nháy mắt Cái kia một nửa thân thể liền biến mất Chiều ấm hàn thế mà bắt đầu run lẩy bẩy Ngay sau đó Hắn thấy không bầu trời xa xăm Có một đầu to lớn bày ra hai cánh màu đen quái vật lướt qua Ngay sau đó chính là một tiếng khiếp người quái khiếu Vang vọng chân trời Sau đó trên đời cũng lại không trí cao thần Có chẳng qua là cùng kỳ trong bụng chất sinh dưỡng hoàng huyên vạn tuế 13 chương 67 Bảng Túc định Di biến Hợp tác canh thứ nhất âm 5192 chữ hạ cực vì thuận tiện Chính là lợi dụng công pháp làm mình làm một Cái hiện lên giống Dạng này đã có khả năng vừa xem hiểu ngay Cũng thuận tiện suy tư Hắn hôm nay nắm giữ không biết nhiều ít bí pháp Làm ra dạng này một đồ vật nhỏ Thật sự là đơn giản vô cùng Lúc này Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động Là có thể rõ ràng trong đầu bày biện ra trạng thái của mình Hạ cực cảnh giới 14 cảnh đạo vận 1 Xem thiên địa vạn vật Lính hồi ra 10 tầng kỹ năng châu Đạo vận hay Không biết Nhưng vư vư thực thực đã có hiệu lực, nhưng lại cũng không rõ ràng. Đạo vận 3. Đoạt một giới thiên địa thần thông lực lượng. Theo bạc Trúc nói người nhiều nhất chỉ có thể dung hợp hai đầu đạo vận. Mà đây cũng là thứ ba đầu. Còn chờ đến tiếp sau xem xét. Thay đổi thứ nhất thủ đoạn công kích Đoạt thiên song giới thần thông lực lượng. Hơi dây nhanh. Miệng ngậm thiên hiến ba đồng tử mười viêm đao thay đổi thứ nhất phòng ngự thủ đoạn, âm dương nghiệp lục chi luân, 72 biến thay đổi thứ nhất pháp bảo, minh địa đao, định hải châu thay đổi thứ hai thủ đoạn, 516 vạn pháp tướng, ma hạ cực thôn phệ thay đổi thứ hai bảo vật, đại ám hắc thiên kích, lôi hỏa đao, vô số kệ đan dược, pháp khí cần duy trì đồ vật. 1 Xem sách xem thiên địa vạn vật 2. Làm các tộc khai linh trí 3. Thúc đẩy một cách theo chính mình sơ tâm thế giới Tức người người chỉ cần trả giá nỗ lực liền nên có hồi báo Thiện thì nên thưởng Áp thì làm phạt Cần làm sự tình 1. Đối đảo vận, hắc triều, vũ trụ sâm lẫn sự tình có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết Đây là sau này cần một mực làm sự tình Nếu như không có gì ngoài ý muốn Chuyện này sẽ một mực nương theo đến chính mình tử vong Hoặc là triệt để siêu thoát Hai, Cùng kỳ đến tiếp sau tin tức cùng với mặt khác oán chủ tình huống Đới manh cũng hẳn là oán chủ A chẳng qua là Vân Châu cũng không có xuyên qua người Nàng lại nên làm như thế nào ba Có thể có biện pháp nhường diệu diệu Tại trong vòng 500 năm không chết đi Mặc dù nàng đều là cùng một cách nàng Nhưng lần này xuất hiện nàng lại rõ ràng không có làm làm vợ mình trí nhớ Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nói ngàn năm trước nàng như thế nào như thế nào Tiếp tục như vậy tóm lại không tốt Mà diệu diệu trên thân quấn quanh lấy ba cố ý trí Lại là chính mình quả cuối cùng là có ý gì Liên quan tới này một vấn đề cuối cùng Hạ cực hỏi qua bạch trúc Có thể là không thể đạt được đáp án Bởi vì bạch trúc cũng không biết Trên đời này tất cả tin tức đều là hơn 1,500 trăm năm trước. Ông tổ nhà họ lữ từng tại bờ sông nói với hạ cực qua những lời kia. Diệu diệu trên người ba cố ý chí một trong là đã hợp đảo thái thượng. Thái thượng hợp đảo về sau liền đã biến thành cho bụi. Lại không còn tồn tại. Có thể hạ cực hết lần này tới lần khác lại là diệu diệu quả. Ở trong đó nhân quả quan hệ rắc rối phức tạp. Giống như một tấm nhìn như trong suốt nhưng lại tinh vi lưới đem hắn bao bao ở trong đó. Hạ cực cũng từng nghĩ tới. kỳ thật mình cùng diệu diệu ở giữa nhân duyên là đã định trước, thậm chí trong đó cất giấu mấy phần quân cờ mùi vị. nếu như chờ đến chân tướng mở ra, lại lại không biết sẽ như thế nào. nhưng hắn là một cách chú trọng tình nghĩa người, diệu diệu cùng hắn cùng một chỗ lâu như vậy, những cảm tình này đều là thật. Hắn làm sao có thể nắm nàng vứt bỏ nếu tìm không được đáp án. Hạ cực ngay tại giảng đạo giảng bài thời điểm. Lôi ghéo diệu diệu cùng đi nghe. Chỉ cần diệu diệu có thể đột phá 11 cảnh đỉnh phong. Nàng là có thể có được ngàn năm thỏ nguyên. Là có thể đánh vỡ 500 năm một lần luôn hồi. Nếu như không có thể đột phá, như vậy chắc chắn sẽ có nguyên nhân a tìm tới vấn đề giải quyết vấn đề chính là. Hạ cực tại mùa đông bên trong giảng đạo mỗi tuần một lần, không còn chấu ngồi. Diệu Diệu An vị đang giảng đạo hàng thứ nhất cái thứ nhất một bộ đại sư tỷ bộ dáng. Nhưng mà cái này đại sư tỷ thật sự là có đủ học cặn bã. Nàng đối với Hạ cực giảng những vật này hoàn toàn không hiểu, cho nên ráng chống đỡ suy nghĩ ra chốc bắt đầu chơi máy tính bảng. Mà nàng cái kia rồng lớn tay áo vừa vặn có khả năng vi diệu che kín máy tính bảng. Lại bởi vì nàng ngồi tại hàng thứ nhất xuyên cớ. Cho nên nàng chơi này loại máy tính bảng. Người phía sau là không sẽ thấy. Dù sao tại hạ cực chương trình họp bên trên. Không có có tồn tại dám đi dò xét. Cho nên diệu diệu cần phải làm là cho hạ cực lưu cách mặt mũi. Sau đó lặng lẽ sờ sờ chơi đùa. Nghe hạ cực giảng bài những học sinh khác phần lớn đều biết vị này nửa đường lấn vào đại sư tỷ liền là sư nương Mà lão sư đối với vị sư nương này là thật đủ tâm Khi đi học đi qua đều sẽ nhìn phía xa Hoặc là thần thủ tư họa Làm không hề bận tâm hình dạng Nhưng từ khi có vị sư nương này Lão sư thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút sư nương Diệu diệu dĩ nhiên biết hạ cực nhìn nàng là có ý gì Liền là nhắc nhở nàng đừng đùa máy tính bảng chứ sao Mới đầu Nàng còn làm bộ dùng tay áo đỡ một chút ngẩng đầu thật tốt nghe giảng bài Thời gian dài Nàng căn bản cũng không quản Ngươi muốn nhìn lão nương liền xem thôi Ta quản ngươi làm gì Thế là Mỗi lần giảng đảo kết thúc Hạ cực đều sẽ mang theo rượu rượu đi chung quanh du lịch Cũng xem như mở ra học bù hình thức Liền hai người, sau đó ai cũng không biết hai người sẽ đi nơi nào Hai người liền tưởng như theo nhân gian biến mất Coi như tiểu tô cũng sẽ không biết Bây giờ tận thế giáo hoàng đã mơ hồ biết hạ cực cùng diệu diệu Ở giữa tồn tại cực đại nhân quả Mà diệu diệu chỉ có thể sống 500 năm sự tình Nàng sớm tải hơn 1.000 năm trước băng tuyết quốc gia lúc Liền nghe hứa Linh Linh nói qua Diệu diệu chỉ có thể sống 500 năm Chỉ có 500 năm trăm năm trí nhớ. Không sẽ yêu bên trên người khác. Chỉ có thể lặp lại. Luôn hồi cùng huyên trưởng gặp nhau. Hiểu nhau. Mến nhau. Gần nhau. Lại ly biệt. Gặp lại. Đây là hạnh phúc. Lại cũng như Nguyền rùa. Mà huyên trưởng cũng đang cố gắng cải biến tất cả những thứ này. Như là tại đối Nguyền rủa số mệnh vung đao. Nhưng hơn một ngàn năm trước huyên trưởng thất bại. Bây giờ huyên trưởng vẫn còn đang cố gắng Nàng cũng có chính mình sự tình cần làm Nàng là vì số không biết nhiều hơn Hắc Triều tồn tại Cùng với Hắc Triều cùng người xuyên Việt liên minh người Cho nên Nàng và Hạ Cực có đồng dạng mục tiêu Đạt được cùng kỳ càng nhiều tin tức hơn Đối đảo vận Hắc Triều Vũ trụ xâm lẫn sự tình có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết Chuyện này sẽ kéo dài đến nàng tử vong hoặc là siêu thoát Cho nên Nàng mỗi ngày thường ngày liền là tu hành Sau đó tìm kiếm có khả năng luyện hóa thành chính mình thân thể đối tượng Đồng thời nhường vương tan giáo hoàng một bên nỗ lực mở rộng tử vong giáo hội Một bên nghe ngóng cùng kỳ động thái cùng với hạ lạc Tiểu tô sẽ không trộn lẫn đến huyên trưởng cùng tẩu tử hai người thế giới bên trong đi Cho nên nàng đều là đơn độc đi ra ngoài. Nhưng nàng không biết bạch trúc là một mực tải xâm vào, một mực là hai người kia bên ngoài bên thứ ba. Bởi vì hạ cực cùng Diệu Diệu ra ngoài lúc đều sẽ mang theo bạch trúc. Hạ cực cần từ trên người bạch trúc thu hoạch được tin tức. Diệu Diệu cảm thấy một người ăn mặc người xuyên Việt phục thì sẽ rất quái. Thế nhưng nhiều bạch trúc liền không lạ. Thế là, hai người ăn mặc hiện đại kiểu dáng quần áo dẫm trên nhung nhung bên trong tăng cao đất tuyết dày. Thường kết bạn đi cùng một chỗ. Diệu diệu xúc đồng hô hào tiểu vô tỉ cũng thay đổi thành nhỏ nến tỉ, nhưng không đổi lại yêu nguyên nguyên khí tràn đầy. Yến châu Phi thường lớn. Nếu như dựa theo diện tích tới nói. Ước chừng liền là hạ cực kiếp trước toàn bộ mà địa tinh chia đều xuống tới lớn nhỏ. Dạng này lớn địa phương, vô luận phàm là ở giữa quốc gia. Vẫn là tông môn đều là rất nhiều Bởi vì hạ cực một tuần muốn kể một lần nói Cho nên ba người phần lớn là kết bạn du ngoạn cách 5-6 ngày liền quay trở về Ba người giả bộ như thế gian phú gia công tử tiểu thư bộ dáng Tại danh Sơn Đại Trạch Hoặc là phồn hoa đô thị Chùa miếu ở giữa du ngoạn Nhưng cũng là thú vị Ăn tiết lúc Ba người chính là tại một cái thế gian tiểu vương quốc đô thành bên trong cùng một chỗ đơn giản vượt qua. Cũng chính là tại một cái thoạt nhìn không sai trong tiểu lâu bao một gian nhã tỏa. Sau đó điểm chút thế gian món ăn. Ngược lại vô luận đến đâu. Diệu diệu đều là nghiêng đầu cùng bạc trúc cùng nhau chơi máy tính bảng. Lại hoặc là đi qua đầu đường phồn hoa khu lúc lại đi mua chút quần áo. Hạ cực thì là thỉnh thoảng lôi kéo diệu diệu học bụi. Nhưng diệu diệu luôn là kiến nghị có thể hay không trước khi ngủ bù Cứ như vậy có khả năng đề cao giấc ngủ chất lượng Hạ cực cũng là bó tay rồi Mà một bên khác Hắn cũng thỉnh thoảng bắt lấy diệu diệu Cố gắng thông qua khí chảy quán thông phương pháp giúp nàng nắm hai mạch nhâm đúc cho trước đà thông Chỉ cần một trận Cái này là để bát cảnh Nhưng mà Hắn căn bản là không có cách làm đến Diệu diệu kinh mạch giống như một cái đồng không đáy. Vô luận ngươi rót nhiều ít chân khí đi vào. Đều sẽ không sinh ra nửa điểm đáp lại. Coi như ném một hòn đá vào biển cả ít nhất còn có thể phản hồi gần sóng. Nhưng diệu diệu bên này chính là gần sóng đều không có. Nàng tựa hổ cùng tu hành hoàn toàn cách biệt. Mỗi lần. Hạ cực thì tốt hơn diệu cẩn thận từng ly từng tí quán thâu chân khí lúc. Diệu diệu đều tại chơi đùa Mà chờ hắn kết thúc cũng sẽ không hỏi kết quả Bởi vì nàng đã tiếp nhận đây là nàng số mệnh Chính nàng cũng nỗ lực qua rất nhiều rất nhiều lần Nhưng nhưng xưa nay đều không thể cải biến một điểm Vô pháp cải biến Nàng liền bắt đầu học tiếp nhận Giấy rua sẽ chỉ làm chính mình mình đầy thương tích mà phản kháng Sẽ luôn để cho nàng không tự giác có chút lệ nóng doanh chồng Trong thoáng chốc Nàng lại có thể nhìn thấy một chút đắm chìm trong trí nhớ hải dương chỗ sâu đồ vật. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Hạ cực dùng một loại tốc độ khủng khiếp đang thay đổi mạnh. Cũng đang chịu đựng càng ngày càng nhiều nghiệp lực. Diệu diệu nhưng Thủy Trung dừng bước không tiến. Thậm chí như là 1.500 năm trước một dạng. Thân thể nàng bắt đầu xuất hiện vi diệu suy hiếu. Nhưng hiện tại hoàn hảo. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ cảm mạo nóng sốt. Làm sao uống thuốc đều không dùng. Có thể này một ít bệnh chỉ cần vài ngày nữa liền sẽ tự mình chuyển biến tốt đẹp. Hạ cực có khả năng yêu người chết, mọc lại thịt từ xương, nhưng lại không cách nào chỉ liệu diệu diệu này nho nhỏ cảm mạo. Thời gian trôi qua thoáng qua đến cuối xuân. Mà lần này, hạ cực tại du lịch sau cuối cùng xác định một cái kỳ quái sự kiện tông môn gì thường. Bạch trúc cũng phát hiện điểm này. Hai người ăn ý cảm thấy này vô cùng cổ quái, tựa hồ trong tông môn có người âm thầm điều khiển, khiến cho các tu sĩ trở nên thô bạo dâng lên, mà bắt đầu chém giết lẫn nhau. Điểm này có thể nói là đặc biệt rõ ràng. Ba người xuất ngoại du ngoạn, nhưng phạm đi qua có tông môn địa phương, cơ hồ đều sẽ thấy tông môn ở giữa, thậm chí tông môn nội bộ chém giết. Hỏi một chút nguyên nhân, phần lớn là tông môn ở giữa trần liên nợ cũ, hay hoặc là tranh đoạt bảo vật, lại hoặc là đánh cướp cơ duyên, hoặc là theo ăn oán cá nhân vượt quá giới hạn đến tông môn cuộc chiến. Thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng hạ cực tại lần này đi ra ngoài trước, đã điều tra qua, hắn phát hiện toàn bộ Yến Châu, ngàn vạn tông môn ở giữa cũng bắt đầu này loại chém giết Lại liên tưởng đến trước đó tại Vân Châu thời điểm vạn kiếm tông một chút cổ quái tình hình. Hắn chính là đáy lòng hơi hơi ngưng tụ. Nắm chuyện này để ý. Hắn một bên nhường giáo hội phổ thông tu sĩ cầm chính mình tín vật. Theo bắc địa bí mật đường thủy bến cảng ngồi thuyền đi hướng Ngụy Châu. Hiểu rõ Ngụy Châu tình huống. Một bên liền là chuẩn bị ra tay rồi. Bởi vì vô luận hắn vẫn là bạc trúc đều cảm thấy việc này có thể cùng hắc chiều. Cùng với cái kia mai danh ẩm tích cùng kỳ có quan hệ Cùng kỳ là hắc chiều bên trong oán chủ Hắn thiên sinh vô cùng cường đại So nhai tí hiếu thắng Có thể so sánh mở ba đồng tử Lại đoạt một giới lực lượng Sau đó lại ra cử viêm minh địa đao hạ cực Phải biết Vô luận là hạ cực mở ba đồng tử lại đoạt một giới lực lượng Hoặc là tế ra cử viêm đao Lại hoặc là trực tiếp dùng minh địa đao Cũng có thể dễ dàng miêu sát 14 cảnh bên trong cường giả Nhưng này ba đại lực lượng hợp lại sử dụng Thế mà khó khăn lắm có thể cùng cùng kỳ đối địch Rõ ràng này cùng kỳ mạnh xác thực xứng đáng oán chủ tên Đại khái liền là 1.500 năm trước Tất cả mọi người còn tại 11 cảnh sơ kỳ lúc Hắc hoàng đế trình độ Nhưng cùng kỳ rõ ràng so hắc hoàng đế khủng bố hơn Hạ cực nếu là muốn diệt hắn Phối hợp miệng ngậm thiên hiến Lại hoặc là âm dương nghiệp lục chi luôn Lại hoặc là phối hợp định Hải Châu Có lẽ liền có thể làm được Có thể mấu chốt của vấn đề là Cùng kỳ bất tử bất diệt Người vô luận đem hắn chém thành nhiều ít đoạn Hắn gần như trong nháy mắt liền sẽ trùng sinh Mà lại này cùng kỳ làm oán chủ Có thể thôn phệ oán niệm mạnh lên Bây giờ còn có thể thôn phệ đạo vận thực lực tất nhiên là lại đề cao không biết bao nhiêu. May mắn hắn là tồn tại địa vực hạn chế. Bạch Trúc nói cái phạm vi này hẳn là phương viên 5000 dặm, đường kính vạn dặm tả hữu. Cho nên, chỉ cần tại mở An thành trong vòng nhìn dặm, đường kính 2 vạn dặm phạm vi bên ngoài, đó là nhất định sẽ không gặp phải cùng kỳ. Hạ cực nếu phát hiện không đúng, liền là chuẩn bị ra tay hắn tải rất nhiều trong tông môn chọn lựa một thoáng sau đó xác định một cách tại mở an thành phía nam tông môn này tông môn tin là lạc nguyệt tông sở dĩ lựa chọn này cách tông môn là bởi vì này tông môn là sớm nhất phát sinh hỗn loạn tông môn một trong sau đó tại những tông môn khác bắt đầu phát sinh hỗn loạn lúc lạc nguyệt tông đã đã bình định xuống tới nhiễm nhiên một bộ hết thảy đều kết thúc bộ dáng Nhưng theo một cái góc độ khác đến xem cái kia chính là Lạc Nguyệt Tông khả năng đã hoàn thành. Hạ cực trước khi lên đường, nắm rượu rượu đặt ở tử vong giáo hội tiểu tô bồi tiếp nàng. Sau đó, hắn lại để cho tuyết phu nhân ngồi tại khoảng cách Lạc Nguyệt Tông khá gần. Nhưng yêu nguyên duy trì lấy tại mở an thành ngoài vạn rằm một chỗ. Lợi dụng nguyên thần xuất khiếu tiến hành không chung quan sát. Cùng hắn thì giác cùng hưởng. Đến mức Bạch Trúc thì là bị hắn mang theo cùng một chỗ Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng sự tình Bạch Trúc hoàn toàn là có thể cùng hắn tiến hành phối hợp Làm xong tất cả những thứ này Hắn liền để cây xa la yêu tề giác đem hắn cùng Bạch Trúc độn thổ truyền đến lạc nguyệt tông sở ở dưới chân núi Hạ cực cùng Bạch Trúc sớm mang lên trên giản chế đau nhức mặt nạ Sau đó liền ra tay rồi Hạ cực ra tay hết sức thuận lợi, có thể nói là trực tiếp vẽ đất làm lao quyển định một toàn bộ tông môn. Hắn quyển định phương pháp cũng rất đơn giản. Cái kia chính là vận dụng khí thế cùng lực lượng. Bức bách đối phương tông môn khai khải đại trận Hộ Sơn. Đại trận vừa mở, liền là trong tông môn bên ngoài đều tách rời ra. Người bên ngoài vô pháp tiến đến. Bên trong người không cách nào ra ngoài. Quá trình này ít nhất kéo dài 10 năm. Lại không thể nhịp chuyển. Không tồn tại còn có thể lại đóng cửa Đại Trần Hổ Sơn lời giải thích. Sau đó, hạ cực tay trái trực tiếp đánh ra âm dương nghiệp lục chi luôn. Này nghiệp lục vòng thủ đoạn rất là đặc thủ. Có thể trực tiếp tại Đại trận Hổ Sơn bên trên chuyển đổi ra một cách lỗ hồng. Âm dương nghiệp lục chi luôn nguyên bản tác dụng là dính chặt lực lượng của địch nhân. Lại hốn tạp hốn tạp lực lượng của mình tiến hành công dích mà lúc này lại là dính chặt đại trận hộ sơn lực lượng, sau đó cùng đại trận này bản thân tiến hành một lần đối sông triệt tiêu, từ đó đạt đến cân bằng. Cho nên, hắn đã không có hủy diệt đại trận, cũng không có lại bị đại trận ngăn trở, liền trực tiếp tại cái kia công môn các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà trong ánh mắt mang theo bạch chúc đi vào trong trận. Hắn thu hồi âm dương nghiệp lục chi luôn đại trận hộ sơn liền lại khôi phục Bởi vậy toàn bộ tông môn bị nhốt chặt Lạc Nguyệt Tông lại tiến hành một lần tượng trưng chống cử Chính là triệt để tước vũ khí Hạ cực cùng Bạch Trúc này một đôi kỳ gì hợp tác Đã hoàn toàn không phải dựa vào nhân số có thể chống lại tồn tại Hạ cực trực tiếp kim đao rồng rãi ngựa ngồi ở Lạc Nguyệt Tông vị trí tông chủ bên trên Bạch Trúc đứng sau lưng hắn Hai người liền triệu tập hết thầy Lạc Nguyệt Tông người tới đại điện. Lạc Nguyệt Tông cũng không tính đại môn phái, hợp kế là 2,654 người. Những người này, sợ hãi mà Trang nghiêm đứng tại trong đại điện chờ đợi lấy bọn hắn không biết vận mệnh. Sau đó hạ cực cùng bạch trúc hai người tiến hành hỏi thăm dò xét. Kết quả đúng là cái gì gì thường đều không có. Lạc Nguyệt Tông trước đó sở dĩ phát sinh hỗn loạn. Hoàn toàn là bởi vì tông môn tồn tại cũ mới trưởng môn thay đổi. Mà có cửa phía ngoài phái mong muốn nhúc tay. Cho nên mới báo phát hỗn loạn. Lại là hợp tình hợp lý. Thế là. Hạ cực nhường bạch trúc tại đại điện trông coi. Chính hắn thì là tại lạc nguyệt công sở ở đại trận hồ sơn trong khu vực. Tiến hành một phiên điều tra thăm dò. Thậm chí tại một chút hai lớp bên trong tìm được phổ thông để tử viết nhật ký. Cũng trực tiếp đọc qua. Nhưng cho dù là nhật ký. Cũng chỉ là ghi lại những đệ tử kia một chút tu luyện cảm ngộ. Lại hoặc là tại đây tôn môn quần thể bên trong yêu thích chán xét. Hoặc là đối với một cách nào đó sư huyên để căm thủ. Lại hoặc là đối với mỗi người sư tỉ sư muội ái mộ. Hắn đào rất nhiều bản, phần lớn như là. Sau đó, hắn lại phát hiện không ít mật thất thế là lại là một phiên dò xét kết quả tuy có chút bí mật nhỏ nhưng với hắn mà nói hoàn toàn là không có đủ bất kỳ giá trị gì rất lâu làm hạ cực trở lại đại điện lúc bạch trúc nhìn về phía hắn hạ cực lắc đầu ra hiệu hào không phát hiện lần này bạch trúc cũng hơi hơi nhăn nhăn lông mày hai người rõ ràng đều phát hiện có vấn đề có thể lại không biết vấn đề ở nơi nào Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Bạch Trúc vốn là đáp sưu tập xong người xuyên việt số liệu. Chuẩn bị quay trở về. Lúc này liền là chuẩn bị trở việc này thoáng rõ ràng. Nàng lại trở về hồi trở lại. Thế là. Hai người lại hao tốn mấy ngày thời gian. Tiến hành đủ loại khảo thí. Nhưng lạc nguyệt trong tôn các tu sĩ đều biểu hiện rất bình thường. Hoàn toàn đều là một bộ mắc nạn các tu sĩ đối mặt hai cái kinh khủng tồn tại. Sinh tử không khỏi mình bộ dáng Có gì thường. Nhưng này chút gì thường đều là căn cứ vào trở lên tâm tính mà làm ra gì thường. Mà này ngược lại là như thường vô cùng. Sau bảy ngày. Xuân liễu như yên. Trên con suối bơi đưa tới hốn tạp hốn tạp hương hoa gió. Bạch chúc cùng hạ cực đứng tại bên dòng suối. Hai người liếc nhau biết như thế ra được không có ý nghĩa gì. Bạch Trúc nói. tại đi qua. Hắc triều đối tông môn tu sĩ thái độ chỉ có một cái. Cái kia chính là giết. Cho nên căn bản không tồn tại bí mật. Hạ cực suy nghĩ một chút nói chẳng lẽ là oán chủ tài chế tạo oán hận Bạch Trúc lắc đầu. Hạ cực suy nghĩ một chút cũng lắc đầu. Thiên hạ này oán hận nhưng thật ra là rất nhiều. Căn bản không cần tận lực đi chế tạo Mà lại nếu quả thật muốn tạo ra Vậy chỉ cần muốn cho hắc triều trắng trợn phá hư liền tự nhiên sẽ mang đến rất nhiều cửa nát nhà tan Mang đến rất nhiều tai hại Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế Hạ cực lại nói Nếu là tồn tại một cái nguồn u nhiễm Cũng không phải quá hợp lý Bởi vì không ít giáo hội người chưa từng bị lây bệnh Bạch Trúc nói Hắc chiều từ trước tới giờ không sẽ tinh thần ô nhiễm. Hai người trầm mặt lại. Hạ cực nói. Vậy chúng ta giấu riêng thân phận. Ra vẻ phổ thông tu sĩ. Lặng lẽ gia nhập một cái tông môn. Tốn hao chút thời gian đi thử xem. Bạch trúc vẻ mặt thay đổi mấy lần. Cân nhắc đến chuyện này can hệ trọng đại. Nhất định phải tra cách tra ra cách ra da manh mối mới có thể trở về. Chính là nhẹ gật đầu. Vậy được. Chỉ có thể làm như vậy. Hoàng Huyên Vạn Tuế 13 chương 68 Hắc triều hệ nhiệm vụ 1 đến một canh thứ hai. Cầu đặt mua hạ cực dù sao cũng là làm mình làm hiện lên giống bảng người. Lúc này hắn tâm theo niệm động. Rất nhanh trong đầu chính là trồi lên một nhóm lấp lánh màu đỏ. Hắc triều hệ nhiệm vụ 1 đi sâu điều tra tông môn dị thường sự kiện. Đồ khó. Hai điểm ngũ tinh sự kiện tường thuật tóm lược. Tại chúng thần đình hủy diệt. Nhai tí diệt vong. Cùng kỳ sau khi mất tích 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên. Trong. Toàn bộ yến châu Tông Môn liền bắt đầu bùng nổ không hiểu quy mô lớn hỗn loạn. Nhìn như do phần lớn trùng hợp cấu thành. Nhưng bên trong cổ quái. Hoài nghi cùng hắc triều cùng với cùng kỳ có quan hệ. Tại trong vòng 3 năm triệt để điều tra rõ ràng. Nhiệm vụ ban thưởng mang diệu diệu du lịch 3 tháng. Nhiệm vụ trừng phạt, gạt bỏ. Đương nhiên, này gạt bỏ chẳng qua là hạ cực tử ngu tự nhạc chơi. Nhưng thời gian 3 năm, hắn cảm thấy tất nhiên là đầy đủ. Đừng nói là tra xét xong. Sợ là vấn đề đều có thể đủ trực tiếp tra được dễ. Sau đó giải quyết. Đến mức độ khó. Hắn thì là vì chính mình định một cách dự đoán thôi. Dù sao chẳng qua là đi sâu điều tra. Mà cách này điều tra quá trình bên trong. Hầu như không tồn tại có kẻ địch có thể tiêu diệt chính mình cùng bạc trúc tình huống. Nhưng cũng tồn tại không biết nguy hiểm. Mà nếu là gặp được cùng kỳ hoặc là khắc chiều. Nhưng cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Cho nên đánh giá làm hai điểm ngũ tinh. Chính hắn vì chính mình định cách độ khó hệ thống nhất tinh làm sẽ không đối với mình tạo thành nguy hiểm. Nhị tinh làm khả năng tồn tại nguy hiểm tam tinh làm tồn tại cực đại nguy hiểm như không chú ý có thể sẽ bị trọng thương tứ tinh làm có thể sẽ chết ngũ tinh làm chắc chắn phải chết nhiệm vụ này độ khó ở chỗ tin tức thu thập cùng với thân phận không thể tiết lộ lạc nguyệt tông một lần kia khả năng chính là bởi vì đối phương cảm nhận được chúng ta ác ý cho nên mới tận lực ẩn giấu chút bí mật chỉ có tại đối phương triệt để buông lòng cảnh giác tình huống dưới mới có thể suy cho cùng thấy chân thật nhất một mặt hắc triều nếu phát sinh biến hóa cực lớn như vậy nhất định phải biết rõ ràng chúng nó trước mắt an bài có bạc trúc tại cũng có thể tin tưởng cùng thượng cổ lúc sau tình hình so sánh theo mà biết cải biến chỗ hạ cực tại phân tích về sau liền tìm được tiểu tu bắt đầu thân phận lỗ thủng miếng vá Dù sao đối với thế gian vương quốc mà nói, thân phận rất khó thẩm tra, nhưng đối với tông môn mà nói, điều động đệ tử đi tới một chỗ khác tiến hành điều tra, cũng không phải một chuyện rất phiền phức. Tại tiến hành thích đáng an bài về sau, hạ cực cùng Bạch Trúc liền xuất phát. Bước thứ nhất là hai người giả trang làm một đôi đạo lữ. Đầu tiên là tại Yến Châu Tây Bộ ẩn hiện, Sẽ làm một chút bái phỏng sơn môn loại hình sự tình. Đồng thời cũng nắm thân phận của hai người truyền ra ngoài. Không bao lâu. Tây bộ một chút công môn chính là biết này một đôi đạo lữ thực lực cực kỳ không yếu. Đều là thập tam cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một cái chịu lục cơ duyên. Là có thể trở thành 14 cảnh bên trong người nổi bật. Mà hai người này sở dĩ trước đó không có tin tức. Bởi vì hai người bình thường tại phương Bắc ẩm cư tu hành Nhàn vân giả hạt đã quen Nhưng nhưng bởi vì một chút biến cố mà không thể không xuôi nam Mà chính là này biến cố Hai người mới rút kinh nghiệm xương máu Từ bỏ tiêu giao tự tại Mà tựa hồ bắt đầu suy nghĩ gia nhập tôn môn Dù sao bây giờ thiên địa này đại biến Thói đời không yên Tán tu tại bên ngoài hết sức không có cảm giác an toàn Mà gia nhập Tông Môn mới có thể nhiều mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Tại tại khu vực này ẩn hiện về sau, thân phận của hai người không lộ vẻ đột ngột. Sau đó chính là bước thứ hai. Tại một lần Kim Liên Tông cùng trảm Long xem đối chiến bên trong. Này một đôi đạo lứ vô ý ở giữa cứu được trảm Long xem đại trưởng lão một tang tử. Sau đó mịt mở đưa ra nghĩ muốn gia nhập Tông Môn ý nghĩ. Chảm long xem luôn luôn chính là danh môn chính phái thu người cũng rất là nghiêm mặt, nhất là chú trọng phẩm tính. Chỉ bất quá một tăng tử khi nhìn đến hai người triển lộ ra màu trắng tinh thiện nghiệp lúc chính là không có nhiều do dự. Bình thường có được thiện nghiệp giả, phẩm tính đều sẽ không kém đến đâu một bên đi. Bực này loạn thế, tán tu tuy nghĩ muốn gia nhập tông môn. Tông môn lại cũng muốn tuyển nhận mạnh mẽ tán tu, dùng để cao môn bên trong thực lực. Đây là lẫn nhau. Thế là một tăng tử mang theo hạ cực cùng bạch trúc về tới chảm long xem cùng quán chủ nói rõ tình huống. Quán chủ liền đầu tiên là khảo thí tư chất cùng thực lực. Nếu là hai cái này không được chảm long xem chính là không thu người. Dù sao chảm long nhớ lại trước này kỳ quốc một mẫu ba phần đất bên trên mặc dù không phải cấp cao nhất tôn môn. Nhưng cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu đại tôn môn. Môn bên trong người mặc dù không giống những tôn môn khác đồng một tí mấy vạn thậm chí mười mấy vạn Nhưng nhưng đều là vô cùng an hiểu chiến đấu tinh anh Kết quả khảo nghiệm vừa xem hiểu ngay Hai người tư chất đều là trung bình trích lên khoảng cách thiên tài còn có chút khoảng cách Thực lực đều là thập tam cảnh bên trong người nổi bật Quán chủ rất hài lòng Về sau quán chủ chính là hỏi thăm hai người lai lịch Chuyện này Hai người đều là nói láo không làm bản nháp hồ ly bên trong hồ ly Lưu loát đã nói không ít Nói chung liền là hai người trong ngày thường là tại Bắc Địa Miên Trúc Sơn Nguyệt Hổ Phong bên trong tu hành Lần này sinh xảy ra biến cố Cho nên mới xuôi nam Cơ duyên xảo hợp tới chỗ này Bình thường cũng bái phỏng Sơn Môn Mà nghe nói trảm long xem chính là này Phương Đại Tông Môn Chính là Đồng Tâm Tư Chẳng qua là một mực khổ vì không cửa. Lại không nghĩ dưới cơ duyên xảo hợp cứu được đại trưởng lão một tăng tử cho nên mới đi đến được nơi đây. Quán chủ chính là An Bài Hạ Cực cùng Bạch Trúc ở. Một bên để cho người ta lưu ý hai người là có hay không cách như đảo lữ. Một bên lại là phái người hướng phương Bắc Miên Trúc núi đi thăm dò nghe tình huống. Nhưng Hạ Cực đã sớm tại Bắc Địa sắp xếp xong xuôi này đi hướng phương bắc cha nghe tình huống trảm long xem đệ tử sẽ có được một cách cùng bọn hắn tự thuật hơi có sai lầm nhưng hết thầy lại tại một đôi tu sĩ hợp lý cẩn thận phạm trù bên trong tin tức sau đó lại ra được cái kia trảm long xem đệ tử liền sẽ biết được hai người này tại bắc địa là đắc tội một cách không kém tên là lãnh đời cung tông môn cho nên mới sẽ bị ép rời đi nguyên bản ẩm cư chỗ từ bỏ tiêu giao tự tại sinh hoạt. Hắn như lại đi lánh đời cung thẩm tra cũng sẽ có được hoàn mỹ đáp án. Bởi vì lánh đời cung vốn là vương gia trưởng nắm ở trong tay Tông Môn. Nhưng kết quả này hợp tình hợp lý. trảm long xem tuyệt không có khả năng bởi vì e ngại cái gì lánh đời Tông trả thù. Mà không thu hai người này. Đến mức giữa hai người đạo lữ sinh hoạt hạ cực cùng bạch trúc tất nhiên là diễn vô cùng là chân thực. Trong ngày thường tương kính như tân. Ban đêm nhưng cũng là cùng giường chung gối. Ngày thường mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng hiểu rõ đối phương. Hoàn toàn là cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm bộ dáng Tại quán chủ theo nhiều mặt đạt được xác nhận về sau. Lúc này mới chọn lựa một cái ngày hoàng đảo. Đem hai người thu nhập môn bên trong. Đương nhiên, hai người này bối phận đương nhiên sẽ không là dựa theo thứ tự trước sau luận đỉnh. Mà là trực tiếp do quán chủ thu đồ đệ Đem bọn hắn định là trảm long xem đệ tứ đại đệ tử Phải biết Bây giờ trảm long nhớ lại trước bối phận trên là có thể xếp tới thứ bảy đời thứ tám Hai người vừa vào cửa Đối với nhất đệ tử trẻ tuổi nhóm tới nói Cũng đã là sư thúc tổ tồn tại Bình thường Hai người trên mặt đều mang mặt nạ Phân biệt là thanh điểu cùng bạc hồ dáng vẻ Quán chủ còn cố ý hai người lấy lấy mặt nạ xuống. Nhưng hạ cực cùng bạch trúc cũng không có cử tuyệt. Bạch trúc có mấy cái hóa thân hạ cực cũng không biết. Ngược lại hắn lấy xuống bạch hồ sau mặt nạ. Hoàn toàn theo danh viện bộ dáng biến thành một cái vũ mỉ khí tức mười phần yêu tinh. Phản phất là cái kia trong ngày thường ẩm hiện tại câu lan thanh lâu ở giữa hoa khôi. Hạ cực yên lặng nhớ kỹ bộ dáng này. Mà với hắn mà nói. Đổi mặt không nên quá đơn giản Hắn 72 biến tên là 72 Nhưng thật ra là đối thân thể trưởng khống đã đến cực hạn Chỉ cần hít một hơi Là có thể biến thành mặt cho dáng dấp ra sao Cho nên Bạch Trúc cùng quán chủ thấy được một tấm đồng dạng phong lưu phóng khoáng Mày kiếm mắt sáng gương mặt Ngoài ý muốn Gương mặt này Cái này phong lưu khí chất lại cùng bạc chút cái kia vũ mị hình dáng rất xứng đôi. Nói không phải đạo lữ cũng không ai tin. Ngược lại quán chủ là tin, hắn cũng hiểu rõ hai người vì sao phải mang mặt nạ. Quá nổi bật. Quá tú. Tuy nói tu sĩ phần lớn là tuấn nam mỹ nữ. Nhưng có thể mị đến dáng vẻ như vậy. Phong lưu đến dạng này. Đúng là ít. Hai người tại bên ngoài là chán dép thế tục tầm mắt. Cho nên mới mang theo này hai tấm mặt nạ. Tình có thể duyên hẳn là. Thế là. Hai người chính là một lần nữa mang trở về mặt nạ. Lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt. Xem ra tất cả mọi người là cố em bé. Bình thường cũng không thiếu làm loại chuyện này. Chuyên nghiệp tính vừa nhìn liền biết. Gia nhập môn phái về sau. Hai người chính là bị truyền thủ trảm long xem huyền tông đồ long kiếm kinh. Xem như đặt nền móng Mà tại hai người làm môn phái làm ra nhất định cống hiến về sau Thì có khả năng bị truyền thụ tiến một bước thần thông Thần thông chi đảo liền là một cách tông môn nội tình Thiện nghiệp ác nghiệp thì là hoàn toàn xem người Hạ cực cùng bạch chúc hai người ở chung thoáng qua một cách liền là thời gian nửa năm Hai người đều rõ ràng cái gì gọi là gặp dịp thì chơi Tự nhiên không có khả năng bởi vì không quan trọng thời gian nửa năm mà sinh ra tình cảm gì. Trong ngày thường nên cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ăn cơm. Nên cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tu luyện. Nên ngủ chung, ngủ chung. Thoáng qua, liền là mùa đông đến. Trời đông giá rét ngoài cửa sổ tung bay tiểu tuyết. Mà chỗ xa hơn chảm long quan sơn hạ trên bình đài, thì là mơ hồ truyền đến các đệ tử luyện kiếm thanh âm. Gió lạnh gào thét, lại từ cửa sổ khe hở xâm nhập, phát ra chợt nhẹ chợt nặng tê tê âm thanh, để cho người ta đáy lòng có chút mà run rẩy, tựa như là đến loại kia phim ma bên trong phong sơn thời điểm. Hạ Cực đứng tại phía trước cửa sổ, mà cửa phía sau bỗng nhiên mở ra. Gió lạnh mới rót vào tí xíu, lại bị cấp tốc đóng cửa môn cho ngăn chặn. Bạch Trúc đi đến bên cạnh hắn, Hai người cùng một chỗ đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ thuần trắng trăm rằm giấy núi chi cảnh. Bạch, chúc mở miệng buồn bã nói. Ngắn ngủi này trong nửa năm. Chảm long môn vậy mà lại cùng kim liên tung. Kiếm cầu vồng giáo. Thanh phong các phát sinh tranh chấp. Thậm chí lẫn nhau có nhân vật cao tầng thương vong. Nguyên nhân vô tích có thể tra. ngoại trừ phát sinh tần suất cực cao bên ngoài. Không có chỗ gì đặc biệt. Có thể nói, này chút thương vong nếu là đặt ở trăm năm bên trong phát sinh. Như vậy cơ hộ liền không có nửa điểm khả nghi. Nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác trong vòng nửa năm liền phát sinh. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Mặt khác, đại trưởng lão một tang tử cuối cùng vẫn là chết rồi. Hôm qua hắn chết tại thanh phong các bảy vị các chủ một trong trong tay. Bạch Trúc đơn giản tự thuật sự thật này. Nhất là một tăng tử vẫn phải chết chuyện như vậy. Đơn giản có một cỗ tử thần tới mùi vị. Đó là có lẽ có khả năng dựa vào vận khí mà tránh thoát một lần tử vong. Nhưng lại đã chú định rất nhanh lần nữa gặp đến tử vong. Hạ cực hỏi. Chết như thế nào bạch trúc nói. Thanh phong các cấp dưới thế lực cùng chảm long xem phát sinh xung đột nhỏ. Nhưng bởi vì các phương lựa chọn mà khiến cho xung đột càng diễn càng liệt. Mà lúc này, hai bên vì để tránh cho xung đột triệt để thăng cấp. Chính là tiến hành nơi này thường dùng thủ đoạn tông môn diễn võ quyết đấu. Nhân chứng là kỳ quốc hoàng thất. Mà hôm qua, một tăng tử làm trạm long xem phái ra người đi ứng chiến kết quả chết trận bị giết. Sự tình liền là chuyện như vậy. Kỳ quốc hoàng thất. Hạ cực có chút ấm tưởng Trước đó chúng thần đình chính vị trí cao thần bên trong từng có một vị dùng huyết sát chi khí tiến công trí cao thần. Cái kia trí cao thần là bị chính mình cái thứ nhất miêu sát. Mà hắn liền là kỳ quốc hoàng thất lão tổ. Mà như luận vị trí địa lý. Kỳ quốc hoàng thất cương thổ là hoàn mỹ tránh đi thập nhị kim nhân trận phạm vi. Mà như một mực cuộn tròn thân bỏ cạp hướng đông bắc phương hướng nằm xuống. Mà phần lưng rồi lại dán vào phía tây vùng biển Bạch Trúc nói Nhìn bề ngoài Kỳ quốc hoàng thất cũng không có nửa điểm vấn đề Chỉ bất quá trên vùng đất này hoàng quyền nặng hơn Hai bên tông môn đối chiến Tìm kiếm được hoàng thất làm chứng kiến chính là lại chuyện không quá bình thường Hạ cực nói Trong khoảng thời gian này Ta một mực tải xem bên trong trong tàng thư các duyệt sách Thậm chí ta hợp tình hợp lý trợ giúp bọn hắn hoàn thiện công pháp bên trong một một ít thiếu hụt. Xem như lập công lớn. Từ đó thu hoạch được càng nhiều độc quyền hạn. Sau đó, ta đang chọn tuyển công pháp thời điểm. Cũng sẽ trộn lẫn mấy bản tông môn trí loại hình sách. Này chút tông môn trí đều là công khai. Nhưng nhưng cũng có thể theo đủ loại việc lớn đẩy ra đoạn một góc của băng sơn. Nếu quả như thật tồn đang vấn đề. Liền có thể dùng cách này làm đột phá khẩu. Trừ cách đó ra, ta mỗi ngày ngồi tại trong tàng thư các, cũng đang quan sát hết thầy vào quán duyệt sách đệ tử. Bạch Trúc hỏi. Kết quả đây Hạ Cực nói. Những đệ tử kia vô cùng như thường. Ta cơ hồ có khả năng vững tin bọn hắn không tồn tại nửa điểm vấn đề. Bạch Trúc rơi vào trầm mặt. Hạ Cực nói. Một cách tôn môn cần phải làm sự tỉnh. Nhưng thật ra là tu hành lịch luyện Khống chế tài nguyên Này tài nguyên bên trong dùng hỏa kiếp cho tàn Tiểu Sơn Hà di Tích nhiệt lực mộng cảnh khu vực làm chủ Bởi vì này chút đắt là có khu vực là có thể điều khiển Mà cần thăm dò thì là khắc chiều khu vực Chỉ có khắc chiều khu vực mới có thể thừa thải lục sổ ghi chết Bởi vì đối với cần đột phá 14 cảnh người Lục sổ ghi chép số trang là còn thiếu rất nhiều. Nếu những đệ tử kia như thường, như vậy vấn đề rất có thể xuất hiện ở môn phái cao tầng. Đó là thập tam cảnh hoặc là 14 cảnh. Vấn đề này nếu cùng Hắc triều có quan hệ, như vậy khi tiến vào Hắc triều khu vực thăm dò lúc, rất có thể sẽ lộ ra chuyện ẩn ở bên trong. Bạch Trúc nói bổ sung, thế nhưng Chỉ có một cách tôn môn ưu tú nhất tinh anh mới có tư cách chịu lục. Cái này là tài nguyên cần phải hao phí đến trên mũi đau. Hạ cực lườm nàng liếc mắt, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, ngươi tới hay là ta tới? Bạch Trúc nói, ngươi tới đi, sông trước ở phía trước sự tình ta không an hiểu. Hạ cực gật gật đầu bỗng nhiên nói, sự tình thành, ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Bạch Trúc cái gì cơm lần sau đi qua nhân gian quán ăn thời điểm mời ta một chầu liền tốt Bạch Trúc cái này Đây là ý gì chẳng lẽ ẩm giấu đi cái gì thiên cơ Bạch Trúc nghĩ một hồi hỏi Dạng gì cơm hạ cực nói Hai người chúng ta ăn Khống chế tại ba lượng bạc tiêu chuẩn bên trong là có thể Ba lượng bạc Bạch Trúc ha ha cười cười Nàng từ trước tới giờ không mang bạc Càng đừng nói ba lượng Bất quá nàng còn ước tiếng đi Coi như là vị này kỳ quái người thứ 10 phong cách cá nhân đi Hạ cực gật gật đầu Sau đó Tâm theo niệm động Trong đầu của hắn nhảy lên mới màu đỏ hắc chiều hệ nhiệm vụ một một trở thành có khả năng chịu lục tông môn tinh anh Nhiệm vụ tường thuật tóm lược Điều tra của các ngươi dần dần đi sâu Phát hiện chuyện đầu nguồn rất có thể tải tông môn cao tầng bên trên Nhất là có thể là tại triệu lục trong quá trình Các ngươi quyết định dùng cái này làm đột phá khẩu Mà trở thành có được triệu lục tư cách tinh anh thì là bước thứ nhất Một tháng sau, Tông Môn sẽ cử hành cuối năm diễn võ đối chiến Vậy sẽ là một cái cơ hội Nhiệm vụ ban thưởng, bạch trúc sẽ mấy ngươi ăn một chầu ba lượng bạc tiêu chuẩn cơm Nhiệm vụ trừng phạt, gạt bỏ Hoàng Huyên Vạn Tuế 13 chương 69 Bỏ ngựa bắt ve, lại không biết ve làm hoàng tước canh thứ ba một tháng sau. Phong tuyết cô nhai một bên. Hạ cực ngồi dưới tàng cây. Dưới cây đệm cách nhung nhung lông mềm cách đệm, Trên đềm thả một cách lịch sự tao nhã nhỏ bàn trà. Trên bàn trà thì là trưng bày rượu ngon. Chén rượu. Hắn chẳng qua là thoáng chờ trong chốc lát. Sau lưng liền truyền đến không chút nào che lấp tiếng bước chân. Nhiều lần. Một cái xuyên buộc hoa lệ áo lông nam tử ngồi ở hắn bên cạnh người Nam tử nắm sau lưng vác lấy kiếm lấy xuống đặt ở trong tay Chính là nghiêng đầu nhìn về phía hạ cực Có phần mang theo mấy phần thượng vị giả khí tức nói Thế nào? Hôm nay không có cùng ngươi cái kia Mỹ lệ phu nhân sao hạ cực nói Ta cùng nàng đều có truy cầu Làm sao lại mỗi ngày xa vào tại nhi nữ tư tình nói xong Hắn cầm bầu rượu lên rót đầy hai chén rượu. Một giọng nói. Thỉnh. Này hoa y nam tử tên là Ngọc Minh Tử. Là trảm long xem tân nhiệm đại trưởng lão. Cũng là lần này diễn võ đối chiến người chủ trì. Ngọc Minh Tử cầm chén rượu lên cùng hạ cực đụng đụng. Chính là uống một hơi cạn sạch. Sau đó hít mắt mắt thấy cái kia không cốc bên trong đầy trời tuyết bay. Lầm bầm dường như lơ đã nói. Trước đó vài ngày, trưởng môn sư huyên dẫn đổi đi tới tây, Hờ, u, vinh, quy, quy, u, nước thôn. Tìm được hai trang lục giấy. Hạ cực nhãn tình sáng lên nhưng không có hỏi. Ngọc Minh tử thấy được hắn nghiêm trọng ánh sáng nhưng cũng bán đủ cách nút, không nữa nói tỉ mỉ. Phải biết, có thể nắm tên viết tại lục trang bên trên. Là có thể trực tiếp thăng cấp vào 14 cảnh Có thể ngoài định mức tăng thêm 1.000 năm thọ nguyên Mà lục trang thư thớt Thập tam cảnh nhiều người Hạ cực tại hắn vị trí chỗ ở lúc Cảm thấy này lục trang cũng không có gì Thậm chí đưa cho hắn hắn đều không cần Nhưng trên thực tế Thứ này tại trong tôn môn coi là vô cùng trân quý Ngọc Minh tử không nói Hạ cực liền không có hỏi Tuy dựa theo con đường Hắn nên hạ thấp tư thái Dùng lấy lòng ngữ khí đi hỏi thăm như thế nào mới có thể thu hoạch được này lục trang Nhưng hắn chính là diễn kịch đều khinh thường như thế diễn Thật lâu Một bầu rượu đã uống cản Một trận phong tuyết cũng đã nhìn hết Ngọc Minh Tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói Xanh đen thật đối lục trang không có hứng thú sao xanh đen Hồ Trắng liền là hạ cực cùng bạch trúc dùng tên giả. Hạ cực này mới nói còn mời đại trưởng lão chỉ giáo. Ngọc Minh Tử nói chỉ giáo nhưng không dám nhận. Dứt lời, hắn chính là lạnh lùng đứng dậy trực tiếp rời đi. Hạ cực nhìn xem bóng lưng của hắn. Đại khái là hiểu rõ vị này tân nhiệm đại trưởng lão ý tứ. Hắn hôm nay ra ngoài. Nói rõ không ngừng đến từ mình này một nhà. Mà là đầu cơ kiếm lợi. Treo giá, hắn tìm đến mình, bởi vì chính mình khả năng là có tư cách thu hoạch được lục trang người một trong, nhưng khả năng này người có thật nhiều. Thời khắc mấu chốt, hắn có khả năng hành xử quyền nói chuyện tới đối này lục trang tiến hành phân phối, mà lúc này, chính là tới đời giá. Nhìn một chút ai nguyện ý trả giá nhiều lắm, hoặc là trực tiếp nói rõ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng hạ cực lại cái gì biểu thì đều không có. Cho nên, này Ngọc Minh tử trưởng lão tự nhiên là lạnh lùng rời đi. Kỳ thật, hạ cực cũng biết hắn muốn cái gì. Từ khi nhỏ nửa năm trước vị trưởng lão này tại bạch trúc vạch trần mặt nạ lúc nhìn nàng một cái. liền bị say mê. Về sau còn len lén đủ kiểu xuôn soi. Chỉ bất quá bạch trúc làm sao có thể để ý tới hắn. Thế là trưởng lão này liền mượn lục trang phân phối sự tình, muốn từ chính mình nơi này đột phá. Không thể không nói tâm tư này thật đúng là bẩn thỉu Hạ cực lắc đầu đưa hắn vừa mới uống rượu cái chén bắn vào đáy cốc, sau đó chính là một người nâng ly dâng lên. Phong tuyết tùy tiện. Nhiều lần, hắn chỗ vách đá đông lạnh trên đá đột nhiên sinh ra một gốc lục mầm. Lục mầm lặng lẽ nhưng thi triển bàn mở, lại hóa thành một đầu sợi dễ tay cầm. Năm ngón tay rãn ra, trong đó có một phong thư. Hạ cực lấy ra lá thư này, mở ra, run lên giấy viết thư, giấy viết thư có hai tấm. Hắn mảnh mảnh nhìn lại. Tờ thứ nhất trên tờ giấy là xa lạ chữ viết. Nhưng Hạ cực xem xong liền biết này là chính mình trước đó phải đi ngụy châu sứ giả truyền về tin tức. Ngụy Châu lại cũng là đồng dạng hỗn loạn, Tông Môn ở giữa sát phạt vô độ cũng không phải là Yến Châu độc hữu Tấm thứ hai giấy viết thư thì là cơ huyền kiểu chữ Bên trong viết một chút hạ cực nhường điều tra mấy cách đặc thủ Tông Môn biến hóa Bao quát bắt địa yêu tục Nam Phương Phật Môn Còn có Tuyết Phu Nhân Bạch Vân Sơn Trăng Đều không ngoại lệ tất cả đều chúng chiêu Toàn bộ thế giới tông môn tựa hồ cũng bỗng nhiên không hẹn mà cùng lâm. Vào này loại cuồng loạn bên trong. Hạ cực duyệt xong tin chính là tiện tay đốt cháy. trảm long xem cuối năm diễn võ cuộc chiến ngay tại hai ngày sau. Đêm đó, hắn cùng Bạch Trúc nằm tại trên giường, lại tập hợp một thoáng tin tức. Hai người căn bản là đối vấn đề có định vị, vấn đề này nằm ở chỗ lục trang hoặc là chịu lục người trên thân. Bạch Trúc đột nhiên nói. Ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng nói xong nếu như vậy, lại có vẻ ngữ khí vô cùng trầm trọng qua mùa đông, ta phải trở về. Mặt khác, gia nhập sau này ngươi gặp bàn cổ. Tuyệt đối đừng cùng hắn nói ngươi đã từng cùng ta nằm tại trên một cái giường qua. Hạ cực. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không tốt, thử thăm dò hỏi, ngươi là nữ bạch trúc. Nàng hai mắt cười cong lên, như một cái nhíu mày buồn cười. Hạ cực thở vào một cái quả nhiên các ngươi dạng này người là không quan trọng giới tính. Bạch Trúc nói. Không. Ngươi sai. Ta là nữ nhân. Đã từng cùng ngươi có gúc mắt cái kia hồ ly lẳng lơ cũng là nữ nhân. Ngoài ra còn có đả thương qua ngươi ngôi sao mẹ cũng là nữ nhân. Ngươi bị nữ nhân ngược qua. Hạ cực. Hồ ly lẳng lơ đây là tại nói tô điểm ngôi sao mẹ này nói là thái thượng hắn suy nghĩ một chút. Quyết định nói sang chuyện khác. liền hỏi. Yến Châu đi về phía nam là địa phương nào bạch trúc nói. Có thời gian chính mình đi xem. Ta sẽ không nói cho ngươi. Hạ cực đột nhiên nói. Ngươi hữu dụng như vậy. Không bằng gia nhập ta bên này đi. Bạch trúc nói. Ngươi nếu là có một ngày có thể đánh được bàn cổ lại nói. Hạ cực hỏi, bàn cổ là ai Bạch Trúc suy nghĩ một chút nói, một cái chân chính vô địch người, mà ta là hắn trợ thủ. Nói đến đây, Bạch Trúc bỗng nhiên nghiêng người sang, dây sữa gương mặt chợt lộ ra nụ cười. Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất mạnh mẽ không đợi hắn trả lời. Bạch Trúc nói thẳng, ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy, ngươi bây giờ lại thêm ngươi những cái kia tiểu tùy tùng tiểu đồ đệ, thậm chí ngươi cất xấu ác chủ bài, đều hoàn toàn không đủ hắn nhóm đánh. mà ta vĩnh viễn chỉ cần vừa đúng trộn lẫn trộn lẫn là có thể. chỗ nào cần giống cùng với ngươi như thế vất vả khó khăn hạ cực lơ đỉnh, thậm chí không có nửa điểm sinh khí hoặc là tranh luận bộ dáng. bạch trúc lăn mình một cái chống cằm nhìn xem hắn cười nói nha có chút bàn cổ bộ dáng nha. chỉ bất quá Ngươi chuyên chú lại là cái gì đâu hạ cực không có trả lời. Chẳng qua là nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ không cấu thành uy hiếp. Cho nên mới dạng này cùng ta phối hợp sao bạch trúc khoát khoát tay chỉ đạo. Không không không. Vừa vặn tương phản. Ta cảm thấy là ngươi có tư cách. Cho nên mới sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi là trong mắt ta người thứ mười. Nhưng trên cái thế giới này có lẽ còn sẽ có mười một người. Mười hai người. Có thể tuyệt đối sẽ không lại có càng nhiều. Mà các ngươi lại làm sao có thể cùng tiến tới cho nên. Bây giờ chúng ta cùng nhau đối mặt với đây cơ hồ chắc chắn phải chết khốn cảnh. Lúc này mới đứng chung với nhau. Nhưng nếu như không có này khốn cảnh. Ngươi lại cũng sẽ ở này hảo kiếp chi mặc chết đi. Hạ cực nói ta giết chết qua ngô ra lão tổ. Bạch Trúc không e rè nói. Lão ngô đã sống. Chờ hậu kỳ Xem lão ngô đánh không chết ngươi Nhất là ngươi còn đoạt hắn yêu đao Hạ cực đạt được ngô ra lão tổ đã phục sinh đáp án Chính là nhắm mắt đi ngủ Bây giờ kẻ địch thật chính là rất nhiều Hắc chiều là Lão tổ là sâm lấn vũ trụ cũng thế Thậm chí trình độ nào đó chính mình sở tại vũ trụ này cũng thế Đưa mắt đã mất nhân gian địch kẻ địch đều là đều vô địch Mà bạc trúc suy đoán đến sự tình, hắn cũng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hai ngày sau, hạ cực trực tiếp lợi dụng đồ long kiếm kinh cùng với đơn giản thủ đoạn thần thông tại đại diễn võ đánh bại hết thầy đối thủ. Mà hết lần này tới lần khác, hắn mỗi lần ra tay đều không nặng. Đều là vừa vặn đem người hạ gục mà thôi. Như thế đến nay. Cái kia chủ trì tỷ võ đại trưởng lão Ngọc Minh tử chính là trong lòng còn có làm khó dễ chi ý. Nhưng cũng đã không thể làm gì. Sau đó, hạ cực liền chuyện đương nhiên thu được chịu lục cơ hội. Hắn tại chúng đệ tử vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong được lính đến hậu điện. Điện bên trong chạm long xem quán chủ cùng với vài vị 14 cảnh trưởng lão tinh anh đang chờ hắn. Hạ cực tầm mắt quét qua. Phát hiện người cũng tương lai toàn. Thậm chí đại trưởng lão đều không đến. Mà chẳng qua là bộ phận tại đây bên trong. Nhưng này loại chứng kiến loại nghi thức thiếu người. Cũng đúng là như thường. Quán chủ nhéo nhéo dâu dài. Mỉm cười nói. Xanh đen. Ngươi có thể tải rất nhiều trong hàng để tử trổ hết tài năng. Đúng là không dễ. Nhưng chịu lấy lục lại còn cần đi qua tiến bộ một khảo nghiệm. Ngươi có thể chuẩn bị xong hạ cực nói. Chuẩn bị xong. Quán chủ nói một tiếng tốt, sau đó đúng là trực tiếp phất phất tay nói, xanh đen, ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hạ cực chính là theo hắn mà đi, dạo bước vào hậu đường. Đây là một cách khác gây nên hành lang gấp khúc đình viện. Trong đình viện có một phương bao phủ tại phiêu miêu xương mù bàn đá bàn cờ. Quán chủ đã mất định nhập tỏa, nói ngay vào điểm chính tới một ván. Nhìn thấy hạ cực không động, quán chủ liền giải thích nói, này cờ làm phản chiếu ván cờ, chất chứa tiên nhân linh khí. Vừa rơi xuống tử liền như nhân sinh đi ra một bước, mà trong đó ngọt bùi tay đắng tự biết một ít. Nếu là tâm tính không tốt người chỉ cần đi được mấy bước liền sẽ thất hồn lạc phách, mà rơi tử nhiều. Tựa như thiên quân vạn mã chém giết, hạ cờ người cũng tùy theo chém giết. Nếu là tâm tính kém mấy phần liền sẽ bị sát khí cảm nhiễm Mà trong lòng đại loạn Mà duy chỉ có tâm tính thuần túy mạnh mẽ người mới có thể thủ thắng Thân là tu sĩ Thực lực tự nhiên là một bộ phận Nhưng tâm tính nhưng cũng rất trọng yếu Cho nên Tại ngươi chịu lục trước Cần trước cùng lão phu tới một ván Nhìn một chút ngươi là có hay không hữu thủ lục tư cách Hạ cực nhìn xem này ván cờ. Nhìn lại một chút ngồi tại đối diện quán chủ. Cùng với đứng ở xung quanh 14 cảnh trưởng lão. Tinh anh. Đột nhiên cảm giác được bầu không khí có một tia cực kỳ sáu diệu cổ quái. Này loại cổ quái quả nhiên là không vào cuộc không biết. Nếu là phổ thông tu sĩ, lúc này cũng là tin tà. Nhưng hạ cực biết, này bàn cờ khẳng định có vấn đề. Nhưng mà, hắn sớm liền đang chờ vấn đề này. Thế là, hắn ôn hòa ớt tiếng, vui lòng đã đến. Sau đó hắn liền ngồi ở quán chủ đối diện. Hai người trước đoán trước quán chủ chấp đen đi đầu, hạ cực chấp trắng làm sau. Quán chủ nhặt lên một hạt cờ đen. Một con hạ xuống. Treo tại cạnh góc. Cả người đúng là bị sương mù che lại. Lộ ra phiêu miêu mà suốt trần. Hạ cực cũng đối ứng hạ xuống cờ trắng Liền tải con cờ trong tay của hắn chạm đến bàn cờ thời điểm chung quanh phong cảnh biến Tựa như bài binh bố trận sơ điểm binh Mà chém long xem quán chủ thì là tại cực kỳ xa xôi phương kia Hai bên dùng trước mắt này một mảnh bao la vô cùng cương thổ làm chiến trường Bắt đầu điểm binh bày trận Quán chủ hạ cờ rất nhanh Hạ cực hạ cờ cũng rất nhanh Không bao lâu Hắc bạch hai đầu đại long lại bắt đầu lấn nhau cắn giết chiến đấu. Lại một lát sau. Thân làm chủ soái hạ cực cùng quán chủ cũng đã vào trong cục. Mang theo binh sĩ tại lang yên cuồn cuộn. Rắc rối phức tạp vô số binh mã ở giữa rằng co. Xung phong. Ở trong đó mỗi một lần hạ cờ đều sẽ tiêu hao tinh lực. Có thể nói là càng về sau càng là mỏi mệt. Hạ Cực tham chiếu lấy một cách như thường tu sĩ trạng thái, chậm rãi lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà lại qua một hồi, toàn bộ ván cờ bên trong đúng là gió lạnh rít gào. Cuồng bạo binh triều như nước vỡ đi. Chiếu nghiêng xuống. Kỳ thế lực chi mãnh liệt đơn giản để cho người ta vô pháp thở dốc. Hạ Cực đáy lòng vui vẻ tới. Hắn đợi rất lâu gì thường rốt cuộc đã đến. Thế là hắn yêu nguyên mô phỏng lấy một cách bình thường ưu tú tu sĩ bộ dáng bắt đầu cố gắng nghênh địch phản kích. Chỉ bất quá. Chẳng biết tại sao. Đối diện cái kia mãnh liệt binh chiều đúng là toàn viên tận mang huyền hắc giáp. Phô thiên cách địa ở giữa. Từ đằng xa lao nhanh đạp đất tới. Mặt đất rung động. Tiếng vang tựa như xé sách sinh linh chống trận. Dấm đạp tại lòng người. Chỉ làm người ta kinh ngạc run sợ. Hạ cực có khả năng vững tin. Như là tu sĩ bình thường. Chẳng qua là nghe được này chống trận. Sợ là thần tâm liền hoàn toàn luôn hãm. Mà hắn quyết định hơi nhiều chống đỡ một hồi nhìn một chút. Lúc này. Tại đây ván cờ huyến cảnh bên trong. Hắn đứng tại một chỗ cao điểm. Sau lưng binh sĩ đã đều vào tuyệt cảnh. Bốn phía nhìn chung quanh. Đều là huyền đen trọng giáp quân địch Mà một cái hốt hoảng ở giữa Chỉ thấy những quân địch kia phản phất gian trá hắc sắc thủy triều Tại hướng hắn vọt tới Hạ cực huy hiếm gầm thép Mang theo tàn binh bắt đầu một lần lại một lần bất khuất sung phong Hắn chán chảy ra càng ngày càng nhiều mồ hôi Mồ hôi cuồn cuộn, Mà nhưng phàm rửa sạch qua chỗ Chính là lộ ra một mảnh mà tái nhợt làn ra Hiện ra cả người hắn bắt đầu suy yếu hóa Mà hắn cùng quán chủ hạ cờ càng lúc càng nhanh Cơ hồ là nhanh đến mức cực hạn Rõ ràng đây đối với dịch mới nói giữa trận Hậu kỳ đại chiến vừa mới bắt đầu Phức tạp nhất chiến đấu mới vừa bắt đầu Hai người liền cũng không nhìn ván cờ Mà không ngừng hạ cờ Ra tay như điện Thanh âm tại trong đình viện vang lên không ngừng Mà vây quanh hạ cực cùng quán chủ một đám tinh anh thì là càng ngày càng ý cười rạp rào. Cái kia cười mang theo vô tận tà gì cùng gian trá, tựa hồ vẫn tồn tại mấy phần vui vẻ cùng tham lam. Bọn hắn rồn dập nhìn chầm chầm hạ cực, mà nơi đây không người nào khác. Thậm chí trước đó cái kia đại trưởng lão Ngọc Minh tử vậy mà không giống là bọn hắn người. Thật lâu. Sương mù tán đi. Đánh cờ đã kết thúc. Hạ cực cảm nhận được tiêu hao tinh thần lực độ đều đủ để nhường một cái thần tử cấp bật tu sĩ ngất đi. Thế là liền kiên trì nữa mấy lần. Chợt ghé vào trên bàn cờ. Té xỉu trước đó còn đối quán chủ làm một cái thần sắc bất đắc dĩ. Hiển nhiên là vì mình thất lễ hành vi trước gây nên dùng áy náy. Ba Gương mặt của hắn rơi vào trên bàn đá, giả hôn mê bất tỉnh. Quán chủ thoáng kiểm tra một chút hạ cực. Chính là ngoái nhìn nhìn về phía bàn cờ, ánh mắt của hắn không chỉ lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Những người còn lại thấy được quán chủ kinh ngạc cũng vây quanh. Quán chủ âm hiểm nói, lại còn thắng ta con rể. Cách này người lực lượng cùng tiềm lực cũng có thể gọi là cực cường. Như thế còn không thể khiến cho hắn chịu lục tại này hai trang lục trang. Bằng không chính là phí phạm. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hô, xung quanh thật. Một tên trưởng lão ra khỏi hàng Quán chủ nói Ngươi nhanh chóng đi cùng quán chủ bẩm báo việc này Khẩn cầu quán chủ ban cho thật lục Gió hoàng huyên vạn tối 13 chương 70 Nguyện thương sinh như rồng Nguyện vong hồn nghỉ ngơi Nguyện này tâm quang sáng canh thứ nhất Hạ cực thăm thắm tỉnh lại Phát hiện mình nằm ở trên giường Mà chính mình đảo lữ thì là một mặt lo âu Ngồi ở giường bên giường Nhìn xem chính mình Đạo lữ đã sớm mở ra mặt nạ, lộ ra một tấm vũ mì gương mặt, mặt kia bên trên đang treo đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy chính mình tỉnh. Bạch Trúc thì là vội vàng bưng tới bổ dưỡng canh nóng. Dùng thìa nhẹ nhàng bỏ qua một bên mặt ngoài phủ ru. Lại múc một chén canh thìa. Nhẹ nhàng thổi thổi. Mùi thịt tứ giật. Bạch Trúc nắm canh đưa đến hạ cực bên môi, như tiểu thi tử ôn thanh nói uống đi. Hạ cực mặt là tự nhiên cũng bị mở ra. Hắn này một hơi đắc nhấn nhìn rất lâu. Lúc này, hắn hé miệng, mặt cho canh kia thì đưa vào trong miệng. Một bên trảm long xem quán chủ thấy hết thảy như thế, liền nói một tiếng cực kỳ an dưỡng, sau đó rời đi. Hai người yêu nguyên duy trì lấy đảo lứa ăn ái tư thái. Bạch chúc cho hắn ăn, hắn cũng há mồm. Cuối cùng, bạch chúc còn bổ nhào ở trên người hắn khóc một vòng. Mãi đến vào đêm. Bên ngoài tất cả giám thì cũng bị mất. Nàng mới vẻ mặt như thường hỏi. Cái gì tiến độ hạ cực nắm sự tình nói một lần. Bạch Trúc trầm ngâm nói. Nói như vậy quả nhiên cùng Trúc ta đoán không có nhiều sai lầm. Này Trúc tông môn bộ phận cao tầng đều đã bị hắc triều thẩm thấu. Mà bọn hắn lại tại bè cánh đấu đá. Nắm không thuộc về bọn hắn người thông qua một chút trùng hợp phương thức cho gạt bỏ. Sau đó lại theo môn bên trong trọn lựa cường giả tới chuyển hóa làm bọn hắn người. Vấn đề ở chỗ. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy động cơ của bọn hắn ở đâu hạ cực phân tích nói. Hẳn không phải là thẩm thấu. Mà là giống đoạt xá. Nhưng này rồi lại so đoạt xá lợi hại hơn chút. Đây coi như là dung hợp hết thảy trí nhớ. Lực lượng cùng với thói quen. Mà này dung hợp chuyển hóa then chốt hẳn là ngay tại ở lục trang Nói ngắn gọn, lục trang bên trong cất giấu oan hồn Người nói hắc chiều bên trong oan hồn tại cao triều chính là thể thống nhất Chỉ có thống nhất mới có thể để cho yến ngụy thậm chí nhiều hơn châu trong cùng một lúc phát sinh hỗn loạn Mà nếu cao tầng bên trong có một số người yêu nguyên như thường Vậy đang nói rõ Này chút lục trang chẳng qua là bộ phận có vấn đề một bộ phận khác lại là như thường. hai người trầm mặt xuống, trong đầu lói lên rất nhiều khả năng. đầu tiên có phải hay không là tinh thần khống chế, khôi lỗi loại hình cũng sẽ không. thế đạo này bên trên căn bản không tồn tại có thể hoàn toàn khống chế người khác pháp môn. mà nếu như là khôi lỗi, tinh thần khống chế cũng hoàn toàn có khả năng từ những thứ này mặt người bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Nhưng căn bản không có. Thứ hai, có phải hay không là những người này đầu phục hắc triều cũng sẽ không. Nếu không không cách nào nói rõ lý do các châu cơ hồ trong cùng một lúc bùng nổ hỗn loạn. Mà này hỗn loạn theo bên ngoài xem ra rồi lại không có kẽ hở. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Bạch Trúc nói, nếu thật là dạng này cái kia phiền phức lớn rồi. Nàng nghĩ lại. Lại nói. Bọn hắn nhường ngươi trước đánh cờ. Sợ là thông qua cái kia bàn cờ tiêu hao của ngươi tâm lực Dùng thuận tiện sau đó xung hợp Hiện nay Bọn hắn không phải không cho ngươi chịu lục Mà là cảm thấy biểu hiện của ngươi vô cùng ưu tú Mà nếu để cho cái kia hai trang lục trong giấy cất dấu đồ vật dung hợp Đúng là lãng phí Cho nên mới sẽ đi thỉnh chân lục Cũng chính là càng cao cấp hơn một chút Xứng đáng với ngươi cố thân thể này đồ vật Hạ cực nói bổ sung. Vì sao hắc chiều trước đó không có biểu hiện như vậy? Nói chung hay là bởi vì xâm lấn vũ trụ? Chúng ta vũ trụ cùng xâm lấn vũ trụ đang ở không biết lĩnh vực phát sinh công phạt. Cho nên mới buông lòng đối hắc chiều áp chế. Dẫn đến những quái vật này có được càng nhiều khả năng. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới kiếp vân vội vàng rời đi chính mình, giống như một cái dân đi làm giống như... Bây giờ, đáy lòng của hắn lại có chút suy đoán. Kiếp vân bình thường là cho thiên đạo ông chủ nhân viên. Bây giờ công ty bị tập kích. Kiếp vân liền vang ứng lão bản hiệu triệu đi đánh trận. Cho nên mới sẽ rời đi. Hợp tình hợp lý. Như vậy, hắn tin tưởng nhớ kỹ tô điểm cũng nói chính mình bề bộn nhiều việc. Cách này cùng lôi vân rời đi chính mình cơ hồ là cùng một thời gian. Đều là tại 1.500 năm trước. Cho nên, hạ cực thuận tiện lấy hỏi một câu. Xâm lấn vũ trụ công kích hình thức là cái gì bạch trúc phản ứng rất nhanh. Trực tiếp hỏi. Ngươi nghĩ đến giúp đỡ chỉ một câu này thôi. Hạ cực liền hiểu rõ tô điểm những lão tổ này thật cũng là hưởng ứng hiểu triệu. Hiệp trợ vũ trụ phòng thủ đi. Nhưng bạch trúc nói xong câu đó, liền khoát tay một cái nói quên đi thôi. Hạ cực nói. Không cần cần giúp một tay không bạc Trúc nói thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít. Hạ cực cũng không nói thêm cái gì. Đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn đã tìm được một chút vật mình cần. Sau đó hắn bổ sung một câu. Nhớ mời ta ăn cơm. Ta đã đã đạt, đạt thành triệu lục tiêu chuẩn. bạc Trúc. Trong phòng ngủ thanh âm ngấm dần lặng lẽ. bạc Trúc cũng nằm trên giường. Hạ cực hướng bên cạnh xây dịch, hắn trợn mắt thấy nóc giường rủ xuống trướng, lâm vào suy tư. Như vậy, đến tổt cùng muốn hay không nắm tên viết tại chân lục bên trên viết tại chân lục bên trên. Chẳng lẽ liền sẽ có đồ vật tới tan giá chính mình nhưng theo một ý nghĩa nào đó. Có hay không chính mình cũng có thể tan giá đối phương đâu có thể mặc dù chính mình thành công tan giá đối phương. Đạo tâm của mình tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chất bẩn dùng đạo tâm đi đổi lấy tin tức, rồi lại là được không bù mất. Hiện tại vấn đề đã cơ bản rõ ràng. Nếu như trực tiếp nắm lên Trạm Long xem quán chủ ép hỏi, lấy được hẳn là cũng chẳng qua là giống tin tức. Cái kia bây giờ nên làm gì, việc này nếu quả như thật là kết nối tại Hắc triều tại cao triều thể thống nhất phía trên. Như vậy, việc này căn bản khó giải. Bởi vì hắc chiều cao chiều thể thống nhất căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Này là có thể trộn lẫn vào vũ trụ cuộc chiến phương diện tồn tại. Chính mình chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Tiếp nhận thiên hạ càng ngày càng loạn. Lâm vào kéo dài hỗn loạn. Lâm vào dù như thế nào đều không thể phá cuộc cuộc diện bế tắc. Mãi đến vĩnh hằng. Hắc chiều sai rồi hả chúng nó chẳng qua là tràn ngập oán hận. Đang mong đợi một lần nữa sáng sinh, hoặc là thoát khỏi trở thành vũ trụ chất sinh dưỡng vận mệnh. Vũ trụ sai rồi hả nó cũng không có xếp chết hắc chiều bên trong bất kỳ một cái nào tồn tại. Mà chẳng qua là tại những tồn tại này ứng kiếp chết đi về sau, mới hóa thành hắc chiều. Giống như loại dưa mà ăn dưa một cách đạo lý. Các lão tổ lại sai rồi hả sâm lấn vũ trụ lại sai rồi hả hạ cực mở to mắt, ngước nhìn đỉnh đầu. Cái kia màn lụa trong gió hơi hơi lắc lư. Gió núi thổi ra cửa sổ khe hở. Mang đến từng tia từng tia lấm đông giá lạnh. Quét qua phía trước cửa sổ. Lại mang đến thanh âm huyên náo. Hạ cực nằm tại cạnh ngoài, hắn chính là nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lấm đông bên trong, cái kia trên bể cửa lại là một đầu bị đông cứng tiểu côn trùng thi thể. Rõ ràng chẳng qua là bụi trần, chẳng qua là sâu kiến. Hắn chợt ngồi dậy, từ trên giường vươn mình, lại nhẹ nhàng mặt vào giày, đi tới phía trước cửa sổ. Đó là Ngọc Thạch bề cửa sổ. Có thể nói lồng lấy vô cùng. Nhưng mà lại băng lánh sáng long lanh. Mà cái kia tiểu linh trùng đang trồng võ Chặt chẽ cuộn mình. Thân thể ở vào một loại ghéo căng trạng thái. Rõ ràng tuy là không có nhiều ý thức. Nhưng trước khi chết yêu nguyên sẽ vì thống khổ mà giấy rua. Hạ cực nhặt lên cái kia côn trùng đặt ở lòng bàn tay tính tính nhìn chăm chú lấy. Này côn trùng thi thể rất nhẹ. Bởi vì nó trong thân thể chất lòng đã hoàn toàn tán đi. Nâng ở lòng bàn tay. Chính là một chút trọng lượng đều không cảm giác được. Có thể nói nhẹ tựa lông hồng. Cũng như hạt bụi. Nhưng bụi trần. Cũng không phải là sinh mệnh sao nhưng không có người quan tâm. Cũng không phải là tử vong sao chẳng lẽ nhắm mắt lại không nhìn tới. Rất nhiều chuyện liền không tồn tại sao hạ cực hai tay nhẹ nhàng hợp lại. Hắn đã vô pháp cứu sống cái này sinh mệnh. Nhưng hắn bây giờ đứng tại lối rẽ, lựa chọn của hắn có lẽ là phí công, nhưng cũng lại là cực kỳ bé nhỏ hy vọng. Hắn xem một lá mà biết thu, nhìn một hạt cát mà biết thiên địa, gặp một lần khô héo mà sáng sinh diệt luôn hồi. Một lần nhìn Xuân Thu mà biết vô thường lý lẽ. Lúc này, hắn bất quá là thấy được một cái không có ý nghĩa tiểu sinh mệnh thi thể. Một cái mỗi ngày không biết sẽ chết bao nhiêu sinh mệnh. Hắn đúng là trong lòng sinh ra xúc động. Hắn đẩy cửa ra. Bạch Trúc tò mò nghiêng đầu, không biết vị này muốn làm cái gì. Nhưng, nàng nhìn thấy chỉ có một cái quang minh bóng lưng. Hạ cực dầm chân đi vào phong tuyết phong tuyết càng rỡ lấm đông lạnh lẽo ta theo hắc ám tới tiền đồ cũng không quang minh hạ cực nhẹ nhàng từ lẩm bẩm một câu đạo tâm như dễ dàng bị long đong hà tất có đạo tâm ghi hắn dậm chân tại phong tuyết đi vào vách núi trước lâm uyên như sợ tiến lên lúc trước hà tất đi xa nói xong hắn dậm chân hướng đi hư không như dấm trên đất bằng hai tay của hắn mở ra Tùy ý cái kia tiểu côn trùng thi thể theo hắn lòng bàn tay bay đi, bị phong tuyết yên diệt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền hai hàng nước mắt lại theo hai gò má chảy xuống. Hắn tại không có người xem trong đêm khuya, dậm chân tại phong tuyết hư không đưa tay chỉ nguyện thương sinh như rồng. Tiếp, theo đưa tay chỉ thiên, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Đi lại mấy bước, hắn đưa tay chỉ hướng mình, nói khẽ, nguyện này tâm quang sáng. Lúc này, tại một chỗ hắc ám rừng cây đất trống bên trên, thân dương mặc cánh chim màu đen cửa ảnh đang ngồi xếp bằng. Nhìn xem xa như vậy quỷ gối ngoài ngàn mét người tới. Nghe hắn nói rõ tình huống, chân lục cũng không phải không thể. Nhưng mỗi một trang chân lục đều vô cùng chân quý. Này trúc chân lục hiện tại khả năng vô dụng. Nhưng tương lai có thể là một vị đại nhân nào đó vật thức tỉnh thời cơ. Cự ảnh uống thanh lầm bầm, mà nơi xa, cái kia người tới chính là Trạm Long xem tu sĩ Chu Chân. Hắn phụng mệnh tới làm lấy một tấm chân lục cho Hạ Cực Triều lục sử dụng. Này tự ảnh tự nhiên là cùng kỳ. Kỳ quái là hắn tiểu nhân vật như vậy đối mặt cùng kỳ thế mà không có quỳ xuống. Mà cùng kỳ cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn hoặc là ý trách cứ. Hắc triều tại trên bản chất đều là cao triều một thể. Cho nên lại cũng là không có quá nhiều trên dưới dai tầng chi điểm. Chỉ là dựa theo có thể lực lớn nhỏ đang làm việc. Cùng kỳ hỏi. Hắn thật tại phản chiếu ván cờ bên trong hạ thắng chu chân nói. Chính xác trăm phần trăm. Lúc ấy hắn đã đầu đầy mồ hôi. Thoạt nhìn suy lếu vô cùng. Nhưng mặc dù ở đây đợi tình hình dưới thế mà còn hạ thắng quán chủ. Thắng con về. Về sau chính là ngất đi cùng kỳ suy nghĩ một chút, chính là ném ra một tấm màu trắng bề lục trang. vậy liền cho hắn đi. đã các ngươi có phán đoán, vậy liền đi theo các ngươi tới. chu chân tiếp nhận, sau đó đột nhiên nói chúng ta sắp chiếm đoạt kim liên tùng. cùng kỳ nói, vậy liền chiếm đoạt đi. tại chiếm đoạt chém giết bên trong, nắm chỗ có khả năng vạch trần chúng ta nhân loại đều giết. Sau đó đem đến tiếp sau tinh anh đều đổi thành chúng ta người Chúng ta chính là muốn tải trong lúc bất chi bất xác Triệt để chiếm lính toàn bộ nhân gian Đến lúc đó toàn bộ nhân gian đều là chúng ta định đoạt Này lão Tạc Thiên không phải là muốn chất sinh dưỡng Không phải là muốn hợp đảo người nha Chúng ta hết lần này tới lần khác không cho hắn Chúng ta hết lần này tới lần khác muốn hắn chết Đúng thế Giống như trước đó Bạch Trúc nói, hảo kiếp sở dĩ chỉ có thể tồn chín người. Cực lớn trình độ bên trên cùng hắc chiều bên trong hạo kiếp chi chủ có quan hệ. Mà nếu là này hạo kiếp cuối cùng sống sót đều là hắc chiều. Như vậy hảo kiếp chi chủ đương nhiên sẽ không tàn sát người trong nhà. Như thế, thiên đảo cách gọi là hai vạn 4 ngàn năm một lần hạo kiếp, 288.000 năm một lần hư kiếp. Mỗi một kiếp chỉ có 9 người có thể sống sót quy tắc cũng sẽ bị đánh vỡ. Thiên đảo nếu là muốn cải biến này vô số năm qua tồn tại quy tắc, cũng là gì thường khó khăn. Mà bây giờ, nhà sột còn gặp mưa. Sâm lẫn vũ trụ khiến cho thiên đảo tự lo không xong. Bị áp chế đã lâu hắc chiều cũng là cầm vũ khí nổi dậy. Cùng kỳ nói đến lão tập thiên thời điểm tràn đầy vô tận hận ý, mà chu chân cũng là oán niệm trùng thiên. Hận, hận, hận Sinh ta nuôi ta lại muốn diệt ta ăn ta Để cho ta vĩnh viễn nhận hết cha tấn Để cho ta lại không hồi ức trí nhớ hôn người ta người Để cho ta vạn năm tu đảo nhất niệm thành không Giết giết giết không cầu truyền sinh thức tình Không cầu nặng có sinh mệnh Cầu được liền là vũ trụ này phá toái Cùng nhau quy về hủy diệt Bảy ngày sau Hạ cực khôi phục thân thể Quán chủ lại triệu hắn đi. Cùng hắn trở lại một bàn cờ cục. Nói là lần thứ hai khảo thí. Nhưng thật ra là tiêu hao tinh lực của hắn. Dùng thuận tiện chân lục hạt sống có thể thuận lợi cắm vào thần hồn của hắn bên trong. Lục trang vốn là thiên địa ban tặng. Này là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ bởi vì thiên đảo yếu đuối. Hắc triều thừa cơ quật khởi bắt đầu báo thù. Mà ô nhiễm không ít lục trang. Cho nên... Nhưng phàm tại đây trúc bị ô nhiễm lục trang bên trên viết xuống tên tu sĩ. Liền sẽ gặp phải lục trang bên trong quán linh dung hợp. Quán linh dung hợp đồng thời tiêu hóa những tu sĩ này trí nhớ. Thói quen. Hết thầy. Mà những tu sĩ này từ ý thức của ta thì thật cũng không có phai mờ. Chẳng qua là nhận lấy hắc triều đồng hóa. Mà triệt để bị hắc án sở chiếm cướp. Từ đó tạo thành mấy hồn. Trình độ nào đó tới nói. Hắc triều là một kiếp này vốn có hình dáng. Mà những tu sĩ này cũng là hắc triều một loại khác hình dáng. Chỉ bất quá, những cái kia như là nước đọng hắc triều không có hình thể. Mà những tu sĩ này thì là có hình thể. Đến mức chân lục, như vậy khác biệt. Chân lục là hắc triều gọi pháp. Ý là cho hắc triều bên trong cao cấp hơn tồn tại trong tương lai buông xuống. Hoặc là sớm buông xuống sử dụng thân thể. Này chân lục là một loại tỏa độ, cũng là một loại ghép nối, một cái cửa phi. Đến mức môn này phi bên trong có thể bỏ ra tới là cổ chủ. Vẫn là hoang chủ. Liền xem tình huống. Đến mức hảo kiếp chi chủ đó là không thể nào. Này loại tồn tại hai vạn năm bên trong có thể thức tỉnh nửa canh giờ đều là không dễ. Đến mức hư chủ. Đó là càng không có thể. Tư chủ là tại 20 vạn năm bên trong đều sẽ không thức tỉnh dù cho một giây đồng hồ tồn tại Quán chủ thì lại vô cùng đặc biệt Bọn hắn sinh ra là quán niệm tụ tập mà thành Hắc triều quán niệm trùng kích tạo thành tân sinh quán chủ Cũng ô nhiễm lục trang cùng với sinh ra chân lục Nói một cách khác Quán chủ thọ nguyên không hề dài Có thể nói đều là theo kiếp nạn đàn sinh Đều là tân sinh hài tử Mà chân lục mang tới cổ chủ này chút lại khác biệt. Những cái kia đều là trong vũ trụ vô số đại năng ý thức hốn hợp hốn tạp hốn tạp. Một lần nữa tổ chứa vào tồn tại. Không bao lâu, một bàn cờ liền hạ xong. Hạ cực cũng không có lộ ra quá nhiều suy yếu chi sắc. Mà quán chủ đám người mặc dù kỳ quái. Nhưng vẫn là nắm chân lục đặt ở trước mặt hắn. Chúc mừng hắn. Nói hắn chịu đựng được khảo nghiệm. Cho nên lại lần nữa có được chịu lục cơ hội. Hạ cực nhìn xem một trang này màu trắng bệt lục trang. Này rõ ràng cùng với những cái khác lục trang khác biệt đồ vật. Nhưng hắn thản nhiên tại trên đó viết xuống tên của mình. Mà quán chủ cùng với mặt khác người bỗng nhiên đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì trước mắt vị này tên là xanh đen tu sĩ viết cũng không là xanh đen mà là một cái khác tên xa lạ hạ cực. Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 71. Hắc triều hệ nhiệm vụ 1 đến 2 cùng cùng kỳ gặp mặt canh thứ 2 hạ cực 2 chữ rơi vào cái kia chân lục phía trên. Lắng đọng mà xuống. Như dùng chân lục bằng được tiên nhân chỗ ở. Như vậy chỉ có mệnh cách kẻ nặng mới có thể bám dễ sinh trồi. Mà mệnh cách kẻ nhẹ thì không chỉ sẽ phiêu hốt mà đi. Sẽ còn lãng phí một cơ hội này. Nhưng mệnh cách chi trọng cũng có khác nhau. Hoặc như cử thạch rơi xuống đất, hoặc như dãy núi chìm xuống. Mà hạ cực này hai chữ, lại lại như một phương chiếu nặng bầu trời, chấn áp mà trước khi tại này phương. Chảm long xem quán chủ cùng với mấy người còn lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tình cảnh này. Chỉ thấy cái kia hai chữ nghiêng thế như thiên băng. Đường hoàng mà rơi. Lại gặp quang minh như giết gào đất bằng dựng lên. Phản phất là thiên địa sát nhập. Mà hiện lên hiện ra vạn trưởng Kim Quang. Kim Quang theo trên trang giấy đâm ra tản mát ra sáng trói lại cũng không quang hoa chói mắt. Mệnh cách này đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Chảm long xem quán chủ đám người hoàn toàn xứng sờ tại tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải. Cũng không biết đây là cái gì tình huống. Thật lâu. Chảm long xem quán chủ mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngươi đến tột cùng là ai hạ cực nói. Ta là ai đã không trọng yếu. Trọng yếu là. Ta đã nắm tên viết lên. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa. Chúng ta đã là người một đường đây quán chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đều biết cái kia ngươi chính là vô chi dũng cảm. Hạ cực nói đi nói cho cùng kỳ ta muốn gặp hắn. Quán chủ. Mọi người. Mọi người chưa bao giờ thấy qua bực này mệnh cách. Cũng chưa thấy qua như vậy thong song Rõ ràng hắn nắm tên viết rơi vào chân lục bên trên Chỉ cần đợi đến đại nhân vật buông xuống Từ nay về sau hắn chính là bọn hắn một thành viên Là bọn hắn tại cao chiều thế giới bên trong tầng thứ cao hơn sinh mệnh tồn tại Nói cách khác Hắn bây giờ nhân cách cũng sẽ triệt để bị cái kia vô cùng vô tận oán niệm chỗ tách ra Tiêu hóa Đồng hóa Hắn tuy vẫn hắn Nhưng cũng không còn là hắn Như vậy Hắn vì sao không e ngại quán chủ cũng không che đậy Đi thẳng vào vấn đề hỏi Ngươi muốn làm gì hạ cực mỉm cười nói Ta nghĩ cứu các ngươi Cứu chúng ta lúc trước ta không có tư cách Hiện tại ta có Ngươi cũng không có Bởi vì cổ chủ còn chưa buông xuống Chờ đến đại nhân buông xuống Ngươi liền không còn là ngươi Khi đó ngươi mới có tư cách Nhưng lúc đó ngươi cũng mới hiểu được Ngươi thì thật cái gì đều không làm được Hạ cực bén nhạy phát hiện tin tức Liền hỏi Cổ chủ lúc nào tới quán chủ nói Ta không biết Có lẽ 10 năm 100 năm Cũng hoặc tiếp qua 500 năm Lại hoặc là cổ chủ không đến Tới là hoang chủ Vậy liền càng không biết Hạ cực nói chúng ta chỉ bất quá Nắm ta mang cho cùng kỳ ta muốn gặp hắn. Quán chủ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn. Hắn là bị hắc triều sát nhập, thôn tính, nhưng cũng không phải nói hắn là kẻ ngu, cũng không phải nói quán chủ đã chết. Ngược lại là quán chủ tại nguyên bản tâm tính phía trên càng tiến một bước, chỉ bất quá này loại càng tiến một bước xây dựng ở hắc ám tà ác quán niệm trên cơ sở. Cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ trước mắt này xanh đen căn bản không phải xanh đen. Mà là tin là hạ cực. Bởi như vậy cái kia hồ trắng tự nhiên cũng không phải hồ trắng. Nếu là hạ cực chưa từng tải chân lục bên trên đặt bút. Lúc này đã sớm là không chết không thôi cuộc diện. Đại khái là hạ cực đem bọn hắn toàn diện. Hoặc là trong bọn họ có người chạy trốn. Về sau thì là dài đằng đắng. Không có chút ý nghĩa nào đối kháng. Nhưng lúc này, chính là bởi vì tên hạ cực đát lên chân lục. Hắn đã nhanh là bọn hắn một thành viên, là hắc triều một bộ phận, cho nên quán chủ ngược lại không đồng thủ. Hắn nói một tiếng được, ta đi nói, thế nhưng, ngươi thật sự có ngươi đã là chúc ta một thành viên giác ngộ sao hạ cực gật gật đầu. Cái này, khiến quán chủ càng thêm nhìn không thấu, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân này thần bí khó lường. Nhưng lại thế nào thần bí khó lường Như là đã nửa cái chân bước vào chính mình trận doanh Hắn cũng liền không nói nhiều chợt quán chủ muốn đối bên ngoài ra vẻ Muốn đem hạ cực phong làm trưởng lão Nhưng hạ cực trực tiếp cự tuyệt Việc nơi này chỉ kém gặp một lần cùng kỳ Hạ cực trở lại chỗ ở Bạch Trúc nhìn xem hắn hỏi Thế nào hạ cực nói Cùng chúng ta đoán một dạng Này Trúc Lục Trang có vấn đề Mà chân lục thông hướng cổ chủ thậm chí hoang chủ Bạch Trúc gật gật đầu Xem trước khi đến ý nghĩ của chúng ta không sai Đúng Ngươi làm sao khẳng định như vậy hạ cực nói Bởi vì ta nắm tên viết tại chân lục lên Bạch Trúc Hắn lâm vào lâu dài trong trầm mặt Thật lâu bạch Trúc hỏi một câu Ngươi Vẫn là ngươi hạ cực nói Nó còn chưa tới cho nên hiện tại ta vẫn là ta Bạch Trúc không có hỏi ngươi điên rồi sao loại vấn đề này. Mà là thật sâu nhìn hạ cực liếc mắt. Trên thực tế hôm trước đêm khuya. Tuyết lớn đầy trời. Nam tử này bưng lấy một đầu bụi trần sâu kiến thi thể. Đi vào hư không. Đối thiên đúng đối mình lập xuống nguyện. Bạc Trúc là thấy được. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới vị này vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này. Hoặc là đây cũng không phải là điên cuồng. Mà là một loại xả thân cảnh giới Phật Đà từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục Hắn Này nguyện phải là chư thiên vong hồn tận về nghỉ ngơi Nguyện phải là này tâm quang sáng còn cầu mong gì Chỉ bất quá Chẳng lẽ hắn không biết Một khi bị cổ chủ này loại phương diện xâm lấn thần hồn Đạo tâm của hắn nói không chừng sẽ trong một ý nghĩ triệt để sụp đổ Tiến tới hóa thân thành kiếp Trở thành chỉ biết là sát lục quái vật sao coi như không thành sát lục quái vật. Cũng sẽ hóa thành mặt khác không còn là chính mình tồn tại. Nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, liền bước vào môn này, liền viết xuống tên của mình. Hắn chẳng lẽ là không sợ chết sao không? Người nào không sợ chết nhưng hắn lại đã có truy cầu cao hơn có vì mình đạo mà xả thân quyết ý. Tại phạm nhân xem qua đây là sao mà ngu xuẩn, sao mà lỗ mãng. Nhưng tại bạch trúc xem qua, hắn thần tâm có chút rung động Hắn không biết như thế nào lại nói, cũng không biết nên nói cái gì Bởi vì Vô luận trước mắt vị này sau này là thành công hay là thất bại Hắn đều rất không có khả năng thành làm nhóm người mình như vậy tồn tại Hắn như thua Chính là hóa thành hắc triều rất nhiều ý thức một trong Hắn như thắng Thiên đảo há lại sẽ buông tha hắn như vậy tuyệt diệu dinh dưỡng hắn vô luận thắng thua. Đều giống như đã không có tương lai. Không có người có tương lai bởi vì này con đường tương lai đã bị phong ngăn chặn. Đường lên trời cho tới bây giờ đều là tiêu hóa. Một núi còn không dung nhị hổ. huống chi thiên đảo đã có thiên đảo. Không cần ngươi nói. Thiên đảo bên dưới. Ngươi có thể lay lắt. Mà nếu muốn sánh vai thiên đảo. Cái kia chỉ có hợp đảo, chỉ có trở thành thiên đảo chất sinh dưỡng, trở thành hắn một trong, đi thúc đẩy hắn, thành tựu hắn. Hạ cực bình tĩnh nói, đại loạn sắp nổi, ta vô lực ngăn cản, hát triều loạn thế. Thiên đảo tranh hùng, này chút đều vượt qua năng lực ta phạm vi, nhưng thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, liền để cho ta không phải thánh người, không vì thần ma. Liền làm như thế một cái thất phu đi. Bạch Trúc nghiêm mặt nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nói, ta muốn xin lỗi ngươi. Trước đó ta nói trên đời này ngươi là người thứ 10, sau này còn sẽ có đệ thập nhất người thứ 12 người. Nhưng ta nói sai. Hắn nhìn xuống hạ cực, nói khẽ, ngươi là duy nhất. Hạ cực đột nhiên nói, ngươi lúc nào thì đi trước đó bạch Trúc ngay tại nói cần cấp tốt trở về sự tình. Hạ cực lúc này dứt khoát trực tiếp sách ra. Bạch Trúc nói chờ đầu xuân đi. Hạ cực suy nghĩ một chút nói có thể hay không giúp ta mang một phong thư cho Tô Đắc Kỷ. Bạch Trúc cười nói. Ngươi không sợ ta nhìn lén Hạ cực không nói chuyện. Chẳng qua là mở ra trang giấy. Qua loa viết một phong thư. Sau đó cũng không bảo tồn tồn vào trong phong thư. Hắn phong thư thậm chí không có phát hỏa sơn. Chẳng qua là thoáng dính chặt sau đó đưa cho bạch trúc, bạch trúc dừng một chút, chính là nhận lấy tin. sau đó nói, ta nói mời ngươi ăn cơm, liền mời đi. đêm nay đi trảm long quan sơn dưới phong dương thành bên trong ăn trực một bữa đi. điệp hiệp hạ cực nói tốt. hai người đi tới trước cửa sổ, nhìn xem trầm rãi nhỏ tuyết. hạ cực bỗng nhiên nói, ngươi hỏi thăm tô đắc chỉ cùng tô nguyệt khanh. Ta định tại ba năm sau đại hôn. Các nàng tới hay không? Bạch Trúc nói. Quên đi thôi. Tô Đắc Kỷ tới không được. Đến mức Tô Nguyệt Khanh vị này tiểu tình nhân của ngươi. Ngươi cũng không cần thăm dò. Nàng sống được thật tốt. Bây giờ vẫn là Tô Gia Gia Chủ. Chấp trường một phương. Lòng dạ sâu cực kỳ. Tại một thế này trong đám người được cho là kiêu hùng. Nhưng nàng không có tìm đạo lữ. Đoán chừng liền là một mực chờ đợi ngươi. Này một ít sự tình ta đã sớm biết. Dù vậy, ngươi ba năm sau đại hôn còn mời nàng hạ cực nói. Đến nơi đến trốn. Bạch Trúc nói. Nàng tới không được. Tới nơi này đường vô cùng gian nguy. Không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta cũng sẽ không cùng nàng nói. Hạ cực suy nghĩ một chút. Lại viết phong thư thứ hai, đưa cho Bạch Trúc nói, này phần cho Tô Nguyệt Khanh. Tốt Bạch Trúc lại tiếp nhận đặt ở không gian chứ vật, sau đó xoa tay Hà Hơi nói thiên lạnh quá. Hạ Cực cũng là Hà Hơi nói, đúng vậy à. Bạch Trúc nói, không bằng chúng ta đi đến Phong Dương Thành đi thôi, rất lâu không giống phàm nhân đi bộ. Hạ Cực nói, đi. Nhàm chán hai người dọc theo đường núi. Đi qua tre tuyết tiểu đảo. Dọc đường tu sĩ thấy hai người đều vội vàng quý trào Tất cả mọi người biết này xanh đen bây giờ đã là 14 cảnh cường giả Mà lại tựa hồ rất được quán chủ coi trọng Thế là hai người liền luận quẩn đường xa tại vào đêm mới đến phong dương thành Bạc Trúc chọn lấy một nhà ven đường hộp số Dùng ba lượng bạc điểm ba bốn bàn xào rau Hai người an vị tại ven đường Nghe cách đó không xa cách nổi thanh âm Lửa than hừng hực, mà xào sao chính là một cách lão nhân mang theo người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ bộ dáng, tựa hồ cảm thấy làm cái này hết sức không có tiền đồ. Trong miệng lẩm bẩm muốn luyện võ, nhưng lão nhân lại lờ đi hắn, chắc là nghe quen. Sau đó, người trẻ tuổi nắm mấy bàn món ăn bưng lên bàn, nhưng thấy bạc Trúc cái kia xinh đẹp bộ dáng lúc, chính là trợn cả mắt lên. Đưa đồ ăn động tác đều nhiều hơn mấy phần tiêu sái phiêu giật Nhưng mà lại xem xét ngồi bên cạnh Hạ Cực Lập tức cả người như quả cầu ra xì hơi Trong mắt tràn đầy ảm đảm Hạ Cực cùng Bạch Trúc há lấy tay Ngồi đối mặt nhau Hạ Cực gợi chuyện nói Diệu diệu tình huống như vậy Ta còn gặp qua Ví như hai mươi thiên Ví như trước đó thái hảo lăng một vị tên là dịch như sơ tu sĩ Bạch Trúc nói Ngươi muốn nói cái gì hạ cực nói Ta không nghĩ nàng trầm luôn Tại đây 500 năm trong luôn hồi Bạch Trúc cười nói Không được rồi Cách mỗi 500 năm ngươi là có thể hưởng thụ được Một lần tươi mới tình yêu Người khác cầu còn cầu không được đây Hạ cực không có gật đầu Cũng không có lắc đầu Chẳng qua là nhìn xem bạch Trúc Bạch Trúc thở dài nói Đùa giỡn bất quá vẫn là không có cách nào Hạ cực hỏi Vì cái gì Bạch Trúc nói Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây Bốn mùa luôn hồi không ngớt Ngươi có thể thay đổi sao hắn suy nghĩ một chút nói Kỳ thật cũng không phải là không thể Kỳ thật chúng ta này nhân gian là một khối trôi nổi Tại trong vũ trụ cực lớn lục địa Tại vây quanh trung ương một cái hỏa cầu khổng lồ chuyển động Ngươi chỉ cần có đủ đủ lực lượng cường đại nắm này nhân gian cho dịch chuyển khỏi Đẩy lên địa phương khác Vậy liền có thể thay đổi mọc lên Ở phương đông lặn về phía tây quy tắc Không được Đến đổi một cái tỷ dụ Bạch Trúc trầm ngâm một chút Hỏi ngươi có thế để cho thời gian ngừng Lại sao hạ cực lắc đầu Bạch Trúc nói Nay là được rồi Diệu diệu Cùng với hai mươi thiên Còn có đảo giáo một chút tồn tại Đều là tồn tại quy luật Hắn nhóm không tính là nhân loại Mà là một loại. Ngươi có thể đem hắn nhóm xem như tự nhiên. Như đồng thời ở giữa không gian tự nhiên, hắn nhóm tuần hoàn theo quy tắc, vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Cho nên, nếu không cải biến được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ đi, ngược lại ngươi lại không chịu thiệt. Hạ cực nói. Có thể là nàng không có ngàn năm trước trí nhớ. Cái kia ngàn năm trước nàng không phải liền là tương đương đã chết rồi sao bạc trúc nói nhưng nàng dù sao vẫn là nàng. Hạ Cực nói, "Ta." Bạch Trúc nói, "Ngươi là ai đều cứu không được, chính là ngươi nhìn trước mắt Trường Sinh. Siêu Thoát Phàm Nhân Thọ Nguyên đến cỡ nào ghê gớm? Kỳ thật đâu, so sánh này không biết mấy trăm triệu năm vô tận vũ trụ, ngươi coi như sống vạn năm, mười vạn năm, lại cùng người bình thường có nhiều ít khác nhau đâu, đồng dạng là tiêu sinh mộ tử." Chưa từng nhìn thấy vũ trụ chân tướng phù du thôi. Cũng chính là sống lâu một chút. Mới có thể nghĩ này nghĩ cái kia. Nếu là ngươi thọ nguyên liền 100 năm. Cái gì cũng không biết nghĩ. Cái gì cũng không liên can tới ngươi. Có thể coi là sống vạn năm. Mười vạn năm. Ngươi suy nghĩ. Làm. Liền có ít sao vô dụng. Chúng ta đều là đứng tại một tòa không nhìn thấy bầu trời trên ngọn thần sơn. Ngươi tải chân núi nhìn thấy chúng ta Nhưng chúng ta ngửa đầu Vẫn là không có cuối trời xanh Ngươi cho rằng hợp đạo liền là điểm cuối cùng Sau đó bất quá là sơ bộ trở thành thức ăn tư cách thôi Ta nói điểm trực bạch đi Ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình sống không quan trọng Mấy trăm mấy ngàn vài vạn năm Là có thể đi đối mặt những cái kia cố gắng Mấy trăm triệu năm tồn tại đâu hạ cực Từng bị nếu như vậy giao động qua Nhưng bây giờ hắn không sẽ dao động. Cho nên hắn đang nghe này đủ để trực tiếp phá hủy một người đảo tâm lời nói về sau. Vẻ mặt chưa từng có một tia biến hóa. Mà đúng lúc này, phần thứ nhất than nướng thịt dây bài đặt lên bàn. Bạch Bà Trúc bắt một khối gặm, hạ cực cũng bắt một khối. Bạch Trúc ăn bên miệng dầu tư. Tư, nàng cười nhìn lấy hạ cực nói, không tệ lắm, vậy mà không hề bị lay động, ngươi. Cứ như vậy chấp nhất sao hắn nghĩ đến chính mình cái vị kia nghiên cứu cuồng nhân. Nghĩ đến trước đó thái thượng. Nghĩ đến chính vị lão tổ bên trong mố vài vị. Vâng, đây là một cố hào hùng. Một cố tự tin. Một cố không cần nói nói, lời dùng tại trong mắt lộ ra cảm xúc. Ta, liền dùng không quan trọng ngàn năm và năm chi thân, khiêu chiến ngươi ước năm tỷ tỷ năm chỗ lập hạ quy củ. Trời có đảo trời, ta có ta nói. Bạch Trúc nói, không nói không nói, ăn cơm hắn là cách xì dầu, nhưng là cách hết sức hợp cách xì dầu. Hạ cực trong đầu suy nghĩ một chút. Tâm theo niệm động. Màu đỏ thoáng hiện. Đinh hắc triều hệ nhiệm vụ 11 Trở thành có khả năng chịu lục tông môn tinh anh đã hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho. Đinh phát động nhiệm vụ mới. Hắc triều hệ nhiệm vụ 12 cùng cùng kỳ gặp mặt. Ngươi đát lạc xanh tại chân lục phía trên. Trình độ nào đó đã thành hắc triều trận doanh. Ngươi cùng cùng kỳ không còn là kẻ định. Có lẽ có khả năng thông qua đối thoại tới hiểu thêm một bậc chân tướng. Cùng với giải quyết một ít vấn đề. Nhiệm vụ ban thưởng, rượu rượu cơm phiếu ba tấm. Nhiệm vụ trừng phạt, gạt bỏ. Hắn nhìn như nhàm chán làm lấy này hiện lên giống hệ thống. Nhưng giống như trước đó tại kiếp đếm xem một dạng. Hắn không giờ khắc nào không tải nhắc nhở lấy chính mình Sự tình đang ở vững bước tiến lên Mà mục tiêu cuối cùng rồi sẽ đạt thành Vô luận thoạt nhìn cỡ nào không có khả năng Cũng nhất định sẽ đi đến Dù sao Đây là hệ thống nha Bên trong không phải đều nói hệ thống không gì làm không được nha Vậy mình liền làm như thế một cách hệ thống Dạng này Cũng cuối cùng có một chút mà trở thành nhân vật chính cảm giác. Đúng vậy. Chẳng qua là như thế cái cảm giác. Có liền tốt. Ít nhất. Liền sẽ không kẹt ở trung cực trong tuyệt vọng. Tâm cảnh hoang mất. Dù cho đây là lừa mình dối người. Nhưng cũng có thể phải đối mặt lớn nhất khó khăn. Lớn nhất tuyệt cảnh thời điểm yêu nguyên nắm giữ một tia biệt tai mà đi trộm chun. Ếch ngồi đáy xếng hư vô hy vọng. Nói một tiếng ra cũng là có hệ thống người Sau đó bắt trong tay đao Anh dũng hướng về phía trước Tuyệt không quay đầu lại Hoàng huyên vạn tối 13 chương 72 Ta không là tới giết ngươi canh thứ ba cầu đặt mua mấy ngày sau Chạm long quan quán chủ tìm được hạ cực Hắn nói ngay vào điểm chính Cùng kỳ đáp ứng gặp ngươi Bảy ngày sau ngươi đi chỗ này Nói xong Hắn theo không gian chứ vật lấy ra một bức bản đồ phô trương mở trên bàn. Chỉ chỉ trên bản đồ một mảnh vòng đỏ địa phương. Đó là từng cái thôn xóm nhỏ có trọn vẹn 16 cái, mà 16 cái thôn xóm lại tạo thành nguyên một cái khu vực. Quán chủ nói. Này chục thôn đều là oán khí rất đậm địa phương. Là 16 cái oán khí cực nồng thôn xóm đã tạo thành nhân loại nói tới rượu vực. Nơi này bên ngoài cũng là rất nhiều tông môn thăm dò để cầu lục bạc địa phương Cùng kỳ là quán chủ Hắn tại nơi này chỗ sâu có khả năng thủy chung duy trì trạng thái tốt nhất Hạ cực nhìn lướt qua ghi lại trên bản đồ vị trí Liền ớt tiếng tốt, sau đó nói, sau này ta muốn rời đi Quán chủ ngẩn người, gật đầu nói, đi Mặt khác cũng không nói gì Thế là hạ cực cùng bạch trúc đây đối với hạp xương đạo lứ liền tuyên bố kết thúc. Hồi trở lại đến tử vong giáo hội về sau. Diệu diệu thật xa liền chạy tới. Nhìn một chút hạ cực lại nhìn một chút bạch trúc. Có chút không vui. Bạch trúc che miệng cười nói. Diệu diệu muội tử. Ta cũng không có nắm lão công ngươi ăn. Mà lại coi như ta muốn ăn. Lão công ngươi cũng không chịu đây. Diệu diệu lôi kéo hạ cực góc áo Chạy đến nơi hẻo lánh nhỏ hỏi Làm sao vừa đi lâu như vậy Không biết ta sẽ muốn ngươi sao hạ cực suy nghĩ một chút Giật mình nói Có phải hay không trò chơi thông quan nhiều lần lắm rồi diệu diệu trợn trắng mắt Ai nha nàng một bộ bị nhìn xuyên bộ dáng Hạ cực nói Kỳ thật mỗi cái máy tính bảng bên trong có thể có thể chứa trò chơi đều là khác biệt Ngươi có thể đi cùng bạc trúc đổi một cái máy tính Nói không chừng bên trong liền có mấy trò chơi Diệu diệu nghi ngờ nói Thật sao hạ cực nói Đương nhiên là thật Mà lại ta nghe nói tại người xuyên Việt quê hương nay máy tính bảng còn có thể download vô cùng vô tận trò chơi Diệu diệu con mắt lập tức liền thẳng Chiếu lấp lánh Nhưng chợt lại ảm đạm xuống Nàng muốn đi người xuyên Việt quê hương Nhưng không có khả năng đi Hạ cực cưng chiều nói Nếu có cơ hội ta sẽ đưa ngươi một cái download đầy hết thầy trò chơi máy tính bảng Diệu diệu thở dài Một bộ không hy vọng bộ dáng. Sau đó bỗng nhiên nói Nếu như cái này 500 năm ta chết đi Ngươi nhất định phải nắm máy tính bảng tồn lấy Sau đó đợi chút nữa cái 500 năm lại giao cho ta Như thế cũng có thể bớt đi chúng ta lẫn nhau quen thuộc quá trình. Ngươi chỉ muốn xuất ra thứ này, ta bảo đảm bị ngươi rẽ ngang liền đi. Hạ cực nghe được có chút lòng chua sót. Hắn ôm lấy diệu diệu. Lại chưa từng nói một cái chết chứ. Mà là ôn hòa nói. Ngươi tốt như vậy ngoặt. Ta sợ ngươi bị người khác bắt cóc đây. Diệu diệu nói. Cho nên ngươi muốn như thế ôm lão nương sao nàng mặc dù nói như vậy lấy. Nhưng không có tránh ra ôm ập. Ngược lại đưa tay vần quanh qua trước mặt nam nhân eo. Gương mặt nhẹ nhàng kề sát ở hắn lồng ngực rộng lớn bên trên. Tóc xanh vừa đủ tại hắn cái cầm chỗ nhẹ nhàng cỏ lấy. Mang đến một chút ngứa cảm giác nhột. Nàng thoải mái mà nhắm mắt lại. Đáy lòng có một cỗ không hiểu an tâm cảm giác. Giống như cùng hắn tại. Chính mình liền cái gì đều không sợ Nhưng nàng còn đang chờ, chờ một ít lời Hạ cực tựa hồ biết nàng đang chờ cái gì Tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu Ta còn có chút sự tình muốn làm Ba năm sau Ta cưới ngươi Ngươi muốn làm long trọng một chút Vẫn là bình thản một chút diệu diệu nghe được cưới cái chữ này Mặt lập tức liền đỏ lên Nàng cũng không có trả lời long trọng vẫn là bình thản Chẳng qua là đột nhiên đẩy ra hạ cực Sau đó liền chạy xa Một bên chạy còn một bên hô Lão nương còn không có đáp ứng gả cho ngươi đây Hạ cực cảm thụ được này không hiểu ấm áp Thật lâu thần sắc bình tĩnh xuống tới Hắn muốn đi thấy cùng kỳ Lần này Hắn ai cũng không mang theo Chỉ có một người đi Trước khi chia tay, hắn lại thấy một thoáng bạch trúc, nếu như hắn không trở về nữa, vậy liền coi là là tạm biệt. Bạch trúc trong ngực còn có hai phong thư, hắn sẽ đưa đến đối ứng trong tay người. Làm xong tất cả những thứ này, hạ cực liền trực tiếp xuất phát. Hắn tuần hoàn theo trên bản đồ con đường tại mùa đông thời gian đi tới cái kia một mảnh trong rượu vực tâm. Nơi này oán khí rất đậm coi như là đi trên đường, cũng có thể thấy không khí phản vẹo. Mùa đông vốn nhiều sương mù Sơn thôn này chỗ Càng là thường xuyên sương trắng như biển Hành tẩu ở trong đó Hai tay duỗi ra liền là liền 5 ngón tay đều không nhìn thấy Thỉnh thoảng sau lưng còn truyền đến lạnh nhánh rơi xuống đất Hoặc là chim muông kinh minh Lại hoặc là quái gì tiếng vang Để cho người ta đáy lòng phát lạnh Lông tơ dừng thẳng Không nhìn được muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng Nhưng chỉ cần vừa quay đầu lại. liền yêu nguyên gặp được cái kia một mảnh mịt mờ trong xương mù mơ hồ có hắc ảnh đứng thẳng. Thẳng vào chằm chằm tới. Nơi này đã sớm là tu sĩ cấm địa, là hắc triều ẩm hiện chỗ. Hạ cực hành tẩu tại đây chùi lủi bùn trên đất lúc, tao ngộ nhiều sóng đen đầm. Những cái kia hắc đàm như là từng đoàn từng đoàn xây dịch ly me. Chỉ bất quá nhưng không có ly me bóng loáng. Lại tràn đầy gian trá mặt người thi hài. Vô cùng kinh khủng. Áp hàn vô cùng. Nhưng hạ cực lòng có cảm giác. Cũng không có công kích này chút hát đàm. Mà là tùy ý này chút hát đàm tới gần. Chợt. Hắn phát hiện này chút hát đàm tựa hồ thông qua một loại nào đó đặc biệt cách thức khác phân biệt ra chính mình. liền chẳng qua là nhìn nhìn liền rời đi chỗ khác. Hắn hôm nay là tương lai cổ chủ hoặc là hoang chủ. Là hắc chiều bên trong càng cao sinh mệnh cấp độ tồn tại. Nay chút hắc đàm tự nhiên có thể ngửi được trên người hắn nồng đậm người trong nhà mùi vị. Cho nên chẳng qua là thân thiết chạy đến chào hỏi. Sau đó liền chuồn. Bọn chúng vườn ảnh tan biến tại trong sương mù. Mà nhắm mắt đi nghe toàn bộ sương mù đều tràn đầy làm người ta sợ hãi tiếng xào sạc. Nếu là tu sĩ đi vào nơi đây. Sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt miêu sát. Nếu là người bình thường ngộ nhập nơi đây Sợ là sẽ phải trực tiếp hù đến nhịp tim dừng lại Hạ cực lần theo tiểu đạo Khoan thai đi tới một chỗ tàn phá trong thôn cổ Thôn xóm trước đại hắc thạch trên có khắc xuyên liễu thôn ba chữ Mà này xuyên liễu thôn liền là vượt vực trung tâm hạ cực mới đi vào Thôn này rơi cửa sổ may Trong khe cửa liền nhiều hơn rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt của hắn Rất là âm u. Mà còn có chút cây cuối sau tựa hồ còn dấu này chút thân ảnh. Có hài tử, Có thiếu niên thiếu nữ hạ cực hơi có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới loại địa phương này thế mà còn có người sống. Hắn còn chưa lên tiếng. Một cái làn ra có chút tái nhợt thiếu niên liền chạy ra. thận trọng nói. Thúc thúc. Ngươi là tới gặp cùng kỳ đại nhân sao hạ cực gật gật đầu. Hắn có thể thấy người này trước mặt là nhân loại. Thiếu niên kia nhìn thấy hắn thừa nhận Chính là bỗng nhiên vui vẻ Sau đó vẫy tay một cái Trốn ở phía sau cây một đám trẻ con Còn có thiếu niên thiếu nữ đều chạy ra Có hô ca ca Có hô thúc thúc Sau đó một cách có thể nói là thôn hoa nữ nhân có chút nhăn nhó nói Đại ca Người trong thôn chúng ta biết ngươi muốn tới Cho nên chuẩn bị yến hội Không biết được các ngươi người trong thành còn để ý hạ cực đáy lòng tràn đầy cổ quái. Hỏi. Cùng kỳ đâu trước đó thiếu niên kia nói. Thúc. Cùng kỳ đại nhân ra ngoài hai ngày hạ cực nói. Ta không ăn. Thế là hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở cửa thôn. Chúng thôn dân cũng không dám nói thêm gì nữa. Chẳng qua là hết sức sợ hãi nhìn xa xa. Vào lúc hoàng hôn điểm. Một cách hai gò mã tàn nhang tiểu cô nương trốn ở phía sau cây nhìn hắn. Hạ Cực mở mắt ra, tiểu cô nương kia lại giở đến đã trốn vào phía sau cây. Hạ Cực vẫy tay, đến đây đi. Tiểu cô nương kia mới co rúm lại bất an đi tới trước mặt hắn, cúi đầu không dám. Nhìn hắn, Hạ Cực hỏi, "Ngươi tên là gì?" Tiểu cô nương nói, "Triệu Triệu Mi." Hạ Cực theo không gian chứ vật bên trong lấy ra một cây băng đường hồ lô đưa cho nàng. Triệu ni không dám nhận chẳng qua là nhìn xem hắn. Hạ cực run lên tay. Vẻ mặt ôn hòa nói. Không vui sao triệu ni xấu hổ lo lắng. Đột nhiên hai đầu gối một khuất. liền muốn quỳ xuống. Nhưng nàng chỉ cảm thấy một cố nhu hòa lực lượng nâng nàng. Để cho nàng vô pháp quỳ xuống. Hạ cực đứng dậy. Bóc đi mứt quả bên ngoài vỏ bọc đường. Sau đó trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Ôn thanh nói, không cần sợ hãi, ta không là người xấu. Triệu nghi như người gỗ một sảng nắm lấy cái kia băng đường hổ lô toàn thân kéo căng. Hạ cực hỏi, các ngươi vì sao lại xưng cùng kỳ vì đại nhân tiểu cô nương kia răng đắc đắc run lên. Mà ở phía xa cái kia thôn hoa đi tới, giữ chặt tiểu cô nương tay. Sau đó nói, đại ca. Ta vừa đi vừa về đáp có được hay không hạ cực gật gật đầu. cái kia thôn hoa mới nói. Chúng ta vốn là kỳ quốc thường xuân phủ người. Nhưng khóa thuế quá nặng. Tăng thêm các quốc gia chinh chiến. Phủ chủ tương ứng hiểu triệu cứng ép kéo tráng đinh. Trong thôn cường tráng nam tử đều bị lôi đi. Sau đó cũng chưa trở lại sau này. Bỗng nhiên có một ngày. Này một khối khu vực bị sương mù bao phủ. Chúng ta bắt đầu rất sợ hãi. Sau đó cùng kỳ đại nhân xuất hiện. Hắn thoạt nhìn rất khủng bố. Nhưng lại sẽ thỉnh thoảng cùng chúng ta trao đổi mới đầu. Chúng ta hết sức hoảng sợ cùng kỳ đại nhân. Từ từ. Chúng ta phát hiện cùng kỳ đại nhân xuất hiện chẳng những không có để cho chúng ta sinh hoạt trở nên kém. Ngược lại là cách xa trầm trọng thu thuế. Làm dụng thời điểm cũng không cần lo lắng quý tộc chạy tới. Càng không cần phải lo lắng sơn phỉ đạo tặc. Cho nên liền thật vui vẻ. Lại sau này. Chúng ta liền cung cấp cùng kỳ đại nhân trường sinh tử. Ngày ngày vì hắn thắp hương. Sau đó cùng kỳ đại nhân liền thành chúng ta thủ hộ thần. Hạ cực nghe này ly kỳ chuyện xưa. Xem ra hắn vẫn là đối hắc triều hiểu rõ quá ít. Đi qua hắc triều có lẽ liền là chỉ biết là sát lục tai họa. Hiện tại Hắc Triều vẫn là Nhưng cũng chỉ là đối tu sĩ Đối với mấy cái này phổ thông bách tính Đi qua Hắc Triều sẽ cầm có một loại dưới chân con kiến cảm giác Sẽ không tận lực đi tổn thương Cũng sẽ không tận lực đi bảo hộ Nếu như dấm lên con kiến tính con kiến không may Nhưng bây giờ Hắc Triều bên trong oán chủ thế mà sẽ nuôi nhốt này đang nói lên Hắc Triều là chân chính muốn từ trên xuống dưới Khống chế cả nhân loại Cho nên cùng kỳ là tại nhân loại An hiểu nói thật Hạ cực cảm thấy hắc chiều khống chế trạng thái Dưới phàm nhân vương chiều Chưa hẳn không thể so tôn môn Thế ra hoặc là mặt khác Siêu phàm thế lực khống chế phàm nhân vương Chiều tới tốt lắm dù sao người sau Hắn triệt để kiến thức qua Trước người Mặc dù cũng không dễ Nhưng đó là đối siêu phàm giả không tốt Mà tuyệt sẽ không đối phàm nhân như thế nào. Ngược lại là này chút hắc chiều sẽ xúc tiến phàm nhân tu hành. Sau đó nhường những phàm nhân này sớm cho kịp chịu lục. Thành vì bọn họ một thành viên. Này thoạt nhìn cực kỳ châm trọng Cái kia thôn hoa nói xong đoạn văn này. Thở dốc một hơi. Tiếp tục nói. Cùng kỳ đại nhân nói ngài là tôn quý bằng hữu. Để cho chúng ta thật tốt chiêu đãi ngài ngài ánh mắt của nàng lừa gạt hạ cực. Bởi vì nàng đã phát giác hạ cực là một người tu sĩ. Mà nàng không dám đưa nhân loại đáng tin tu sĩ thế mà cũng sẽ là bạn của cùng kỳ. Cho nên, nàng tại lo lắng. Nàng lo lắng chính là trước mắt tu sĩ này hội thương tổn cùng kỳ đại nhân. Sau đó các nàng lại sẽ mất đi này an ninh sinh hoạt. Hạ cực phát hiện ý nghĩ của nàng, mỉm cười nói, không cần sợ hãi. Cái kia thôn hoa chỉ có thể gật gật đầu sau đó cung kính nói, ngày có bất kỳ cần đều có thể nói với chúng ta nàng nhăn nhó hai tay giao chồng lên nhau, sau đó huyền truyền cúi đầu, liền lôi kéo triệu ni lui xuống, nàng tại bất luận cái gì hai chữ bên trên tăng thêm âm đọc, hiển nhiên là cất để cho mình thân thể cho trước mặt quý khách giải trí hưởng dụng dự định, vì thế nàng còn cố ý tẩy rất sạch sẽ, tóc dài tới eo. Lại dùng một chút son phấn bột nước tới để cho mình mỹ mỹ Triệu mi sau khi rời đi thì là hoan thiên hỷ địa ăn nổi lên băng đường hổ lô Hạ cực chẳng qua là khoanh chân ngồi nhìn xem xung quanh thiên địa Lâm vào cảm ngộ thiên địa trạng thái Hai ngày sau vào đêm Sương mù tỏ khắp Trăng sáng nhô lên cao chiếu rọi toàn bộ sơn thôn đất đai lồng tại một mảnh mờ nhạt bên trong mà một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa tới, hắn cũng không che lấp khí tức cùng bước chân, thoáng qua đã đến truyền Liễu thôn cửa thôn, nhìn lướt qua đang ở cửa thôn nam tử, Hắc Ảnh thân hình dừng một chút, tựa hồ nhận ra tới này người, mà kinh nghi bất định uốn thanh nói, là ngươi, ngươi giết nhai tí, giết chúng ta gì vượt đồng minh? Hiện tại lại thành chúng ta một thành viên hắn đột nhiên ức chế không nổi tức giận hướng về hạ cực vọt tới. Dùng thanh âm quái gì khàn giọng chất vẫn nói. Hiện tại ngươi thế mà lợi dụng chân lục. Cha được ta vị trí. Ngươi thật đúng là xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể lợi dụng chân lục sao ngươi đây là nắm chính mình toàn bộ mà rơi vào tới. Khạc khặt khặc kiệt tiếng cười âm lánh khuyết tán khắp mở nhạc xương đêm bên trong. Tiếng vang ở giữa rừng trên cây cối va chạm lẫn nhau, mà sinh ra không ít trồng âm. Hạ cực bình tĩnh nói, ta đã sớm biết, cùng kỳ ngạc nhiên dưới. Sau đó hắn hướng phía trước sầm chân mấy lần, làm người ta sợ hãi khí tức cũng theo đó ép đến. Chợt! Hắn sâm nhiên cười quái gì nói, cái kia ngươi chính là quyết tâm muốn giết ta rồi hát đáng tiếc. Ta đã không phải là hơn một năm trước ngươi thấy qua cái kia ta. Dứt lời. Hắn kéo ra đen như mực hai cánh. Cả người tàn mát ra vô cùng kinh khủng khí thí. Tựa như làm người áp hàn lạnh chảy cách không liền sông vào người lỗ chân lông. Để cho người ta linh hồn đều nhanh đông kết. Hắn tiêu hóa trọn vẹn năm đảo chí cao thần đảo vận. Lại tìm một chút lỗ hồng đơn thần tử thần chủ. Nuốt ăn bọn hắn. Nếu như luận thực lực Cùng kỳ đã là sắp tiếp cận cổ chủ Nhưng trợ thủ của ngươi đều đi ra đi cùng kỳ cánh đen vỗ Cánh dưới hai tay thì là cắt chấp một thanh trường đao Vẻ mặt cảnh giác Rõ ràng hắn cũng là đối hạ cực tổ hợp này tồn tại ý sợ hãi Hạ cực nói ta không có giúp đỡ cũng không là tới giết ngươi Cùng kỳ Hắn khốn hoạt nói Vậy ngươi tới làm cái gì theo nhân loại góc độ tới nói Ngươi hành động này hoàn toàn là điên rồi Hạ cực đột nhiên hỏi Các ngươi nhưng thật ra là muốn đi luôn hồi cùng kỳ ngừng dưới Mà liền tại hạ cực hỏi ra một tiếng này lời thời điểm Trong xương mù truyền ra rất nhiều gian trá tiếng thét chói tay Tựa hồ là đang đáp lại hắn Tựa hồ là đang nói cho hắn biết đúng vậy Đám này hắc chiều bên trong cất giấu oan hồn Có lẽ tại trong vũ trụ xuyên qua không biết bao lâu Chúng nó chỗ vuốt ve cảm xúc chỉ có hai cái Thứ nhất là báo thù, Để nhị liền là luân hồi Cho nên Mặc dù chúng nó lợi dụng lục nghiệp chiếm cứ tu sĩ thân thể Cũng không vạch trần Mà là cố gắng đi dung nhập tu sĩ kia sinh hoạt Này rất khủng bố Nhưng cũng theo một phương diện khác nói rõ này chút oan hồn đối với nặng cuộc sống mới. Tái nhập nhân gian khao khát. Hạ cực rủ xuống con ngươi. Hắn biết đám này đồ vật khẳng định chưa có xem luân hồi đài. Bằng không chúng nó hẳn là sẽ biết cái gọi là luân hồi. Cũng không là tân sinh. Mà là linh hồn bị xé nát về sau một lần nữa tổ hợp. Cho nên chúng nó ôm vô số năm chờ mong kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền cũng là tuyệt vọng thâm huyên. Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 73. Không biết thời thế hốn độn cửa mở thấy hắc đao luôn hồi. Cùng kỳ to lớn thân thể quan sát hắn. Trong miệng lầm bẩm này hai chữ. Hắn có thể cảm nhận được nguồn gốc từ tại này linh hồn vỡ nát chỗ sâu rung động. Đây là hắn. Cùng với bọn hắn tất cả khao khát. Không cầu lại lần nữa có nguyên bản lực lượng Chỉ cầu có thể vào này luôn hồi đài Trở lại nhân gian Trở lại cố thổ Mà không phải bây giờ bộ dáng này trầm luôn tại vô tận thống khổ cùng oán niệm bên trong Chính là bởi vì không hồi trở lại Cùng với đối vũ trụ này thiên đạo vô tận oán hận Chúng nó mới lựa chọn cùng xâm lấn vũ trụ hợp tác Hủy diệt tất cả những thứ này Hạ cực đứng người lên ngẩng đầu nhìn hắn Lại như nhìn sau lưng của hắn Cái kia vắt ngang tại trong vũ trụ Tại vô số tinh hà trong tinh vực lao nhanh không ngừng hát triều chậm rãi nói Cuối cùng sẽ có một ngày Ta mang các ngươi vào luôn hồi chi địa, Cùng kỳ ngạc nhiên dưới Sau đó tức giận nói Đánh sắm dứt lời Cái kia treo đầy mực đậm đao như là phát tiết chém xuống Đao qua chỗ Tính lặng một mảnh Trên đó thấy ẩm hiện vô số oán linh gương mặt há mồm hí lên Hạ cực đưa tay Vân đảm phong khinh bắt lấy cây đao kia Lực lượng của hắn cùng cùng kỳ lực lượng đã đạt thành một cách nào đó cân bằng Mà không nhúc nhích tí nào Vô luận cùng kỳ dùng lực như thế nào Cái tay kia đều gắt gao nắm bắt đao Cùng kỳ trừng lớn như chuông đồng con mắt nhìn xem hắn Hạ cực cũng tính tính nhìn lại Cả hai ánh mắt giữa không chung đụng vào Cùng kỳ có thể cảm giác được hắn nghiêm túc cùng với này một đôi mắt bên trong lực lượng Cũng đột nhiên hiểu rõ nam nhân này ý tứ Đáy lòng của hắn có một loại gì dạng xúc động Hắn chậm rãi thu đau Ngươi rất nhanh liền sẽ không như thế suy nghĩ Bởi vì Hắn lộ ra nhe răng cười Bởi vì ngươi cũng sắp hoàn toàn trở thành chúng ta một thành viên Sau đó ngươi cũng sẽ gia nhập chúng ta sát lục đội ngũ. Hạ cực nghi ngờ nói, sát lục các ngươi dung hợp tông môn tu sĩ hồn phách còn chưa đủ sao không đủ. Vì cái gì không đủ ngươi thông minh như vậy, chính ngươi nghĩ à? Hạ cực bỗng nhiên hiểu rõ. nay chút hắc chiều có khả năng thông qua sát lục mặt khác 14 cảnh tu sĩ tới lớn mạnh từ thân. Bọn hắn nói không chừng còn sẽ chủ động khu vực ra càng ngày càng nhiều lục bạc. Sau đó thúc đẩy tu sĩ sớm ngày tấn cấp Sau đó mạnh mẽ thì là trực tiếp hấp thu thành vì bọn họ một thành viên Nhỏ yếu cũng có thể trực tiếp giết thành vì bọn họ một thành viên Như thế Là có thể một mực lớn mạnh Chỉ cần có càng ngày càng nhiều triệu lục người Hắc triều liền sẽ một mực lớn mạnh Mà cùng kỳ bọn hắn muốn làm liền là dựng Tốt cách này trải chăn nuôi Trừ cái đó ra bọn hắn sát lục cũng có thể nhường những người xuyên việt có thể thở dốc, từ đó tốt hơn chấp hành xâm lẫn thiên đạo nhiệm vụ một công ba việc. cùng kỳ hử lạnh một tiếng bắt đầu từ hạ cực bên người đi qua. hạ cực thản nhiên nói người nào động thủ ta giết ai. nay chút hắc triều có được hình thể, liền tới một mức độ nào đó theo hắc triều bên trong bóc ra đi a bọn hắn là có thể bị giết hết. Mà ta bây giờ có thể thấy phá ai là hắc triều oán linh ai không phải. Lục trang có vấn đề ta mặc kệ. Hắc triều truy sát tu sĩ ta cũng không quản. Đây là thiên đảo kiếp. Nhưng nếu như các ngươi muốn hiệp trợ người xuyên Việt. Lại muốn dùng giết lớn mạnh. Ta đây liền không thể không quản. Cùng kỳ thân hình đột nhiên dừng lại uống thanh nói. Ngươi thật sự là không biết thời thế. Hắn mấy chữ vừa ra to lớn thân hình như lửa đốt đốt núi sừng sững bất động, mặt khói cuồn cuộn Hạ cực bình tĩnh nói, không nên ép ta. Cùng kỳ cười lạnh nói. Buộc ngươi, ngươi lại có thể thế nào ngay sau đó? Hắn lòng tràn đầy oán niệm bỗng nhiên bùng nổ. Song đao vung lên. chạm ra hai đảo không có chút nào năng lượng ngoài tiết ánh sáng. Nháy mắt vạch phá không gian. Rơi vào hạ cực trước mặt. Nơi xa, xuyên liễu thôn bách tính thấy hai người bỗng nhiên đánh nhau. Đều vội vàng dọa đến nút ở phía xa xem. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy cùng kỳ đại nhân xuất thủ như thế. Lúc trước, cùng kỳ đại nhân cũng ra tay qua. Nhưng thế nào một lần không phải đất rung núi chuyển. Nơi nào sẽ như thế nhẹ nhàng giống như một cách bình thường võ giả dạng ra tay. Chẳng lẽ hai người là muốn đánh lấy chơi sao hạ cực vẻ mặt bất động. Chỉ bất quá trong trước mắt này hắn đã biết trước mặt cùng kỳ trình độ. Hắn đưa tay lúc. Giống tuyết tay cầm đá nhiều hơn một thanh đen gịp trường đao. Trường đao nằm ngang ở trước mặt trên đó lấp lánh cửa viêm ngạc triệu thêm một viêm nguyên viêm là vì mười diễm đao. Tử vong mười diễm cùng cùng kỳ cái kia kinh khủng song đao đụng vào nhau. Vẫn không có thanh âm cũng không có dư ba khuyết tán. Hai người trong nháy mắt liền ra đao mấy trăm lần. Đến mức người ngoài xem ra Thật giống như bọn hắn chỉ lẫn nhau ra một đao Hay là đứng đấy tính tính đối mặt mà không hề động Chẳng qua là thỉnh thoảng không gian lói lên bông tuyết Trong bông tuyết là đao đối bính bộ dáng. Cả hai tranh phong đối lập Lại trong lúc nhất thời bày biện ra thế lực ngang nhau bộ dáng. Cùng kỳ không tin tà Tăng thêm lực lượng Hạ cực lực lượng cũng theo đó tăng lên Ánh đao bóng kiếm Trong đêm tối dùng dây đến hào điên trạng thái đối chạm lấy. Mặc dù không có nửa điểm thanh âm. Nhưng mà hai người đao cùng đao va chạm chỗ đúng là hiện ra không gian vặn vẹo. Rõ ràng trong đó lực lượng như thế nào to lớn. Cùng kỳ hai cánh vỗ. Tựa như một đảo kéo lấy cuồn cuộn mực nước màu đen sao băng nhịp trùng thiên không. Tại cách kia mở nhạt xương mù phía trên. Trôi nổi giữa không trung. Như quân lâm thiên hạ. Đem to lớn rượu ảnh quăng rơi. Xa xa xuyên liễu thôn thôn dân chỉ cảm thấy thần tâm khuấy động, vội vàng quỳ xuống, hướng về bọn hắn thủ hộ thần lễ bái. Cùng kỳ đại nhân. Đây là thật đánh nhau sao người này không phải cùng kỳ đại nhân bằng hữu sao cùng kỳ đại nhân nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng mà, hạ cực đưa tay nhất chỉ trực tiếp phun ra một tiếng, gió. Vừa dứt lời. Kinh khủng song giới thần thông lực lượng cùng mười diễm dung hợp lại cùng nhau giữa đất trời chợt nổi lên một đạo huyền diệu mà cực kỳ uy lực vòi rồng pháo trực tiếp đánh vào cùng kỳ ngực khiến cho thân hình của hắn trực tiếp về sau bay ra ngoài tại bay trong quá trình cùng kỳ chỉ cảm thấy lồng ngực muốn nứt ra một cỗ thật sẽ chết cảm giác truyền lại đến quanh người hắn cùng kỳ hấp thu trọn vẹn năm đạo đạo gần lúc này năm đạo đạo gần lập tức ca hừ O, A, C, H, Tán ra, khiến cho cái kia đang muốn sụp đổ thân thể khép lại. Hắn về sau vỗ cánh, lăn mình một cái, chậm rãi rơi vào khoảng cách hạ cực vài rằm trên mặt đất. Hai cái cách xương mù xa xa tương vọng. Hạ cực xa xa nói, có thể cảm nhận được A thân là đồng loại. Ta có khả năng đưa ngươi đưa đi hắc chiều. Nhưng ý thức của ngươi triệt để tan giá tại hắc chiều bản trong cơ thể Ngươi cá thể mà nói Giống như là chết rồi Ngươi không còn là không diệt Cùng kỳ hử một tiếng trong hai con ngươi ló lên oán sắc Đáy lòng oán hận cũng trong nháy mắt sấn nổ Thân hình hắn thu vào Theo vài dặm đại địa bên ngoài hóa thành một đảo hắc quang Trong nháy mắt nhảy vọt này thật dài khoảng cách Xong đao xoán ốt kéo lấy oán chủ bản thân lực lượng kinh khủng. Cùng với năm đảo đảo vận lực lượng. Như thường thường không có gì lạ. Vô thanh vô tức chém về phía hạ cực. Mà gần như đồng thời. Hạ cực xuôi hai tay. Lẫn nhau lám tước vĩ. Ở trong hư không như chậm thực nhanh tha vừa đến vòng sáng. Tức khắc trước mặt hắn đã hiện ra một đen một trắng ngư nhi. Hắc ngư bạch ngư quanh quẩn không ngớt. Hảo đáng nghiệp lực vô biên vô hạn Ba tơ đạo vận Thập trọng hỏa viêm chất chứa trong đó Cùng kỳ cảm giác mình song đao giống như hai đoàn bông vải đánh vào một đoàn nhựa cao su lên Nhưng mà Hắn gắt gao thế chấp lấy Lực lượng kinh khủng khiến cho này song đao tức liền trở thành bông vải Nhưng cũng là không thể nào bị cải biến hướng đi Bị mượn dùng sức mạnh bông vải Nhưng lúc này xoay tròn âm dương song như chợt như hỗn độn chi môn âm âm mà ra tùy theo mở ra vẫn là hạ cực viên thứ ba con ngươi cái kia hỗn loạn đỏ sậm dường thẳng đồng tử lại mang theo một loại gì gì tử bi, lại hỗn tạp hỗn tạp lấy đạm mạc hỗn độn cửa mở sinh sôi không ngừng âm dương song như bỗng nhiên cũng bơi ra này du lịch mở Chính là kéo theo cùng kỳ cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng hướng hai phía bắn ra. Lần này bắn ra hốn tạp hốn tạp hạ cực cùng cùng kỳ lực lượng của hai người. Quả thực là như hai khỏa chân chính vẫn tinh oanh trước khi đại địa. Oanh oanh đại địa điên cuồng địa nhất chấn. Giống như mặt bàn bị một đầu cự thủ đột nhiên vỗ. Đến mức xung quanh cây cối. Phòng úp. Cư thạch. Rồn dập bắn lên. Hóa thành bột mịn. Mà hạ cực thế công vẫn còn chưa kết thúc. Cửa mở. Thấy đau. Một thanh lập lòe tử vong vầng sáng hắc đao huyền phá mọi loại sóng khí. Hướng về đồng dạng môn hộ mở rộng cùng kỳ hung hăng đâm tới. Trong một trước mắt, mũi đau đã phá vỡ mà vào cùng kỳ thân thể. Này trùng linh bảo là chỉ có thứ 21 kiếp mới có thể hiện thế kiếp quả. Mà không thể nghi ngờ. Minh địa đao mặc dù tại ở trong đó cũng là người nổi bật Hạ cực hai tay nắm chắc chuôi đao trực tiếp quán xuyên cùng kỳ ngực Mà một bước trước từng bước trước Cùng kỳ suy hiếu hạ cực áp chế Bất quá bay ra một giây cùng kỳ trong cơ thể đã bị đánh vào không biết nhiều ít năng lượng Hắn bên trong mặc dù chỉ là một đao Nhưng trong cơ thể cũng đã bị không biết cắt đứt nhiều ít đao Mười diễm đao Ngôn xuất pháp tùy Các loại đều là hủy người trong vô hình lực lượng kinh khủng. Mà lúc này, lại bị hạ cực hảo không nương tay tại người ngoài xem ra. Hạ cực cả người nắm lấy đao. Đụng vào cái kia to lớn thú trong ngực. Mà giữa không trung bên trong. Cùng kỳ thân hình giống như một đoàn ngưng ghét khói mù. Tại ghéo ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách về sau. Đúng là trực tiếp phá toái. Hóa thành vô số yêu nguyên duy trì lấy hình thể bột phấn. Ngay sau đó tại đây hạ cực va chạm ở giữa. Chính là từ trong ra ngoài. Toàn bộ hôi phi yên diệt. Giữa không trung hạ cực tốc độ cực nhanh. Lại là nửa điểm đều không ngừng ngừng lại. Tay trái bao quát những cái kia bột phấn tham gia không gian chứ vật. Mà lăng không dẫm chân ở giữa. Lại là bay vụt ngoài trừ ước ngàn trượng khoảng cách. Trong nháy mắt rơi vào xuyên liễu thôn. Trước đó. Hắn cùng cùng kỳ va chạm tạo thành lực lượng kinh khủng. Chính như rửa sạch đạn đảo đang điên cuồng nổ. Mắt thấy nơi xa những thôn dân kia liền phải tao ngộ. Hắn cũng đã kịp thời chạy tới. Tay trái ếp, Một cỗ đối sông cân đối năng lượng va chạm mà rơi. Đến mức trước mặt đập mà đến năng lượng. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngừng. Trong nháy mắt. Năng lượng sư ba liền yên tĩnh. Mà xung quanh, hết thảy căn phòng đều đã đập tan đại địa lõm tạo thành hai đảo vấn hố. Xuyên liễu thôn bách tính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này bọn hắn không dám tin cùng kỳ chết rồi. Kỳ thật. Cũng không có. Cùng kỳ chẳng qua là bị hạ cực đưa về hắc chiều cao chiều thể thống nhất đi. Chẳng qua là không về được mà thôi. Những người dân này trong lúc nhất thời đều choáng váng. Hoàn toàn không biết nên làm gì. Trước đó còn chuẩn bị hiến thân thôn hoa. Còn có ăn hạ cực mứt quả triệu mi đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu óc trống sống. Màng nhĩ vẫn cứ vững vàng rung động. Thân hình đông cứng. Như tại một chàng trong cơn áp mộng. Hạ cực ngửa đầu nói, xương mù tản đi. Một lời đã nói ra. Mờ nhạc xương mù giống như thủy triều lui bước. Lộ ra đây càng thêm rõ ràng. Thủng trăm ngàn lỗ đại địa, Còn có tuyệt vọng các thôn dân. Hạ cực lại nói, khôi phục nguyên giảng đi. Vừa mới nói xong. Cái kia hai cái vấn hố bùn đất chính là một lần nữa trồng chất lớp mà lên. Mà bị hai người giết nhau dư ba nghiền nát căn phòng cũng một lần nữa dựng. Toàn bộ trong trời đất tựa hồ có vô số hai tay đang ngồi tất cả những thứ này. Những cái kia xuyên liễu thôn bách tính cơ hồ nghi trong mộng. Hôm nay thấy hết thầy đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hạ cực nghiêng đầu về sau nhìn một chút. Những thôn dân kia dọa đến hai chân mềm nhũn cuống quyết đều quỳ xuống. Hạ cực nói phải có hoa. Tiếng nói vừa ra. Dưới chân hắn đại địa chính là sinh ra rất nhiều tiểu lục mầm. Nay chút lục mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng Tiến tới sinh ra đóa đóa hoa tươi. Tay hắn một vuốt. Rất nhiều hoa tươi chính là ngắt lấy mà xuống Bị hắn dùng mệnh thành một cái xinh đẹp vòng hoa Hắn xoay người lại đến những cái kia hủy thôn dân trước mặt Nửa ngồi tại nhất nơi hẻo lánh triệu nghi trước mặt Sau đó đem vòng hoa mang tại trên đầu nàng Cong lên mắt thấy đến bên cạnh mấy cái tiểu hài tử đang len lén nhìn hắn Hắn lại lấy ra một chút mứt quả Hướng trong không khí đầy Này chút mứt quả liền trực tiếp bay đến bọn nhỏ trong tay. Hạ cực không có cùng. Bọn hắn nói cái gì trên thực tế, những thôn dân này đã không có người dám nói chuyện. Hắn lấy ra một khối ngọc, bắn đến thôn trưởng trước mặt, sau đó quay người rời đi. Thanh âm từ đằng xa trong gió truyền về. Đi thiên khuyết thành định cư đi. Nắm lấy ngọc bội kia. Không ai dám cản các ngươi. Thiên khuyết thành, liền là tử vong giáo hội chỗ chủ thành. Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 74. Vật chứa đông, đông, đông. Hạ cực rõ ràng cảm thụ được đầu bên trên mỗi một cây thần kinh nhảy lên. Mỗi một đảo tin tức truyền lại. Đồng thời mục tiêu của hắn rõ ràng ánh vào trong ốc. Đinh hắc triều hệ nhiệm vụ một đi sâu điều tra tông môn gì thường sự kiện đã hoàn thành. Ngươi có khả năng mang theo diệu diệu ra ngoài du ngoạn 3 tháng đồng thời có được diệu diệu cơm phiếu 3 tấm Đinh hắc triều hệ nhiệm vụ 2 chờ đời buông xuống mở ra Nhiệm vụ tường thuật tóm lược Ngươi lập xuống hoàn nguyện Nguyện đầy trời vong linh nghỉ ngơi Cho nên lựa chọn đem tên rơi vào chân lục lên Đồng thời một đảo ngươi cùng hắc triều thượng vị tồn tại che giấu liên hệ cũng thành lập Làm vị này tồn tại phủ xuống thời giờ Đến tổt cùng là ý thức của ngươi bị hắn đồng hóa. Vẫn là ngươi có thể yêu nguyên làm độc lập cá thể đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi thời gian không hạn. Lúc nào cũng có thể phát sinh. Thỉnh thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhiệm vụ ban thưởng chính mình cho mình ban thưởng thật khó. Nhiệm vụ trừng phạt bổn hệ nhóm nhiệm vụ đóng cửa. Hạ cực trở về tử vong giáo hội đã có hơn tháng. Hắn cũng nghĩ thông suốt. Chỉ cần không có oán chủ hòa người xuyên Việt nhúc tay. Như vậy kỳ thật tu sĩ cùng oán linh ở giữa chém giết đều còn tại bình thường kiếp phạm chủ. Bất quá là một kiếp này liên hồi mà thôi. Các tu sĩ là có thể độc lập giết chết cùng oán linh dung hợp tu sĩ. Mà tu hành vốn là tại tầm tầm trong khốn cảnh tăng lên. Vốn là cỡ tử nhất sinh. Hắn sẽ giữ gìn một hợp lý. Đối lập công bằng. Có hy vọng hoàn cảnh. Nhưng nếu như là này hoàn cảnh độ khó tăng lên lại sẽ không hỏi nhiều. Có được bản thân ý thức oán chủ. Người mang sâm lẫn nhiệm vụ người xuyên Việt. Hai cách này đã không là công bằng. Cũng không còn hy vọng. Bọn hắn xuất hiện. Chính mình liền sẽ đi ngăn cản. Cho chuyện xem như thủ hộ nhân gian đi. Kỳ thật nhân gian còn chưa nói tới trước mắt nhiều lắm là chẳng qua là Yến Châu thôi. Hạ cực đang nghĩ ngợi thời điểm. Góc đình viện nhỏ lò than chỗ vang lên ú thanh âm. Lũ lục ấm bên trên đất đang bốc lên trắng hơi. Hắn đứng dậy lấy mới nấu nước. Làm gắn vài miếng lục trà trong chén châm bên trên. Sau đó ngồi vào lúc này tuyết lớn điêu tàn trong đình. Hai tay che chén vách tường. Vô luận cổ chủ. Hoang chủ. Hắn nhóm nếu như muốn đồng hóa ta. Chính là dùng lực lượng tinh thần cùng nghiệp lực hỗn hợp tới trùng kích ta. Nói cách khác. Ta từ giờ trở đi cần phải tăng cường tu hành hai loại lực lượng. Mới có thể cùng hắc chiều trong kia nhân vật bí ẩn trong tương lai một trận chiến. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Từ lẩm bẩm nói. Nếu như không có lực lượng. Như vậy nguyện vọng liền là chây cười. Tâm lực tại trong quá trình này tuy sẽ lên tác dụng rất lớn. Nhưng mà lại như cũ cần muốn biến thành thực tế lực lượng mới được Cái gọi là cảnh giới Chẳng qua là cân nhắc phổ thông tu sĩ tu vi trình độ mà thôi Nhưng ở này huyền diệu khó giải thích Không người đặt chân thế giới bên trong Ta đã không có tham chiếu Ta nhiều hy vọng có thể tu hành một bản công pháp gì Là có thể tăng nhanh như gió Nắm hết thầy vấn đề đều giải quyết Có thể đây là một cái thế giới hiện thật Cho tới bây giờ đều không có dạng này công pháp. Tiện đổ mịt mở. Hắn thở dài cô độc A. Nghiệp lực ta có khả năng thông qua điểm hóa sinh linh tiếp nhận sinh linh chi nghiệp tới tích lũy. Như vậy lực lượng tinh thần đâu này huyền diệu khó giải thích. Một vùng tâm tối khu vực. Như thế nào mới có thể bước vào trong đó đi qua ta đã từng tu hành qua rất nhiều pháp môn. Ví như tam thế thiền pháp. Nhưng bây giờ xem qua. Lại hữu danh vô thực Câu nề tại thập cảnh liền đang nói tận ý nghĩa Không thể tiến thêm Rõ ràng không phải chân chính đại năng truyền thừa Nơi này vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ Trước không suy nghĩ Như vậy Lực lượng tinh thần nói cho cùng Nhưng thật ra là một loại sinh hoạt thái độ Là tích lũy tháng ngày lấy được lực lượng Nhất quốc chi quân khả năng nhát như chuột Dịp chó hạng người lại có thể giúp đao sinh tử, cùng gặp gian nan hiểm trở, có người chọn thối lui, có người chọn tiếp tục đi tới, có người đi tới một nửa liền đánh trống lui quân, có người thấy người khác lui liền cũng đi theo lui, có người quyết chí tiến lên nhưng đã chết, có người đi đến điểm kết thúc tự cho là liền thắng lợi, có người đi đến điểm cuối cùng tại buông lòng sau lại về tới nguyên điểm. Lực lượng tinh thần không phải thực tế lực lượng, mà là dùng tâm lực làm hạ sống, sản sinh ra lực lượng. Hạ cực chợt nhớ tới kiếp trước đạo đức kinh bên trong viết một câu. Mà lẩm bẩm nói. Thượng thiện nhược thủy. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Chỗ mọi người chỗ áp. Cố mấy tài nói. Trong lúc nhất thời, hắn nhắm hai mắt, đáy lòng đã có quyết đoán. Đúng vào lúc này. Một đảo thân ảnh gión xén theo trong bóng tối đi tới. Đi tới hạ cực sau lưng. Sau đó hai cái tay nhỏ đột nhiên duỗi ra. Hạ cực chỉ cảm thấy hai mắt chỗ bị mười cái đầu ngón tay út chặn mà băng băng lạnh lạnh. Ngay sau đó. Hắn sau lưng chuyển đến một con chim nhỏ chiêm chiếc vang lên thanh âm. Đại Thúc Tổng là một người ra ngoài. Theo không dẫn người nhà. Hạ cực cũng không biết diệu diệu vì sao lại đổi đối với mình sưng hô Ngược lại liền là tùy tâm sở dục Nàng muốn làm sao hô làm sao hô Hạ cực nắm lấy hai tay của nàng nói Ta như mai danh ẩn tích Hành tẩu ở nhân gian Tháng ngày không có thư thái như vậy Ngươi nguyện ý cùng một chỗ sao diệu diệu tiếp tục dùng chim nhỏ thanh âm Thanh thúy nói Ngươi đi đâu vậy Ta đi chỗ nào Trước kia nha, ta qua liền là loại cuộc sống này. Ta thậm chí có khả năng dẫn ngươi đi nhìn một chút bí mật của ta vườn hoa. Hạ cực đáy lòng ấm ấm. Thế là hắn bắt lấy che kín trước mắt cái kia một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng. Lôi kéo diệu diệu ngồi vào trong ngực. Nhưng mà diệu diệu mới tỏa hạ liền lại đỏ mặt nhảy dựng lên. Sau đó chạy xa. Hạ cực không có đổi theo mà là nhìn phía xa, suy tư. Lần này, hắn chỉ đem diệu rượu, mặt khác ai cũng không mang theo coi như niên doanh cũng không định mang. Bởi vì, hắn chính mình cũng không biết có thể hay không bị cái kia cổ chủ hoặc là hoang chủ cấp độ tồn tại đồng hóa. Mà nếu như một khi đồng hóa về sau, hắn rất có thể sẽ tính tình đại biến. Diệu diệu là chính mình quả. Nàng đã chú định cùng mình cùng một chỗ. Đến lúc đó mặc dù chính mình biến... Lại như cũ lại nhận này nhân quả trói buộc Nhưng những người khác lại lớn không cần tới tiếp nhận chính mình tính tình đại biến sau hỏng bét kết cục Bởi vì Hắn vô pháp cam đoan Nếu như niên doanh Tiểu tu tại thời điểm này bên cạnh mình Chính mình sẽ giúp hay không cắt nàng Nếu như buông xuống chính là cổ chủ Hắn cảm thấy hẳn là vẫn được Nhưng nếu như là hoang chủ Hắn đã không có phần thắng Nếu như là tỷ lệ cực thấp hảo kiếp chi chủ Hắn đã thua Nếu như chúng giải thưởng lớn tới là hư chủ Hắn là thất bại thảm hại Đây là tử chiến đến cùng Nhưng nếu cầu cố gắng tiến lên một bước Sao lại không có sơ hở nào thời gian không đợi người Sao lại chờ ngươi vô hạn cầu thả xuống dưới đang nghĩ người thời điểm Hắn thấy một đầu chim ngói rơi vào băng tuyết nơi hẻo lánh Lạnh dung co lại co lại Như muốn chết đi. Hắn mỉm cười nhấp tay khẽ vẫy. Cái kia mấy muốn đông cứng chim ngói liền rơi xuống hắn bàn tay bên trong. Theo một tầng nồng đậm nhiệt lực gợn sóng. Cái này chim ngói đã bắt đầu biến hóa. Thân thể của nó bắt đầu khôi phục sức sống. Nó lông vũ bắt đầu trở nên ngăn nắp. Hai tròng mắt của nó bắt đầu sinh ra thần thái. Sau đó cô lỗ lỗ chuyển lấy. Từ từ đúng là sinh ra vẻ mờ mịt. Ngay sau đó lại là vẻ tò mò Dương mắt nhìn hạ cực Hạ cực một ngón tay điểm tải này đã mở ra linh trí chim ngói mi tấm Đem một vài tin tức dùng quán đỉnh hình thức truyền vào trong đầu của nó Sau đó ôn thanh nói Chớ có làm áp Đi thôi Chim ngói trong mắt như có trí tuệ Lại càng nhiều hơn chính là không nhẫn lại được xảo trá sức lực Nó có chút không nỡ bỏ Nhưng nhìn một chút này mới là thiên địa Liền cuối cùng lại là vỗ cánh bay về phía tuyết lớn bầu trời Nửa đường rơi vào đình viện ngói đen trên tường Đối hạ cực phương hướng lại bái một cái Mắt lon lon nhìn hắn Hạ cực nói thế giới rất lớn đi xem một chút đi Chim ngói như là nghe hiểu được hắn Lúc này mới lưu luyến không rời bay mất Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 75 trung phùng trương trước về trở về một lục trương sau trở về trang sách hạ cực hao tốn ba tháng biên soạn sách đem nguyên bản thiên hiến chia sẻ viết lại gia nhập rất nhiều hắn mới nhất ý nghĩ cùng lính ngộ mà thành vạn pháp quyển thiên thứ ba thiên hạ thần thông thiên thứ nhất là thiên hạ kính khí thiên thứ hai là thiên hạ ý tưởng pháp thân không thể nói tất cả cá nhân cơ duyên nghiệp lực phiêu miêu một tại mộng cảnh một tại tự thân Triệu lục chỉ cần viết tên tài lục bạc về sau xem mệnh. Mà này thiên thứ ba thiên hạ thần thông xem như đem chọn cách tu hành hệ thống đều bù đắp. Hạ cực cũng không có tàng tư. Lo lắng hết lòng đem suốt đời sở học viết vào này một quyển thiên hạ thần thông bên trong. Sau đó giao cho tiểu tô. Để cho nàng thay giảng đảo. Chuyển chư thiên giới. Lại căn dặn không thể nói cuốn sách này là hắn sở tác. Cũng không thể đề cập vạn pháp quyền ba chữ. Tiểu tô hiểu rõ huyên trưởng lại muốn đi xa. Chính là đáp. Ta biết rồi. Ca ca. Chẳng qua là vì cái gì không đề cập tới tên của ngươi đây không phải ngươi nên đến sao hạ cực nói. Nếu như ta nói ra. Sẽ lừa dối ngươi con đường sau này. Cũng sẽ nhường ngươi khó mà chứng thực chính mình đạo. Tiểu tô lúc này mới gật gật đầu. Nàng khóe môi nhu đồng dưới. Muốn hỏi ta như muốn liên lạc với huyên trưởng Làm sao liên hệ Nhưng lại cuối cùng không nói ra miệng Huyên trưởng tự nhiên cân nhắc Cho nên mới sẽ đối Nàng giấu diêm Như vậy thì như huyên giải dùng thân làm mẫu một dạng Nàng không cần mê hoạt Chỉ phải cố gắng điện nhất thẳng mạnh lên là có thể Nàng bây giờ có thưởng cổ truyền thừa Tử vong nữ thần Thập nhị kim nhân Thân thể luyện hóa, lại bởi vì thừa nhận rồi lâu như vậy cắn trả lực lượng, mà nhân họ đắc phúc, khiến cho thân thể vậy mà sinh ra một loại đặc thù kháng tính. Đây đều là cần chính mình tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm rõ. Nếu có khả năng luyện hóa, như vậy nàng phải chăng có thể luyện hóa một mảnh có huyền trận đất đai đâu? Nếu như có khả năng... Như vậy thập nhị kim nhân có hay không cũng có thể trở thành thân thể nàng đâu sau này. Không cần tại thập nhị kim nhân trong khu vực. Chính mình là có thể vận dụng này đáng sợ huyền trận lực lượng đâu kỳ thật. Tiểu tô đã có chính mình đảo. Cho nên nàng sẽ không mê hoạt. Mà sẽ dùng ca ca làm gương. Một mực đi theo thân ảnh kia. Tranh thủ không bị hạ xuống. Thời gian đầu mùa xuân. Đại lục dung chuyển. Phàm nhân vương triều đang chậm rãi vượt quá giới hạn. Tu sinh dưỡng tức. Mà trong tông môn lại là sóng ngầm mãnh liệt. Sát cơ vô tận. Vô số thế lực thảo phạt lẫn nhau. Cài răng lượng. Yến châu phía nam biển cả bí mật đường tuyến phía trên. Một chiếc ba buồm đỏ ngang đang đẩy ra tuyết trắng sóng lớn. Ngày xuân lạnh xuống gió biển đập vào mặt. Lay đồng đỏ ngang tầng hai nữ tử tóc dài bay lượn. Bạch Trúc vắt chân chống cằm uống trà, sau lưng thì là chống đỡ một đầu ô lớn, xem như che nắng. Nơi đây đã sắp đến đại lục. Mà trên phiến đại lục này liền là bị chính mình vị kia đã bộ phận cải tạo vì sân chơi đại lục. Nhưng nơi đây quá mức hỗn loạn. Mặc dù chính mình vị kia cũng không cách nào trưởng khống. Bởi vì nơi này cũng là người xuyên Việt liên tiếp phát sinh chỗ Đang nghĩ ngợi thời điểm chỉ thấy thân thuyền chỗ truyền đến ba ba tiếng vang. Bạch Trúc xoay truyền ánh mắt. Đã thấy một cây dài ước chừng năm sáu thước. Đuôi cá nhân thân nữ nhân xinh đẹp đang dùng hai tay đang quay đánh thuyền của mình thân. Nữ nhân này tóc là màu xanh sẫm Như là đuôi ngựa. Cũng có dài năm. Sáu thước. Bạch Trúc lộ ra nụ cười thế mà gặp nhân ngư. Nàng đi đến mép thuyền. Hỏi. Ngươi là lạc đường sao cái kia nhân ngư gật gật đầu Sau đó lại nhúc nhát nhìn về phía Bạch Trúc Bạch Trúc hỏi Ngươi lạc đường bao lâu nhân ngư phát ra như trẻ con y nha nha thanh âm Thật lâu mới gạt ra một tiếng ba. là ba ngày thời gian sao cũng chính là ba cái mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian nhân ngư anh anh anh hô hào Đồng thời tại gật đầu Bạch Trúc cười nói Cũng tính ngươi vận khí tốt Gặp được ta Nếu là gặp lưu manh quả phụ Ở trên vùng đất hốn loạn này Sợ không phải muốn bị bắt về giao hợp Nhân ngư Bạch Trúc đưa tay nhất chỉ nhân ngư Phải đồng tử đen nhánh Mắt trái thuần trắng Một tấm long mặt hư ảnh Tải trên mặt như ẩn như hiện Thỉnh thoảng quang minh Thỉnh thoảng hát ám Giật mình có ngày đêm tại thay đổi Nhân ngư thân hình bỗng nhiên xoạc một tiếng tan biến ngay tại chỗ. Đúng vậy, nàng đã về tới ba ngày trước vị trí. Bạch Trúc làm xong cái này thoáng ho khan hai tiếng, rõ ràng chuyện này không phải là không có tiêu hao Sau đó, nàng ngồi trở lại tầm hai bung thuyền tầm mắt lơ đáng tạo đồng nghĩ hướng phương Bắc. Nơi đó tựa hồ có một cái ngồi xếp bằng nam tử hư ảnh đang ở phong tuyết trong hư không. Hắn tay trái chỉ thiên. Nguyện vong hồn nhỉ ngơi Tay phải chỉ Nguyện thương sinh như rồng Mà nam tử kia sau lưng là minh mông vô ngẩn liền là nhân gian so sánh cùng nhau đều đắt là nhỏ bé tinh không Trong tinh không cách kia tuyên cổ bất biến khủng bố hắc chiều như cùng một cái tuyệt đại chi long xà tại quanh quẩn Xoay quanh Xuyên qua Bạch Trúc phát hiện chính mình hốt hoảng, Hắn như vậy tồn tại sớm liền sẽ không hoàng hốt Nhưng mà, hắn lúc này vẫn là thần tâm vì đó mà thay đổi. Bạch Trúc nhẹ nhàng thở dài tiếng, cách này là dựng lên hoàn nguyện thánh nhân sao thật là khiến người ta thần tâm khuấy động đây. Nàng uống hớp trà, sờ lên trong ngực hai phong thư, lẩm bẩm nói, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Chỉ tiếc chuyện này chưa từng người làm qua, người nào cũng sẽ không biết ngươi con đường phía trước như thế nào. Ngươi nha, một bước này đã đạp đến nhất cô độc trên đường đâu, tự tàu phúc đi. Kỳ thật con đường này cũng không cô độc. Thay đổi áo gai hạ cực đang có rượu rượu. Rượu rượu bọc lấy đen xì tai mèo áo choàng Gầy teo thân thể ghé vào nam nhân thâm hậu trên lưng. Một đôi chân thì như vật trang sức em bé rủ xuống đáp mà xuống. Hai người leo núi lội nước đi ở nhân gian thôn trấn ở giữa, lại thỉnh thoảng sẽ đi qua danh sơn đại trạch. Hạ cực dùng cực mạnh nghiệp lực nắm chính mình sinh mệnh cấp độ áp đảo cực thấp Làm được bản thân sẽ không xảy ra ra nửa điểm cao cao tại thượng cảm giác Một bên khác Hắn đem một thân lực lượng hoàn toàn thu nhập trái tim Đồng thời cũng gần như triệt để quên đi chính mình có được lực lượng kinh khủng Hắn giống như một cái chân chính người bình thường Tại nhận thức lấy thế giới này ngọt bùi cay đắng Thế nhưng nghiệp lực nhưng vẫn là tồn tại Nhiệp lực xây dựng cơ sở cùng huyện công pháp thân vốn cũng không phải là đồng nguyên. Có được nghiệp lực cũng không cách nào trực tiếp tạo thành tổn thương. Từ khi thành người bình thường, diệu diệu tác dụng liền thể hiện ra. Nàng có thể mang theo hạ cực tránh né tai họa. Nếu như gặp phải nguy hiểm, diệu diệu chỉ cần lôi kéo hạ cực hướng trong bóng tối một ngồi xổm Người khác bảo đảm tìm không thấy hai người. Nhưng đại giới là diệu diệu chạy trốn ngại mệt mỏi cho nên ban ngày đi quá nhiều đường cần hạ cực cõng. Thế là hạ cực lưng liền thành diệu diệu giường Xuân hàn, nhiều tre một tầng áo tròn. Ngày mùa hè lúc thì là trực tiếp ra thịt kể nhau. Ngày mùa thu, lại có thể tại rừng sâu xem thường lá rụng. Hoặc là nhất bình thường thôn trấn bên trong điểm một bát dây canh ấm áp thân thể. Mà có được nghiệp lực hạ cực đoạn đường này đã không biết điểm hóa nhiều ít sinh linh Không biết nhiều ít bách thú côn trùng Thậm chí thực vật Tại thu hoạch được này thiên đại phúc xuyên khai linh trí về sau Hướng đảo thân ảnh kia quỳ gối Sau đó huy khắc Nhưng hạ cực thậm chí đều sẽ không đi nói cho này chút có được linh trí sinh mệnh chính mình kêu cái gì Là ai Thậm chí chính hắn đều quên điểm hóa nhưng thật ra là hết sức năng lực đặc thù Ít nhất mặt khác không ai sẽ. Hắn cảm thấy làm này chút đáng thương tiểu chút chích khai linh trí. liền cùng mình hô hấp một sản tự nhiên. Không có gì tốt đáng giá xưng đảo. Bởi vì diệu diệu tồn tại. Hai người căn bản sẽ không gặp được tai họa. Bởi vì diệu diệu đối với nguy hiểm có một loại kinh khủng trực giác. Thế là. Hạ cực là thật biến mất. Hắn tận lực quên rất nhiều sự tình. Quên lực lượng của mình thậm chí quên chính mình không gian chứ vật. Cũng nhảy ra nguyên bản cách cục. Hắn hôm nay chẳng qua là một người bình thường. Một cái thây tử tướng công. Một cái trời lạnh sẽ thêm quần áo. Đói bụng sẽ ăn cơm. Khát sẽ uống nước. Nhìn thấy sinh linh mắt nạn sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. Nhìn thấy có chút ra thích sinh linh thì sẽ thực hiện điểm hóa. Lại đi giáo hóa. Sau đó không lưu tính danh. Không lưu tung tích người bình thường. Một ngày này. Hai người tới Yến châu tây phương bờ biển. Cách biển chính là ngụy châu. Nhưng trong lúc này vắt ngang vô tận vùng biển lại là thâm tàng nguy hiểm. Hai người ngồi tại phơi non nóng hải xa bên trên. Diệu diệu nằm sấp đang trêu chọc một đầu ốt mượn hồn hạ cực thì là lấy một bình mười mấy đồng tiền mua được rượu nhạt. tại đây giữa hè chẳng vàng tối uống sâm lên. đột nhiên tại chỗ rất xa địa phương thấy ẩn hiện mưa gió mãnh liệt, giữa đất trời bày biển ra dung chuyển một màn. hắc triều hất bay, thủy mạc xà thiên, sấm sét vang rồi ở giữa, chỉ thấy hai đạo làm người kinh hãi to lớn ảnh tử đang ở lẫn nhau truy đuổi, dường như tại chém giết lẫn nhau. Mà trước nhất một cái bóng. Lại là một đầu kim hồng sắc long. Cái kia long thỉnh thoảng ở trên trời. Thỉnh thoảng dưới nước. Đi theo này kim hồng sắc lưng rồng sau là một đầu cuồng bạo động vật biển. Cái kia động vật biển hình dạng như chó hoang. Hai tai dài nhọn. Đầu sinh sừng thú. Lưng chay hắc mau. Trong hai con ngươi một mảnh huyết hồng. Diệu diệu nói. Ta biết đó là biển hống hạ cực ngửa đầu nhìn xem chỉ cảm thấy này một long một hống chém giết vô cùng kịch liệt cái kia long giống như là trước đó bị trọng thương cho nên lại có chút không địch lại cái kia hống đến mức đang bị truy sát đột nhiên cái kia kim hồng sắc long đầu sọ nhất chuyển tựa hồ thấy được trên bờ cát hai cái chấm đen nhỏ không hiểu cái kia long đồng tử lộ ra ra mấy phần nghi hoặc. Mấy phần mong đợi Ngay sau đó Đúng là trực tiếp hướng về bãi cát đánh tới Người không vào biển Hải yêu cũng không bên trên Đây là quy cổ Cái kia hống thấy long thế mà hướng lục địa chạy Cũng là ngẩn người Ngay sau đó lại theo đuổi không bỏ Theo sát tại sau Trong lúc nhất thời Phía trên đại dương này sinh ra ngàn trượng biển động Lại trực tiếp hướng về đại địa đẩy tới Diệu diệu trợn tròn mắt Mắt một sấp cát đất che qua ốt mượn hồn Sau đó kéo một phát hạ cực tay Chạy A Hoàng huyên Vạn Tuế 13 chương 77 Long cung hải ngục Thần bí cổ tháp bên trong biển sâu Càng ngày càng đen kịt Bầu trời tia sáng đắt vô pháp lọt vào nơi này Chỉ có chút kỳ gì tự thân phát ra ánh sáng quái ngư bơi lội Nơi đây yên tĩnh đáng sợ Diệu diệu co quắp tại bọt khí bên trong, nếu không phải hạ cực tại bên người nàng, nàng thật chính là muốn hưu chết. Tính lặng, hắc ám, liền là đáy biển bộ dáng. Nhưng theo gió hồng ngọc tại đáy biển khe rãnh ở giữa bơi lội, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện ngũ quang thập sắc vầng sáng, tại trong biển sâu đặc biệt dễ thấy, mà hiện ra một loại huyền huyễn cảm giác. Nơi này là ngũ phương trong Long Cung Tây Hải Long Cung, mà ta là nơi này Long Vương. Phong Hồng Ngọc nói một cách đơn giản một tiếng. Mà Long Cung xung quanh liền bơi ra rất nhiều hải yêu cấu xây thành bộ đội. Này chút bộ đội thấy Phong Hồng Ngọc. Cũng không dừng lại. Yêu nguyên có thứ tự tuần thú lấy. Thoạt nhìn lộ ra mười phần sơ sát tiêu điều. Này cho. Hạ cực một loại hai quân giao chiến, nghiêm mật tuần tra cảm giác. Chẳng qua là tầm mắt tùy tiện cong lên. Liền có thể thấy ít nhất trên trăm tiểu đội tại lưu động. Mỗi cái tiểu đội nhân số đều là mấy chục không giống nhau. Xem ra biển sâu cũng không yên ổn à. Phong hồng ngọc chìm đến cung điện Phạm Vi phủ cận lúc. Theo long cung một bên một cách san hô trong cung. Lập tức bơi ra một đầu so với giò xét thì về kiều ít hơn nhiều thân ảnh. Thân ảnh kia bơi tới gần, tại long cung vầng sáng lộ ra ra bộ dáng. Này đúng là đầu nhân ngư. Nàng bọc lấy phiêu giật màu xanh xa y, thoạt nhìn tuy nhiên nhân loại thiếu nữ bộ dáng, thân dài ước chừng 6 thước, trắng bạc tóc dài lại so thân thể còn dài hơn. Tại ngũ thải biển sâu hải lưu bên trong như rong dập dờn, da da trắng như ngọc thạch, mà tại đuôi cá phía trên Dưới rốn lại treo lấy hai cái rất lâu đao Chỉ bất quá Như vậy tuyệt lệ người quanh thân lại trước ra một cỗ vô cùng khí tức lánh liệt Nàng bơi tới phong hồng ngọc bên người Tầm mắt lạnh như băng quét qua bọt khí bên trong hai người Đúng là ẩm sâu hận ý Sau đó nàng hướng về phong hồng ngọc huyện chuyển cúi đầu cung kính nói Gặp qua long vương Nàng tầm mắt lại khẽ động Đột nhiên lông mày nhăn lại Ngày thủ thương rồi đáng chết hải ngục bọn hắn thế mà xé bỏ minh ước Phong Hồng Ngọc nói. Ta không sao. Hôm nay có thể là có hai tên quý khách. Tiểu Linh. Cùng đi đi. Có lẽ là phát hiện này nhân ngư áng mắt. Phong Hồng Ngọc đột nhiên ngừng tạm Nói thẳng. Tiểu Linh. Ta biết ngươi chán ghét nhân loại. Thế nhưng hai vị này khác biệt. Được xưng là Tiểu Linh nhân ngư im lặng không nói. Phong hồng ngọc nâng lên trên tay bọt khí. Sau đó nhìn thoáng qua bọt khí bên trong nam tử. Lại nhìn về phía tiểu linh nói. Đây là phụ thân của ta. Ban đầu im lặng im lặng nhân ngư đột nhiên ngẩng đầu. Trong con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng đáy mắt oán hận cũng bị kinh ngạc hóa tan. Mấy người nói chuyện thời điểm đã tiến nhập trong long cung. Mà trong long cung giống như nhân gian hoàng cung hậu cung một dạng. Bên trong không có thị vệ Lại đều là một chút thị nữ Lúc này này chút thị nữ vậy mà cũng phản phất lấy nhân gian quy củ Uyển chuyển cong xuống Tham kiến Long Vương Gặp qua năm san hô tướng quân Phong hồng ngọc đầu rồng to lớn gật một cái đi kính cung chuẩn bị yến Bọn thị nữ ngẩn người Bởi vì lần trước Long Vương tại kính cung thỉnh người vẫn là mặt khác bốn hải Long Vương tới thời điểm Lần này không ngờ muốn mở yến các nàng kìm nén không được đáy lòng mới tốt ngạc nhiên. Nhìn thoáng qua long vương trên tay bong bóng. Sau đó lại ớt tiếng. Gió diệu diệu nhìn xem những thị nữ kia đi xa. Ánh mắt của nàng rất tốt. Có thể thấy những thị nữ kia trên da còn có chút lân phiến. Rõ ràng đều là hóa hình hải yêu. Mà có thể hóa hình hải yêu đều ít nhất là tu luyện có thành tựu. Mà tại đây bên trong cũng chỉ là chút thị nữ thôi. Thị nữ tán đi, nơi đây mới vắng vẻ xuống dưới. Phong hồng ngọc long trào êm ái ếp. Bọt khí bắt đầu từ lòng bàn tay trượt xuống. Tại lúc rơi xuống đất. Phát ra một tiếng nhẹ nhàng vỡ tan tiếng. Hạ cực cùng diệu diệu liền đứng ở này mảnh đất lên. Trong long cung cũng không có nước biển. Ngược lại là linh khí rồi rào. Ở trong đó đợi. Cơ hộ như là tại tiểu thế giới di tích. Này thoạt nhìn hết sức huyền bí. Nhưng linh khí tác dụng ban đầu cũng rất nhiều. Trình độ nào đó. Này loại huyền huyến khí đã có thể thay thế không khí. Khiến cho người tại đây bên trong không chỉ có thể sinh tồn. Càng thêm có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện. Thật xinh đẹp diệu diệu bị này đáy biển quang cảnh hấp dẫn. Vừa mới cách bong bóng. Phía ngoài hết thảy đều mơ mơ hồ hồ Hiện tại rõ ràng Nàng liền hiếu kỳ trái xem phải xem dâng lên Đây cũng không phải nàng không có thấy qua việc đời Mà là bởi vì trong long cung phong cảnh cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt Ngũ quang thập sắc biển san hô cây Đỉnh đầu bầy cá theo biển chảy thổi qua Còn có các loài quái ngư tại đáy biển hoạt bơi hoạt bò Thậm chí hoặc là xuyên tại trong đất cát như là vạn vẹo con run Diệu diệu đột nhiên hỏi Làm sao trên đường đi đều không có gặp lính tôm tướng cua phong hồng ngọc cười nói Cái kia là nhân gian đối long cung lời đồn nhảm Chúng ta trong biển sâu đại yêu còn nhiều Rất nhiều Chỗ nào đến phiên tôm tới làm binh Cua tới làm đem tôm cua làm món ăn trong mâm đảo vẫn là có thể Dùng tới chiến tranh quên đi đi Diệu diệu phi thường tò mò. Nàng đối đáy biển thế giới đều là theo nhân gian trong truyền thuyết có được. Mà bởi vì 13 hiếp hạn chế. Nhân loại cùng hải yêu cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì qua lại. Thậm chí lẫn nhau đều sẽ không đặt chân đối phương chỗ khu vực. Đối đối phương tình huống cũng là hoàn toàn không hiểu rõ. Diệu diệu hiếu kỳ nói. Vậy các ngươi dùng cái gì làm minh? Cái gì làm đem đâu Phong Hồng Ngọc vẻ mặt có chút suy hiếu. Nhân tiện nói. Ta nên rời đi trước một thoáng. Nơi này nhường Tiểu Linh mang các ngươi đi dạo. Thế là, nàng lại đối bên cạnh người nhân ngư nói. Ta đi trước chữa thương, ngươi cắt không thể lãnh đảm. Tiểu Linh gật gật đầu. Phong Hồng Ngọc chính là du đồng thân thể rời đi. Tiểu Linh tuy là biết hai người này thân phận tôn quý. Nhưng trong lúc nhất thời cũng sẽ không có sắc mặt tốt Chỉ là giải quyết việc chung mang theo hai người Giới thiệu trong long cung tình huống Còn có thế lực Binh trùng các loại Lúc này một chỗ hắc áng biển sâu Hồn đồn khe sánh phía dưới Ba đảo hình thù kỳ lạ ảnh tử tản ra mạnh mẽ khí tức Đang bồi hồi ở chỗ này Phong Linh Ngọc chạy trở về Nàng lực lượng quả nhiên không yếu Này loại chắc chắn phải chết tình hình Yêu Nguyên có thể đào thoát Bọn hắn chỉ cho là chúng ta sẽ bỏ minh ước Nhưng lại không biết trong bọn họ đã ra rất nhiều phản đồ Rất nhanh Bọn hắn liền sẽ vội vã tại áp lực của chúng ta Mà lại lần nữa mở ra ngũ phương biển sẽ Ngày đó Chính là chúng ta chiếm lính một vùng biển này Đem tất cả biển sâu hỏa trùng toàn bộ đặt vào trường khống thời điểm Biển sâu không so với người ở giữa Hỏa trùng cho tàn vô cùng chân quý Mà không có này chút hỏa trùng Cho dù là giao long đều không thể hóa ra mạnh hơn pháp thân Vô pháp thu hoạch được tiến hóa Bước vào siêu phàm Cho tàn di tích Chỉ có thể nắm giữ trong tay chúng ta Dạng này chúng ta mới có thể liên tục không ngừng tiến hóa suốt siêu phàm hải yêu Nghe Hầu Doanh nói Hắn đang đuổi giết phong hồng ngọc lúc. Phong hồng ngọc thế mà nửa đường đường vòng. Mang đi bờ biển hai người. Tựa hồ còn đưa vào long cung. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao nhân loại. Có thể vào biển vực. liền không phải siêu phàm giả. Vô luận bọn họ là ai. Đều không nổi lên được sóng gió. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Nói không sai, bất quá chẳng qua là không quan trọng phàm nhân mà thôi, có lẽ là cùng phong hồng ngọc có chút cơ duyên thôi. Nói chuyện ảnh tử trầm ngâm dưới. Không ổn. Ta phải phái ảnh cá mập đi long cung xung quanh điều tra. Nhân loại thường nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chúng ta tự nhiên không thể phước lờ. Ta đây đi làm thúc đẩy ngũ phương biển sẽ làm chuẩn bị. Biển sẽ mở bắt đầu ngày. Chính là chúng ta nhất thống vùng biển này thời điểm. Như vậy, chúng ta đều nói rồi nhiều như vậy. Thứ ba ngục vương, ngươi có thể có ý kiến cái kia Thủy Trung Yên lặng ảnh tử, này mới nói, không có. Từ đầu đến cuối, hắn liền là cách lắng nghe người. Bởi vì, hắn không an hiểu này chút, hắn an hiểu là giết người. Cái kia quyết định như vậy đi thứ ba ngục vương, ngươi liền chuẩn bị cái kia ngũ phương biển sẽ thu hoạch đi. Cái kia yên lặng ảnh tử tiếng được Ba cái nói định chính là hóa thành ba đảo hát quang tại đáy biển đi xuyên Mà trong đó hai đảo quái ảnh đột nhiên khóe miệng một phát Lộ ra mấy phần dữ tợn mà gian trá cười hắc triều oán linh ở khắp mọi nơi Tây hải trong long cung Phong hồng ngọc khi xuất hiện lại đát là hóa tạo thành một cách mỹ lệ nữ nhân Ăn mặc kim hồng sắc đế bào Chân trần dầm chân tại đây vỏ sò so trên đường nhỏ. Kính hồ thỉnh yến đang đang bận rộn bên trong. Mà nàng suy nghĩ hơn 1.500 năm nam nhân kia bỗng nhiên đi vào. Nàng làm sao có thể tiếp tục chữa thương thế là. Nàng chẳng qua là qua loa nuốt ăn chút thuốc bổ. Tiến hành một thoáng khôi phục. liền hóa hình ra tới. Vạn Linh dùng người làm đầu cho nên yêu thú nhóm tất nhiên là đều muốn hóa hình. Mà hóa hình... Liền cần đi đến nhân loại pháp thân đỉnh phong cấp độ Nói này cũng buồn cười Tại pháp thân cảnh giới này Nhân loại sẽ biến ảo thành đủ loại kỳ gì bộ dáng dùng tăng lên lực lượng Tăng lên tự thân thân thể cường độ Mà yêu thú lại ngược lại là hết thảy hóa tạo thành người Dùng đem linh trí tăng lên tới càng cao một bước Tinh thần Linh trí Cho tới bây giờ đều là hải lưu Chỉ có càng mạnh tinh thần. Mới có thể đẩy đối với càng cường lực hơn lượng lính ngộ. Điểm này. Vô luận là đối với người. Vẫn là yêu đô là áp dụng. Quần lùa mỏng lắc nhẹ. Ngọc non chân nhỏ dấm đạp lên vỏ sò đường mòn. Lại qua huyền quang cầu hình vòm. Sau đó đi vào này long cung hậu hoa viên. Tiểu Linh đang mang theo hạ cực hai người tại giới thiệu. Nàng nghe được tiếng bước chân. Liền quay đầu. Nhìn người tới. Liền lộ ra vẻ lo lắng nói. Long Vương Điện Hạ. Xin ngài không cần lo lắng. Ta sẽ an bài tốt hai vị này tôn quý khách nhân hành trình. Không lại bởi vì tâm ta đáy đối với nhân loại căm hận mà làm ra không lý trí sự tình. Ngài vẫn là trở về chữa thương đi. Phong Hồng Ngọc mỉm cười nói, ta không sao. Tiểu Linh gục đầu xuống, mím môi nói ta đây đi xuống trước. Không cần Phong Hồng Ngọc nói Ta một mực xem ngươi như nữ Rất nhiều chuyện ngươi có khả năng biết Hơn 1,600 năm trước Ta vẫn là một đầu cá chép nhỏ Cùng bình thường cá chép không có nhiều khác nhau Nhưng bỗng nhiên có một ngày liền mở ra linh trí Sau đó ta cái thứ nhất người nhìn thấy liền là cha Cha chơi với ta Dạy ta đồ vật Ban thưởng ta cơ duyên Sau đó lại dẫn ta tới biển cả Cho ta một giọt máu của hắn Nếu như không có hắn Có lẽ ta vĩnh viễn chẳng qua là một đầu cá chép nhỏ Đã sớm chết Hiện tại, ngươi hiểu rõ ta tại sao phải đến sao tiểu linh khuôn mặt xứng sờ trong con mắt lộ ra mờ mịt cùng Khó có thể tin vẻ mặt Nàng thậm chí trong miệng trực tiếp lầm bẩm nói Làm sao có thể hắn làm sao có thể sống ở 1.600 năm trước Vẫn là ban cho ngài cơ duyên người Hắn thoạt nhìn chẳng qua là cái phàm nhân Mà lại Nếu như hắn không là phàm nhân Hắn sao có thể đi vào vùng biển Mà không bị 13 kiếp kiếp yêu kéo vào mộng cảnh phong hồng ngọc nói Tiểu Linh ngươi đối với hắn giống như đối trưởng bối đi Người ngư tướng quân mặc dù không cách nào tin Nhưng nàng vẫn là cúi thấp đầu. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Phong hồng ngọc thì là mang theo hạ cực cùng diệu diệu hướng nơi xa đi đến. Trong hậu hoa viên tràn đầy cây biển biển hoa. Xinh đẹp vô cùng. Ở giữa càng có kỳ gì tiểu ngư nhi như như hồ điệp tải linh khí bên trong bơi qua bơi lại. Trong đó mỹ lệ. Căn bản không phải phàm nhân có thể nghĩ ra quang cảnh. Phong hồng ngọc nói. Trước đó, cha nói muốn tìm cầu tinh thần Lại không phải cầu tinh thần huyền pháp Ta trên đường đi càng nghĩ Đại khái hiểu ý của ngài Viễn cổ đại hiện đại năng di hài Hoặc là thiếp thân đồ vật Lại hoặc là bọn hắn thừa nhận rồi vô tận hương hỏa pho tượng đều ẩm chứa một tia tinh thần của bọn hắn Chỉ bất quá theo tuế nguyệt trôi qua nay chút tinh thần đã sớm di tàn mát Trừ phi tại một chút rất đặc thù phong bế hoàn cảnh bên trong có thể bảo tồn. Mới có thể có thể vạn cổ không thay đổi. Ta thân là Tây Hải Long Vương. Biết một cách bí mật. Tại ta ngũ phương long cung trong khu vực. Có một chỗ cực sâu Hải Uyên. Hải Uyên bên trong cất xấu một tòa kiếm mộ. Mà này kiếm mộ chỗ sâu có một tòa kỳ gì cổ tháp. Lúc trước. Ta cùng Đông Hải Long Vương hợp lại. Đã từng tới gần đến cái kia cổ tháp ngoài cửa Mơ hồ thấy trong khe cửa tiêu tán ra mảnh liệt tinh thần ba động Bây giờ xem ra Này cổ tháp cực khả năng liền là một chỗ cất giấu tinh thần cơ duyên địa phương Hạ cực nói Bên trong là cái gì quang cảnh phong hồng ngọc đang muốn nói chuyện Chợt sắc mặt trắng trắng Rõ ràng trước đó chưa từng còn kịp trị liệu thương thế tái phát Hạ cực thấy được nàng dạng này chính là trực tiếp đưa tay vuốt ve chán của nàng. Phong hồng ngọc coi là đây là quan tâm. Chính là gục đầu xuống, mặc cho hắn vuốt ve. Đồng thời, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Nhưng mà... Trong nháy mắt tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy một cố khó mà diễn tả bằng lời hùng hồn sinh cơ xâm nhập trong cơ thể nàng. Tại chứa chỉ lấy trong cơ thể nàng tất cả thương. Vô luận là lần này đối mặt hải ngục chịu thương Vẫn là trước đó chém giết lưu lại vết thương cũ Lại đều đang bay nhanh khôi phục Loại kia phát ra từ tại nội tâm thoải mái dễ chịu Để cho nàng như một đầu nghệnh cổ hát vang thiên nga trắng Phát ra một tiếng sảng khoái rên rì Một mực đang nhìn vườn hoa rượu rượu đột nhiên nghiêng đầu Hạ cực chữa trì thủ đoạn rất nhiều Mà thần thông cấp độ bạch hoàng chi viêm Càng là tái tạo lại toàn thân thánh hỏa Cái kia kinh khủng sức khôi phục trong nháy mắt nhường đầu này tiểu mấu long lâm vào vô tận vui thích bên trong. Thật lâu. Hạ cực buông tay xuống. Phong hồng ngọc ra thịt mặt ngoài đúng là chảy ra không ít ứ trần, hôi thối độc tố loại hình. Hạ cực lại là vung tay lên. Hát hoàng đế yên diệt chi viêm giống như tinh chuẩn giao giải phấu. Trong nháy mắt đem những này theo trong không gian xóa đi. Phong hồng ngọc lúc này chỉ cảm thấy thân thể vô cùng dễ dàng. trạng thái là chưa từng có chuyện tốt. Thậm chí sinh ra một loại lập tức bế quan để cầu đột phá xúc động. Nàng nhìn xem trước mặt này thường thường không có gì lạ cha. Mặc dù đến bây giờ ở trong mắt nàng cha vẫn là người bình thường. Có thể là... Cha thủ đoạn. Cái kia giơ tay nhấp chân ở giữa liền để cho mình thương thế khỏi hẳn lực lượng lại là chuyện gì xảy ra nàng khiếp sợ ngây người tại chỗ, hít vào cảm lạnh khí, đã quên muốn nói gì. Diệu Diệu nói, nghe lời nữ nữ, đừng muốn kinh ngạc, hắn chẳng qua là quên chính mình rất mạnh. Phong Hồng Ngọc, Hạ Cực cũng không để ý tới này một, hắn tiếp tục đem thoại đề xoay trở về. Cái kia cổ tháp bên trong Là cái gì đây phong hồng ngọc bình tĩnh quyết tâm thần Nàng là bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ Sau đó suy tư hạ nói Cũng không rõ ràng Bởi vì ta không có đi vào Cái kia hải uyên bên trong thủy áp cực lớn Mà lại là mảy may linh khí đều không có Không có linh khí Liền vô pháp vận dụng thần thông Thậm chí là màng đen Kể từ đó Là căn bản là không có cách mượn nhờ thần thông lực lượng tiến hành chống cự Mà trong đó còn có một số cơ quan Những cơ quan kia liền là liền màng đen đều có thể xuyên thấu Ta cùng Đông Hải Long Vương muốn đi đến cái kia Hải Uyên Cần thông qua linh khí bong bóng mới có thể đi Mà linh khí bong bóng bên trong linh khí là có hạn Mặc dù có thể đầy đủ chúng ta tại Hải Uyên bên trong Ngao Du Tại kiếm trong mộ tìm kiếm thần binh Nhưng chúng ta vô pháp cam đoan, một khi mở ra cái kia cổ tháp, sẽ xảy ra chuyện gì mà nếu là phát sinh nguy hiểm. Cái kia mỏng manh linh khí tất nhiên không đủ để để cho chúng ta đi giải quyết mối nguy. Chúng ta đã từng để cho thị vệ đi thử qua, nhưng thị vệ căn bản liền môn đều đẩy không ra. Nếu như cha một lòng tìm kiếm lực lượng tinh thần, làm như vậy nữ nhi nguyện ý lại tầm long vương hợp lại. Cùng nhau che chở cha đi xuống xem một chút. Hoàng Huyên Vạn Tuế 13 chương 78 ngươi hỏi ta có không có tư cách canh thứ hai hạ cực nghe được mãnh liệt tinh thần ba động. Lập tức hứng thú. Chính là hỏi. Cái kia cổ tháp ở đâu cha nếu quyết định muốn đi. Vậy không bằng tại đây bên trong tạm thời đợi một thời gian ngắn. Bây giờ ta ngũ phương long cung cùng hải ngục quan hệ trong đó khó bề phân biệt. Đang đứng ở trong hỗn loạn. Trước đó cha nhìn thấy ta lúc Ta đang bị cái kia hải ngục thứ ba ngục hầu doanh đang truy đuổi Hầu doanh liền là cái kia biển giống Là thứ ba ngục ngục chủ thủ hạ đại tướng Được rồi Mạnh liền không nói với ngài Ngược lại hiện tại rất loạn Ngũ phương Long Cung cần muốn tiến hành một lần ngũ phương biển sẽ Tới thương lượng như thế nào đối chiến hải ngục Chờ thoáng lắng lại Ta liền cùng Long Vương mang ngài đi cái kia cổ tháp. Hạ cực nói, ta một người đi là có thể. Cái này, ta biết ngài khả năng rất lợi hại, thế nhưng cái kia kiếm mộ cổ tháp bên trong. Tây Hải Long Vương muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, chỉ bất quá nội nhân vô pháp theo ta cùng đi cần tại Long Cung ở tạm. Tây Hải Long Vương nói, ta sẽ đem diệu cô nương làm làm thân nhân đối đãi, chẳng qua là. Nàng còn là muốn nhắc nhở một thoáng hạ cực, nơi đó là vô cùng vô cùng nguy hiểm. Coi như là biển sâu đại yêu, hoặc là thực lực mạnh nhất tồn tại đều không dám đẩy ra cánh cửa kia. Đầu tiên là không có linh khí, một thân bản sự căn bản là không có cách phát huy. Thứ hai, lực lượng tinh thần là vô hình vô chất, vô pháp dùng để công kích. Nhưng mãnh liệt lực lượng tinh thần có thể sẽ đem người trùng kích thành ngỡ ngẩn. Cái này cùng người phàm không thể đi xem đảo nhất trúc kinh khủng tồn tại hình dáng là một cái đạo lý. liền ví như nói hạ cực. Nếu như lúc này kiếp có thể buông xuống. Hắn vạt trần mố túi. Lộ ra phía sau gương mặt lại là một cái hỏa kiếp thế giới. Như vậy nhìn thẳng hắn người bình thường sợ không phải trong nháy mắt sẽ đốt bốc cháy. Lại trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Dù cho hạ cực căn bản không có chuẩn bị tiến hành bất luận cái gì công kích. Đều là một kết quả như vậy. Hay hoặc là hắn toàn lực thu lại. Nhưng phàm nhân thế giới tinh thần lại căn bản là không có cách tiếp nhận một cái thế giới ngưng tụ. Cái kia lượng lớn tin tức. Kinh khủng tinh thần ý chí liền sẽ để phàm nhân trong một chớp mắt biến thành si ngu đồ đần Không sao, ta chẳng qua là đi xem một chút. Nếu như không đúng, ta sẽ trở về cái kia, ngày hiện tại đến tổt cùng là thực lực gì ta hạ cực lắc đầu, không biết Hắn là thật không biết Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều nghiệp lực tràn vào thân thể của hắn Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có rất nhiều kỹ năng châu tự động ở trong đầu hắn hình thành Sau đó lại tan giá thành hắn thực lực một bộ phận Mà hắn chẳng qua là chuyên chú vào tăng cường tinh thần Dùng chờ lấy cái kia chẳng biết lúc nào muốn mở ra một trận chiến mà thôi Trận chiến kia tại người ngoài căn bản không thấy một chút đồng tính Nhưng đối với hắn lại là tựa như hủy thiên diệt địa Bởi vì hắn thậm chí không biết đối thủ sẽ là dạng gì tồn tại Nếu như là trong bất hạnh thưởng lớn Như vậy vô luận hắn cố gắng như thế nào Kỳ thật đều đã vô dụng Cái kia có thể chẳng qua là thức tình nháy mắt là có thể dễ dàng phá hủy một trận 288,000 liên nhân ở giữa hết thảy đại năng tư chủ. Căn bản không phải dựa vào tích lũy có thể so với bên trên. Tây Hải Long Vương cuối cùng thấy vị này khác biệt, nói ngắn gọn, liền là huyền diệu khó giải thích. Nàng đưa ánh mắt vừa nhìn về phía tiện nghi của mình lão nương. Diệu Diệu nói, hắn là thật quên mà lại tựa hồ không định nhớ ra rồi. Tây Hải Long Vương hiếu kỳ nói, tại sao phải quên diệu diệu suy tư dưới, dựa vào nàng đối hạ cực hiểu rõ. Trả lời một câu, nói chung liền là chim nếu muốn bay cao, liền cần quên hiểu rõ khai vũ cánh bên trên xiềng xích. Tây Hải Long Vương nói, có thể lực lượng không phải xiềng xích. Diệu diệu nói, nhưng nhớ kỹ chính là, ai nha, ngược lại ta cũng không hiểu, hắn người này hiện tại thái huyền. Tây Hải Long Vương lặng lẽ hỏi Vậy hắn hiện tại mạnh bao nhiêu diệu diệu suy nghĩ một chút Hết sức xác định nói Không có hắn đánh không lại Tây Hải Long Vương có chút hoài nghi Dù sao nàng không hiểu rõ nhân gian tình huống Mà nhân tộc mặc dù là vạn linh đứng đầu Nhưng so với hải yêu nhóm tới nói Về mặt sức mạnh tiên thiên liền yếu đi Cho nên nàng vẫn là nói phụ thân như vậy đi Ta bồi ngài đi xem một chút đi. Hạ cực lắc đầu, không cần. Tây Hải Long Vương nói. Ta có thể cho Tiểu Linh bảo hộ diệu cô nương. Tiểu Linh đối với nhân loại sở hữu oán hận. Là bởi vì 600 năm trước mẹ nàng bị bờ biển người. Ngài biết đến. Nhân ngư dung nhan là rất đẹp. Mà ngoại trừ hai chân đổi thành đuôi cá bên ngoài. Còn lại cùng người cũng không có khác nhau. Tiểu Linh mù mụ liền bị nhân loại cho. Đầu tiên là vũ nhục. Sau đó nhốt lại. Vận chuyển đến thành bên trong chợ đen. Nhốt dâng lên. Sau này. Ta cấu được Tiểu Linh. Cũng giúp nàng lên mờ. Tìm được mẫu thân của nàng. Chẳng qua là mẫu thân của nàng đã hấp hối. Còn không có trở lại biển cả liền đã chết. Sau đó ta liền giết những người kia xem như làm Tiểu Linh báo thù. Về sau. Tiểu Linh liền theo ta. Nàng đối ta trung thành tuyệt đối. Thực lực là 14 cảnh. Tại toàn bộ hải yêu nhất tộc bên trong đều là bài danh phía trên tồn tại. Tướng quân chia làm 6 cái cấp độ. Một cái cấp độ làm một cái san hô. Mạnh nhất là 6 san hô tướng quân. Nhưng cho đến trước mắt chỉ có một người đã từng đi đến qua. Cái kia chính là hải ngục thứ 3 ngục ngục chủ. Chỉ bất quá về sau hắn không làm tướng quân. Tự nhiên không thể dùng san hô xấu đi hoành luyện. Mà toàn bộ hải yêu nhất tộc, năm san hô tướng quân hết thảy chỉ có 7 người, Tiểu Linh liền là một người trong đó. Có nàng bảo hộ Diệu cô nương, phụ thân hẳn là yên tâm. Hạ Cực nói, ngươi bây giờ là Long Vương, sự tình rất nhiều, không cần cùng ta cùng một chỗ. Phong Hồng Ngọc suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi. Ngày chuẩn bị lúc nào xuất phát đang nói thời điểm bên kia đã có long cung thị nữ đi tới. Khởi bẩm long vương kính cung yến hội đã chuẩn bị tốt. Biết, thị nữ lui ra sau. Phong hồng ngọc nói. Kính cung yến hội chẳng qua là sử dụng nguyên liệu nấu ăn chân quý. Cũng không có người nào. Phổ thân yên tâm đi. Diệu diệu lôi ghéo hạ cực góc áo, giật giật. Hạ cực bỗng nhiên hiểu rõ nàng ý tứ. Nàng là lo lắng cho mình gặp nguy hiểm. Hay hoặc là vừa đi lại là thời gian rất lâu. Đáy lòng của hắn có chút áy náy. Bắt lấy diệu diệu tay. Nhưng mà. Hắn tựa hồ nghĩ sai. Diệu diệu từ sau ôm eo của hắn. Nói khẽ. Không có chuyện. Ngươi muốn đi thì đi thôi. Ta chờ ngươi. Hạ cực quay đầu. Thấy được một cái ngọt ngào mà nụ cười ấm áp. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh đang mang theo nhí nha nhí nhảnh cười nhìn hắn Yên tâm đi, sẽ không quá lâu, ta sẽ sớm đi trở về Người nào lo lắng ngươi đi bao lâu à Đi Ta còn chưa ăn qua long cung Mỹ thực đâu diệu diệu nhìn thoáng qua đỉnh đầu gâu lam nước biển Lộ ra một chút không kịp chờ đợi hưng phấn biểu lộ Nhanh lên nhanh lên Nàng một bên vô hào Một bên lôi ghéo hạ cực tay dọc theo đầu này vỏ sò so trải trúc tiểu đảo, hướng Tây Hải Long Vương phương hướng đuổi theo. Tựa Hồ Vĩnh Viễn không có bi thương. 7 ngày sau, Phong Hồng Ngọc tại sắp xếp xong xuôi Long cung sự vụ về sau, liền để Tiểu Linh trông coi diệu diệu. Nàng thì là đem hạ cực để vào bong bóng bên trong, chính mình hóa thành long hình, sau đó đem bong bóng đặt ở móng trái ở giữa. Mang theo bộ hạ hướng về thiên hải long cung mà đi Long tiếng tại trong biển sâu truyền lại vào bọt khí Muốn đi cổ tháp nhất định phải tiên thông qua kiếm mộ Mà kiếm mộ bởi vì là cơ duyên chỗ Lại giấu rất nhiều nguy hiểm Cho nên mỗi lần mở ra đều cần ngũ phương long vương chung nhau mở ra Ban đầu ngũ phương long vương hội tụ một chỗ cũng không dễ dàng Nhưng bởi vì ra hải ngục sẽ bỏ minh ước loại sự tình này Cho nên lần này cũng là vừa vặn cùng tiến tới. Hiện tại ta mang phủ thân đi địa phương là thiên hải Long Vương cung. Dùng mặt mũi của ta. Là có thể nhường mặt khác bốn phương Long Vương phá lệ mở ra một lần kiếm mộ. Dù sao trước đó cũng có qua tiền lệ. Hạ cực suy nghĩ một chút. Từ trong ngực cầm ra ba khỏa màu đen hạt châu nhỏ. Nâng lên một chút tay cầm. Hạt châu liền phủ không mà lên. Cầm lấy. Phong Hồng Ngọc tò mò liếc qua, nhưng vẫn là khéo léo thu hồi hạt châu. Hạ cực nói. Thứ này ở nhân gian gọi dấu châu. Bên trong có khả năng chất chứa người khác công kích. Này ba hạt châu. Đại khái các tích chứa ta một lần toàn lực ra tay lực lượng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ném một khỏa ra ngoài. Phong Hồng Ngọc nghĩ thầm phụ thân mặc dù rất mạnh. Nhưng thân vì nhân loại. Thiên sinh có trùng tộc hoàng cách. Lực lượng này mạnh hơn lại sẽ mạnh đi đến nơi nào nhưng nàng không có nói này chút. Mà là rất cẩn thận thu lại. Chính là xem như một cái kỷ niệm đi. Dù sao, phụ thân sẽ không một mực lưu tại long cung. Hai người trầm mặt xuống. Kim hồng sắc long vương tại u UH hắc trong biển sâu phi tốt bơi lội. Đáy nước thần thông mang theo nàng mấy như người ở giữa đằng vân giá vũ. Tốc độ cực nhanh. Mà sóng nước giống như bầu trời mây xa từng trận lúc trước về sau lướt qua. Ngự phong ở trong mây. Đó là một mảnh trắng xóa. Ngự thủy tại biển sâu. Đó là đen xì một mảnh. Kỳ thật không có nhiều khác nhau. Nhưng, này biển vẫn là cực lớn. Phong hồng ngọc đại khái hao tốn mấy canh giờ mới vừa tới mục đích. Hắc án phần cuối, xuất hiện một cái kim quang lóng lánh biển sâu rãy cung điện. Cung điện bên ngoài tuần thú thì về thấy kim Hồng sắc Long Vương cùng với 18 đảo đen dịp dao long thân ảnh chính là tiến lên đây vừa thấy là Tây Hải Long Vương liền đều là dồn cúi chào sau đó lại có một đầu cá mập đầu hải yêu dẫn đi đến mà đi đợi cho hạ xuống phong Hồng Ngọc cùng với 18 con dao long dồn dập hóa hình Mười tám dao long hóa thành hai nữ mười sáu nam đều là bao trùm lấy áo giáp màu đen tướng quân cách ăn mặc. Mà bong bóng cũng bị buông xuống, hạ cực đi ra. Ngay tại Tây Hải Long Vương đoàn người tiến vào Thiên Hải Long Cung lúc khoảng cách Long Cung cửa vào còn có chút khoảng cách địa phương. Cung điện khổng lồ xây dựng tại biển sườn núi phía trên có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Hải Long Cung. Mà tại bên trong cung điện này, một cái vòng tròn trước bàn. Sớm đã ngồi bốn tên nam tử Cửa đối diện mà ngồi chính là thiên hải long vương Bên trái hai vị là bắc hải long vương cùng nam hải long vương Phía bên phải thì là cùng phong hồng ngọc có chút giao hảo đông hải long vương Lúc này Một tên hải mãng thì vệ trưởng từ đằng xa hành lang gấp khúc tốc độ cao đi tới Sau đó nửa quỳ ở trước cửa nói Khởi bẩm chư vị long vương Tây hải long vương đại nhân đã đến Chỉ bất quá. Nàng tựa hồ mang theo một cách nhân loại. Bốn tên Long Vương đều hơi kinh ngạc ngẩn đầu. Nhân loại có thể chỗ này nhất định chỉ có phàm nhân. Phong Hồng Ngọc mang một phàm nhân tới nơi này làm gì chờ nàng tới. Đáp án tự nhiên công bố. Mà tại Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương chỗ tựa hồ có chút không quá hài hóa thanh âm. Hôm nay có thể là chúng ta ngũ vương biển xe ngày đầu tiên. Quan hệ vùng biển này tương lai vận mệnh. Này Tây Hải Long Vương tại thời điểm then chốt này mang một phàm nhân tới. Thật không biết sắp tâm làm gì. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chúng ta vùng biển này an nguy cũng không sánh nổi một cách không quan trọng phàm nhân. Ta đã sớm nghe nói. Nàng trong bộ hạ có không ít đều cùng nhân loại tồn tại an oán À! Nàng dẫn người đến. Sợ không phải lại muốn thêm chuyện. Ta đoán, nàng nhất định là muốn vì người đàn ông này cầu những thứ gì, cho nên mới dẫn hắn tới. Thanh âm mặc dù không hài hòa, nhưng suy đoán nhưng cũng tính hợp lý. Ngồi tại ở giữa kim Bảo Long Vương nói tìm kiếm đồ vật nàng đường đường Tây Hải Long Vương chính mình không cho được sao cũng được. Chứ không hỏi việc này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người thì vệ trưởng kia nói, ngươi đi xuống trước đi. Cái kia hải mãng thì vệ trưởng mới quay người đi không có mấy bước, có một người thì về cúi đầu đi đến. Khởi bẩm chư vị Long Vương, Tây Hải Long Vương đại nhân muốn dẫn nhân loại kia chỗ này. Một lời hạ xuống. Bốn vị Long Vương đều rồn dập dương mắt. Cái gì à, này cũng có chút quá mức. Kim Bảo Thiên Hải Long Vương vẻ mặt cũng có chút không tốt. Nhưng Phong Hồng Ngọc Sức chiến đấu cực cao. Tại toàn bộ ngũ phương trong Long Cung là số một số hai. Đoạn thời gian trước, nàng tại hải ngục tao ngộ phục kích. Cái kia căn bản chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nàng thế mà có thể còn sống trở về. Đây càng theo một cái góc độ khác đã chứng minh lực lượng của nàng. Thế là, hắn thoáng tự định giá hạ nói, khiến cho hắn tới đi. Là, thì về kia chính là đi xuống. Thiên hải Long Vương lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Hạng người gì Đáng giá phong hồng ngọc mang chỗ này lại là làm cái gì hắn đang nghĩ ngợi thời điểm Hành lang gấp khúc bên trên truyền đến tiếng bước chân Phong hồng ngọc thân khỏa kim hồng sắc xẻ tà váy dài Dung nhan diễm lệ Mặt mày thanh lãnh Trần trụi chân nhỏ đi tại đây ghim ngọc chi đảo lên Mà nàng bên cạnh người đang cùng hắn song hành lấy một cái nhân gian nam tử bình thường Nam tử kia tuy là bọc lấy mỹ lệ màu đen trường bào Xem như khí vũ hiên ngang Nhưng quanh thân lại không có nửa điểm lực lượng gần sóng Thoạt nhìn căn bản chính là phàm nhân Mà tại đây bên trong Nếu không phải phàm nhân căn bản là không có cách tỉnh táo đặt chân Cái này càng nói rõ hắn là không có cái gì lực lượng Chỉ bất quá làm người cổ quái là Nam tử này vẻ mặt bình thản Tới chỗ này Đúng là không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương Bốn hải long vương dò xét thời điểm Phong hồng ngọc đã đứng ở trước cửa Thiên hải long vương đột nhiên giật mình nói Thương thế của ngươi Nhanh như vậy liền khỏi hẳn phong hồng ngọc gật gật đầu Ta cùng vị này tề tiên sinh có không ít sâu xa Lần này là hắn giúp ta Mà ta mang đến hắn Cũng là nghĩ khẩn cầu chư vị có thể cho ta một lần mặt mũi Hợp lực mở ra kiếm mộ cấm chế. Nhưng tề tiên sinh đi vào du lịch. Nàng mới nói dứt lời. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nam Hải Long Vương giọng mang dễu cực nói. Không quan trọng nhân loại. Nói thế nào trợ giúp ta Long tộc khôi phục đây cũng quá qua nói ngoa. Lại nói. Bực này phàm nhân. Đừng nói có hay không lực lượng tiến vào kiếm mộ. Chính là tư cách. Hắn cũng căn bản không có A một bên bắt Hải Long Vương mỉm cười nói. Dạng này phàm nhân. Cũng không đáng chúng ta hợp lại mở ra cấm chỉ. Nhất là tại hiện ở thời khắc mấu chốt này. Càng không khả năng lãng phí thì giờ với hắn. Phong Hồng Ngọc lạnh lùng nói. Tề tiên sinh không phải người bình thường. Ta cũng không có nói sai. Một bên khác đông Hải Long Vương cùng Phong Hồng Ngọc giao hảo. Nhìn một chút thế cục. Cảm thấy cởi chun phải do người buộc chun Chính là trực tiếp đưa áng mắt nhìn về phía hạ cực Hiện hóa mà hỏi thăm vị Này tệ tiên sinh Ngươi tới chúng ta long cung sở cầu chính là cái gì không nếu nói là ra tới Nếu là kiếm mộ bảo vật Ta bên này cũng là có một kiện Tại toàn bộ kiếm mộ sản xuất thần kiếm bên trong cũng coi là thượng phẩm Ta có khả năng trực tiếp nắm thanh kiếm này đưa tặng cho ngươi Kể từ đó, ngươi liền không cần tiến vào giò xét. Há không vẹn toàn đôi bên hạ cực nói thẳng. Ta muốn đi kiếm mộ dưới cổ tháp. Mượn đường kiếm mộ mà thôi. Cũng không là muốn kiếm trong mộ kiếm. Cổ tháp, ngươi có thể đi đến rồi hạ hạ cực lướt qua vài vị long vương thản nhiên nói tiếng có thể. Vì tiết tiết kiệm thời gian. Hắn trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước. Toàn thân cái kia khủng bố vô cương lực lượng, như là tinh hà bạo liệt, tản mạn ra, cũng như quang triều nổ lên, dùng hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ thiên hải long cung nhanh chóng bao phủ mà đi. Tre này phương, hoàng huyên vạn tối 13 chương 79, thật có lỗi, ta không nghĩ trang bức canh thứ nhất trên đời chỗ, chỉ có trên đời người hành tẩu. Ta vì cái gì không đi được hết sức đương nhiên thanh âm chuyển vào nơi đây. Mấy tên Long Vương sau khi khiếp sợ. Thiên Hải Long Vương đột nhiên hỏi. Ngươi tại sao phải đi cái kia cổ tháp hạ cực thẳng thắn nói. Ta một mực tại tìm kiếm một ít gì đó. Nhưng lại không biết nó ở đâu. Cho nên ta chẳng qua là đi cổ tháp nhìn một chút. Hắn mỗi một câu đều cho các Long Vương một loại vô cùng ôn hóa cảm giác. Giống như đối nam nhân này tới nói. Tiến vào cái kia chưa bao giờ có người bước vào qua khủng bố cổ tháp giống như đi ăn cơm uống nước một sáng ngươi cảm giác mình đã đầy đủ mạnh mẽ rồi hạ cổ tháp bên trong hung hiểm gì thường. Vào không được. Nam Hải Long Vương bỗng nhiên mở miệng. Vị này Long Vương trước đó liền là phát ra cái kia không hài hóa thanh âm Long Chi một. Hắn sở dĩ phát ra thanh âm không hài hòa. Không phải là bởi vì hắn là người gặp người đánh gạch tinh Cũng không bởi vì hắn là tiểu bạch văn bên trong không trào phúng không thoải mái nhỏ nhân vật phản diện Mà là bởi vì hắn là oán linh Hắn chính là muốn gây mâu thuẫn Nhưng hết thầy lâm vào cực độ dung chuyển Sau đó tại loạn bên trong nắm tất cả như thường tu sĩ đều đào thải ánh sáng Từ đó nhường hắc triều oán linh nhất thống tu sĩ tầng đỉnh Nhưng ngay tại vừa mới Hắn phát hiện vị này lại có thể là cùng một trận doanh nam Hải Long Vương lập tức liền cảm thấy hạ cực cử động lần này tích chứa cực lớn thâm ý. Không chỉ có một bắc Hải Long Vương cũng là oán linh, hắn lập tức cũng cảm thấy hạ cực cao thâm mạc chắc. Vị này rõ ràng cao cấp hơn tồn tại thật sự là tràn ngập bức cách ác. Hai vị làm nằm vùng oán linh Long Vương. Cảm thấy nếu vị này cố chấp như thế. Như vậy bọn hắn khẳng định là muốn băng. Chỉ bất quá đang phụ họa trước đó Vẫn là cần muốn nhắc nhở một chút hắn cổ tháp vô cùng nguy hiểm Mà oán Linh Long Vương hết sức mịt mờ nói một câu hung hiểm dị thường Vào không được Cái này cho thấy bọn hắn cũng thử qua Thậm chí này trong biển sâu oán chủ đều thử qua Thế nhưng thất bại Thậm chí còn khả năng bị thương không nhẹ Lời này chỉ có cùng là hắc triều oán Linh Trần Doanh nhân tài nghe được rõ ràng Đông Hải Long Vương không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn đối phong Hồng Ngọc là có hào cảm. Thế là cũng nhắc nhở. Chúng ta xác thực nhìn lầm. Các hạ thực lực phi phàm. Chỉ bất quá cái kia cổ tháp nhưng căn bản không giống là nhân gian chỗ. Cũng không giống là tiểu thế giới. Vô cùng thần bí. Mà lại các hạ là nhân loại. Tại trong biển sâu. Vô luận là hành động vẫn là ra tay đều hết sức không tiện. Mặc dù các hạ dùng bí pháp nào đó nắm lực lượng phong bế, mà tránh thoát kiếp yêu kéo ngươi nhập mộng. Thế nhưng, các hạ thật có thể đi tìm kiếm cổ mộ sao ta cùng Hồng Ngọc đã từng thử qua. Nhưng cũng là không nhập môn được. Hắn vừa dứt lời, phong Hồng Ngọc nói Đông Hải Long Vương tự trọng. Đông Hải Long Vương một giới, lại không có nói thêm cái gì. Hạ cực lắc đầu, ta tự có chừng mực. Hắn vừa mới nói xong, hai vị kia oán Linh Long Vương lập tức nghiêm nghị. Thế là Nam Hải Long Vương trước hát đệm nói, đã như vậy, ta đáp ứng mở ra cấm chế. Đông Hải Long Vương nhìn lướt qua phong hồng ngọc, ta cũng đáp ứng. bắc Hải Long Vương làm bộ do dự một chút. Sau đó phát huy hạ diễn kỹ. Nói một tiếng. Chính mình muốn chết người khác cũng không giúp được. Ta cũng ứng. Thiên Hải Long Vương cảm thấy là gặp vượt. Này Nam Hải Bắc Hải hai phe Long Vương cho tới bây giờ cùng Đông Hải Tây Hải Long Vương không hợp nhau. Căn bản chính là trước đừng quản có đúng hay không. Người muốn hướng Đông. Ta liền hướng Tây phong cách. Hôm nay cũng là ý kiến thống nhất rồi nếu bốn phương Long Vương đều biểu ý nhất trí. Hắn cũng không có ý kiến. Thế là hắn nói. đã như vậy. Chúng ta trước tiên đem biển sẽ mở xong. Thương thảo ứng đối ra sao hải ngục sẽ bỏ minh ước. Làm phiền tề tiên sinh tạm chờ nửa ngày. Về sau, chúng ta sẽ hợp lại làm tề tiên sinh mở ra thông hướng kiếm mộ cấm chế. Kiếm mộ lại chỗ sâu, liền là cổ tháp. Nói xong. Hắn lại vỗ vỗ tay. hô một tên nữ hầu bộ ráng hải yêu. Căn dặn vị này hải yêu mang theo hạ cực đi đến thiên hải long cung bảo khố khiến cho hắn có khả năng tại trong bảo khố chọn lựa một chút thiết yếu đồ vật, xem như bán cái thuận nước song thuyền. Làm xong này chút, năm vị long vương đóng lại cửa lớn bắt đầu hội nghị. Mà cái kia hải yêu rõ ràng cũng là đi qua biển sâu kiếm mộ. Nàng tò mò đánh giá tên nhân loại này, vừa mới cái kia vút qua liền qua năng lượng ba động nàng cũng cảm thấy mạnh mẽ như thế người là thế nào tới biển sâu mặc dù nghĩ đến. Này hải yêu vẫn là vừa đi vừa nói. Kiếm trong mộ không có linh khí. Chúng ta đều là thông qua linh khí bong bóng vào bên trong. Mà linh khí bong bóng là ở trong nước sinh ra. Cho nên vô pháp tồn vào không gian chứ vật. Hiện tại ta dẫn ngươi đi lính một cách bốn tầng hợp lại linh khí bong bóng cùng với một chút như thường vật tư. Như thường tới nói. Bong bóng nếu là nát hai tầng, liền cần quay đầu lại. Nếu là nát ba tầng, liền cần lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn về lối ra. Như là hoàn toàn vỡ vụn còn không có chạy về lối ra. Như vậy vô luận mạnh cỡ nào người chết thì cũng đã chết rồi. Đa tạ. Hạ Cực lúc đi lại, thấy ngày này Hải Long cung cũng là sơ xác tiêu điều vô cùng. Thủ vệ sâm nghiêm, khắp nơi đều có dò xét hải yêu. Xem ra này ngũ phương long vương cùng cái kia hải ngục giết nhau thật chính là hừng hực khí thế sau đó Hạ cực nhìn xem linh khí bong bóng Hắn tò mò xúc tu tại đây bong bóng phía trên quan sát đến, phân tích lấy Cái kia hải yêu gặp hắn động tác này lại cũng chỉ là ở một bên chờ lấy Hạ cực mở môi đồng dưới Muốn hỏi vì cái gì không nhiều làm mấy tầng Nhưng ngấm lại thôi được rồi Người ta tự nhiên có ý nghĩ của mình Hà Tất hỏi nhiều sau đó. Hải Yêu lại dẫn hắn đầu tiên là nhận lấy một chút thiết yếu biển sâu đặc thù đan dược. Pháp khí. Ví như thủy linh đan, đan dược này có khả năng theo xung quanh trong nước biển thu hoạch được sức khôi phục. Ví như nước đèn lồng, này loại đèn lồng có thể tại biển sâu phát ra hào quang chiếu sáng ánh mắt. Ví như huyền thủy châu. Hạt châu này có thể cho ngươi thao túng nước biển. Thậm chí ở trong nước biển chế tạo ra bong bóng đến Chỉ bất quá linh khí bong bóng lại là chế Bởi vì linh khí bong bóng chế tạo cần tải linh khí cực độ nồng đậm trong long cung mới có thể có thể chế tạo thành công Cuối cùng, này hải yêu mới làm hạ cực chọn lựa một cái thượng đẳng linh khí bong bóng Trong lúc đó nàng lại kỹ càng ràng một chút liên quan tới kiếm mộ sự tình Nàng thời gian bấm đốt ngón tay vô cùng chuẩn Không bao lâu Bên kia hội nghị liền tản, Ngũ Đại Long Vương đã từ đằng xa cung điện bay ra. Hạ Cực chợt giơ tay khẽ vỗ cái kia Hải Yêu. Hải Yêu bỗng nhiên giật mình, không biết vị này muốn làm gì, nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh ra một loại ấm áp đốt cháy cảm giác. Nhiều năm như vậy bị thương lại chậm rãi hồi phục, mà trong đó thoải mái dễ chịu vui thích. Để cho nàng dễ chịu đến khó dùng tự kiềm chế run dẩy lên Nàng vừa muốn nói lời cảm tạ ngẩn đầu một cái Lại phát hiện cái kia tề tiên sinh đã đi xa Vị kia nhân loại theo năm vị long vương Ra long cung khu vực Xâm nhập màu đen như mực nước biển Nước biển thậm chí không có khuyết tán nửa điểm gần sóng Liền đã đem bọn hắn nuốt hết Theo bọn hắn tiến lên Một đội lại một đội hải yêu đại tướng dẫn hải yêu thì về từng theo hầu đi Bốn phía tuần ra. Bài trừ nguy hiểm. Phong Hồng Ngọc nắm lấy hạ cực linh khí bong bóng. Mà hạ cực nhìn xem nàng truyền âm một câu nếu là khai chiến. Không muốn làm tiên phong. Không nên đem phía sau lưng xương cho đồng minh. Phong Hồng Ngọc kinh ngạc nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ý của phụ thân nói là chính mình Long Cung cao tầng bên trong có vấn đề có thể là. Ngũ Phương Long Cung theo năm vị Long Vương bắt đầu. Liên đều là tài sản trong sạch Mặc dù bình thường có chỗ cãi lộn Nhưng tuyệt sẽ không tải đối mặt ngoại địch lúc xuất hiện phản bội tiết mục Hạ cực nhìn ra nàng xem thường Lại cường điểu một câu đáp ớt ta Phong hồng ngọc gật gật đầu Mấy canh giờ về sau Này một nhóm long cung đội ngũ đã đi tới một chỗ sánh biển chỗ sâu nhất Vốn cho rằng cái kia sánh biển đã là cuối, Không nghĩ tới quanh co ở giữa Bên trong vậy mà giấu giếm đồng thiên Nếu không phải có long cung nước đèn lồng Căn bản nhìn không rõ ràng Hạ cực nhìn về phía cái kia U UH hắc thâm thúy cửa hang Đơn giản tựa như là một phương thế giới này điểm cuối cùng Mà nội bộ thì là không biết thông hướng Cái gì quái thú miệng lớn Chỉ bất quá thoáng sờ chạm thử cửa hang Rồi lại hiện ra ngũ thải màng ánh sáng Ngăn cản người tiếp tục đi tới Thiên hải long vương nói Đi đến theo lối đi bơi. Ước chừng một lúc lâu sau. Làm thấy một thanh do rất nhiều thâm hải huyền thiết chói chặt lại cử kiếm lúc. liền là kiếm mộ cửa vào. Ngươi có khả năng không cần tiến vào kiếm mộ. Mà theo bên cạnh cửa vào hướng chỗ càng sâu bơi. Lại bơi đại khái một ngày thời gian. Tại xung quanh thoáng thăm dò. Là có thể tìm được cái kia thần bí cổ tháp. Ta lại phái phái thân về tại cửa vào chờ thời gian một năm. Cho là ngươi cung cấp trợ giúp. Ngươi như là linh khí bong bóng sắp tiêu hao. Hết rồi có thể tới cửa vào đổi mới, lại vào bên trong thăm dò. Đa tả Long Vương. Ngươi là tây biển bạn của Long Vương, không cần phải khách khí. Đối thoái kết thúc. Năm vị Long Vương cắt cầm ra hơi lói lên kỳ dị bảo thạch. Cái kia bảo thạch kết hợp một cái chìa khóa. Chợt thì như mở cửa, mở ra cái kia cửa hang ngũ thải màng ánh sáng cấm chế. Hạ cực cùng người khác hải yêu tạm biệt, lại hướng phong hồng ngọc nhẹ gật đầu. Chính là chọc lấy nước đèn lồng, khống chế linh khí bong bóng lơ lượng ở cửa vào bất động. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi trước đó cái kia hoang mang vấn đề của hắn. Vì cái gì không đem linh khí bong bóng làm thêm mấy tầng là bởi vì bên trong tồn tại hạn chế sao vẫn là nguyên nhân gì khác chúng hải yêu ngạc nhiên. Rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Đây không phải rất rõ ràng sao làm không được a Ngươi cho rằng linh khí bong bóng thêm tầng số rất tốt làm sao cái này bên trong tay nghề vô cùng phức tạp. Mà lại mỗi nhiều một tầng. Tỷ lệ thất bại liền cao hơn một tầng. Một khi thất bại. Toàn bộ bong bóng liền đều phế đi a Mà bây giờ, Long Cung có thể thừa nhận được lớn nhất tầng số liền là 4 tầng bong bóng. Tầng 5 không phải là không có. Nhưng chi phí quá cao quá cao. Cần thất bại rất nhiều lần. Mới có thể chế tạo ra một cái. Thế là liền không ai làm. Hạ cực thấy xung quanh Hải Yêu ngạc nhiên bộ dáng trong lúc nhất thời. Hắn cũng đi theo ngạc nhiên. Rất nhanh. Hắn chẳng qua là nhìn xung quanh hải yêu vẻ mặt. Chính là đã hiểu đáp án. Thế là. Hắn mới giải vây mà nói. Là trong đó có chút gian nan thiên hải long vương gật gật đầu. Đạo hữu nói không sai. Đúng là khó xử. Mà nội bộ đối với linh khí bong bóng tầng số cũng không có hạn chế. Hạ cực giật mình. Lúc trước hắn tại bảo khố liền đã nắm này bong bóng phân tích thấu triệt. Chẳng qua là xuất phát từ người khác chính là có thâm ý khác cân nhắc Cho nên mới không hỏi nhiều Hiện tại nếu biết đáp án Hắn tự nhiên muốn làm thêm chút mới đi vào Nhưng mà hắn không thích khoe khoang Có thể là vào trong động, Linh khí thư thức về sau liền vô pháp chế tác linh khí bong bóng Thế là rơi vào đường cùng Hắn một ngón tay điểm tại linh khí của mình bong bóng lên Chúng hải yêu còn không có kịp phản ứng Chỉ thấy cái kia linh khí bong bóng tầng ngoài cùng ra bên ngoài một tấc bỗng nhiên nhiều trồng một tầng bong bóng Chúng hải yêu còn không tới kịp kinh ngạc cái kia bong bóng lại bắt đầu trồng chất Mới đâu còn có chút chậm Nhưng hạ cực rất nhanh quen luyện Tại mỗi một lần thành công xác suất càng ngày càng thấp chế tác bên trong Tốc độ của hắn đúng là càng lúc càng nhanh Cái kia bong bóng tầng số điên cuồng trồng chất Một tầng lại một tầng hướng phía ngoài kéo dài 7 tầng 8 tầng 9 tầng 31 3 12 13 13 34 tầng bất quá gần nửa nén hương thời gian Hắn đã trồng chất đến 100 tầng Chúng hải yêu, ngũ phương long vương, hạ cực làm xong Liền lập tức tiến nhập này biển sâu hang động Hắn không thích nhất trang bức bất đắc dĩ Sau lưng chuyển đến hàng loạt nghị luận ẩm ý Kinh ngạc cảm khái thanh âm cùng lời nói Nhưng này chút đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn điều khiển 100 tầng linh khí bong bóng nhanh chóng tiến lên. Quả như thiên hải Long Vương nói. Ước chừng một canh giờ. Hắn thấy được một thanh bị xích sắt quấn quanh cử kiếm. Ở trong nước biển bày biển ra vạn vẹo thái độ. Hạ cực không có lập tức tiến vào. Hắn tay trái móc ra huyền Thủy Châu. Ngồi tại lối vào bắt đầu nếm thử. Tại đây không còn linh khí thế giới bên trong chế tạo bong bóng. Xoẹp xoẹp xoẹp xoẹp bành dòng nước ở trước mặt hắn mở rộng ra. Mạnh mẽ khuyết trương ra một cái bong bóng hình dạng. Chỉ bất quá bởi vì không có chút nào linh khí nguyên nhân. Lại cực nhanh đổ sụt. Ở trung ương nổ ra một đoàn khuấy động gần sóng nếp uốn. Hạ cực suy nghĩ một chút. Tay phải tải mi tâm nhẹ nhàng khẽ vỗ. Cái thứ ba dừng thẳng đồng tử chính là mở ra. Trong con mắt đỏ sầm hốn loạn chăn đầy hỏa kiếp kiếp cuồng bạo vô tử, hắn thần thông lực lượng có thể không đến từ tại này phương thiên địa mà là tự cấp tự túc, hắn lại lần nữa lợi dụng huyền thủy châu, dòng nước huyết tán, khó khăn chống đỡ ra một cách bong bóng, bong bóng bên ngoài thần thông lực lượng hóa thành một tầng hỏa hồng hình dạng, tại đây trong biển sâu bọt lửa ngâm lộ ra cực độ huyền bí. Nhưng mà Thủy Hỏa cuối cùng bất tương dung, cho dù là thần thông lực lượng cũng không cách nào bỏ qua quy tắc này. Một hồi kịch liệt bảo liệt về sau, bọt lửa ngâm hoàn toàn biến mất. Hạ cực bị dòng nước đẩy, hướng bên cạnh xây dịch. Sau đó hắn hơi suy tư, tay trái khẽ quấn. Lần này hắn trực tiếp vận dụng 9 đại ngạc triệu bên trong nhịp thương chi viêm tới hiệp đồng xây dựng bọt lửa ngâm dòng nước căng ra, chợt hóa thành một đám lửa đỏ kia hỏa hồng dần dần chuyển thành tuyết trắng màu sắc, màu trắng bong bóng vậy mà tại không có chút nào linh khí trong biển sâu tồn tại xuống tới, bong bóng dìa như là có hai cố hoàn toàn ngang hàng lực lượng đang đối kháng với lấy, hạ cực lại đo thử một chút này bong bóng cường độ, cùng với trồng chất khả năng, cuối cùng thở phào một cái, lẩm bẩm nói, thành công, làm xong này chút. Hắn lại vẫn là chưa từng cuốn cuồng xuống bởi vì hắn phát hiện cửa vào này chỗ thế mà còn có cá. Có thể sinh hoạt tại này loại hải huyên chỗ sâu nhất cá. Cái kia là phi thường đặc biệt. Lại quái gì? Cùng biển bên trong sinh vật cơ hồ liền không tại một cái phương diện bên trên. Còn là hai thế giới. Thế là... Hạ cực nhất tay khẽ vẫy. Theo hải huyên vách tường khe hở bên trong móc ra một đầu màu đen quái ngư. Cái kia quái ngư bất quá hắn đốt ngón tay lớn nhỏ. Toàn thân bao trùm lấy đá lợm trởm núi đá áo giáp. Hắn tay trái lăng không khống chế bọt trắng ngâm, tay phải thì là điều khiển con quái ngư kia tiến nhập bong bóng bên trong. Chợt, một đảo nồng đậm nghiệp lực đầu nhập bong bóng bên trong quái ngư trên thân. Cái kia quái ngư liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa không bao lâu. Quái ngư liền biến thành một cái biển sâu đen võ sĩ hình ảnh. Nói võ sĩ cái kia không thỏa đáng Nhưng tóm lại liền là bao trùm rất dày áo giáp quái vật Hình thể cũng theo đốt ngón tay lớn nhỏ biến đến đầu người lớn nhỏ Rất là khôi ngô cùng đáng sợ Nó tại này trong thời gian thật ngắn Đã đi qua mười vạn trăm vạn năm tiến hóa Đồng thời có được linh trí, chí. chí ít có thể dùng nghe hiểu được hạ cực lời nói Hạ cực suy nghĩ một chút Lễ phép nói Làm phiền dẫn đường ta đi cổ tháp Hoàng huyên vạn tối 13 chương 80 Vạn Phật lôi âm đều tụng ta tiếng cầu đặt mua mấy ngày sau Ngũ Phương Long Cung cùng Hải Ngục nhanh chóng quấn vào chiến tranh Lúc này Trong Long Cung Phía trước Hải yêu trinh sát đã đem tình hình chiến đấu hồi báo Nam Hải Long Vương nói Hải Ngục là điên rồi hả lần này thế mà trực tiếp tiến công Là cái gì cho bọn hắn lá gan lớn như thế đông hải long vương trầm ngâm nói Không thể chủ quan Bọn hắn tất nhiên cất lực lượng Bằng không không sẽ trực tiếp cùng ta ngũ phương long cung khai chiến Hải ngục nhân số lại thiếu Thế nhưng thực lực đều không yếu. Nhưng lần này Bọn hắn lính quân trực tiếp liền là thứ ba ngục vương Cái này là không cho mình để đường rút lui Nhất định muốn cùng chúng ta long cung quyết nhất tử chiến. Nam hải long vương suy nghĩ một chút nói. Vô luận như thế nào lấy. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, Đối phương tới vương. Chúng ta tự nhiên cũng cần phái vương. Mà ta ngũ phương long vương bên trong. Mạnh nhất hai vị liền là thiên hải long vương cùng tây hải long vương. Thiên hải long vương cần tỏa chấn toàn cục. Như vậy. Tây Hải Long Vương tiến đến chính là lựa chọn tốt nhất. Chợt. Hắn lại nói. Ta cũng có thể xuất lính tục ta đại quân cùng nhau đi tới. Như thế. Ta hai phe đại quân ở một phương. Tại cao tầng về mặt chiến lực cũng là không sợ cái kia thứ ba ngục chi vương. Về sau lại chậm rãi đầu chi. Xem bọn hắn muốn làm gì. Nam Hải Long Vương là oán Linh Long Vương. Mục đích của hắn liền là gây ra hỗn loạn Sau đó trong lúc hỗn loạn nắm hết thầy không phải hắc triều hệ thống cường giả hết thầy giết. Lúc này hắn nói có lý có theo Hơn nữa thoạt nhìn cũng một bộ theo toàn cuộc suy tính bộ dáng. Ít nhất hắn chịu cùng nhau lên tiền tuyến liền biểu lộ điểm này Nếu như là lúc trước phong hồng ngọc khẳng định sẽ đáp ứng cái này hợp tình hợp lý an bài Nhưng nàng đột nhiên một cách bừng tỉnh, nhớ tới trước đó cha lời nhắn nhủ sự tình. Nếu là khai chiến, không muốn làm tiên phong, không nên đem phía sau lưng xương cho đồng minh. Câu nói này tại trong đầu của nàng như là cảnh báo trường minh. Phong Hồng Ngọc cũng không có cảm thấy cha chẳng qua là xuất phát từ quan tâm. Mới như thế bàn giao. Cha người như vậy. Toàn thân huyền diệu khó giải thích nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động tự nhiên đều ẩn chứa thâm ý như vậy đồng minh bên trong tất nhiên là có hải ngục nhất tộc nổi ứng mà trong lúc này ứng rất có thể ngay tại ngũ vương long vương bên trong phong hồng ngọc suy nghĩ như điện chuyển nhanh chóng cho nên này một trận chiến mấu chốt nhất không phải đánh lui địch đến mà là tìm ra nổi ứng mặc dù tìm không ra cũng nên cố thủ lại hoặc là tương ghế kế tự kế Nhưng mà, lúc này lại nên nói như thế nào một bên? Đông Hải Long Vương gặp nàng đang ngẩn người. Chính là nhắc nhở. Đỏ, Tây Hải Long Vương. Ngươi cảm thấy đề nghị của Nam Hải Long Vương thế nào phong hồng ngọc lấy lại tinh thần? Nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hải ngục nhất tục vì cái gì cùng chúng ta sẽ bỏ minh ước? Lại vì cái gì đột nhiên phát động tập kích? Việc này cần trước cha ra Nàng lời mới nói bắc Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng nói Tây Hải Long Vương thật đúng là tốt nhấn tính Trước đó đều bị kém chút xếp chết Hiện tại lại bị khi phụ tới cửa Thế mà còn muốn đi trước cha Người là dũng khí cũng bị mất sao Nam Hải Long Vương làm bộ hóa giải Hát đôi Đừng nói như vậy Cái kia nếu là Tây Hải Long Vương không muốn Vậy thì do ta trước lãnh binh đi xem một chút. Cố thủ tiền tuyến eo biển, Ý vào ưu thế về địa lý huyền trận. Đối phương mặc dù mạnh mẽ. Nhưng cũng không cách nào xâm. Lấn. Chờ ta tra ra tình huống lại nói. Phong hồng ngọc trên thực tế quán linh nhóm đều vô cùng thông minh. Đông Hải Long Vương cũng là mở miệng nói. Nếu như thế, ta cùng Nam Hải Long Vương cùng một chỗ ở phía sau tiếp ứng. Phong Hồng Ngọc Vô Pháp lại nói cái gì? Tổng không thành. Nàng không có bằng không có theo. Cũng kéo lấy Đông Hải Long Vương không cho hắn đi thôi ít nhất. Tại nàng đáy lòng. Đông Hải Long Vương tuyệt đối không phải nổi ứng. Nhưng nghĩ lại. Nếu nàng là người sáng suốt. Như vậy nàng là có thể nhìn chầm chằm Đông Hải Long Vương. Một khi xảy ra chuyện. Có thể cứu viện. Đồng thời vạch trần nổi ứng thân phận chân chính Nghĩ tới đây nàng chính là gật gật đầu Nói một cách đơn giản hai chữ tán thành Thiên Hải Long Vương tò mò nhìn phong hồng ngọc liếc mắt Chỉ cảm thấy hôm nay Tây Hải Long Vương có chút cổ quái Nhưng nếu bốn phương Long Vương đều có quyết ý Như vậy hắn cũng không thể nói gì hơn Chính là gật đầu nói Vậy liền an bài như thế đi Hải ngục thứ ba ngục vương đang ngồi ở một tòa biển trên sườn núi. Nhìn phía xa, hắn có tám cánh tay cánh tay. Mỗi một cánh tay đều có thể vận đao giết người. Cho dù là vào đối phương cường giả tạo thành đại quân, cũng có thể tùy ý sát lục. Mà bát đao hóa một tạo thành thì là biển sâu thần thông bên trong tuyệt sát ký xảo. Đó là ngưng tụ hắn lực lượng. Có thể dễ dàng đem hơn 10 dặm hải trình trảm suốt hải kinh mương lực lượng kinh khủng. Tại đáy biển này, không có hải yêu có thể ngăn cản hắn chém giết Nhưng thứ ba ngục vương cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì vì những thứ khác hai ngục vương đã từng nói cho hắn biết ngũ vương long vương bên trong. Nam hải long vương là người một nhà. Cái này khiến hắn không hề bận tâm tâm quả thực giật giật. Bởi vì ngũ vương long vương bên trong vô luận cách nào đều không có phản bội động cơ. Nhưng nếu cái kia hai ngục vương nói như thế. Hắn tự nhiên cũng tin. Ngược lại. Hắn là một tên đao phủ. Đã có cơ hội tốt như vậy. Hắn liền phải sát nhập cái kia màu mỡ long cung. Vì cuộc sống tại linh khí mỏng manh. Dưới biển cằn cối hải ngục nhất tộc mưu cái tương lai. Lúc này. Phía trước một đầu nắm lấy trường thương ảnh cá mập đột nhiên theo u UH hắc trong nước biển xuất hiện. Tại hắn đối diện. Cung kính nói. Tới ngay chiến chính là Nam Hải Long Vương cùng Đông Hải Long Vương. Thứ ba ngục vương ngẩn người. Hắn vô ý thức nói. Phong Hồng Ngọc không có tới trong lòng hắn. Chỉ có Phong Hồng Ngọc cùng Thiên Hải Long Vương mới là đối thủ của hắn. Cái kia ảnh cá mập báo cáo cha cha rõ ràng, Tây Hải Long Vương không có xuất động. Thứ ba ngục vương trên mặt lói lên một vệt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Tới là Đông Hải Long Vương sao vậy liền liên hợp Nam Hải Long Vương trước hết xếp một cái rồi nói sau. Cái kia ảnh cá mập tiếp tục nói. Trước đó tuần tra cái kia cùng Phong Hồng Ngọc có quan hệ nhân loại một mình đi kiếm mộ. Đoạn thời gian trước. Ngũ Phương Long Vương cùng nhau vì hắn mở ra cấm chế. Đến nay còn có thủ vệ tại cấm chỉ trước cửa trông chừng. Tin tức này có chút lạc hậu. Nhưng lúc ấy Ngũ Phương Long Vương mang theo đại quân đi ra ngoài. Chúng ta mặc dù có được tại đáy biển gần như ẩn hình năng lực. Lại cũng không dám tới gần. Kiếm mộ một người thứ ba ngục vương là thật tò mò. Hắn bản năng liền cảm thấy người nam kia tính nhân loại liền là đi chịu chết. Nhưng nếu như là đi chịu chết Vì cái gì ngũ phương long vương lại sẽ vì hắn mở ra kiếm mộ cấm chế hắn sinh ra tò mò liền muốn đi xem Nhưng kiếm mộ ở vào ngũ phương long vương hạch tâm khu vực xung quanh Hắn nếu muốn chui vào cũng được Nhưng trước mắt cầm liền đừng đánh nữa Càng nghĩ Hắn đè xuống xúc động Căn dặn nói Nhìn chầm chằm tình huống bên kia Mặc dù nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tổng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu có phát hiện, tùy thời hồi báo, cái kia ảnh cá mập nói một tiếng được, sau đó lại nắm lấy trường thương chạy đi. Một bên khác, đang quái ngư dẫn đầu dưới, hạ cực sớm liền xuyên qua kiếm mộ, đi tới một chỗ thâm uyên ránh biển. Hắn khoanh chân ngồi tại một chỗ đột xuất núi trên lưới. Cái kia núi trên lưới còn kết thúc một cái da bị nẻ hạt châu nhỏ. Theo hạt châu bên trên da bị nẻ hoa văn đó có thể thấy được. Này rất có thể đã từng là một thanh kiếm. Chẳng qua là ở chỗ này áp lực thực lớn hạ mới bị đè ép thành bộ dáng này. Mà ở trong đó là chân chính sinh mệnh cấm địa Chỗ này hầu như không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Hạ cực trước mặt để đó một chén nhỏ vẫn còn đang chiếu sáng nước đèn lồng. Ánh sáng màu xanh lam thăm thắm hạ xuống, soi sáng ra núi lưới hướng xuống một tòa biển sâu cổ tháp. Cái kia cổ tháp mặc dù cánh cửa đóng chặt, nhưng nội lực lại truyền đến kinh khủng tinh thần ba động. Này chúc tinh thần ba động khoa trương đến như có muôn vàn người tại trong đầu của ngươi ông ông mà nói. Nếu như là phổ thông tu sĩ, dù cho 14 cảnh tu sĩ tới này bên trong, Sợ chẳng qua là ngừng trong chốc lát thời gian liền sẽ sinh ra gì thường cảm giác khó chịu Chỉ muốn lập tức rời đi Mà cảnh giới lại thấp một chút Sợ là không bao lâu liền sẽ nổi điên Đây cũng là hạ cực dừng lại nguyên nhân Hắn ngồi ở chỗ này đã ngồi trọn vẹn 5 ngày Này 5 ngày thời gian bên trong Hắn cố gắng thông qua này chút trong khe cửa tiêu tán ra tinh thần ba động Đi tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn Tựa hồ là rất nhiều tăng nhân tại niệm tùng kinh văn. Đây quả thật là cùng này cổ tháp bộ dáng tồn tại chỗ tương đồng. Như vậy, nơi này là cổ đại rất nhiều Phật môn đại năng kim thân ngọc tượng tụ tập chỗ liệu sẽ bên trong vẫn tồn tại người sống này người sống dùng bí pháp nào đó một mực tồn tại đến nay đâu hắn hất ra những tạp niệm này. Nghĩ đến càng nhiều, liền càng là dễ dàng bị vào trước là chủ suy đoán cho mang sai lệch Mà hắn đã thích ứng này chút ông ông thì thầm. Thế là, hạ cực đưa tay vung lên, lực lượng cường đại nhảy vọt mấy trăm trường quét ngang tại cánh cửa lên. Môn bên trong đột nhiên cái kia tiếng ông ông mãnh liệt, nhường đầu người cơ hồ đều muốn nổ tung. Sau đó cánh cửa lại là không nhúc nhích tí nào. Hạ cực lộ ra mỉm cười. Hắn lấy gia đình hải châu treo móc ở trên cổ. Sau đó phất y mà lên. Đạp mạnh bước liền đứng ở cái kia biển sâu cổ tháp cửa miếu trước Hắn hai tay dối ra Thôi đồng cánh cửa Môn bên trong thanh âm mãnh liệt Như là cuồng bão mưa xa Trung cổ tế minh thanh âm chuyển đến Nhưng khi hắn đẩy cửa ra lúc Hết thảy thanh âm đều biến mất Phía sau cửa là một cái có mạng nhện chùa miếu Miếu thờ rất lớn có không ít nhiễm bùi trần phật tượng Nơi này giống như cùng là một người ở giữa miếu thờ Chỉ bất quá nơi này Phật tượng nhiều một chút mà thôi. Nhìn một cái. Đúng là không thấy phần cuối. Con đường chi trường. Đủ có mấy ngàn mét. Mà hai bờ đều ngủ rủ xuống lông mày kim thân ngọc tượng. Hạ cực bản năng ngẩng đầu. Thấy một khối không vừa lòng cho bùi bảng hiểu. Chính là nhẹ nhàng thổi. Trần ai lạc địa lại như có sinh mệnh. Tất tiếng son soạt tốt nhìn qua miếu thờ chỗ sâu bò đi. Có điểm giống con kiến, nhưng tốc độ so con kiến nhanh không biết bao nhiêu. Hạ cực chẳng qua là nhìn lướt qua, những vật kia liền không có. Hắn thu hồi tầm mắt, thấy bảng hiểu bên trên dùng vô cùng cổ lão hiểu chứ khắc vẽ ba chữ, hắn thế mà không biết. Nếu không biết, hắn cũng không bắt buộc, chính là dậm chân hướng phía trước mà đi. Mới đi một bước, sau lưng cửa miếu liền trực tiếp đóng lại. Mà miếu thở bên trong đen kịt một màu. Hạ cực tay trái chọc lấy nước đèn lồng tiến hành chiếu sáng, tay phải thì là nhẹ nhàng phất qua bên cạnh người một tôn Phật tưởng. Này chút Phật tưởng bên trên bụi trần lập tức tan hết. Vừa rơi xuống đất liền chạy chạy giống như chạy như điên về sau điện. Phật tưởng thì là lộ ra giữ lại hoàn hảo dung mạo. Đó là một cái tay phải chạm đất, hai mắt bình tĩnh Phật tưởng. Hạ cực nhận ra đây là a súc Phật còn gọi là bất đồng như lai. Hắn tại cổ kinh văn bên trên có thấy qua. Mà liền tải hắn ngưng tủ này bất động như lai lúc bất động như lai vậy mà cũng nhìn về phía hắn. Kỳ thật Phật tưởng không đồng động chính là suy nghĩ. Đó là một loại trên tinh thần trao đổi. Giống như qua một sát. Lại như lịch vĩnh hằng. Một người một Phật tưởng đối mắt nhìn nhau. Như là hai tên trí giả ngồi đối diện. trầm rãi mà nói. Luận thiện lời nói nói tận thiên địa tịnh thổ thương sinh vạn cổ trò chuyện với nhau thật vui tinh thần bên trong cả hai đối thoại kết thúc một cổ mãnh liệt vô cùng lực lượng tinh thần hướng về hạ cực vọt tới như ngân hà xông vào trong đầu của hắn đây là tinh thần biếu tặng hạ cực đạt được này biếu tặng chính là nhắm mắt tiêu hóa này vừa mất hóa cũng không biết đi qua bao lâu Mà đợi hắn mở mắt ra lúc cái kia bất đồng như Lai Phật tưởng không ngờ nhưng ra bị nẻ, hóa thành bụi trần. Hạ cực không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy liền trực tiếp đạt được biểu tặng. Nhưng dường như một lần uống, một miếng ăn, đều có định số. Hắn nếu là không thông Phật lý, nếu là không có kinh khủng chi thức dự trữ, liền không cách nào cùng này bất động như Lai sinh ra trao đổi. Cũng tự nhiên vô pháp đạt được biếu tặng. Nhưng hắn tò mò chính là. Nơi này Phật tượng tựa hồ cùng phía ngoài Phật môn hoàn toàn không tại một cách phương diện bên trên. Giống như là trên trời ngân hà cùng trên mặt đất bụi trần. Khác biệt hết sức rõ ràng. Mà lần này biếu tặng liền để tinh thần lực của hắn tăng lên tương đương khả quan trình độ. Này liền chẳng qua là Phật tượng. Tại đã trải qua lâu đời thời gian dài rằng giặc cũng còn giống như này lực lượng tinh thần Như vậy nguyên chủ còn không biết cường đại đến trình độ nào Chẳng qua là Nguyên chủ còn tại sao hạ cực ngẩn đầu lại quét mắt một vòng này cho bụi đầy đất Mạng nhện lược kết nguy nga cổ tháp Có thể nghĩ hắn cường thịnh thời điểm là bực nào rực rỡ Cái kia không biết bao nhiêu năm trước qua lại trong đó Lại là dạng gì nhân vật Đều qua rồi Bây giờ, vô luận nơi này xảy ra chuyện gì, đi qua xảy ra chuyện gì, đều đã không người biết được. Thậm chí liền cổ xưa nhất kinh thư đều chưa hẳn có ghi chép Hạ cực đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương chi tình, hắn đã hiển. Nhiên biết đáp án, nguyên chủ đã sớm không còn nữa. Dựa theo bạc trúc nói, nguyên chủ rất có thể đã hóa thành hắc triều một bộ phận. Tại đây vô tận vơ ngần trong vũ trụ. Không biết mệt mỏi bơi lội. Rồi lại đang ngủ say. Hắn sớm đã không phải hắn. Bởi vì ý thức của hắn đã bị triệt để xé sách vừa trọng tổ. Mà tại đây bơi lội ở giữa thì là cung cấp lấy năng lượng. Làm thiên đảo chất sinh dưỡng. Mà bây giờ. Rất có thể hắn cuối cùng tinh thần đã bị chính mình tan rã, Ý chí của hắn. Hắn hết thầy đã bị chính mình kế thừa. Hạ cực đối bụi trần nhẹ nhàng bái một cái. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước dầm chân mà đi. Lại hất ra để nhị tôn kim thân bụi trần trước. Hắn tâm thần khẽ động. Theo không gian chứ vật lấy ra một cái tính theo thời gian cỡ nhỏ chun đồng. Chẳng qua là cổ quái là chun đồng mới bị hắn buông xuống, giống như là có sinh mệnh co cẳng liền chạy. Hạ cực hoàn toàn xác định cái này là cái bình thường chun. Như vậy tại để nó xuống trong quá trình Nó liền thành tinh thế là Hắn đưa tay một điểm Đỉnh chủ cái ghi trung đồng Trên trung đồng kim đồng hồ bắt đầu cuồng chuyển Hiện lộ rõ ràng nó lúc này đáy lòng sợ hãi Hạ cực thản nhiên nói tính toán cẩn thận thời gian Thanh âm hắn bình tĩnh Trong đó lại ẩm chứa khủng bố lực lượng tinh thần Làm cho người tin phục Lại làm cho lòng người bình tĩnh Mà sẽ không sinh ra bất kỳ kháng cử nào chi ý. Cái kia vốn muốn co cẳng chạy như điên tiểu trung lập tức ngừng lại. Nhu thuần lại hiếu kỳ ngồi sổm ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Bắt đầu làm từng bước chuyển động kim đồng hồ. Phát ra tí tách thanh âm. Tại đây trống vắng biển sâu thần bí cổ tháp bên trong. Lộ ra càng rõ ràng. Hạ cực lúc này mới đưa tay một phủi, phủi mở để nhị tôn Phật tượng Bụi Trần. Cái kia trần ai lạc địa, lại sàn sạc chạy đi chỉ để lại phía sau kim thân. Đây là không không thành tựu Phật. Tay trái hư khấu trừ hướng lên trên làm trầm tư tư thái. Tay phải thì là bày ra. Năm ngón tay hướng ra ngoài. Đây là thi dũng cảm ấm. Tỏ vẻ tự thân dũng cảm cùng an tâm. Mà lúc này lại là một cố lực lượng tinh thần hướng hạ cực truyền lại tới. Không không thành tựu Phật tựa hồ tử nơi này Phật tưởng kim thân bên trong đi ra Đứng tại hạ cực trước mặt Chắp tay trước ngực Mỉm cười nhìn hắn Sau đó thì là khoanh chân thi ấn mà ngồi Hạ cực cũng là ngồi xuống Cả hai lại bắt đầu dài đằng đắng luận thiền Giống như trải qua nhiều năm Thảo luận sau khi kết thúc Hắn đã triệt để tiếp nhận này lượng cực kỳ lớn biếu tặng Thế là trực tiếp tiến nhập tiêu hóa trạng thái Đang tiêu hóa xong lực lượng tinh thần của hắn lại lần nữa lên một cái cấp độ nghiêng đầu xem xét chuông đồng Thời gian lại mới đi qua mười mấy phút đồng hồ Mà chuông đồng thấy hắn nhìn đến Vội vàng thẳng sống lưng Hạ cực nói Không có tăng tốc thời gian a cái kia chuông đồng như là có thể nghe hiểu được hắn Gấp vội vàng gật đầu Hạ cực liền là biết nó không có nói láo Mỉm cười đưa tay mơn chớn nó Chung thân Cái kia chung đồng lập tức chấn đồng toàn thân Trên đó nhỏ linh kiện mà đinh đinh đang đang mà vang lên lấy Ngay sau đó Kim đồng hồ cuồng tiêu Hạ cực phun ra một chữ tính Chung đồng liền bất động Nó cảm nhận được một cố vô tận trí tuổi thể hồ quán đỉnh Chẳng qua là như vậy nhẹ nhẹ khẽ vỗ Liền để nó theo hồ đồ đến chân chính có linh trí Hạ cực từ không cách nào lại đem nó để vào không gian chữ vật Vì vậy nói theo ta đi. Hạ cực đi qua dài đằng đắng con đường. Một đường tiêu hóa lấy này thần bí cổ tháp bên trong Phật tượng cho biếu tặng. Mỗi đi một bước. Hắn giống như lên trời một bước. Mười bật mà lên. Trước mắt cảnh giới hồn nhiên khác biệt. Mấy bước đạt đến, lại quay đầu, lại chỉ cảm giác như là thương hải tang điền tinh hà sinh diệt. Chỉ bất quá, đáy lòng của hắn sinh ra không phải cảm khái, mà là bình tĩnh. Bởi vì mặc dù này hải biến ruộng, này sao trời đã diệt, nhưng hắn tâm nhưng thủy trung không thay đổi. Từ đó dùng một loại không thay đổi chi tư nhìn trung này dễ dàng biến đồ vật. Dù cho này chút dễ dàng biến đồ vật đối với phàm nhân mà nói. liền đã gần như vĩnh hằng Hắn bước lên trời. Ngày này không phải hắn ban đầu tại thập cảnh xem 11 cảnh thiên, mà là chân chính vũ trụ. Chính hắn đáy lòng nguyên bản một tia nghi hoặc đã dần dần có đáp án. Vì cái gì kiếp vân sẽ nghe hắn niệm pháp. Sẽ còn xưng hô hắn là ngã Phật bởi vì. Hắn một cái khác tơ đạo vận. Tức cái kia đã từng ẩm dấu bàn tay vàng. liền là Phật. Vô thanh vô tức, không thể phát giác. Mà chính mình cái kia tôn Phật tựa hồ cùng nơi đây cổ tháp có chút nhân quả. Đến mức hắn tại tinh thần ý niệm bên trong trao đổi những cái kia Phật đà tinh thần. Đều sẽ đối với hắn hơi hơi cúi đầu mà bái. Dường như nhận biết bộ dáng của hắn. Mà khi hắn đi hết này miếu thờ lúc tất cả Phật tượng đều đã vỡ vụn. Mà miếu thờ thế mà còn có cửa sau. Thế là hắn liền lại đẩy ra. Phía sau cửa là một đầu hạ đạc thâm uyên dài bật thang. Hắn chọc lấy nước đèn lồng u lam vầng sáng soi sáng ra dài bậc thang hai bên Phật tượng yêu nguyên rất nhiều. Hạ cực thần sắc bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước dầm chân mà đi. Ngay tại hắn bước ra này cổ tháp lúc. Toàn bộ cổ tháp lôi âm mãnh liệt. Như là vô số hồn linh ôm lấy cái kia kim chung đụng chung một. Một thoáng lại một thoáng gõ vang lấy chùa miếu dìa cổ chung. Cung cung cung tiếng chung hốn tạp hốn tạp lôi âm. Tại biển sâu thần bí cổ tháp bên trong quanh quẩn không ngừng. Cái kia trùng đồng hóa thành tinh quái giật mình trực tiếp bổ nhào vào chân hắn một bên. Mà nguyên bản tại miếu thờ góc cho bụi cũng sồn dập chạy tới. Xít tại chân hắn một bên. mãnh liệt tinh thần chỗ, dễ dàng phú vạn vật dùng linh hóa mà làm tinh. Này chút bụi trần tại kim thân ngọc tượng trải rồng cổ tháp bí chờ đợi không biết bao lâu. Tự nhiên đã sớm có linh trí Không chỉ có linh trí, mà lại thực lực còn có chút khủng bố. Chỉ bất quá, chúng nó cũng xem như nhận ra người tại hạ cực trước mặt, nửa điểm đều không dám càn rỡ. Hạ cực nhìn xem này kinh khủng bụi trần, ôn thanh nói câu, không cần sợ hãi. Mà chung còn tại gõ. Cung cung cung lôi âm cuồn cuộn hảo đẳng Không chút nào hưu ngừng. Lại càng ngày càng hùng hồn. Như một điểm hằng tinh mất mạng ánh sáng nổ tung. Hóa thành quang triều hướng thiên địa bát phương im lặng trải quyển mà đi. Bao phủ chỗ. Nhưng phàm có chùa miếu Nhưng phàm có thừa nhận rồi một chút hương hỏa Phật tượng. Lại đều sinh ra thiên địa dị tượng. Phật tượng đọc kinh văn. Phật quang chiếu sáng này trong thiên hạ hắc dạ Trong lúc nhất thời. Vốn đã đến đêm khuya phàm nhân quốc gia lập tức đều đã bị kinh động. Vô sớ người rung động vô cùng. Gọi thằng hiển thánh. Sau đó quỳ xuống đất dập đầu Thành kính vạn phần Mà tu sĩ Chi Tông cũng là dồn dập ước đoán Lẫn nhau thảo luận Không biết xảy ra đại sự gì Nhưng hạ cực cái gì cũng không biết Hắn lặng lặng nghe này lôi âm Như là nghe hiểu trong đó lời nói Nhiều lần hắn há mồm phun một cái Lại cũng là lôi âm Hắn nói một tiếng A-di-đà Phật Thiên hạ Phật tượng đều tùng hắn tiếng A-di-đà Phật Người nào thanh âm đây là ai thanh âm chu gia lão tổ đáy lòng sinh ra một tia dị động Hắn Phật tưởng, Hắn kim thân vậy mà hoàn toàn không chịu khống chế Mà theo này tiếng cùng một chỗ niệm tụng Này há không phải nói rõ đối phương ở trên tinh thần cấp độ đã vượt xa hắn mà hắn bên cạnh người trong bảy người tô đắc kỷ Hoặc là tô điểm Thì là có chút xứng sờ Tô điểm rủ xuống con ngươi Đáy lòng khe khẽ thở dài Quả nhiên Một ngàn sáu trăm năm trước ta không có nhìn lầm Thật là ngươi Quá tốt rồi Hắn xem trọng cho tới bây giờ đều không phải là hắc hoàng đế Hoàng huyên vạn tuệ 13 chương 81 Nam Mô A Di Đà Phật canh thứ nhất không biết giới vực Là rất nhiều huyến cảnh cùng chân thực không ngừng đè lên nhau thế giới Thỉnh thoảng Rõ ràng tinh không hóa ảnh Tay cầm bức tranh người đang diễn tính huyền diệu. Càng có hai tay dân sinh mệnh chi thủy. Đang rồi tại đại địa nữ tử hư ảnh. Như mỗi một loại này. Nhiều vô số kể đây đều là vô số năm trước ánh sáng. Cũng phản hồi vô số năm trước từng có ước chừng. Nhưng như vậy ước chừng kỳ thật chỉ có tại vũ trụ rìa mới có thể thấy. Thỉnh thoảng lại thấy rất nhiều bóng người tới đi lại. Càng có sắt thép chim lớn từ trên cao bay qua. Lại tinh tế đi quan sát. Lại có thể nhìn thấy kim loại cá lớn ở trên biển không chìm. Những này là phản hồi về chân thực. Mà tại đây chút trước đó giới vực cửa vào. Chính phương bộ đoàn vây quanh cái kia như là vũ trụ rìa giới vực. Trong đó trên một chiếc bộ đoàn an vị lấy tô điểm. Hắn đã ngồi rất lâu. Lúc này tô điểm giật mình. Hắn mới khẽ động. Bên cạnh liền có người phát hiện hắn động. Mặc dù nàng giấu kín rất nhanh Nhưng cuối cùng vẫn là tại trong trước mắt sinh ra chập trùng Cho nên nàng bên cạnh người chuyển đến thanh âm Hắn còn sống tô điềm thản nhiên nói Không có khả năng hắn không có khả năng sống sót nếu không phải hắn Ai có thể lệnh thiên hạ hết thầy Phật tượng đủ tùng hắn tên A-di-đà Phật Người nói nay chúc Phật tưởng chẳng lẽ là đang kêu ngươi sao chu gia lão tổ tại thượng cổ được xưng là A-di-đà Phật. Nhưng giống như Trúc Tinh Chi mẫu mượn dùng tên thái thượng một dạng. Hắn cũng chỉ là kế thừa A-di-đà Phật tên. Hắn là một cái giác ngậu người. Tuổi nhỏ lúc liền biết như thế nào vượt qua thống khổ cùng bi thương. Dùng tuyệt thế chi tài đi đến sáng cảm giác chi đạo. Sau đó mi tâm thiên đột nhiên suốt ngày mắt. Hai chân giấm đạp ngàn phúc vòng, hóa thành Phật môn đại năng A-di-đà Phật. Nhưng mà về sau, hắn mới phát hiện mình rất có thể là rất nhiều Phật đà bên trong một cái. Tại lúc trước hắn liền đã có những người khác giống như hắn đạt được cao nhất giáo hóa. Sau đó trợ giúp người khác giác ngộ thành Phật. Hắn cũng đúng là làm như thế. Nhưng chưa tới rất lâu, hắn phát hiện thế giới chân tướng. Tiếp theo phát hiện vũ trụ chân tướng. Sau đó liền lâm vào điên cuồng bản thân trong hoài nghi. Sau đó cùng với những cái khác đại năng bảo đoàn. Tại cái kia thượng cổ lúc sau khủng bố tông phạt bên trong vẫn còn tồn tại. Thế nhưng hắn biết chính mình cũng không phải cổ xưa nhất A-di-đà-phật, không. Phải vì kia tại vũ trụ này ước vạn năm thời gian trường hà, cái thứ nhất lòng mang từ bi tụng ra tên này người. Hắn tâm đầu ý hợp. Bất quá là cái kia cổ xưa nhất trí tuổi chín châu mất sởi lông thiền vận lưu lại thôi. hắn tâm cảnh không minh hòa hợp. Bất quá là bởi vì cái kia cổ xưa nhất Phật còn sót lại một điểm biếu tặng thôi. Cho nên, Chu gia lão tổ thẳng thắn nói, Thiên hạ Phật tượng miệng tụng A-di-đà Phật. Tuần lễ không phải ta. Một người khác hoàn toàn. Vừa mới chính là ta cũng thần tâm chấn động. Như thế có thể thấy người này tại Phật thiền một đảo kinh thâm. Chính là sớm đã vượt qua ta. Có người nói đắc kỷ theo ngươi thì sao Tô Điểm tính tỏa thật lâu. Mọi người cũng không gấp gáp, ngược lại bọn hắn tỏa chấn ở chỗ này đã rất nhiều hết sức nhiều năm. Tô Điểm đột nhiên đứng dậy, ta cần muốn rời khỏi chút thời gian. Đi xem một chút có phải hay không hắn. Tô Điểm hỏi, nếu như là hắn lại như thế nào chu gia lão tổ nói. Hỏi hắn một tiếng. Trên đời có không có bị ngạn. Được. Một bên cường trắng hắc ảnh nói. Có thể nói giúp ta mang một cùng tóc của hắn trở về. Nếu như có thể vào tay huyết dịch thì tốt hơn. Một đảo khác mang theo tùy tiện kiệt ngáo hắc ảnh nói. Các ngươi nói. Hắn có phải hay không là hạ cực dù sao hạ cực kẻ này mặc dù là nhân gian phu tử. Nhưng hắn thân phận chi kỳ. Vạn cổ hiếm thấy. Ta đi thấy rõ ràng. Mang theo lùa trắng đỉnh đầu thân ảnh nói. Ai hạ cực bị ta bắn qua ai kém chút bắn chết. Một tên đảo môn lão giả mở miệng nói. Như thật sự là hạ cực. Cái kia hết thảy liền đều hợp tình hợp lý. Khó trách lão ngô năm đó sẽ lật thuyền trong mương, Bị hắn một đao miêu sát. Đi hướng hoàng tuyển chờ đợi ngàn năm. Lão ngô. ngươi nói có đúng hay không khác một vệt bóng đen nói. Ngươi đừng nói chuyện với ta. Thần gia lão tổ lên tiếng nói. Như hắn thật chính là A-di-đà Phật. Lại thông qua không biết cách biện pháp gì sống đến nay. Vậy ngươi nói hắn cầu là cái gì đó là sống tiếp sao Chu gia lão tổ nói. Ta không biết. Ta không phải hắn. Nhưng nếu hắn thật sự là hắn. Ta nguyện hắn tại ta bên cạnh người. Chuyện cú trước kia nhân quả kết thúc. Ta nguyện tử lục ba đao. Chí giả thể hồ quán đỉnh Đều khiến lòng người bên trong không sinh sống uổng cảm giác Tâm ta đáy hoang mang thật sự là rất rất nhiều Hòa hợp chi cảnh bất quá là chưa từng trải qua gió táp mưa xa Cuối cùng vẫn là nông cạn Tô điểm nói Coi như hắn thật chính là A-di-đà Phật Hắn cũng đã một thân một mình Sẽ còn tồn lấy cái gì bảo vật sao Hắn bảo vật nàng bị đánh gãy Đây là ngươi nhân quả nếu như hắn thật chính là hạ cực. Đắc kỷ ngươi nhất định đã sớm đoán được mà bằng không ngươi sẽ giúp hắn đến loại trình độ đó nếu không phải ngươi hỗ trợ che lấp. Hạ cực chưa hẳn có thể sống quá ban đầu trăm năm. Không cần suy nghĩ nhiều, vô luận hắn có phải hay không, bây giờ này muốn đổ xuống thói đời, đều cần hắn. Tám người đang thương lượng thời điểm, đột nhiên một đảo bạch ảnh từ đằng xa lập lòe tới. Vừa vặn, một người đi liền có một người hồi trở lại Trúc Long chuyến này như thế nào Bạch Trúc khoanh chân ngồi vào thứ 9 bộ đoàn bên trên Lên tiếng nói Gặp được một cây vô cùng người thú vị Hắn trên mặt là treo thật rất thú vị bộ dáng Hắc ảnh phiết đầu nhìn về phía hắn Bạch Trúc nói là hạ cực Hắn tiếng nói vừa ra các lão tổ dồn dập yên tĩnh trở lại Này loại an tính nhường Bạch Trúc cảm thấy có chút kinh ngạc làm sao vậy nói một chút hắn làm sao vậy bạch trúc cũng không có gì tốt giấu diếm nói thẳng hắn lưu lại hai phong thư một phong cho đắc kỷ một phong cho nàng tô gia gia chủ sợ là kết thúc nhân quả dùng còn có đây này mặt khác đâu bạch trúc nắm hắc triều oán linh ô nhiễm lục trăng liên minh xâm lấn vũ trụ đồng thời bây giờ tại phá vỡ toàn bộ nhân gian sự tình tinh tế nói một lần. Sau đó lại đem chân lục là cái gì giải thích rõ ràng. Lại nói tiếp, lại đem hạ cực biết rõ đó là chân lục, vẫn còn tại trên đó lưu lại tên của mình. Về phần tại sao? Hắn lại đem một đêm kia hắn nghe được nói một lần. Nguyện thương sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi, nguyện này tâm quang sáng. Chúng lão tổ trong nháy mắt liền hiểu. Hạ cực sở dĩ tại chân lục bên trên lạc xanh. Nắm vận mệnh của mình hoàn toàn đầu nhập vào không biết thân uyên. Vì chính là vong hồn nghỉ ngơi. Này tâm quang sáng. Hắn nhóm đều là người từng trải, đều lập qua hoàn nguyện. Đã từng chăm chỉ không ngừng đi hoàn thành này chút nguyện vọng. Có thể là. Như là hạ cực như vậy. Nguy hiểm tới cực điểm. Cơ hội không có có sinh tồn khả năng hoàn nguyện. Hắn nhóm thật đúng là không có lập xuống qua. Đặt bút tại chân lục. Liên thông tại hắc chiều. Không biết vì nào tồn tại buông xuống. Bực này áp lực chỉ là muốn tưởng tượng liền có thể trực tiếp nhìn nát một cái tu sĩ tất cả tinh thần. Cái này rất giống là phàm nhân được cho biết mắc bệnh ung thư màn cuối là cùng một loại cảm giác. Ngươi nếu là ung thư thời kỳ cuối. Còn muốn nỗ lực sao đồng dạng. Ngươi nếu là lúc nào cũng có thể bị buông xuống. Ngươi còn nguyện ý tu đạo sao đổi thành nhân gian tu sĩ. Biết tin tức này Sợ đều là trợn mắt hốt mùm Nói vài lời quá điên cuồng Nhưng lúc này Mấy vị này lão tổ đúng là đáy lòng sinh ra kính trọng Hắc ảnh ốn thanh nói Lại về sau ngươi liền trở lại rồi đúng thế. Có lẽ ngươi về muộn một chút thời gian Ngươi liền có thể thấy càng đặc sắc đồ vật Này phu tử a, Ta sợ hắn cũng là A-di-đà Phật Hắn đáng giá Nói chuyện thời điểm Tô điểm đã mở ra thư Nàng nắm an rung rung cái kia phần cũng cùng một chỗ mở ra Nhìn thật lâu Nói Hắn là nói chính mình sắp kết hôn rồi Mời ta đi tham gia hôn lễ Ta đây liền đi đi thôi Ta mọi nhà chủ bên kia ta tự sẽ thông báo bạch trúc ngạc nhiên nói Ngươi thật đúng là đi mặt khác A-di-đà Phật là cái gì ngoài ra lão tổ chính là bắt đầu đối nàng nói rõ lý do Mà Tô Điểm đã theo bộ đoàn bên trên đứng dậy. Rời đi. Tay nàng nắm long hành thiên lý. Một sát mấy cái xây dịp. Chính là không thấy bóng dáng. Nàng vừa biến mất. Chu gia lão tổ đột nhiên nói. Ta cam đoan. Hắn không thông suốt biết hắn mọi nhà chủ. Hạ cực dậm chân. Mười bậc mà xuống. Mỗi một bước chính là thấy một Phật. Mỗi một Phật chính là lẫn nhau lễ kính. Sau đó ngồi luận thiền pháp. Bất luận huyền Tông Công bất quá là biểu tượng Là thiên địa đại đạo chiết xả ra đồ vật Giống như liệt dương vầng sáng ánh chiều tà ở trên mặt đất Thấy hoa thấy hoa ảnh Thấy cây làm bóng cây Thấy núi làm sơn ảnh Muôn vạn công pháp bất quá là muôn vạn ảnh Ngươi nếu là chú ý tới này chút ảnh là bị chiếu sáng bắn ra Đó chính là hiểu rõ tượng Như thế nào tượng tượng làm tự nhiên trên mặt đất hóa hình Lại tiếp tục cùng cực vạn pháp, là vì tưởng Như vậy, như thế nào thiên thiên liền là tất cả những thứ này khởi nguyên liệt nhật. Hạ cực bây giờ luận chính là này liệt nhật. Theo sau lưng hắn chung đồng. Còn có rất nhiều bụi trần này đã có thể có phúc khí. Đây quả thực là lăng không hạ xuống đại cơ duyên. Cái kia bụi trần vốn là bực nào nhỏ bé đồ vật. Này các thứ đừng nói tu hành. Coi như là có thể lái được linh trí đều xem như lên trời. Nhưng lúc này, này chút bụi trần không chỉ mở linh trí, được pháp lực, còn tại hạ cực tinh thần ba đồng bên trong, như bị thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng mạnh lên. Càng ngày càng khủng bố, cái kia trung đồng tại nó bị hạ cực theo không gian chứ vật lấy ra một khắc này, cũng đã là một cái may mắn điểm chỉ phá trần trung đồng. Lúc này nó cũng khéo léo tải bên cạnh một bên tính theo thời gian. Vừa cảm thụ cái kia khủng bố lại bao hàm trí tuổi tinh thần ba động. Lúc này, cùng hạ cực luận đạo Phật tượng hai tay làm ra thiền định cũng trầm tư chi tư. Đây là bì lô che cái kia Phật Phật tượng. Như lai chi hào tên là mặt trời. Cả hai tải thế giới tinh thần bên trong như là một luận mười năm trăm năm ngàn năm. Ngàn năm trong nháy mắt đã qua đời. Hạ cực mở mắt. Hướng cái kia mất đi sáng bóng bị lô che cái kia Phật tượng hơi hơi cúi đầu. Sau đó nhận lấy này Phật hết thầy. Tiếp tục hướng xuống mà đi. Theo hắn đi lại. Phía sau hắn cái kia huyền bí biển sâu cổ tháp chùa miếu. Cái kia thông hướng không biết nơi nào cầu thang bởi vì mất đi lực lượng chống đỡ. Chính là đều vỡ nát. Không nữa phục tồn tại. Hắn mỗi đi qua một bước. Sau lưng cũng chỉ dư dư vô Chỉ còn lại không biết nhiều ít vạn mễ chỗ sâu không có gì hải quyên. chun đồng cùng cho bùi cẩn thận theo sát hắn. Hạ cực nhìn đồng hồ. Vẫn là mới qua thời gian một nén nhang tả hữu. Thế là liền dậm chân hướng xuống một tôn Phật đi đến. Đó là một tôn tám tay Bồ Tát. Phải cầm 5 cố bạc xíp la. Bảng. Bảo kiếm. Việt búa câu tay trái cầm hoa sen. Phạm sách. Bảo tràng thân trên thân khoác áo trời, hạ thân lấy váy lụa màu, xong ngồi xếp bằng ngồi tại hoa sen chỗ ngồi, chính là một phật chi hóa thân. Tên là lớn theo cầu, người hướng trên trời đi, mà hắn lúc này lại tại hướng chỗ thấp đi. Đáy lòng chi niệm càng ngày càng thư thái, suy nghĩ như biển yên lặng như vực sâu. Hắn đi đến lớn theo cầu Bồ Tát trước mặt, hơi hơi cúi đầu. Bồ Tát cũng bái hắn, miệng tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng Huyên Vạn Tuế 13 chương 82. Hắn hiểu canh thứ hai thăm thẳm vùng biển, đã nhóm máu vô số, năng lượng kịch liệt nổ tung. Này trên mặt biển biểu hiện là tầng tầng lớp lớp biển động gió lúc, gió lúc tại biển sâu phía trên hình thành, lại trợ giúp hướng về xa xôi bên bờ mà đi, đợi cho tới gần làng trải liền xếp hóa thành biển động hoặc là thai phong Mà này phản mùa biển tai đột nhiên đến Đã chú đỉnh bao phủ đại lục ven biển thành thị Sau đó không biết nắm nhiều ít vô tội sinh mệnh cuốn vào trong biển Táng thân đáy biển Dưới biển Hải yêu không biết chết nhiều ít thi thể ship Chìm vào hải trình thành không ít ngư nhi tranh ăn mục tiêu Lúc này Thiên hải trong long cung Nào sẽ nghỉ bàn tròn chung quanh lần này lại là chỉ ngồi ba người Thiên Hải Long Vương Tây Hải Long Vương Bắc Hải Long Vương Ba cách đều hết sức nghiêm túc Thiên Hải Long Vương nói Nam Hải Long Vương hãm sâu trong quân địch Toàn bộ đại quân đều đang mất tích Mà Đông Hải Long Vương trọng thương bị đáy biển huyền trần vây khốn Bây giờ cũng nguy cơ sớm tối chỉ bất quá hải ngục thứ ba ngục vương thế mà chết rồi cách này thật sự là một tin tức tốt như thế coi là lưỡng bại câu thương bắc hải long vương thân là oán linh long vương dĩ nhiên biết đây là có chuyện gì hết thầy dựa theo kế hoạch tiến hành kế hoạch này là một cách phản năng quấy say thịt không tồn tại thất bại đơn giản là nhiều hố một cái ít hố một cái lần này hải ngục thứ ba ngục vương liền là trực tiếp bị hố chết rồi Đông Hải Long Vương là nghiêm túc cùng hắn đánh Nam Hải Long Vương là giả vờ nội ứng. Thời khắc mấu chốt đâm hắn một đau thảm hại hơn chính là. Làm thứ ba ngục vương chạy trở về lúc. Lại tại trọng thương sau khi bị người trong nhà án toán. Ba đánh một thế cục. Lại là dùng hữu tâm tính vô tâm. Đủ loại âm. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào hiểu được. Hoàn toàn không có động cơ phản bội. Nắm một bầu nhiệt huyết hải ngục thứ ba ngục chi vương cho triệt để hố chết Mà hắn chết đi lại có thể hóa thành hắc chiều lực lượng một trong lớn mạnh hắc chiều Bây giờ Theo long cung đối hải ngục góc độ Chỉ cần nam hải long vương không chết Cái kia chính là năm đánh hai Phần thắng trăm phần trăm Nhưng kỳ thật Theo đối chiến hắc chiều góc độ mà nói là 3 đánh 4 Thiên hải long vương Tây Hải Long Vương, bị nhốt đông Hải Long Vương, đối chiến, Bắc Hải Long Vương, giả vờ mất tích kỳ thực mai phục nam Hải Long Vương, đệ nhất đệ nhị Hải Ngục Vương. Nguyên bản, này bên phải trận doanh còn có thứ ba Ngục Vương, này một trận chiến trực tiếp bị hố không có. Nhưng, Bắc Hải Long Vương cũng không có chủ quan, bởi vì trước mắt cao tầng chiến lược bên trong. Mạnh nhất hai cách là thiên Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương. Hắn trầm ngâm hạ nói. bây giờ thế cục. Mặc dù Nam Hải Long Vương thật mất tích. Nhưng chúng ta bốn vị Long Vương đối chiến đối phương hai vị. Đó là nhất định có thể thắng. Đã như vậy. Ta khiến nghị thúc đẩy đại quân. Trực đảo Hoàng Long. Phá huyền trận cứu Đông Hải Long Vương. Lại ở trên đường tìm kiếm Tây Hải Long Vương. Thừa dịp Hải Ngục mới bại. Trực tiếp hủy diệt nó. Nhưng Hải Ngục hai chữ trở thành lịch sử. Hắn nói rất có lý. Thiên Hải Long Vương cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhưng hắn vẫn là vô ý thức nhìn một chút Phong Hồng Ngọc. Bình tĩnh mà xem xét. Phong Hồng Ngọc cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhưng nàng tổng là nhớ tới phụ thân trước khi đi nói câu nói kia. Cùng với câu nói kia sau hàm nghĩa. Nàng do dự mãi, đến tổt cùng là tin tưởng mình, vẫn tin tưởng ba ba thiên hải long vương gặp nàng trần chờ Đáy lòng sinh ra nghi ngờ nói, ngươi thế nào bắt hải long vương cũng cùng nhau lăng đi ánh mắt nghi hoạt. Đột nhiên môi hắn nhu nhúc nhích một chút, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nuốt xuống. Bởi vì hắn là cái lão âm bị, hắn biết thiên hải long vương nhất định sẽ làm cho hắn nắm chưa nói lời nói ra. Quả nhiên Thiên Hải Long Vương nói, nói thẳng không sao. Bắt Hải Long Vương nói, vẫn là không đề cập tới đi. Nói xong, hắn lại liếc qua Tây Hải Long Vương. Thiên Hải Long Vương lập tức phản ứng lại. Rất đơn giản. Hải Ngục xé bỏ minh ước lúc. Là bày ra Thiên La Địa Võng tất sát tử cục. Phong Hồng Ngọc Sống thế nào lấy trốn về đến mặt khác. Cái kia người thần bí loại lại là chuyện gì xảy ra Tây Hải Long Vương thương thật chính là hắn chỉ tốt sao có thể là theo một cái góc độ khác. Cũng có thể suy đoán ra một cái đáng sợ khả năng. Cái kia chính là Phong Hồng Ngọc đã sớm phản bội. Cho nên nàng căn bản là không có thủ thương. Chẳng qua là đạo diễn một tuần kịch mà thôi. Bắc Hải Long Vương gặp hắn ánh mắt biết vị này hiểu rõ chính là lộ ra cười khổ. Thiên Hải Long Vương cũng sẽ không thấy là gió liền là mưa. Làm không chu đáo liền nói ra đáp án. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía còn đang trần chờ Tây Hải Long Vương. Lộ ra mấy phần cảnh giác cùng đề phòng. Thiên Hải Long Vương thêm đại thanh âm. Hỏi nữa một lần. Tây Hải Long Vương làm sao vậy Phong Hồng Ngọc lúc này mới ngẩn đầu lên nói. Ta cảm thấy. Có cần phải trước xác nhận một chút hải ngục thứ ba ngục vương có hay không thật đã chết rồi Hai ngày sau tiền tuyến thì về thế mà nắm cái kia thứ ba ngục vương hắc long băng cột đầu trở về Phong hồng ngọc im lặng mà nhìn xem vị này đã từng đại địch rơi vào trầm mặt Thiên hải long vương mặc dù cũng có cảm khái Nhưng vẫn là nói Tây hải long vương lần này nguyện ý xuất trinh sao ngươi cùng bắt hải long vương Không ngươi cùng ta cùng nhau xuất phát Đi hướng chiến trường cứu đông Hải Long Vương Tìm nam Hải Long Vương Mà bắt Hải Long Vương thì là tỏa chấn nơi đây Dùng sách tiếp ứng Như thế nào hắn là lo lắng nếu như Phong Hồng Ngọc thật sự là phản đồ Như vậy bắt Hải Long Vương sợ là muốn ra sự tình Cho nên mới quyết ý tự mình xuất động Đồng thời có thể tùy thời mà động Trường khống toàn cục Đến mức Bắc Hải Long Vương Mặc dù có đôi khi không lưu khẩu đức Nhưng cuối cùng tài sản sạch sẽ Không tồn tại bất luận cái gì làm phản khả năng Phong Hồng Ngọc nghĩ một lời đáp ứng Nhưng lời đến khóe miệng Phụ thân lời nói lại như cảnh báo tại nàng trong ớt trường minh Thế là nàng khẩu khí nhất chuyển nói Đã là hủy diệt cuộc chiến Bắc Hải Long Vương cũng cùng một chỗ đi Thiên Hải Long Vương vẻ mặt không xong, Hắn nghi ngờ nói. Vì cái gì ngươi cùng ta hai người không đủ để hạ gục đối phương sao chúng ta phía sau không cần người chấn thủ sao phong hồng ngọc không phản bác được. Đối mặt Thiên Hải Long Vương càng ngày càng không tốt vẻ mặt. Nàng hít sâu một hơi buồn bã nói. Đây là phụ thân ta cho ta lời khuyên. Hắn để cho ta cẩn thận sau lưng. Ý là trong chúng ta khả năng tồn tại phản đồ. Thiên Hải Long Vương vẻ mặt thong thả hạ nói, phụ thân ngươi Bắc Hải âm so cũng vỉnh tai nghe. Phong Hồng Ngọc nói, không sai. Ngày đó ta mang tới người. Hắn chính là ta phụ thân. Bởi vì ta hết thảy đều là bái hắn ban tặng. Dù cho này Long tộc huyết thống cũng là hắn cho ta một giọt máu biến thành ra. Thiên Hải Long Vương có chút không dám tin. Bắc Hải âm so hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên cảm giác được vị này cùng trận doanh tồn tại quá ngưu bức đi không? Cái kia là quá khứ. Hiện tại vị này chính là người trong nhà. Nhưng, Bắc hải âm so khó hiểu chính là Vì sao vị này người trong nhà phải nhắc nhở phong hồng ngọc nhóm người mình bên trong lại phản đồ cao thâm? Thật sự là cao thâm mặt chắc. Bắc hải âm so đáy lòng bội phục vạn phần chỉ cảm thấy vị này càng cao vì cái gì hắc triều sinh mệnh thật sự là ngưu bức. Mặc dù mình không hiểu nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, nhưng này không trở ngại để cho mình hiểu rõ hắn rất ngưu bức. Như thế ngưu bức nhân vật tất nhiên là có thâm ý. Cái gì thâm ý đâu bắt Hải Âm so khổ sở suy nghĩ lấy. Bỗng nhiên, một tia chớp kích thuyền suy tư sương mù, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ khắc này, hắn hiểu. Vị này chính mình trận doanh đại lão là tại sử dụng khoang khít chi khoang khít trung cực thủ đoạn. Hắn nhất định là cân nhắc đến sau này hắc triều sinh mình sẽ cho hấp thủ ánh sáng. Mà đến lúc đó hắc triều tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ rằng co sẽ bày ra. Vì cho hắc triều trận doanh tăng thêm ưu thế. Cho nên hắn lợi dụng thân phận của mình. Tiến hành một lần khoang khít chi khoang khít trung cực hành động. Cao. Thật sự là Cao Bắc Hải Âm so với tại Hạ Cực hành động đơn giản bội phục tới cực điểm. Cho nên, hắn quyết định cho trình độ nhất định phối hợp. Sau đó, tại Thiên Hải Long Vương còn đang chần chờ lúc, Bắc Hải Âm so gật đầu nói: "Ta cảm thấy Tây Hải Long Vương nói có đạo lý." Một lời đã nói ra, Phong Hồng Ngọc lập tức mê hoặc Chẳng lẽ Bắc Hải Long Vương không có vấn đề cái kia chính là Thiên Hải Long Vương có vấn đề ba vị Long Vương đều có ước đoán. Tâm tư não bổ không biết có nhiều ít. Trên cơ bản là các sống ở các thế giới bên trong. Hết lần này tới lần khác ngươi một lời ta một câu cũng đều vừa vặn có thể nối liền. Như thế mê huyến đối thoại cuối cùng tại hai nén nhang thời gian sau ngừng nghỉ. Ba vị Long Vương thống nhất ý kiến. Thiên Hải Long Vương nói liền theo Tây Hải Long Vương nói. Ba chúng ta vì Long Vương cùng một chỗ xuất phát. Hủy diệt hải ngục hoàng huyên vạn tuế 13 chương 83. Tan 13 kiếp. Còn chưa đủ canh thứ ba. Cầu đặt mua nước đèn lồng vầng sáng lấp lánh lấp lánh. Chiếu sáng lấy biển sâu nhất cô tịch chỗ một điểm quang minh. Hạ cực chạy tới chỗ sâu nhất. Lần này đường đi. Hắn đã tiếp nhận vô cùng vô cùng vô cùng nhiều tinh thần biếu tặng. Mới đầu, hắn còn trong lòng còn có nghi hoạt Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới nơi này là như thế lớn một cái cơ duyên Nhưng một đường đi tới, hắn nghi hoạt đã biến mất Không khác có thể nói dùng một câu từ nơi sâu xa tự có đỉnh số đến thuyết minh Như hắn tại 1.600 năm trước không có đem một đầu đỏ đuôi tiểu ngư nhi để vào Đông Hải Nếu là trong cơ thể hắn không từng có cái kia một đạo Phật đà đạo vận Nếu là không có đủ loại này trùng hợp. Hắn tự thân không có cái kia duyệt tận thiên hạ nội tỉnh. Hắn không đến được nơi đây. Tức liền đến nơi đây. Cũng chỉ sẽ tao ngộ cho bùi công gích. Theo rất nhiều Phật tượng bên trên thu hoạch được một tia tinh thần liền đắt là thiên đại cơ duyên. Nhưng bây giờ. Hắn lại đem hết thảy Phật tượng bên trong tinh thần đều tụ vào một thân. Đến mức hắn căn bản không kịp tiêu hóa. Lính ngộ. Hiểu thấu đáo. Cái này là thiên đại trùng hợp. Nhưng mà, nhưng cũng là đỉnh số. Một lần uống, một miếng ăn chẳng lẽ tiền căn. Bởi vì sinh làm loại nở hoa kết trái. Hắn không thấy này bởi vì cũng đã ăn này quả. Cái kia cổ lão thần bí chùa miếu bởi vì mất đi Phật tượng lực lượng chống đỡ. Sớm đã bị cao áp nước biển chen bể. Mà hắn đi qua dài đảo cũng là nghiền nát. Mà lúc này... Hắn chạy tới này thâm huyên cầu thang cuối cùng đường đi. Đường đi chín tấp ngọc bậc thang bị nước đèn lồng vầng sáng xéo xuống. Bỏ ra từng cái ngấm dần tăng loang lỗ bóng mờ. Nơi này có chút âm lãnh. Nhưng đã không có Phật tượng. Hạ cực thả chậm lại bước chân. Phía sau hắn. Đáng yêu nhỏ chun đồng còn có cho buổi vui vẻ sắp bay lên. Ai còn có ai có thể so với bọn hắn cơ duyên càng thâm hậu này một đường đi tới. Chúng nó cảm giác đến mình đã là vô địch. Hóa hình đắc đã... sớm có thể tan. Sở dĩ không thay đổi. Là bởi vì chúng nó không biết hóa thành dạng gì. Nếu như hóa thành ba ba. Cái kia đoán chừng là chắc là phải bị đánh. Mà lại chúng nó đối hạ cực chính là phát ra từ nội tâm tôn sùng. Căn bản không có khả năng hóa thành bộ dáng của hắn. Thực lực đó là thật thân bất khả chắc. Một bộ da đó là ngứa một chút. Chỉ muốn đuổi theo sát lấy vị này đại lão ra ngoài dạo chơi. Nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nhưng mà Cả hai đều không biết nói tiếng người. Có thể bản năng để chúng nó đối hạ cực biểu đạt lại là đối phụ thân tình cảm. Lúc này chúng nó là vui sướng đi theo hạ cực một đường ăn kinh nghiệm. Cái này là ba ba nha. Ba ba cho tới bây giờ sẽ chỉ dẫn ngươi đi thăng cấp. Thế là nhộm đầy cho bùi chun đồng, sau lưng hạ cực trái nhảy lại nhảy. Nhưng đây đối với hai hợp một bóng nhiên đụng phải một cái bắp đùi. Hạ cực ngừng. Hai hợp một cho bùi chun đồng sườn đuổi một bên thò đầu ra. Nhìn về phía trước đi. Chúng nó lại thấy được một tôn Phật tượng. Này một tôn Phật tượng cũng rất là cổ quái. Toàn thân đã không quan trọng sáng bóng. Ngươi có thể nói nó là chút nhan sắc nào. Nhưng nó cũng không phải như lời ngươi nói màu sắc Nó tồn tại Cũng không tồn tại Khả năng liền này Phật tượng bản thân cũng chỉ là tinh thần xây dựng ra tới Hoặc là thật Từ từ Bốn phía bỗng nhiên vạn vẹo Không gian Thời gian Hết thảy đều như trường hà lên xoáy Tiếp theo thành chuyển động không ngừng vòng xoáy Vòng xoáy trung ương là cả người khỏa áo bào đen Nhắm mắt khoanh chân tăng nhân, cái kia tăng nhân, không giống Phật, lại càng thắng Phật hơn, một thân tài ý, vô pháp ngăn cản. Hai hợp một rõ ràng không nhúc nhích, cũng không có bị công kích, lại cảm giác mình đã choáng váng, không biết người ở chỗ nào. chung đồng hai cái chống đỡ chân triều kiến, lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình ngồi tại một mảnh lá sen lên. Nó cố gắng nhảy dựng lên, nhưng phát hiện mình ở chỗ này cái gì lực lượng cũng bị mất. Quét mắt chung quanh. Mới phát hiện nơi này là một mảnh vô tận vô cực hoa sen biển. Thi ô sun phát na chi nhu hỏa. Hoa sen tiếp thiên. Vô tận vô cực. May mắn. Nó cùng cho bụi đều thấy được hạ cực. Vội vàng chạy chạy tới. Nhưng này vừa chạy lại tình cảnh lại lần nữa biến ảo. Hai hợp một chân mềm nhũn cảm giác mình phịt một tiếng đã rơi vào biển sâu, hướng đáy biển rơi xuống. Rơi một nửa, chúng nó lại thấy được sa mạc. Ngay sau đó, chúng nó lại thấy được rừng rậm sa mạc, đất đông cứng cùng với nhân gian quốc gia. Cái này đến cái khác nhân gian quốc gia. Sau đó, chúng nó đúng là bắt đầu tao ngộ đủ loại gian trá công kích. Chầm rãi. Chúng nó vậy mà thành người. Tại đây cái gian trá thế giới bên trong đầu thai chuyển thế. Hóa nhập luôn hồi. Lại hoạt vào khăn khít Bồi hồi hoàng tuyển. Trải qua đủ loại. Thậm chí quên đi chính mình là ai. Mà trầm luôn tại thân vì nhân loại huyến cảnh bên trong. Trải qua lấy đủ loại. Lại không giải thích được kết thù Bị đuổi giết. Cho bụi chung đồng tại đây ảo mộng bên trong lào đảo lúc kỳ thật không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nơi đây, vẫn là biển sâu, vẫn là cuối cùng mấy cái thềm đá, không có áo bảo đen tăng nhân, không có cái gì, có chẳng qua là một chiếc gương, trong gương là hạ cực, hoặc là nói là hết thảy nơi đây Phật đà áp niệm ngưng tụ, nhất niệm lộ ra, nhất niệm trôi qua, nhưng cuối cùng đã từng tồn tại qua. tinh thần càng là quang minh, thì càng tồn tại hắc ám. Vô biên hắc ám ngưng tụ tập ở đây. Bây giờ lại ngưng tụ tại hạ cực trong cơ thể. Bị tiến một bước bao bọc giao hòa. Gương đồng cùng cho bụi tại trải qua bách thế ngàn vòng thời điểm. Hạ cực cũng là rơi vào vô tận trong luân hồi. Đơn giản tới nói cái này là đúng khảo nghiệm của hắn. Hắn lấy đi nhiều như vậy Phật đà tinh thần. Dĩ nhiên là đầu đuôi câu chuyện. Như vậy lúc trước quả cũng là lúc này bởi vì. Hắn nếu là chỉ có thể tiếp nhận này vô tận Phật đà kinh thần quang minh, lại không thể thừa nhận sau lưng âm u. Như vậy hắn liền không có tư cách lấy đi này rất nhiều thứ. Như vậy, hắn liền sẽ không tỉnh lại, sẽ vĩnh viễn đứng thẳng ở này, ngủ say tại này. Đây không phải người nào đối khảo nghiệm của hắn. Mà là hắn lực lượng của mình tự nhiên phản ứng thôi. Cách này cùng người ăn đồ vật bụng sẽ no bụng một cách đạo lý. Hạ cực đứng ở tấm gương kia trước Hắn mặc dù mở to mắt Nhưng con người lộ ra hiếm thấy mất cháy Bởi vì hắn bị cưỡng ép kéo vào trong lúc ngủ mơ Tại trải qua đủ loại luân hồi Này chút luân hồi đều là Phật đài nhóm chỗ từng trải qua thế giới Một giây chính là vô số niệm Vô số niệm chính là một luân hồi Mấy giây đi qua Hắn không ngờ trải qua đã trải qua mấy cái luân hồi Mà này tựa hổ mới chỉ là vừa mới bắt đầu Hắn hào không dừng lại tại trong luôn hồi xuyên qua Một lần lại một lần thực tiến lấy chính mình Một lần lại một lần để cho mình càng thêm kiên định Mà tại trong quá trình này Chỉ cần nhất niệm sai liền cực khả năng vạn kiếp bất phục Mà kỳ quái là Mộng cảnh này bên trong Cho tới bây giờ đều có một người áo đen Người áo đen kia thực lực cảnh giới cùng hắn lực lượng ngang nhau. Mỗi lần đều là địch nhân vốn có. Nhưng mỗi lần đều là hạ cực cờ thắng một chiêu. Như thế. Vạn thế luôn hồi. Rất lâu. Hạ cực mở mắt ra. Hắn đã nhận Phật niệm. Cũng nhận ma niệm. Lại trước mắt. Tấm gương kia nhưng cũng nát. Mảnh vụn lại chưa từng rơi xuống đất. Mà là tại giữa không trung hóa thành một cái người áo đen bộ dáng, Người áo đen che mặt trượt xuống lại là hạ cực bộ dáng, Hạ cực đang muốn đưa tay. Người áo đen kia vội vàng nói. Ta chính là ngươi. Ta là ngươi chấp niệm. Áp niệm. Ngươi chém ta. Ngươi liền tàn khuyết. Hạ cực đưa tay chém xuống. Người áo đen đập tan. Hết thầy tán đi. Kỳ thật. Nơi này liền tấm gương cũng không có, có chẳng qua là hạ cực cùng một cách lại lần nữa bay lên thềm đá. Hạ cực nói một tiếng, ngươi không phải ta chấp niệm, cũng không phải ta áp niệm, ta chảm cũng không phải ngươi. Mà như vậy lúc, thế gian không ngờ là phát sinh biến hóa kỳ dị. Một chỗ gần biển lồng tại sương mù trên hải đảo, đang ngồi rơi một cái cung điện. Đây vốn là một cái gần biển bình thường tông môn. Chỉ bất quá tại 3 năm trước đây một lần chưa từng có biển đồng bên trong. Này cách tông môn chỗ hòn đảo bị nước biển che mất. Sau đó nước biển chậm chạp không có nước chiều rút. Ngược lại là tiếp tục bao phủ. Tăng lên xung quanh vùng biển. Mà chẳng biết tại sao. Bởi vì biển động tích chứa rất nhiều năng lượng. Bình thường mỏm núi đều bị đập nát. Mà hóa thành bãi đá ngầm lập chỗ. Tăng thêm trong ngày thường bao phủ tại trong sương mù Căn bản không đổi thuyền đến đây. Lúc đó. Trong tông môn rất nhiều tu sĩ là ngự kiếm rời đi. Nhưng còn có không ít bế quan tu hành. Hoặc là không để ý đến chuyện bên ngoài tu sĩ chưa kịp chạy trốn. Thế là. Bọn hắn không có khe hở dính liền trực tiếp tiến vào 13 kiếp kiếp yêu mộng cảnh. Bởi vì là ở trên biển duyên cớ. Mộng cảnh này vô cùng đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách tỉnh lại. Nguyên bản này tông môn bị nhốt có chừng hơn ngàn người. Tại ba năm tả hữu thời gian bên trong, vậy mà chỉ còn lại có hơn 30 người. Rõ ràng cơn áp mộng này khủng bố. Nhưng mà, giống như đột nhiên xảy ra chuyện gì, này còn sót lại hơn 30 người theo trong mộng cảnh vừa tỉnh lại. Bọn hắn ở trong mơ đã sớm đoán được chính mình tao ngộ. Lúc này tỉnh lại trước mặt khủng bố kiếp yêu biến mất. Bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là đảo tâm hơi có thất thủ mà ôm đầu khóc sống lên. Quá tốt rồi là Thủy Triều Lui A bên trong đại dương này nghiệp lực kiếp yêu thật sự là quá kinh khủng. Kiểm lại một chút chết nhiều ít đồng môn. Ai? Đại nạn không chết? Tất có hậu phúc. Chúng ta mặc dù đã trải qua này đáng sợ nghiệp lực kiếp nạn. Nhưng hiện tại có thể từ nơi này đáng sợ nghiệp lực bên trong tránh ra Cũng tính là phi thường khó được Sau này thực lực chắc chắn hơn xa cùng cảnh giới người Một lát sau điều tra tu sĩ quay trở về Chết những người khác chết chỉ còn chúng ta Ai những tu sĩ này thần sắc ảm đảm Nhưng cấp tốc điều chỉnh tâm tính Vừa nói chuyện Một bên nhanh chóng ngự kiếm mà lên Bọn hắn muốn nhìn hoàn cảnh chung quanh Cũng muốn tra tuần bốn phía Tìm hiểu tình huống Làm sau này hướng đi tính toán Sư sư sư từng đảo phi kiếm phá vỡ không khí Bay lên trời Nóng rát màu vàng kim thiên quang rủ xuống Các tu sĩ điều khiển thiên địa chi lực Khiến cho cuồng phong thổi quyển Sương mù liền rất nhanh tản ra Này hơn ba mươi tên tu sĩ lúc này thăng tại chỗ cao Nhìn xuống dưới chân cái kia tông môn chỗ mỏm núi lúc Khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh cả đám đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối trợn mắt hốt mồm. Kinh ngạc mà hoang mang ngữ khí liên tiếp vang lên. Không thể nào. Chúng ta làm sao còn ở trong biển không không chỉ như vậy. Đường ven biển khoảng cách nơi đây còn có mấy chục sẵn địa phương. Cái này sao có thể cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói. Cũng cùng hỏa kiếp sơn hà kiếp một dạng. Này nhiệt lực kiếp chính mình rút đi rồi liền trên biển cũng không có sau này chỉ có thể ở một một ít di tích thế giới bên trong tu hành ổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là dạng này. Quá tốt rồi. Đây là phúc báo A này hơn 30 tên tu sĩ sống sót sau tai nạn. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn lại cũng không dám tiếp tục dừng lại tài nguyên tông môn. Mà là vội vàng thu dọn một chút tông môn tài nguyên. Sau đó tại ánh nắng chiều bên trong. Ngự kiếm bay về phía xa xa đại lục. Bọn hắn muốn bắt đầu cuộc sống mới. Mà đây chỉ là một góc của băng sơn. Trừ cái đó ra. Còn có một số bị nhốt hải đảo tu sĩ. Bị trong lòng còn có ác ý người đưa đến trên biển tu sĩ. Hoặc là không biết chạy thế nào đến nhân gian ao cá bên trong hải yêu. Lại hoặc là đang tải bí mật đường thủy tàu thủy bên trên ngủ gà ngủ gật tu sĩ. Những người này hoặc là hải yêu hết thầy đều thanh tỉnh lại. Thế gian này giống như trong nháy mắt thay đổi tử. Biển cả đối với tu sĩ cấm chế, đại lục đối với hải yêu cấm chế, bỗng nhiên hết thầy giải trừ. Đi qua, ngươi không thể tại chưa quen. Thuộc địa phương chìm vào giấc ngủ, để phòng bị đẩy vào trong cơn áp mộng, bị cướp yêu giết chết. Hiện tại, ngươi lại phát hiện muốn tìm như thế một cách có thể gặp được đến kiếp yêu địa phương, lại không tìm được. Mà hết thảy này người khởi sướng, hiển nhiên là lúc này trong biển sâu hạ cực. Đúng thế. 13 kiếp mộng cảnh. Kiếp yêu. Căn nguyên của nó liền là này biển sâu thần bí cổ tháp. Liền là này vô số Phật đà kinh thần cùng với ác niệm ngưng tổ mà thành huyến cảnh. Cho nên... Vừa mới chuông đồng tinh cùng cho bụi tinh Mới có thể trong nháy mắt rơi vào mộng cảnh Vô pháp tỉnh lại Thậm chí cường đại như Hạ Cực Cũng sẽ một giây một cách luôn hồi Bách truyền thiên hồi Không biết đã trải qua nhiều ít sự tình Mới cuối cùng chém đi này 13 hiếp Từ đó, 13 hiếp tiêu ẩn Hải dương lục địa lại không trở ngại Nhưng Hạ Cực cũng không biết tất cả những thứ này Thậm chí hắn cũng sẽ không phát hiện là chính mình trong lúc vô tình dung hợp này 13 cướp Mà coi như biết Hắn cũng sẽ không có nhiều ít mừng rỡ. Đầu tiên hắn còn cần thời gian rất lâu để tiêu hóa nhiều như vậy lực lượng tinh thần Thứ hai bây giờ cùng hắn đối đường Là hắc chiều bên trong cái kia không biết cường đại đến trình độ nào cổ chủ, hoang chủ cũng hoặc Hảo kiếp chi chủ lại hoạt. Tư chủ Hoàng Huyên Vạn Tuế 13 chương 84 Cuối bí mật vô ngần trong vũ trụ lạnh lẽo Một đầu đen kịt vô thượng ma long Tại trống trải giữa các vì sao xuyên qua Cái này là Hắc Triều nói cho đúng Đó không phải là màu đen Mà là không ánh sáng Hết thảy đến trước khi nơi đây kinh quang Đều sẽ bị kinh khủng lực hút cuốn vào trong đó Không chỉ có là hào quang Nếu là này Hắc Triều chung quanh tồn tại phù không thiên thạch Như vậy thiên thạch cũng hấp dẫn tới Sau đó nghiện đập tan Cũng không tiếp tục tồn Làm hắc chiều xuyên qua một mảnh mịt mờ giống như mây tinh thể Xuyên qua chỗ tinh vân liền hiện ra một cách lỗ thủng lớn May mắn Này hắc chiều quý tích dường như cố định Nó không phải là không có ý thức Chỉ bất quá vô số ý thức tạo thành vô số hỗn loạn Trong đó là im ắng kêu rên mặt người Vỡ vụn hải cốt tàn chi Nếu là người nghĩ quan sát hắc chiều Trừ phi cách một cái không gian Đen như vậy chiều lực ảnh hưởng Mới có thể gọt yếu rất nhiều Trừ cái đó ra Chỉ có dựa vào lấy tia sáng Tới gần liền sẽ tan biến cái này đặc điểm Tới đỉnh vị trong vũ trụ hắc chiều chỗ Nếu là có một cách vô tận mấy năm Người quan sát tồn tại Là có thể phát hiện Cách mỗi 2 vạn 4.000 ngàn năm Hắc triều liền sẽ ở nhân gian linh khí cường thịnh nhất lúc. Đi qua nhân gian một lần. Mà cách mỗi 288.000 năm. Hắc triều liền sẽ tải trải qua nhân gian lúc ở vào gần nhất vị trí. Có lẽ. Chính là bởi vì linh khí xuyên cớ. Nhân gian mới sẽ không như là mặt khác vẫn tinh một dạng. Bị Hắc triều lực hút mà dẫn dắt đi qua. Về sau. Hắc triều sẽ không đến nhân gian. Mà là bị một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt. Hướng về sâu trong vũ trụ lại bay đi. Không biết mỏi mệt, vĩnh hằng không ngừng. Giống như mãi mãi xa đẩy tảng đá hướng đỉnh núi mà đi. Sau đó tảng đá lại sẽ lăn xuống đến chân núi. Vòng đi vòng lại thần linh. Vĩnh viễn tiếp tục như thế. Cái kia dài dùng 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán hắc triều. Tại im ắng trong vũ trụ. Thôn phải lấy hết thầy. Chỉ bất quá nó đã tại đây cố định quý tích thượng du quá nhiều lần. Đến mức có thể bất hạnh bị nó tóm được vấn tinh cũng không nhiều. Nhưng phàm có đi qua đều là lôi ra một đầu khoa trương màu đen tán đuôi. Hắc ám nhất trong biển sâu. Hạ cực bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn nhắm mắt lại. liền có thể thấy cực kỳ địa phương xa xôi. Có một đầu tối tâm ma long tại đồng dạng hắc ám trong tinh không bơi lội. Đó là một loại đột nhiên xuất hiện cảm thụ Hắn cảm thụ được cái kia ma long Lại hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì Hoặc là bộ dáng. Cái kia ma long cũng như cảm thấy hắn Mà ở phía xa phát ra vô số thanh âm hốn tạp Hốn tạp tại cùng một chỗ kêu to Giống như tại dùng thống khổ quái gì Vô pháp bị nhân loại lắng nghe thanh âm gào thét. Tới tới đến nơi này tới thanh âm vô pháp Tại trong vũ trụ truyền lại Nhưng hạ cực có thể mơ hồ cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn đứng tại bên trong biển sâu, lại nhìn vũ trụ chỗ sâu nhất. Sau đó, hắn môi không động. Chắp tay trước ngực. Đọc thầm nói. Hết thầy chúng sinh chưa giải thoát người. Tính biết vô định. Thói quen kết nghiệp thiện tập kết quả. Làm thiện làm áp trục cảnh mà sinh. Luôn chuyển năm đảo tạm thời chưa có nghỉ ngơi. Động trải qua trần kiếp. Mê hoạt trướng khó, đây là địa tàng kinh. Theo hắn đọc, quanh người hắn tản mát ra huyền bí kim quang, ánh sáng miêu miêu, nhu hòa chiếu người. Lại không cách nào bị người nhận biết là cây gì ánh sáng, hay là trình cây gì hình. Mà nếu như, có một cây dùng vũ trụ làm thì giác người quan sát, liền có thể thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Cái kia lao nhanh không ngừng hắc long, mang theo vô số vong hồn, xuyên qua mênh mông tinh không, hướng về nhân gian mà đi. Nhưng nhân gian lại có một đoàn phiêu miêu kim quang. Ngưng tụ như là một tôn khuôn mặt không rõ. Hình dáng chưa đỉnh đại Phật. Tại miệng tụng kinh văn. Vì đó siêu độ. Niệm bên trong qua cực lâu trong hiện thực mới đi qua ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Hạ cực cái kia cảm ứng bỗng nhiên chặt đức. Hắn cũng không hấp tấp thu hồi nỗi lòng Nhìn về phía trước mắt Nơi này hẳn là đầu này dài đằng đắng lối đi cuối cùng Rõ ràng đã đến cuối cùng dài bậc thang Rồi lại đã trải qua một cái khúc chít Đi lên lại lan tràn một bước Tựa hổ đang nói cho người vừa tới biết Nơi này còn có một cái cuối cùng bí mật Hạ cực vỗ vỗ bên chân hôi trần cùng đồng chung Hai thứ này phúc xuyên vô hạn tinh quái lập tức tỉnh lại Này vừa tỉnh, giống như hoàng lương nhất mộng, đại mộng mới tỉnh. Này mấy trăm mấy ngàn thế luôn hồi khiến cho cả hai trợn mắt hốc mồm, xứng sờ tại tại chỗ. Tiêu hóa lấy trong đầu lượng lớn trí nhớ. Hạ cực nói một tiếng đi, hôi trần cùng đồng chung mới thanh tỉnh. Hôi trần lắc mình biến hóa, chọn lựa một cách mình tải luôn hồi hài lòng nhất hình ảnh biến thân. Cái kia lại có thể là cái áo trắng bồng bình tiên tử, môi hồng răng trắng, tay bắt quạt tròn, luận nhan trị, đặt ở toàn bộ nhân gian đoán chừng cũng là cao cấp nhất. Cái kia đồng trung lắc mình biến hóa, hóa thành một cái uy phong lấm lấm kim giáp tướng quân. Tay bắt một cây dùng vành trung hóa ra trường đao, mắt lộ ra bế nghệ, khí thế uy mãnh, trợn mắt phía dưới. Chính là một cỗ khí tức khủng bố tứ tán ra ngoài. Hạ cực cũng mặc kệ hai cái này tiểu yêu tinh làm sao xảo trá gây sự mà là lại nói tiếng theo sát ta. Sau đó, hắn cất bước bước bước lên bậc thang. Không gian một hồi gợn sóng khuyết tán. Bậc thang này vậy mà thông hướng một cái tiểu thế giới hạ cực đi hết một bước này. Hắn đã không tải bên trong biển sâu. Nhưng trước mặt phong cảnh vẫn là làm hắn cảm nhận được một tia kỳ dị. Nơi này không phải cái gì rừng giao biển lửa Mà chẳng qua là một cái tắm gội ở trong ánh tà dương khu nhà nhỏ Khu nhà nhỏ nơi xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy phiên chợ, Phiên chợ tựa hồ còn có nóng thanh âm huyên náo truyền đến Toàn thể cho người ta một loại ấm áp, nhu hòa sắc màu ấm điều cảm giác Nhưng mà, dạng này một cái thế giới liền như thủy mặc vẽ Đang bị hỏa diễm đốt đi Hôi trần cô nương nói xa như vậy chỗ màu đen đồ vật là cái gì đồng trung tướng quân nói ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết hạ cực giải thích nói đó là hư vô thế giới là không tồn tại hết thảy vật thế giới xem ra nơi này đang bị hư vô thôn phệ các ngươi theo sát ta chỗ nào cũng không cần đi cũng không cần loạn đụng những thứ kia hắn rất tò mò vì cái gì tại đây rõ ràng giống như là ẩn giấu một bí mật lớn địa phương Thế mà chẳng qua là một nhân loại bình thường thôn trấn dạng này thôn trấn bên trong đến tột cùng ẩm giấu cái gì tại sao mình lại sẽ đi đến nơi đây hắn đi đến cái kia trời chiều bên trong khu nhà nhỏ. Bỗng nhiên ở giữa. Đúng là sinh ra để nhị độ hốt hoảng. Hắn dường như bước vào lại nhất trọng gần sóng đợi cho đi ra lúc hắn đúng là biến bộ dáng thành một đứa bé trai. Xuyên thấu qua trước mặt một chậu thanh thủy. Hắn có thể thấy hình dạng của mình. Có thể nói là mi thanh mục tú. Lại thiên sinh lại ngậm lấy làm người thoải mái tử bi. Quả nhiên là bảo tướng đoan trang. Sinh ra bất phàm. Mà hắn lúc này đang ngồi ở cái kia bồn thanh thủy vừa nhìn con kiến. Con kiến nhỏ tại bụi cỏ ở giữa nhúc nhích lấy cố gắng vận chuyển lấy thức ăn. Ánh mắt của hắn theo con kiến nhỏ bò hướng đi. Lại rất mau nhìn đến tổ kiến. Đó là thông hướng nhà bên một cách ồ ờ. Chỉ bất quá cái kia ồ oh, lại sớm bị vôi cho phong ngăn chặn. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ đồng tình, nhưng cũng làm không là cái gì, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Đột nhiên có âm thanh theo hắn bụng dưới truyền đến. Cụ cụ cụ. Là trong bụng của hắn đang vang lên. Quá đói. Nhưng hắn lại không giống mặt khác nam hài một dạng. Đói bụng liền lộ ra khó chịu vẻ mặt. Mà là yêu nguyên duy trì lấy ôn hòa bộ dáng. Mà lúc này, phía sau hắn cửa sân chỗ truyền đến một tiếng kép két tiếng vang. Cái kia bán thân nhân cao đầu gỗ làm thành giản dị viện cửa bị đẩy ra. Hắn quay đầu lại. Khi thấy một cái khuôn mặt mơ hồ áo trắng thiếu nữ theo bên ngoài đi tới. Sau lưng nàng tựa hồ vác lấy một thanh trường kiếm. Trong tay còn đang nắm một cái giấy ra châu bao lấy bánh nướng. Thiếu nữ đi vào về sau tùy ý đá một cước, liền dùng cũ giày giữ cửa mang. Thiếu nữ đi đến bên cạnh hắn. Cười lung lay trong tay bánh nướng. Sau đó hai tay ngả vào bánh nướng trung ương. Suy nghĩ một chút. Lại đi một bên xê dịch. Khiến cho đẩy ra bánh nướng một bên lớn một bên nhỏ. Sau đó. Thiếu nữ ngồi trồm hổm ở trên vế nhỏ. Nắm lớn một nửa đưa cho hắn. Tựa hồ là sợ hãi hắn cử tuyệt. Nói thẳng. Ngươi tải đang tuổi lớn. Sáng Thiên tỷ tỷ lại nghĩ biện pháp mua chút thịt, nấu canh cho ngươi uống. Bé trai im lặng tiếp nhận bánh nướng, lại ép một điểm nho nhỏ bánh nướng mạnh từ vứt xuống con kiến trước mặt. Sau đó im lặng nói, "Này chút con kiến nhà không có." Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn, nàng biết Nam Hải nói kỳ thật không chỉ là con kiến. Dọc theo con đường này, Nam Hải đã nhìn quá nhiều trôi dạt khắp nơi. Thậm chí nàng và nam hải phủ mấu đều tại đây binh hoang mã loạn thời đại bên trong. Không thấy. Thiếu nữ chợt cười nói. Ngươi còn có ta. Ta học qua võ công. Về sau ta sẽ trở thành là nhất mạnh mạnh nhất kiếm khách. Thậm chí kiếm tiên Để cho người ta sẽ không khi dễ chúng ta. Hắn nghiêng đầu quát lên tỉ tỉ. Ta cũng biết chứ có thể đi trên đường giúp người viết thư kiếm chút tiền đồng. Lúc này là hạ cực tải thay vào lấy bé trai ánh mắt. Trước đó thiếu nữ nhập môn thời điểm. Hắn không có thấy rõ thiếu nữ bộ dáng Hiện tại, hắn thấy rõ. Này xem xét sạch cái kia sớm liền không khả năng động tâm, lại là động. Bởi vì, thiếu nữ này đúng là diệu diệu. Về sau tình cảnh không có cái gì đặc thù, chẳng qua là một mấy ngày nay thường, vô cùng bình thường thường ngày. Thiếu nữ cố gắng dùng võ công đi kiếm tiền, nuôi sống nàng và đệ đệ. Bé trai cũng đặc biệt hiểu chuyện. Tiếp một chút công việc giúp người viết thư. Thậm chí sao chép sách. Mà có lẽ là bởi vì xung quanh tới gần chùa miếu duyên cớ. Hắn chỗ sao chép kinh văn đúng là không ít. Mà, thiếu nữ tại kiếm đảo đúng là có vô tận thiên phú. Suy một ra ba. Tự động hoàn thiện kiếm pháp. Thậm chí tự động thôi diễn kiếm pháp Nàng luôn là có thể làm được người khác làm không được sự tình Mà một đoạn này chuyện xưa cuối cùng Nam hải lớn lên Hắn bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn chúng Hy vọng hắn có thể vào chùa miếu Trở thành hắn đệ tử cuối Thiếu nữ cũng đã trưởng thành Nàng bởi vì thiên phú mà bị một vị hải ngoại kiếm tiên nhìn chúng cái kia kiếm tiên thu nàng làm đồ đệ mang theo nàng viễn độ hải ngoại, đăng lâm tiên đảo, chăm chỉ tu trì. Hai người trước khi chia tay, thiếu nữ nhét vào một cái tiểu ngọc hạt châu cho nam hài, cười nói là nếu như chùa miếu thức ăn không xong có thể dùng cái này đi cải thiện một thoáng. Làm hạ cực tiếp nhận tiểu ngọc hạt châu một khắc này, hắn liền thối lui ra khỏi này kỳ dị tình cảnh, mà lại lần nữa đứng ở cửa sân trước. Hắn buông tay Phát hiện lòng bàn tay vậy mà thật có như vậy một khỏa tiểu Ngọc Châu. Này Ngọc Châu rõ ràng là phàm Châu. Nhưng lúc này lại trở nên lưu ly sáng long lanh. Thất thải quang hoa giống như là có sinh mệnh quanh quẩn trong đó. Tràn ngập một cố sụp sôi lại lực lượng cường đại. Sự mạnh mẽ. Lại có thể so đo đình Hải Châu. Cái này căn bản là kỳ tích. Mà lúc này, tựa hộp là chính mình trải nghiệm. Đúng là gia tốc hư vô thế giới thôn phệ, Toàn bộ không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Đang bị gặm nuốt Hoàng huyên vạn tối 13 chương 85 Cưới rồng Du hải Đỉnh càn khôn canh thứ nhất tối tâm biển sâu Minh mông không biết nhiều ít vạn rơi Hải uyên bên trong giấy núi như quái vật sự chẳng chịp răng cưa, Nhưng so nhân loại rừng núi khu vực không biết lại phức tạp bao nhiêu Hạ cực khi tiến vào thần bí cổ tháp về sau. Linh khí bong bóng đã sớm vỡ vụn. Bây giờ hắn đứng tại tiểu thế giới lối ra. Sau lưng không gian đang bị hư vô thôn phệ Còn hắn thì đưa tay một điểm, linh khí bong bóng tại quanh thân căng ra. Nhất trọng hai tầng tam trọng. Liên tục không ngừng phúc phúc tiếng vang lên. Bất quá mấy hơi thở. Quanh người hắn đát lại lần nữa trồi lên một trăm tầng linh khí bong bóng. Sau đó hắn vỗ tay một cái. Đồng Trung tướng quân cùng hôi trần cô nương hai cách này người mang tuyệt ký yêu tinh trực tiếp chạy vào bong bóng bên trong. Hóa thành bộ dáng ban đầu. Hôi trần như một đầu màu xám sắn bò đến hạ cực vai trái. Đồng Trung rõ ràng so hôi trần yếu đi một bậc. Cũng không cùng hôi trần cùng nhau mà đi. Chẳng qua là ôm hạ cực đuổi. Hạ cực lại quay đầu. Nhìn thoáng qua như muốn đốt tận thế giới. Còn có cái kia đang bị thôn phệ trời chiều viện nhỏ. Hắn hoàn toàn có thể xác định Nam Hải kia không phải kiếp trước của hắn. Đến mức là ai? Đáy lòng của hắn đã có mơ hồ suy đoán. Cái kia chính là làm vì chính mình cái kia một tia bàn tay vàng đạo vận nguyên chủ. Có thể bị này một đường đi tới rất nhiều Phật đà công nhận nguyên chủ. Vì kia nguyên chủ có lẽ cũng chính mình cuộc đời đáng giá nhất chân quý nhất đoạn trí nhớ. Cất xứ trong 13 kiếp cuối bên trong tiểu thế giới. Mà hắn chính mình. Sợ là đã sớm chết. Thành hắc triều một bộ phận. Hạ cực tự nhiên biết này một đường đi tới Phật đà kinh khủng bực nào. Dù vậy. Bọn hắn toàn bộ đều mất mạng. Chỉ để lại này không có thần Phật đại địa. Một lần lại một lần trải qua luôn hồi. Xoài xoài xoài. Ánh mắt của hắn bên trong. Cái kia tượng trưng cho vị này Phật đà đáy lòng chân quý nhất trí nhớ viện nhỏ. Hoàn toàn biến mất. Không, có lẽ không có tan biến. Chẳng qua là từ đó tồn tại ở hạ cực trong ốc. Cái này là kéo dài cũng là một loại nhân quả kế thừa. Hôi trần rối ra mấy cây xúc tu gật một cái hạ cực quân thượng cần phải đi. Nó lời mới nói ra khẩu. Ôm hạ cực bắp đùi đồng chung liền hô. cái gì quân thượng? Hẳn là hô hoàng thượng quân thượng hoàng thượng quân thượng hoàng thượng ta thế giới bên trong quân thượng lớn nhất a Trong thiên hạ đều là vương thổ Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần Tự nhiên là hoàng thượng lớn nhất ui Ngươi là tại thế gian luôn hồi đống đất nhỏ tử Thôi đi Ta luôn hồi thế giới bên trong nhưng không có tiên nhân Chỉ có người trong giang hồ Ngươi tới ta nơi này là bị ta quản Các ngươi này loại người giang hồ. Ta thấy nhiều ta có thể là thiên trần tiên tử ta vẫn là trung đại tướng quân đâu hạ cực nghe hai cái tiểu yêu tinh cực nhanh cãi nhau. Đáy lòng âm thầm buồn cười. Hắn biết đại khái hai vị này khả năng tại trong luôn hồi đã trải qua khác biệt tình cảnh hình thức. Thế là nắm chính mình thay vào khác biệt nhân vật. Hắn cũng lơ đính. Tại hư vô thôn phải đến lối ra lúc. Bước ra một bước nhẹ nhàng ba âm thanh khỏa tre một trăm tầng linh khí bong bóng thân hình hướng phía trước bay ra ra nơi đây liền là lần nữa tiến vào biển sâu hắn tay trái dương ra chính là bốc lên nước đèn lồng sau đó hướng về đỉnh phù đi nổi nổi hắn bỗng nhiên nghĩ đến này thần bí cổ tháp phía trên còn có kiếm mộ này có thể hay không cùng cái kia giống như diệu diệu thiếu nữ có quan hệ dù sao cái kia phật đà trong mộng cảnh thiếu nữ tỷ tỷ cũng chỉ dùng kiếm thế là hắn bỏ ra một ngày thời gian trôi dạt đến kiếm trước mộ, kiếm mộ vô cùng huyền bí, chung quanh bốn thanh to lớn kiếm tồn lấy, mũi kiếm cắm ở hải nguyên cái kia bị đè ép kiên cố vô cùng trong viên đá, thân kiếm như là bị giữ chặt ngựa hoang vương dây cương trói buộc, mà bày biện ra một cố phong ấm đứng im, cửa vào có bốn cái, mỗi hai cái cửa kiếm ở giữa chính là một cánh cửa. Hạ cực tùy ý theo bác môn đi vào, hắn quyết định hao tốn chút thời gian tiến hành thăm dò. Vừa vào kiếm mộ, nước đèn lồng liền soi sáng ra vô cùng bao la hùng vĩ một màn. Đó là một tòa tòa do kiếm tạo thành mỏm núi, núi non trùng điệp kéo dài không biết bao xa. Hạ cực đi vào trong núi. Cẩn thận đi lại. Nhưng kỳ quái là nơi này căn bản không giống ngũ phương long vương nói nguy hiểm như vậy. Ít nhất hạ cực đã đi rất lâu Lại nguy hiểm gì đều không gặp được Nhưng mà Tại hắn lúc đi lại Một đám đen xì kiếm yêu đang ở chạy loạn đi loạn Như là đang chạy trối chết Hắn đi đến chỗ nào phủ cận kiếm yêu liền mau trốn mở Loại cấm chế này thế giới bên trong tiểu yêu Tinh đối hải yêu các tu sĩ mà nói là nhân vật cực kỳ nguy hiểm Nhưng chúng nó nhưng vẫn là liền tới gần hạ cực đều không dám Vì cái gì đầu tiên, này mấy tiểu yêu tinh sinh ra nguyên nhân liền là tiếp xúc quá gần 13 kiếp đầu nguồn, mà bị trong đó tinh thần ba đồng ảnh hưởng. Tiếp theo thành tinh, hạ cực tồn tại đối với chúng nó mà nói, liền là một vầng mặt trời chói chang, Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tới gần. Này rất dễ lý giải, thậm chí đều có thể theo khoa học góc độ tiến hành nói rõ lý do chí tuệ là một loại có thứ tự thấp thương thái mà mãnh liệt tinh thần liền mang ý nghĩa cực độ có thứ tự thấp thương. rất nhiều Phật Đà khiến cho này một khối khu vực biến thành một mảnh thấp thương khu. từ đó tại đây có thứ tự bên trong làm bộ phận có cơ duyên vật thể giao phó trí tuệ trình độ nào đó. đây cũng là hạ cực có thể thông qua nghiệp lực tới điểm hóa sinh vật mà sống vật khai linh trí nguyên nhân dĩ nhiên nghiệp lực cùng khoa học thương vẫn là tồn tại rất nhiều khác biệt. Nơi này liền không nói nhiều. Thứ hai, không thấy hôi trần đại tỷ còn tại người ta trên vai đời nha. Vậy còn bên trên cái gì đi lên chịu chết sao đến mức chúng nó vì cái gì biết hôi trần? Đánh so sánh đi. Một cái phó bản. Chương một, địa đồ quái vật là kiếm yêu. Tấm thứ hai địa đồ quái vật bút là hôi trần tại đây vô số năm thời gian bên trong này hôi trần bút tình cờ cũng sẽ leo ra chùa miếu đi kiếm trong mộ dạo chơi cho nên làm hạ cực đi tại u UH hắc kiếm trong mộ lúc hắn phát hiện nơi này căn bản không có gì hung hiểm hắn đi một vòng lại một vòng bốn phía thăm dò kinh khủng tiểu yêu tinh nhóm giống như đang chơi chuột tránh mèo trò chơi bốn phía chạy trốn ba hạ cực nghe được thanh âm Một bên đầu Nước đèn lồng quang bên trong soi sáng ra một cái kiếm đầu tiểu yêu Cái kia tiểu yêu thế mà không cẩn thận quăng ra tới Mà sau lưng nó là lít nha lít nhíp kiếm yêu Nó thuộc về bị gạt ra Này kiếm yêu a hét lên một tiếng Mở ra chân lại trở về chạy Nhưng nơi này gạt ra kiếm yêu nhiều lắm Nó lại lại một lần bị chen ra ngoài Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía nó Ôn hòa nói đừng sợ. Nếu là bị các long vương thấy cảnh này, sợ là muốn triệt để im lặng. Này chút kiếm yêu đều là trong cấm chế đại khủng bố a Đến đây thăm dò tu sĩ đều là tránh không kịp. Thế mà còn có người nói với chúng đừng sợ mà hạ cực hai chữ này dường như tràn ngập ma lực. Lập tức chấn an cái kia hoàng sợ kiếm yêu. Nó kéo ra tràn đầy sát khí con mắt nhìn về phía nam nhân kia. Thật là đẹp trai nha hạ cực một cái lắc mình. Đến kiếm yêu diện trước. Khoát tay liền đem nó đỡ lên. Sau đó nói. Có thể vì ta dẫn đường sao ta đối với nơi này không quá quen thuộc. Cái kia tiểu kiếm yêu lộ. Ra hạnh phúc vẻ mặt. Đây là một cái hỏa trùng tới gần mặt trời sau cảm giác. Thật thoải mái chính mình giống như thời khắc đang thay đổi mạnh ai ba hôi trần một roi rút ra mấy trăm trượng. phụ Ngốc Á Quân Thượng lại nói chuyện cùng ngươi đâu Tiểu kiếm yêu lập tức lớn một cái thân thể Phát ra kỳ quái thét lên Sau đó lại tràn ngập hâm mộ nhìn về phía hôi trần Ngay sau đó Nó một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hạ cực Một bên chuyển lấy bước chân Thoạt nhìn nghĩ muốn tới gần lại lại không dám Hạ cực vẫy tay tới đi Tiểu kiếm yêu lập tức chạy tới thấy hạ cực đuổi phải đã bị một cách đồng trung ôm lấy nó lập tức ôm lấy hạ cực chân trái mà cơ duyên của nó lập tức nhường nơi xa những cái kia chen nó ra tới kiếm yêu ước ao ven tỉ từng đôi tràn ngập kiếm khí con ngươi theo dãy núi hoặc là kiếm bia hoặc là mặt khắc che lớp vật sau nhô ra lói mong đợi hào quang nhìn về phía hạ cực hạ cực ôn hòa nói đều tới đi âm kinh khủng kiếm trong mộ vang lên tiếng hoan hô Thanh âm mới đầu là tất tiếng so soạt tốt. Mỗi qua 2 giây liền biến thành vạn mã bôn đằng. Ở gần kiếm yêu môn cuồn cuộn mà tới. Xa xa kiếm yêu còn không rõ ràng cho lắm. Thế nào rồi thế nào à nha đừng nói nữa. Ba ba thô người. Ha ba ba u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hôi trần đều có thể hóa hình. Ngồi tại ba ba trên bờ vai đây. Nhanh lên nhanh lên. Sau này ta hành trình liền là tinh thần đại hải, ba ba ý chí liền là vận mệnh của ta a chạy mau Hạ cực bởi vì có mánh liệt tinh thần lực Hắn dù cho nghe không hiểu kiếm yêu môn nói cái gì ngôn ngữ Cũng có thể từ nơi này tinh thần ba đồng bên trong suy đoán ra bọn chúng biểu ý Hắn có chút sờ khóc sờ cười Chính mình này có tính không là nắm cổ tháp cùng kiếm một tận diệt rồi không bao lâu Hạ cực chân trái đã bò đầy kiếm yêu. Mà này chút kiếm yêu phát hiện bò không được. liền bắt đầu hết sức từ giác đè ép. Tổ hợp. Sau đó hóa thành một đầu cực độ chặt chẽ sắt thép chi long. Chúng nó vậy mà mang trở thành hạ cực vật cưới giã tâm nhưng mà giã tâm của bọn nó sớm đã bị hôi trần thấy rõ. Hôi trần tự nhiên không nguyện ý chỉ làm cho đám này kiếm yêu làm thú cưới. Thế là theo hạ cực đầu vai nhảy xuống. Theo cái kia thật dài sắt thép chi long lưng. Mở ra mắt chân tử. Cộc cộc cộc chạy tới long đầu chỗ. Thân hình nhất chuyển. Hóa thành long hai mắt. Đồng Trung cũng là bởi vì nơi này tinh thần mới ý chuyển hóa linh trí. Nhìn thấy tình cảnh này. Lại cũng bản năng chạy lên trước. Tại đầu rồng chỗ suy nghĩ một hồi. Biến thành long một cây sừng. Nhưng mà đồng Trung mới hóa thành sừng. Liền bị hôi trần mắng. Không được không được, một cây sừng không được đồng chung thế là hóa thành một trăm cây sừng. Hôi trần mắng nữa, ngươi trở nên cây gì nha? Đồng chung lại biến. Lại biến. Cuối cùng, vẫn là biến thành hai cây sừng. Thế là, đầu này nhìn như một thể hóa. Nhưng thật ra là có vô số yêu ma tồn tại tổ hợp mà thành long liền tạo thành. Hạ cực vô hỉ vô bi, tâm là gặp sao yên vậy cảm giác. Hắn ngồi vào đầu này kỳ dị tinh quái chi long đầu, ngao du toàn bộ kiếm mộ. Nhưng mà, hắn cuối cùng không tiếp tục nhìn thấy giống trời triều viện nhỏ tiểu thế giới. Rõ ràng nơi này rất có thể chẳng qua là Phật Đà vì hoài niệm vị kia thân nhân mà làm một cách mộ chôn quần áo và di vật. Nếu không người, lợi dụng kiếm làm mộ, dùng cách này tế điện vị kia đắc từng trí thân. Nhưng nhường hạ cực tò mò chính là, Như Phật Đà hành tẩu đến như vậy vô thượng cảnh giới. Hắn mặc dù khi còn bé đối Vu tỉ tỉ cất lại nhiều cảm động. Lại cũng sẽ không nghi ngờ niệm đến loại trình độ này. Trừ phi, Phật Đà vị tỷ tỉ, tỉ kia cũng đi tới cùng Phật Đà một dạng cảnh giới thậm chí càng cao. Này mới khiến Phật Đà Thủy chung duy trì lấy dạng này một tia thân tình. Hạ cực trong đầu trồi lên diệu diệu. Nếu như diệu diệu liền là Phật đà trong mộng cảnh cô gái kia. Như vậy nàng đã từng đến tột cùng đi đến qua hạng gì cấp độ nàng lại gặp cái gì vì sao lại là ta quả bất kể như thế nào. Nắm cái kia một hạt thất thải bảo châu cho nàng nhìn một chút. Có lẽ nàng có thể nhớ tới cái gì. Cũng có thể phá vỡ nàng 500 năm một lần luôn hồi. Kiếm mộ nếu thăm dò hoàn tất, hạ cực chính là cưới tinh quái chi long bơi ra kiếm mộ chi môn. Hắn mới bơi ra Toàn bộ kiếm mộ phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ầm ầm Cái kia bốn thanh to lớn bị lên xiềng xích kiếm trực tiếp hướng hắn bay tới Hóa thành bốn cái cánh chim cắm ở long thân lên Kiếm mộ lại không tồn tại Lúc này long cung đối hải ngục tình hình chiến đấu đã đi qua kỳ gì quyết liệt Mà tiến vào khâu cuối cùng Thiên hải long vương cùng phong hồng ngọc mặc dù mạnh hơn Cũng hoàn toàn không chịu được này tới tới lui lui sáo hoa Cuối cùng bị tha đi vào Thiên Hải Long Vương trọng thương cảnh giới giảm lớn Bị cùng nhiều lần chết đông Hải Long Vương khốn ở cùng nhau Phong Hồng Ngọc bởi vì một cách nào đó hắc triều oán Linh Long Vương nhường duyên cớ Lúc này mới bị thương chạy trốn Bây giờ Cho dù đối với bình thường Hải yêu mà nói yêu nguyên mông lung Nhưng đối với Phong Hồng Ngọc mà nói hết thảy đều đã rõ ràng Nàng mặc dù còn chưa từng hiểu rõ Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương làm phản động cơ Nhưng cũng đã xác định hai cách này là phản đồ Nước biển bắn tung tóe ở giữa Đầu này kim hồng sắc Long Vương tại trong biển rồng tốc độ cao bơi lội Nhưng nàng bị thương quá nặng Lân phiến lật ngược ở giữa Từng đảo Long huyết tơ máu dung nhập nước biển Làm cho sền sệt Mà bởi vì tốc độ quá nhanh Còn có chút long lân đúng là trực tiếp bị sóng biển lực dính kéo theo lấy. Trực tiếp kéo bay. Từng mảnh từng mảnh như giày nặng áo giáp rơi vào lúc này nổ trào bên trong. Toàn tâm đau nhức xé sách khổ sở, nhường phong hồng ngọc toàn thân run dậy, ý thức đều gần muốn mơ hồ. Nhưng nàng không dám dừng lại dưới. Bởi vì phía sau nàng đang có rất nhiều khổng lồ hải yêu đang truy đuổi lấy. Mà tại nhìn không thấy trong nước biển còn dấu kín lấy không ít ảnh cá mập theo bốn phía bao vây tới. Bành bành bành nàng to lớn thân hình ở trong nước biển phi tốc mà đi. Kích đập dâng lên thủy triều lại đã dẫn phát một đợt nổ đào. Sóng vén ngàn trượng, lại rủ xuống thiên mà rơi. Thiên địa tối tăm mây mưa răng đầy. Ráng hồng như đen như mực thương thú, răng nanh hiện ra đúng là nổi lên màu tím sẩm lôi tương. Mưa xa thoáng qua tiến đến hóa thành tập trung vạn tên cùng bắn cùng rơi vào này phương. Mà hải yêu nhưng cũng đuổi kịp này thổ thương Tây Hải Long Vương. Tiên phong hải yêu mặc dù không đủ để ngăn lại phong hồng ngọc. Nhưng kéo dài nàng đào thoát vẫn có thể làm được. Phong hồng ngọc bị ép nganh chiến cùng rất nhiều hải yêu chiến làm một đoàn. Mà nhiều lần lại sau truy binh cũng đuổi kịp. Bên trái chính là một đầu song rác hát kim sắc cử long. Đây chính là bắt hải long vương. Hắn một bên bơi lội. Một bên dùng thần thông lực lượng khống chế biển cả. Khiến cho sóng lớn như hóa từng khỏa đạn pháo hướng cái kia trọng thương phong hồng ngọc đánh tới. Hắn cho phong hồng ngọc cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu như ngươi trốn không thoát đi, vậy liền không quái nhân. Phía bên phải thì là đệ nhất hải ngục vương. Này vương sinh lại giống như là một đầu to lớn viên hầu. Co lại ngạc mũi cao. Đầu trắng bịch, thân thể làm thanh, kim mục tuyết xăng. Vẹn vẹn chỉ là cổ liền có trăm thước dài. Là thuộc về hình thể hoàn toàn không kém hơn long to lớn quái vật. Chỉ bất quá này để nhất vùng biển vương quanh thân vậy mà xuyên rất nhiều siềng xích. Siềng xích như là phong ấm. Mặc dù sớm đã bị hắn xé đứt. Lúc này lại yêu nguyên phát ra từng điểm từng điểm kim quang. Vì hắn càng bằng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Này màu xanh viên hầu bộ dáng để nhất hải ngục vương. Nhìn thấy phong hồng ngọc bị kéo ở. Chính là tìm được cơ hội. Tốc độ như điện. Trực tiếp nhào tới. Trên người màu vàng kim xiềng xích bị hắn khoảng cách kéo theo khiêu vũ như ma. Đầu nhọn hoàn toàn bao trùm lấy màng đen. Thây lương xé nát hết thảy. Hướng cái kia đắp vào trong hũ tây hải long vương đâm tới rầm rầm rầm tiếng vang đồng thiên. Xé sách biển không. Mưa xa điêu tản bên trong. Phong hồng ngọc cảm nhận được cái kia để nhất hải ngục vương thế công. Tâm trong nháy mắt như rơi xuống đáy tốc. Sau một khắc, nàng liền xe bị này chút xiềng xích xé sách. Sau đó vận mệnh lại không tự mình. Mà nàng đã vô lực lại đi ngânh gích. Thế nhưng, công kích cũng không đến. Bởi vì này phương hải vực đột nhiên bị một cố khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu khí thế bao phủ trong đó. Chính là đệ nhất hải ngục vương cũng bức bách tại khí thế kia mà tạm thời không dám càn rỡ tạm thời thu tay. Phong hồng ngọc tò mò nghiêng đầu. Đệ nhất hải ngục vương bắt hải long vương cùng với mặt khác hải yêu cũng lần theo khí thế hướng đi nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bên trong biển sâu. Một người nam tử đang ngồi ở đầu kim loại cử long bên trên Hướng mặt biển bơi lại Hoàng huyên vạn tuế 13 chương 86 Ngày cũ chi ức, Sát sinh nâng lên canh thứ nhất vạn kiếm chi long Hai con ngươi màu xám cất giấu cực độ thần bí, Kéo ra bốn đảo cánh chim nhào cuốn lên biển sâu mãnh liệt mạch nước ngầm Một đảo một đảo hướng bốn phương tốc độ cao khuấy động Hóa thành hải lưu Đưa đẩy đợt chiều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng xa vỗ tới. Ngồi tại đây long ngạch tâm nam tử thần sắc bình tĩnh, nhưng mà hắn đã đến đây, phiến chiến trường này liền không người nào dám làm cản. vô luận kẻ đuổi giết, bị đuổi giết người đều rồn dập ngừng lại, giống như phàm nhân thấy được tiên nhân đến. đệ nhất hải ngục vương không dám tin nhìn xem hắn, ban đầu rất hoảng, nhưng sau một khắc. Hắn đột nhiên nhận ra khí tức trên người vừa tới Đây là người trong nhà Mà lại là người trong nhà bên trong cao vị dai tồn tại Để nhất Hải Ngục Vương lập tức buông lòng thần kinh căng thẳng bắc Hải Long Vương nhìn xem vị này đại lão dưới hôn chi long thoáng phân rõ Liền cảm nhận được kiếm mộ khí tức Hắn lại tinh tế đi xem Rồi lại phát hiện này kim loại cử long hết lần này tới lần khác long lân lại đều là thu liếm kiếm Mỗi một thanh kiếm đều thế mà bất phàm Vượt xa nhân gian cái gọi là thần binh Cái này Này chút kiếm đều là kiếm mộ bên trong kiếm Bắt hải long Vương đột nhiên hít sâu một hơi Nhiều như vậy kiếm Chẳng lẽ là thanh kiếm mộ chuyển đi hơn phân nửa sao hắn đã làm to gan suy đoán Thế nhưng hắn yêu nguyên đoán sai Hạ cực là nắm toàn bộ kiếm mộ toàn bộ cổ tháp bắt gọn Bắc hải long vương nhìn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua đệ nhất hải ngục vương. Mà đệ nhất hải ngục vương cũng đang xem hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng trong ánh mắt cũng đều lộ ra mừng rỡ. Vị này đại lão thoạt nhìn không phải oán chủ nhưng vì sao cảm giác lại so oán chủ càng mạnh. Phong hồng ngọc cũng nhìn thấy vị này ra, Nàng đáy lòng kinh hãi chỉ cảm giác mình vị kia tiện nghi lão mụ mộ một chút cũng không có nói sai. Vị này liền là quên chính mình mạnh bao nhiêu Hắn hiện tại tựa hồ yêu nguyên quên đi Đến mức Hắn mặc dù dùng một cỗ ép áp thiên địa khí thế Như thần đế quân lâm trấn áp tại này phương Lại như cũ không yêu không thích Sắc mặt bình tĩnh Thậm chí ngữ khí đều mang một loại thương lượng giọng điệu Thanh âm của hắn xa xa truyền đến Chư vị Có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi liền không đánh a tiếng nói vừa ra. chung quanh càng thêm yên tĩnh. Hắn tại hỏi thăm. Có thể là vậy mà không có một cách nào hải yêu cảm thấy hắn là bởi vì sợ, vì giàn xíp ổn thỏa mới hỏi thăm. Đệ nhất hải ngục vương hoàn tại hoang mang. Bắt hải âm so cũng đã lớn tiếng nói. Người thân là tu sĩ nhân tục. Vì sao muốn để ý tới chúng ta hải yêu sự tình hạ cực nói. Không tại sao? Bắc Hải Âm so ngạc nhiên. Hắn đây là tại cho đại lão tạo thế a. Ngươi đập một ta đập một, dạng này mới có thể để cho ngươi khăn khít chi khăn khít chung cực kế hoạch có thể tốt hơn áp dụng a. Thế nhưng, nếu đại lão nói như thế, Bắc Hải Âm so chỉ cảm thấy đại lão định có thân ý. Tục ngữ nói cách mông huyết định đầu, đại lão làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Ảo diệu bên trong vô tận từ không phải hắn có thể xâm phá. Trong nháy mắt trong đầu của hắn lật qua lật lại thôi diễn rất nhiều lần, sau đó quyết định nhận sợ. Hắn cất giọng nói. Tốt hôm nay liền cho ngươi một lần mặt mũi hạ cực hỏi. Ngày mai đâu bắt hải âm so với bị sặc xuống. Nhưng, hắn suy nghĩ như bay. Suy nghĩ một chút liền cất giọng nói. Sau này chỉ cần Tây Hải Long Vương không cùng chúng ta đối nghịch chúng ta liền bất động nàng hắn một bên nói vừa hướng để nhất hải ngục vương nháy mắt để nhất hải ngục vương đang mộng buộc thấy này ánh mắt lập tức giật mình màu xanh thân thể giãn ra màu vàng kim xiềng xích dồn dập rủ xuống hóa thành chiến váy áo choàng hắn nói các hạ thực lực mạnh trước đây chưa từng gặp ta ta đại biểu hải ngục cùng bắc hải long vương cầm có một dạng ý kiến dứt lời Hắn quay người, vung tay lên. Rất nhiều truy sát hải yêu. Đang ở quyết chiến hải yêu. Thậm chí đáy biển ẩm giấu đi chuẩn bị tùy thời mà động ảnh cá mập đều theo động tác tay của hắn. Mà theo hắn rút lui. Lúc đến như nước Thủy Triều, đi lúc cũng như nước Thủy Triều. Thiên quân vạn mãi như thoảng qua như mây khói, rất nhanh biến mất không thấy. Hạ cực đưa tay đè ép Này long trời lỡ đất biển cả liền bình tĩnh lại. Hắn lại cảm nhận được cái gì? Dùng chậm chậm thanh âm nói câu: "Này biển, muốn gió êm sóng lặng." Ngôn xuất pháp tùy, biển cả lập tức yên tĩnh trở lại. Mà bởi vì này phần bỗng nhiên bình tĩnh, cái kia nơi xa tập kích bất ngờ trăm triệu dặm, sẽ tập kích nhân loại thành thì duyên hải biển động cũng bởi vậy bị suy yếu. Mặc dù vẫn như cũ sẽ mang đến ném đi nhà cỏ đỉnh gió lúc, Bao phủ quá gối hàng loạt mưa xuống. Nhưng lại sẽ không tái tạo thành phản mùa thiên tai. Một lời, liền coi như là cứu được mấy tỏa thành thị phàm nhân. Nói xong câu đó, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía phong hồng ngọc. Phong hồng ngọc lúc này là vô cùng thê thảm. Toàn thân lân phiến xoay tròn. Máu trôi vào u lam trong nước biển. Mang đến sền sệt cảm giác. Mà hai trào của nàng cũng tại không ngừng run dậy. Hạ cực một bước đi qua mấy trăm trượng khoảng cách. Đi tới trước mặt nàng. Đưa tay nhẹ nhàng che tại đỉnh đầu nàng. Thuần trắng thánh khiết hỏa diễm bao phủ đầu này kim hồng sắc thương long thân thể. Nhanh chóng vì nàng chữa thương. Phong hồng ngọc cố ném đáy lòng dễ chịu. Để tránh phát ra cái gì không hài hòa xấu hổ thanh âm. Đợi cho tốt. Lại là nói. Chà. Long cung. Hạ cực đưa tay cắt ngang nàng. Hắc triều chi ghiếp, không cách nào tránh khỏi. Vô luận người vẫn là yêu, cũng hoặc tinh quái đều muốn lên tiến vào, mà không thể tránh khỏi cần lạc sanh tại lục. Mà chỉ cần vào lục liền tồn tại mối nguy. Hắc chiều có nhiều ít, nhiều vô số kể. Đây là một trận thiên đảo ban cho nhân gian kiếp cũng là ma luyện tu sĩ, để cầu bồi dưỡng được càng cường tu sĩ ghiếp. Thế giới không phải vườn hoa con đường trường sinh không phải trò chơi. Này chút cũng không sai. Sai là quy tắc. Là này thiên đảo quyết định số không cùng quy tắc. Giả sử luôn hồi đại nhưng chân chính đi đỉnh thiện ác. Đi để cho người ta ở giữa người luôn hồi không ngớt. Giả sử oán linh không oán. Có thể nghỉ ngơi an nghỉ. Kiếp trước chưa hoàn lại nợ đương thời hoàn lại. Kiếp trước không được chi quả đương thời hưởng dụng. Giả sử tam giới ngăn chặn Cắt đi hắn chức Vui vẻ phồn vinh Há sẽ còn có cái này vặn vẹo thói đời cho nên Hạ cực ôn nhu sờ lên đầu này tiểu mấu long lông tóc Hồi long cung đi Sau này còn sẽ có rất nhiều chạy nạn người Thu lưu bọn hắn Đối xử tử tế bọn hắn Phong hồng ngọc nói Ta ta không rõ vì cái gì Nam Hải Long Vương Bắt Hải Long Vương muốn phản bội long cung Hạ cực nói bọn hắn đã sớm không chỉ là Long Vương. Thậm chí ngươi trong bộ hạ cũng có rất nhiều hải yêu không còn là nguyên bản bọn hắn. Phong hồng ngọc. Đây là có chuyện gì hạ cực đại khái nắm hắc chiều sự tình nói một lần. Sau đó tại tiểu mấu long nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. trầm rãi nói câu. Không muốn mê hoạt. Mạnh lên chính là. Một người lưỡng long chui vào biển sâu, núi nghèo nước phục ở giữa đã thấy đến một mảnh phát ra ánh sáng sán lạn khu vực. Biển san hô cây chen trúc trong là lộng lấy tây hải long cung khu vực. Hạ cực nhìn thoáng qua dưới hông chi long. Nhẹ nhàng sờ lên chán của nó. Ôn thanh nói. Ta biết ngươi muốn theo lấy ta phải trúc đại tạo hóa. Ta đây liền ban thưởng các ngươi tạo hóa. Nhưng các ngươi cần phải đáp ớm ta một sự kiện. Phong hồng ngọc rất kỳ quái. Ba ba dưới hông rõ ràng liền một đầu long. Vì sao muốn nói các ngươi đâu nhưng mà. Đầu kia kim loại cử long lại toàn thân vang lên tiếng ong ong. Như là tại trao đổi. Phong hồng ngọc nghe không hiểu. Hạ cực lại có thể minh bạch. Hắn cười nói thật sự là bại hoại lũ tiểu gia họa cũng được. Ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong. Hai tay của hắn trồng kết. Hảo đáng nghiệp lực bị khủng bố tinh thần nhờ và cầm. Tại này đáy biển trong hư không sinh ra đó đó bạch liên. sen hương vạn rằm, người nghe có phúc. phàm nhân nghe ngóng trường mệnh 300 năm. Tu sĩ nghe ngóng cảnh giới bình cảnh liền có thể đột phá. Coi như là phong hồng ngọc như vậy biển bên trong đại năng. Cũng cảm thấy đến trong lúc nhất thời tinh thần gần như thất thủ. Không phải là bị xâm lẫn mà thất thủ. Mà là bỗng nhiên phát hiện một loại cơ duyên to lớn đến. Nàng vội vàng nhắm mắt tiến nhập tu hành. Thừa dịp này tinh thần triều dâng. Có lẽ nàng tu vi thuyền nhỏ có thể tại đại dương minh mông phóng túng lực lượng chi hải bên trong. Tiến thêm một bước. Hoa sen đó đóa, hóa thành một phương bị rút nhỏ nghìn lần vạn lần hoa sen Phật quốc bị nhờ vả hạ cực lòng bàn tay. Hắn hướng cái kia vạn kiếm chi long thân bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong một chớp mắt. Trình phiến hải vực, vạn kiếm tề minh. Kiếm khí ngút trời. Như là một đảo nghịch quyển bầu trời cột khí. Tại trăm triệu dặm trời cao trung ương trong mây. Quanh ra một đảo riêng lớn sân vườn. giếng bên ngoài xương mù vòng vèo lượn lờ. Phong vân biến ảo. Dây tóc hóa mãng phi tốc xoay chuyển hạ cực tại này thiên địa chấn động sen hương kiếm hải bên trong. Ôn hòa vút ve đầu này vạn kiếm chi long cách chán. Hắn lòng bàn tay bạch liên Phật quốc nhẹ nhàng triệt để tiến nhập này vạn kiếm chi long trong cơ thể. Trong nháy mắt. Cách kia kiếm tiếng chi mình. Càng là như cẩu thiên chi lôi oanh trước khi. Díp gào tiếng nổ lớn. Vô tận ma kiếm thần binh đến cơ duyên này. Trong nháy mắt. Liền lại là sinh mệnh hướng về hòa hợp Chúng nó vốn là tinh thần chỗ dựng dụng ra sinh linh Lúc này đến này đại tạo hóa Càng là vui vẻ đến cực hạn Thế là liền riêng phần mình tìm cơ duyên Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt long phá vỡ Phân ra làm vô tận chi kiếm bốc lên tại không Bầu trời vân hải như sôi đằng Vô tận đếm được kiếm bỏ ra đen nhịp ảnh tử Thậm chí liền ánh nắng đều đã che qua Thật lâu, lại thật lâu. Phô Thiên Cách địa chi kiếm, chi minh thơm trung quy lắng lại. Hạ Cực nói một tiếng trở về. Cái kia vô tận chi kiếm đến thanh âm hắn, liền tranh nhau chen lẫn theo thiên điêu tản. Tại cùng hắn dưới hung hình thành kim loại chi long. Chỉ bất quá, bây giờ này long cũng đã không phải lúc trước. Hạ Cực nói, các ngươi bản là đồng nguyên mà sinh, sau này liền hóa thành một thể đi. Đã nhận ta bởi vì ta đây liền cho các ngươi một cái quả Cái kia kim loại chi long đã ở hạ cực này quán đỉnh cùng điểm hóa bên trong hiểu được ngôn ngữ nhân loại Thế là liền ông ông nói Phụ thân ngài nói Hạ cực nghe được xưng hô này Cũng không ngoài ý muốn Trên bản chất Những vật này xác thực đều là bởi vì hắn mà sinh Bởi vì hắn mà bị thành tựu Một tiếng phụ thân cũng không quá đáng Thế là, hắn tiếp tục nói, sau này ngươi thủ tại Tây Hải Long Cung, khiến cho nơi đây hóa thành một phương nhân gian thánh địa. Nếu là có hắc triều lẫn vào trong đó, ngươi cũng không cần vọng tạo sát lục, đem người tìm ra đến. Ném ra bên ngoài chính là, này Long vốn là bởi vì 13 hiếp tinh thần lực tại vô tận Tuế nguyệt ập vùa bên trong mà sinh ra, lại phải như thế đại tạo hóa. Nó tự nhiên có thể biết ra ai là hắc triều trận doanh người. Thế là, liền cung kính ớt tiếng cần tuân cha mệnh. Dứt lời con rồng này chính là giãn ra thân thể tại Tây Hải Long Cung bên ngoài hóa thành một đầu. Mỹ lệ dài mang. Quanh quần xoay chuyển. Thỉnh thoảng thì có một thanh kiếm bay ra. Lại từ Tây Hải trong Long Cung mang ra một tên hải yêu đưa đến ngoài cung. Cái kia bị đưa ra hải yêu tự nhiên đều là hắc triều tu sĩ. Bởi vì hạ cực nói chuyện cũng không có ngăn cản. Cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mà nhìn thoáng qua hạ cực về sau cũng không nhiều lời. Trực tiếp rời đi. Có con rồng này tại. Tây Hải Long cung đắt đỉnh trước sẽ trở thành làm một chỗ như thường hải yêu chỗ tránh nạn. Dù như thế nào kịch biến. Hải yêu nhóm đều sẽ có một chỗ dung thân chỗ. Nếu lục trang cấu kết. Như vậy hạ cực liền một cách tự nhiên cấu kiến như thế một cách nơi trốn. Như thế. Cũng xem như hai phía đều có ưu khuyết. Đến mức con rồng này thực lực. Mặc dù nó từ giờ trở đi hoang đường sống qua ngày. Cũng không phải oán chủ năng đủ địch nổi. huống chi xem con rồng này lòng cầu tiến. Nhất định sẽ vùi đầu đau khổ cầu đạo. Hạ cực giao phó song này chút. Nghiêng đầu xem phong hồng ngọc. Chỉ gặp nàng yêu nguyên trầm luôn tại đốn ngộ trong trạng thái chưa từng tỉnh lại Hắn nhìn về phía Long Cung Trong Long Cung rất nhiều hải yêu Thậm chí xung quanh không ít dò xét đem quân đều là lâm vào như thế trạng thái Thế là Hắn cũng không đợi phong hồng ngọc Trực tiếp bước vào Long Cung phạm vi Tại một tòa san hô cung điện bên trong tìm được diệu diệu Diệu diệu bên cạnh người Vì kia tên là tiểu linh năm san hô tướng quân cũng đang đang nhắm mắt đột phá. Hạ cực liền vẫy vẫy tay. Diệu diệu vui sướng chạy tới bên cạnh hắn. Hạ cực nhìn xem khuôn mặt này. Trong đầu đột nhiên ánh vào cái kia trời chiều trong tiểu viện đeo kiếm thiếu nữ bộ dáng Nhưng mà nhìn xem vô chi vô giác. Đối hết thầy giống như hoàn toàn không biết gì cả diệu diệu. Đáy lòng của hắn sinh ra chút thương tiếc. Liền đem nàng ôm vào trong ngực. Diệu diệu cũng không thoát khỏi. Chẳng qua là ngạc nhiên nói. Ngươi thế nào hạ cực không nói lời nào. Chẳng qua là ôm nàng. Ôm hòa nói. Sau này. Bất luận như thế nào. Ngươi đều phải nhớ kỹ. Trên đời này ngươi ít nhất còn có ta. Diệu diệu suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng mấy ngươi nhớ kỹ. Tại hạ một người 500 năm sau ta xuất hiện lúc. Cần phải nhớ kỹ trước tiên nắm máy tính bảng giao cho nàng. Hai người này mới tách ra. Hạ cực nói, phía dưới ta lấy ra một vật. Vô luận ngươi xem thế nào, ngươi đều không được quên vừa mới hứa hẹn. Diệu diệu cổ quái nhìn xem hắn chợt hai mắt thả ra tò mò ánh sáng thần thần bí bí. Đồ vật gì nha nhanh cho ta xem một chút. Thế là, hạ cực lấy ra tại 13 kiếp cuối tiểu thế giới trong hồi ức lấy được 7 sắc ngọc châu. Cái kia ngọc châu xoay tiếp rơi vào hắn lòng bàn tay, lộ ra phá lệ xinh đẹp, ánh sáng bảy màu rực rỡ dịu nơi đây sinh ra sắc màu ấm, cũng chiếu sáng dịu dịu cái kia tờ thanh lệ kiều khuôn mặt đẹp. Nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm cái hỏa hạt châu này. Trong chớp nhoáng này, nàng nụ cười biến mất. Hạ Cực cảm nhận được dịu dịu thân bên trên truyền đến mãnh liệt tinh thần ba động. Đó là một giây trăm năm tinh thần luân hồi. Thời gian một hơi thở, là có thể đi qua mấy cách luân hồi. Mà lúc này, diệu diệu tại trải qua cái gì, hắn cũng không biết. Chỉ có cái kia cố gần sóng cảm xúc, hắn có thể cảm nhận được. Này gần sóng, mang đến cho hắn cảm giác, liền tựa như. Cái kia đè nén đã đỉnh trước phóng tới bầu trời. Cái kia phong tỏa chắc chắn kiếm vỡ tù khóa. Cái kia lại không thể cầu lại không thể tố chắc chắn đốt cháy thành ma Đó là thiên địa sát sinh nổi trống Tại bị quái lực luôn đồng lấy Hung hăng kháng đánh tới hướng thật dày ra người mặt trống Phát tiết trong lòng tích xúc vô tận chi niên đè nén Kéo theo khuấy động lòng người Khô hào giết tiến phóng tới bừng sáng chỗ đó là vô tận chiến hỏa Vô tận thân ảnh Kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên vứt xác tại giá, lại vẫn cứ kiên trì tín niệm, duy trì lấy chính mình đạo mà thẳng tiến không lùi. Đơn giản là như thiêu thân lao đầu vào lửa không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Xưa nay không hối hận thật lâu. Cái kia gần sóng biến mất, diệu diệu hai mắt trầm trọng nhắm lại, nước mắt theo hai gò má chảy ra không ngừng rơi. Sau đó nàng thân thể mềm nhũn lệ ra ngã tới Chờ đến 3 ngày sau tỉnh lại Hạ cực hỏi lại Nàng cũng đã cái gì đều không nhớ rõ Hoàng huyên vạn tối 13 chương 87 Tô điểm tới chơi canh thứ 2 đinh xây dựng nhiệm vụ Diệu diệu hệ nhiệm vụ Một điều tra trí nhớ sự kiện tường thuật tóm lược Tại 13 kiếp kiếp nguyên cuối bên trong tiểu thế giới Ngươi gặp được Phật đà trong mộng cảnh diệu diệu Diệu diệu đối viên kia thất thải bảo châu có phản ứng Càng là đã chứng minh điểm này Đồng thời Diệu diệu lại ẩn chứa tam trọng ý chí Ngoài trừ thái thượng Còn có hai tầng ý chí là của ai Vì sao diệu diệu lại là chính mình quả tận lực điều tra rõ ràng Này không chỉ có là vì diệu diệu Cũng là vì chính ngươi Vì cái thế giới này chân tướng Nhiệm vụ ban thưởng Không nhiệm vụ trừng phạt Không hạ cực nghĩ đến sau này hướng đi Ngoại trừ hắc triều buông xuống bên ngoài, đây cũng là một cái chính mình nhất định phải đi làm chuyện. Vùng biển sự kiện chính là tạm có một kết thúc. Hạ cực tất lượng lớn tinh thần cần tiêu hóa. Chính là cáo biệt phong hồng ngọc. Mang theo diệu diệu rời đi yến châu về phía tây vùng biển. Về tới tử vong giáo hội. Trở về về sau, hắn cùng tiểu tô gặp mặt một lần. Tiểu tô cũng xem như đủ điên cuồng. Nàng tựa hồ trong khoảng thời gian này cũng được không ít cơ duyên Sau đó nói muốn đi cao nhất đỉnh núi Cố gắng cùng tinh không sinh ra liên hệ Sau đó lợi dụng nàng đạt được đảo vận luyện hóa một ngôi sao thành làm thân thể của mình Nàng và hạ cực hàn huyên trò chuyện chính là rời đi Hạ cực tự nhiên cũng cần bế quan Có thể là tại trước khi bế quan Hắn cần phải hoàn thành một sự kiện hoàn thành cùng diệu diệu hôn lễ Diệu diệu từ lần trước nhìn qua cái kia thất thải Ngọc Châu về sau liền trở nên hết sức suy hiếu Cái này khiến hạ cực đáy lòng sống lại thương tiếc Nhưng mà Hắn hôm nay mặc dù có thể vì cơ hồ bất luận cái gì người cải mệnh Điểm hóa bất luận cái gì sinh linh Trợ giúp vô luận nhân vật gì nhanh nhất đột phá đến 14 cảnh Thu hoạch được trọn vẹn 4.000 năm thỏ nguyên Có thể là đối với diệu diệu Hắn lại bất lực Diệu diệu trong cơ thể dường như có một cỗ căn bản là không có cách sửa đổi quy tắc đang áp chế lấy Này quy tắc nói Nàng 500 năm chết một lần 500 năm tiếp cận ngươi một lần 500 năm yêu ngươi một lần Như thế luôn hồi Không thể cải biến Này quy tắc lại nói Người liền nên có người dáng vẻ Thuận theo lấy Thật vui vẻ sống đến trăm năm thỏa nguyên Như thế sinh diệt Không thể cải biến Này quy tắc, liền là thiên Thuận thiên người, sống mơ mơ màng màng Hoang đường nhất thế Nhịp thiên người, sống không bằng chết Đây là số mệnh Diệu diệu không muốn làm một cách long trọng hôn lễ Hạ cực liền chỉ đi mời một chút người quen Mà hắn lúc này đã phát hiện biển cả cùng lục địa khai thông Qua lại siêu phàm giả không nữa Vì trong mộng kiếp yêu chỗ buồn ngủ đi là hắn mời tuyết phu nhân, bạch hồ vương, hắc hồ vương loại hình yêu ma, lại mời đại phạm thiên, đế thích thiên loại hình từng kể vai chiến đấu qua phật đà, bị hắn ban tên cho tề giác lão thủ yêu, tây hải long vương phong hồng ngọc, cơ huyền các loại cố nhân, đến mức tại Yến châu hứa linh linh bởi vì quá xa, liền không có mời, mà mặt khác một chút cố nhân hoặc là duyên phận chưa tới. Còn chưa trùng phùng. Chính là cũng không có mời. Phát xong mời. Hắn liền bắt đầu một bên đè nén tiến vào sâu lắng mộng cảnh luôn hồi đi tiêu hóa tinh thần biếu tặng xúc động. Một bên bồi tiếp diệu diệu. Mà một ngày này. Hạ cực đang đè ép bế quan xúc động đọc lấy một quyển sách lúc. Ngoài cửa một vị tử vong giáo hội chủ giáo cấp độ cán bộ lại từ đằng xa đi tới. Đứng ở trước cửa. Vị này cán bộ mơ hồ biết hạ cực là ai, hắn cũng không dám gọi thẳng tính danh, cũng không dám dùng linh tinh tôn sưng, chẳng qua là đúng quy đúng của lên tiếng nói, khởi bẩm tiên sinh, giáo hội ngoại đường có một thiếu nữ muốn gặp ngài, nàng thực lực rất mạnh tự xưng là ngài cố nhân, cố nhân hạ cực suy nghĩ một chút nói tốt, ta lập tức tới, hắn để sách xuống. Nhìn thoáng qua đang ghé vào trên bàn đá ngủ say rượu riệu Lúc này Tuyết phu nhân cũng ngồi tại diệu riệu bên cạnh Như hạ cực đang đọc sách Nàng gặp được sư phụ đứng dậy Chính là hướng hắn gật gật đầu Ra hiểu cứ việc đi Nơi này có nàng đang chiếu ứng Không cần lo lắng Hạ cực này mới đứng dậy Đối người giáo chủ kia nói một tiếng Mang ta đi Lúc này Một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ đang đứng tại bên ngoài thần điện đường một cây hình chủ một bên. Nàng ánh mắt bị thánh chứng chỗ cản. Thánh chướng tầng 5. Khắc vẽ lấy một chút có quan hệ tử vong giáo hội thần thoại. Khắc vẽ lấy lang xà cùng tử vong nữ thần giống. Dùng nghiêm khắc bày ra đem nội đường cùng ngoại đường đã phân biệt ra. Ngoại đường là cho bình thường giáo đồ sử dụng. Cũng là khách đến thăm có thể chờ đợi chỗ. Nội đường lại là cho thành tín giáo hội các tín đồ lưu lại một mảnh thánh khiết chỗ. Mái vòng màu sắc rực rỡ pha lê tựa như nở rộ hoa hồng. Bị rơi thẳng ánh nắng quăng hạ một đảo đảo chói loại màu sắc rực rỡ cột sáng. Theo thời gian trôi qua. Này cột sáng cũng tại trầm rãi di Chuyển đến trên người nàng lúc giống như cho nàng đánh lên tập trung đèn. Thiếu nữ nghiêng dựa vào hình trụ một bên, một đôi mắt lại có chút thất thần. Người nàng ở chỗ này tâm cũng đã tung bay rất rất xa Xa tới nàng cũng không biết cái kia là lúc nào Vậy đại khái là một mùa đông a một cái tuyết rất lớn mùa đông Thời điểm đó nàng Liền chút huyến thuật đều sẽ không Cũng sẽ không tải pháp thân bên ngoài lại bộ một tầng pháp thân ra Càng là liền một câu tiếng người đều sẽ không nói Không biết tại sao Trên núi con mồi đều ít đi rất nhiều Còn có rất nhiều người sông vào trên núi bắt được cây gì ăn cây gì. Hồ ly cũng yêu quý sinh mệnh, nàng không muốn bị bắt được cũng chỉ có chạy. Nàng lưu lạc thật lâu tại như chiếc gương. Đóng băng mặt hồ trước thấy được hình dạng của mình, một đầu hỏa hồng hồ ly. Nàng nghĩ tiến tới uống một ngụm nước, lại phát hiện này hồ đóng băng vô cùng là kín đến mức dính chặt nàng bên môi mau. Nàng dên dị vận lực ngẩn đầu kết quả kéo mấy cỏng tóc phát, lúc này mới thoát thân. Nàng đau đớn la lên âm thanh. Vung lấy cái đuôi nhỏ lại đi xuống đi khắp đi. Cuối cùng tìm một chỗ khối băng yếu kém địa phương. Dùng móng vuốt cố gắng đập nát khối băng. Lúc này mới uống đến nước. Nước vào cổ hỏng, lạnh buốt vô cùng. Nàng tại trời băng đất tuyết bên trong mờ mịt đi cảm giác mình khả năng sắp bị chết xếp Vận khí tốt chút chôn che vào tuyết, an nghỉ dưới mặt đất. Vận khí không tốt, bị chó hoang kiếm ăn, bị người phát hiện lại lột da mau ăn máu thịt, bán mười mấy lượng bạc qua cái ấm đông. Đi đi, nàng liền một đầu mới ngã xuống trong đống tuyết. Chờ nàng tỉnh lại, lại là một mảnh sắc màu ấm giọng căn phòng bên trong. Sau đó, bên tai nàng nghe được thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia có tiết tấu mà vang lên lấy đó đó. đó đó, đó đó, đó đó. Nàng suy yếu nghiêng đầu. Thấy này nón quang căn phòng có một người loại đang khoanh chân ngồi. Không biết vì sao tại dùng một cái nhỏ ngắn nện gõ lấy một cái khác giống ruột đầu gỗ. Rất lâu sau đó, nàng biết vật kia gọi cá gỗ. Mà nhân loại kia là một cách tăng nhân. Cái kia tăng nhân rất hiền lành. Cứu được rất nhiều rất bao nhanh muốn chết cóng người Cố gắng san ra chút thức ăn cho bọn hắn Lại để bọn hắn tại chùa miếu chung quanh ruộng hoang nặng mới khai hoang Hắn cũng cứu rất nhiều sắp chết cóng động vật Chờ đến đầu xuân Hắn liền dẫn ba quát nàng ở bên trong những động vật đi vào ít người hậu sơn Những động vật thấy xuân về hoa nở, nước chảy róc sách đều vô cùng vui vẻ Thế là vung ra chân đều chảy đi Nàng cũng đi Nhưng sau này nàng lại trở về Nàng hết sức ra thích đi tới nơi này chùa miếu một bên Nghe cái kia tăng nhân gõ cá gỗ Nghe hắn tụng kinh Tăng nhân cũng chú ý tới nàng tồn tại Chính là mỗi lần đang ăn làm bánh Thời điểm đều sẽ điểm nàng một chút Nàng không thích ăn chay bánh Thích ăn thịt Nhưng không biết tại sao Có lẽ là nghe tăng nhân tụng kinh mà bị hắn lây Nàng vậy mà cũng ăn nổi lên làm bánh Theo thời gian trôi qua Nàng phát hiện này tăng nhân càng ngày càng cường đại Tỉ như bay được Có thể đằng vân giá vũ Có thể triển lộ Phật quang cái gì Mà nàng cũng như là theo chân nước lên thì thuyền lên Nghe cái kia tụng kinh Liền lại cũng mở linh trí Mỗi khi cái kia trong đại hùng bảo điện phản âm nổi lên bốn phía lúc Nàng liền lặng lẽ trốn đến trong góc Cách tưởng nghe cái kia tụng kinh thanh âm. Mặc dù nàng đã là yêu, nhưng lúc đó tăng nhân lại không xếp yêu, ngược lại là giáo hóa yêu ma thiện áp chi niệm. Nàng mỗi một ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Một lòng cầu đảo. Chỉ hy vọng một ngày kia có thể biến thành cái kia tăng nhân một dạng gớm người. Những cái kia thời gian đều rất tốt đẹp. Thiếu nữ nghĩ đến thời điểm lộ ra mỉm cười. Mà nơi xa thánh trướng sau đột nhiên xuất hiện bóng người, này nắm nàng kéo ra khỏi trí nhớ. Nàng nhìn thấy cái kia có lấy khí tức quen thuộc nam tử hướng nàng đi tới. Nàng dậm chân nghênh đón tiếp lấy, mỉm cười nói tiếng, hạ cực, đát lâu không gặp. Hạ cực thần sắc bình tĩnh. Nói một tiếng. Tô điềm đảo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hoàng huyên vạn tuyến 13 chương 88. Bùng nổ canh thứ ba cảm tạ minh chủ tô điềm xem lấy nam tử trước mặt nàng trong thần sắc có một tia giống như như cách một thế hệ hốt hoảng hạ cực thấy này hốt hoảng đều có chút hoài nghi trước mắt tô gia lão tổ có phải thật vậy hay không mà tô điềm lại lộ ra cười chúc ta cùng một chỗ tản tản bộ a hạ cực nhìn nàng không mang cái gì địch ý chính là ưng tiếng tốt hai người hết sức ăn ý người nào đều không có nói một ngàn sáu trăm năm trước sự tình Hạ cực không có hỏi kỳ thật ngươi xem trọng hẳn không phải là hắc hoàng đế. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Lại vì cái gì muốn cùng ta sinh sôi hậu đại? Cũng không có nhất lên trước đó hai người chung đụng đủ loại. Tô điểm cũng không nói gì. Hai người chẳng qua là xong hành tại cùng một chỗ, dọc theo tử vong giáo hội bên ngoài một cái hồ tại tản ra bước. Tô điểm mở ra đề tài nói. Ngươi lại nhanh cùng diệu diệu thành hôn đi hạ cực nói. Đã đang chọn tuyển tháng ngày. Không bao lâu. Tô điểm gật gật đầu. Đi đi liền dừng bước lại. Nương đến bên hồ lan can sắt trước đó. Rất có nữ nhân vị tùy ý khuấy động lấy tóc dài. Như là nghĩ mình lại sót cho thân tiên tử. Hạ cực ngừng ở bên người hắn nói. Ở chút thời gian đi tham gia thành hôn yến lại trở về. Tô điểm bỗng nhiên hướng phía trước nhích lại gần. Cánh tay chống đỡ lan can, Chống cầm quay đầu cười nói. Ngươi cho tô nguyệt khanh tin bị ta chặn lại tới. Nàng không thấy. Nói xong, nàng dùng trêu trọc, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía hạ cực. Hạ cực không biết trả lời thế nào. Tô điểm đôi môi nhích lên. Thành điểm điểm tân nguyệt. Biết ta vì cái gì không cho nàng sao hạ cực vẫn là bất loạn đoán. Thế là tô điểm liền không nói Hai người như là tiến nhập chiến tranh lạnh Hạ cực cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi Vì cái gì tô điểm nói ta không nói cho ngươi Hạ cực Hắn bị như thế treo trọc dưới Vẫn là tò mò hỏi Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy Tô điểm không có để ý vấn đề của hắn Mà là cười trả lời bên trên một vấn đề Bởi vì ta ghen ngay sau đó Nàng nói Vậy ngươi biết ta vì cái gì đối ngươi như vậy rồi hả hạ cực lắc đầu Không biết Thật không biết Hắn không tin nữ nhân này sẽ thật ra thích chính mình Tô điểm thở phào một cái Nàng quay đầu lại Nhìn phía xa mặt hồ Thời gian ngày xuân Rủ xuống liễu như yên Gió xuân theo phía đông cửa thành tới Cuốn vào nơi đây Kích thích cành liễu Cũng kích thích tóc dài Tô Điềm săn tóc dài, môi anh đào giật giật, mang theo sung sướng ý cười nói. Ngươi có muốn xem một chút hay không càng lớn thế giới hạ cực vừa muốn mở miệng? Tô Điềm nói, không phải cái kia, mà là người bên trên một cách mấu thân tới địa phương. Nàng mỗi lần mở miệng, đều sẽ mang đến lệnh người không tưởng tượng được. Dù cho hạ cực lại thế nào cảm giác đã không lời nào để nói. Trước mắt nữ nhân này tổng như ngươi đáy lòng tiểu côn trùng. Nhưng ngươi lại thế nào nghĩ ngậm miệng không nói? Lại thế nào muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách? Đều hoàn toàn làm không được. Hạ cực biết nếu như mình không hỏi trước mắt nữ nhân liền sẽ không lại nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đoán sai. Tô điểm nói thẳng. Như ngươi biết. Vũ trụ của chúng ta đang bị xâm lấn. Mà chính thức xâm lấn trước thăm dò là cực kỳ trọng yếu. Một bông hoa một thế giới. Một cây khẽ phồng sinh. Chúng ta thấy hết thảy đều rất bình thường. Nhưng ở thiên đảo cấp độ tồn ở trong mắt. Những vật này lại có thể phản ánh ra rất nhiều. Cái này như hai quân giao phong trước gạt bỏ về sau hiểu rõ địch tình. Làm tiếp công kích là một cách đạo lý. Những người xuyên Việt kia. liền là sâm lấn vũ trụ trinh sát. Vũ trụ của chúng ta mặc dù ở thế yếu, nhưng cũng không có từ bỏ. Mà chúng ta chín người này một cách tự nhiên liền thành trinh sát. Nàng nói xong, nhìn xem hạ cực con mắt. Nàng có thể nhìn hiểu nam nhân ánh mắt, thậm chí liền trong đó nghi vấn đều cùng nhau giải đọc. Nàng mỉm cười nói, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không vừa xuyên Việt về tới hạ cực không thể không gật đầu. Tô điểm nói, không phải. Chúng ta thiên đạo dùng một loại hình chiếu phương thức đem chúng ta lăng đến thế giới kia. Mà nếu là tao ngộ không thể nhịp chuyển nguy hiểm cơ. Này hình chiếu liền sẽ bị gián đoạn. Cho nên. Chúng ta có khả năng ngồi tại vũ trụ gì. Hình chiếu đến đối diện vũ trụ. Tính là một loại đặc thù xuyên qua. Mỗi lần chỉ có ba ngày thời gian tả hữu thời gian. Mà thú vị là. Hai phía thời gian cũng không ngang nhau. Chúng ta bên này đi qua 1.500 năm. Bên kia vũ trụ chỉ sẽ đi qua 1.500 thiên. Đây là giải thích chúng ta khi trở về đã ở 3 năm về sau. Đúng. Mẹ ngươi là biển phủ Tam Trung bình thường trung học phổ thông năm thứ 3 học sinh. Ngồi tại hàng thứ 2 vị thứ 3. Nàng tên gọi Lâm Ngọc. Tại 4 năm trước mất tích. Người nhà nàng còn đang tìm nàng. Nàng đã bao hàm rất nhiều tin tức. Tỷ như lão tổ cùng thiên đạo vậy mà đã đạt thành kỳ gì nào đó ăn ý một kiếp này biến hóa. Là trước đó chưa từng có. Mà bởi vì cái này vũ trụ kiếp số. Hắn có thể phái ra làm đại tướng chỉ có 9 người này. Bởi vì đây là 9 cái bị đặt ở 14 cảnh trong túi ra chân chính thần linh. Thậm chí hạ cực cảm giác qua được chính mình thì giác vẫn là nhỏ. Lão tổ. Thật chỉ sống vạn năm sao mỗi 2 vạn 4.000 ngàn năm là một cái nhỏ loại bỏ. Mỗi 288,000 năm là một cái lỗi nặng lọc. Mà vũ trụ tồn tại mấy trăm triệu năm căn bản không biết. Như vậy, chẳng lẽ này chính vì lão tổ bên trong liền không có theo cực kỳ xa xôi. Vô pháp ngược dòng tìm hiểu niên đại hoang cổ loại bỏ đến nay sao chuyện đương nhiên cảm thấy là đã sống vạn năm. Chỉ là bởi vì chính mình lúc trước tầm mắt chật hẹp. Có thể nếu không phải này loại chật hẹp, hắn có lẽ chưa hẳn liền cất thẳng tiến không lùi tâm khí. Tô điềm Thành Khẩn nói, ngươi rất đặc thù, cho nên ta muốn, ngươi có thể cùng với ta, cùng nhau đối mặt trận chiến tranh này. Không cần đối kháng với nhau, mà là kẻ vai chiến đấu. Được chứ một kiếp này đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có khả năng đều sống sót, lại cũng có thể là đều chết đi. Hạ cực thật sâu nhìn nàng một cái. Đột nhiên hỏi. Ngươi gặp qua bạch trúc sao tô điểm nói. Chúng ta biện pháp rất nhiều. Nói không chừng có thể giúp ngươi chặt đứt ngươi cùng hắc chiều liên hệ. Nói xong nói xong. Nàng thanh âm liền chậm lại. Nhẹ giọng oán trách ra một câu. Ngươi tại sao phải nắm tên viết tại chân lục bên trên hắc chiều. Không là một người có khả năng đối mặt. Hắn là cùng cực vô số 5 hiếp nguyên, là vũ trụ hắc áng nhất một mặt. Hạ cực đột nhiên hỏi. Ngươi cùng ta đến tột cùng có gì nhân quả tô điểm không đáp? Chẳng qua là hỏi. Ngươi tới sao hạ cực nói? Không, được, tô điểm nhìn chăm chú hắn. Đột nhiên nói. Nếu là ta đến. Ngươi hoan nghênh sao hạ cực ngạc nhiên hạ nói. Ta thậm chí liền một phần nắm chắc đều không có. Ngươi tới làm cái gì hắn cùng lão tổ quan hệ dường như có chỗ hòa hoãn Nhưng không tới loại tình trạng này A Tô Điểm nói Yên tấm Ta sẽ không đi cùng ta làm tân nương tử cái gì tranh đoạt Ta nhờ Nhất khéo hiểu lòng người Tốt Ta tới nơi này chính là gặp ngươi một mặt thấy xong liền đi Chờ một chút hôn lễ đi Ta trở về còn có chuyện phải xử lý Xử lý kết thúc có lẽ tại một kiếp này chi mạc Ta tới tìm ngươi. Tô điểm nói xong, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm hạ cực, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, sống sót. Dứt lời. Nàng nhanh nhẹn vô cùng. Trực tiếp một túm long hành thiên lý. Tan biến tại tại chỗ. Thân hình xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, Lói lên một cách tiếp lấy lói lên một cái. Sau đó đến bờ biển cũng không mang theo dừng lại. Lại là chớp liên tục. Trong không khí yêu nguyên lưu lại trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Hạ cực cũng không nghĩ nhiều nữa. Về sau, hạ cực chọn lửa tháng ngày cùng diệu diệu thành hôn, vượt qua nhất đoạn ngọt ngào thời gian. Sau đó liền nhường tuyết phu nhân cùng một mấy tiểu yêu tinh bồi tiếp diệu diệu, chính mình thì là bế quan. Hắn bế quan cũng không tuyển chọn tại tử vong giáo hội, mà là một thân một mình tại biển sâu tìm một tòa đảo hoang. Một tòa mặc dù tàu thủy lại thế nào mê đồ cũng không có khả năng tìm được hòn đảo Sau đó mới cầm ra đỉnh Hải Châu tiện tay bày ra 24 viên tản ra hào quang 5 màu hạt Châu lập tức quanh quẩn ở bên người hắn Như thế Vô luận nhân vật gì Chỉ cần kích không phá được đỉnh Hải Châu phòng ngự Liền vô pháp quấy nhiễu đến hắn Mà hạ cực làm xong này chút chuẩn bị Thì là nhắm mắt nhét tay giống ruột Tiến nhập tiêu hóa tinh thần miếu tặng. Cũng đem này mới lấy được lực lượng cùng tự thân dung hợp cảnh giới. Kỳ thật. Tại cái kia dài đằng đắng gần như có ngàn thế luôn hồi trong mộng cảnh. Hắn đã tìm được một tia đồ vật. Bây giờ là thời điểm đi xác minh thứ này thời điểm. Hai tay của hắn lật đổ, mu bàn tay rơi vào trên gối. Trước mặt, âm dương lục nghiệp chi luôn xoay chậm chậm. Theo lý thuyết. Thiên địa âm dương chính là trí chí lý. Âm cực sinh dương. Dương cực sinh âm. Âm dương lưu chuyển thì sinh ra vạn vật. Đây là vạn cổ không thay đổi chi đảo. Cũng là sáng thế tiên thiên chi đảo. Nhưng mà, hạ cực lại khác có điều ngộ ra. Hắn duỗi ra ngón tay, chậm rãi điểm tại cái kia âm dương lục nghiệp chi luôn lên. Trong chớp mắt này, cái kia lưu chuyển âm dương vậy mà chậm dừng một chút. Âm dương nư mà hướng hai phía tách ra. Mà trong hai cách ở giữa dường như muốn cắm vào đầu thứ ba ngư nhi. Chỉ bất quá âm dương ngư mà còn tại động cái kia đầu thứ ba ngư nhi lại nửa điểm bất động. Hạ cực trong miệng lầm bẩm nói thế có bên trong cực bên trong hằng không thay đổi, không thấy vô thường. Âm qua bên trong mà sinh dương, dương qua bên trong mà sinh âm là vì tam tướng. Nói xong câu đó, hắn liền triệt để hai mắt nhắm nhìn. 300 năm thời gian thăm thẳm mà qua Mà tại đây trong vòng 300 năm Thế gian lại là phát sinh không biết nhiều ít kịch biến Thế gian vương triều thay đổi triều đại còn tính là việc nhỏ Việc lớn thì là các tu sĩ cuối cùng phát hiện hắc triều oán linh tồn tại Phát hiện lục trang vấn đề Có thể là đã muộn Yến châu phiến đại địa này Cuồn cuộn oán linh sớm liền lần nữa lại ngưng tụ Mà hóa ra mới oán chủ Tiếp theo Tại 100 năm trước, hắc triều oán linh tu sĩ ập vụ đã lâu gió lúc triệt để bao phủ toàn bộ đại lục. Chỉ bất quá, nhân gian tu sĩ nơi nào sẽ là oán linh tu sĩ đối thủ tại trải qua sát lục. Cùng với cái kia vô tận 6 hoa về sau, toàn bộ đại lục tông môn cơ hồ đều luôn hãm. Này có thể nói là ngươi vừa hát thôi ta lên sàn. Từ hỏa kiếp thời điểm liền bắt đầu áp đảo thế gian vương triều phía trên tông môn. Tại này hơn một nghìn năm về sau, cũng cuối cùng lâm vào tuyệt đại mối nguy. Tại ngắn ngủi này một trăm năm thời gian bên trong, lại không nói địa phương khác. vẹn vẹn yến châu tông môn thượng tầng tu sĩ chính là cơ hồ chết hết. Thừa người mười không còn một, mới oán chủ tên là áp thú, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Diệt sát hết thầy tu sĩ, trùng kiến mấy tông môn. Sau đó tới tất cả nhân loại tu sĩ liền sẽ ngoan ngoãn rơi tại bọn hắn trường khống phía dưới Cho nên Hắc Triều nhóm đối với nhân loại tôn môn tu sĩ sát lục là không để lại dư lực Bây giờ Tại đây tuyệt vọng thế cuộc bên trong Yến Châu chỉ còn lại có một chút bảo hộ doanh địa đang đối kháng với Hắc Triều Mà trong đó lớn nhất ba cái bảo hộ chỗ thủ lĩnh Phân biệt là tà tu trận doanh kiếm ma Tán tu trận doanh bạch vương Cùng với chính đạo Trần Doanh huyền Vũ Tôn Người. Hoàng Huyên Vạn Tuế 13 chương 89. Diệt chủng cuộc chiến canh thứ nhất trốn trốn trốn bay đầy trời kiếm như cầu vòng lưu chuyển. Mà về sau rồi lại theo càng nhiều phi kiếm. Phi kiếm như thiên quân vạn mã tại trong mây đi xuyên. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta nhân tục sao sao mà bất công vì sao ta nhân tục lại không thể chống cử những quái vật này cường giả kiếm ma Liện kiếm ma đại nhân đều bại vong Trốn trốn đi trốn hướng thương huyền Sơn Nơi đó Có bạch vương tại Bạch vương chính là tán tu bên trong thần thoại Hắn thực lực chính là cực cường Hắn cùng huyền vũ tôn người nên ta yến châu đại lục vi vọng cuối cùng Nghe đồn 300 năm trước tử vong giáo hội đệ nhất giáo hoàng Cùng với vị kia thần bí tiên sinh cũng là cực cường Vì sao hai người này lại vẫn cứ biến mất đâu ai biết được Có lẽ là sợ hãi. Có lẽ bọn hắn vốn là oán linh đâu ha <cười> ha. Nói cẩn thận ta ngược lại thật ra nghe nói hai người này đều đang bế quan. Chập chập chập. Nhân tục đều nhanh vong. Còn bế cái gì quan chẳng lẽ không nên lập tức rời núi cùng chúng ta sóng vai cùng một chỗ chống cử oán linh sao cái này người lời nói vừa ra. Bên cạnh người liền đều là đối xử lạnh nhạt hít lên hắn. Người kia nói. Làm sao ta nói sai cái gì sao là chúng ta tông môn diệt vong, mà không phải nhân tộc? Tông môn số lượng, so nhân tục bất quá giọt nước trong biển cả. Lại nói bực này nhân vật chi tấm. Ngươi hà tất vọng thêm phỏng đoán dùng ngươi ếch ngồi đáy giếng ánh mắt đi nói ngày này làm như thế nào như thế nào chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Người không ngông ngênh ngạo khí, không có kính sợ. Chỉ có mấy phần quê hương lưu manh vô lại miệng lưới lời hại Hài hước thảm thương Ta chính là tu Ma Nhưng cũng xấu hổ tại cùng ngươi như vậy người làm ngũ Mặc dù đào vong cũng không muốn cùng ngươi đồng hành Mặc dù tử vong cũng không muốn cùng ngươi cùng chết Dứt lời đằng trước đào vong mấy đảo phi kiếm đột nhiên đường rẽ mà ra Càng ngày càng nhiều phi kiếm hướng bên cạnh bay khỏi Chỉ để lại trước đó nói xong tiên sinh cùng giáo hoàng là oán linh. Là sợ hãi hai người. Hai người kia xứng sờ, liền vừa muốn truy hướng mọi người bỗng nhiên thấy sau lưng một hồi sát khí đánh tới. Bầu trời đột nhiên đen. Giáng hồng như bị một cỗ quái lực thôi động. Đến nơi đây thì xếp thành một mảnh thương sắc dày mây tích biển. Như là sắp hạ xuống bao phủ đại địa cuồng bão mưa chảy trong mây, chỉ thấy thần thông lực lượng không ngừng kích động, một đạo ma ảnh chợt tối chợt sáng. Này Hai tên tu sĩ cũng là biết hàng. Quay người chính là ngự kiếm gấp bay. Trong đó người một người kinh ngạc nói, quán chủ áp thú một người khác cười khổ nói, chưa từng nghĩ đến chúng ta vậy mà đáng giá quán chủ tự mình ra tay. Lời còn chưa dứt, hai người chỉ cảm thấy linh hồn như rơi vào trời băng đất tuyết. Một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi như bàn tay lớn nắm lấy trái tim của bọn hắn. Để bọn hắn ngự kiếm tốc độ phi hành cơ hồ ngừng chậm lại. Nhưng mà... Cái kia trên mây ma ảnh cũng không có công dịch bọn hắn. Chẳng qua là theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Bởi vì này ma ảnh làm sao lại đi chú ý hai cái này con giến hôi đồ vật nó mang đến khí tức khủng bố liền đã nhường hai người này lâm vào cấp thấp sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh lúc kinh hãi. Hai người này ngừng chậm, làm đến bọn hắn bị sau này phi kiếm bao phủ, đổ sát, sau đó thành tử thi. Lúc này, tán tu trần doanh. Bao la núi vực chính vào ngày xuân vạn vật này sinh thời điểm. Điểm điểm xanh mắt giống như mặt vẽ. Trải ra ra tốt đẹp non sông dãy núi bên trên, mây mù lượn lờ, linh khí mờ mịt. Chính là siêu thoát phàm tục tiên gia chỗ. Mà lúc này, này tiên gia chỗ lại bao phủ tại một mảnh trang nghiêm bên trong. Mỗi trên một ngọn núi đều ngồi mấy đảo thân ảnh. Từ trên cao liếc mắt nhìn sang. liền có thể thấy có chừng mấy ngàn tòa mỏm núi. Mà này chút thân ảnh cũng là có chừng mấy ngàn nói. Rất nhiều thân ảnh lẫn nhau ở giữa vừa có liên hệ. Giống như là tại duy trì lấy cái gì đặc thù đại trận. Mà sau lưng bọn họ một chỗ sơn tốc trong tôn môn. Quả thật có càng nhiều phụ thông tu sĩ. Những tu sĩ ghi cảnh giới còn không cao. Không có cách nào tham gia đến loại trình độ này đại chiến cùng trong phòng ngự. Nhưng mà. Trong sơn tốc lại có vẻ lòng người bàng hoàng. Có chút vừa mới đánh nát phàm nhân mình luôn thỏ nguyên gia tăng đến một ngàn năm tu sĩ quả thực là trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy tử tu sĩ giới đại năng đâu vì sao lại có nhiều như vậy oán linh? Còn có những cái kia nổi danh cường giả. Làm sao nháy mắt cỡ biến thành oán linh rồi này chút mới đánh vỡ pháp thân đỉnh phong tu sĩ không thể nào tiếp thu được này tàn khốc hiện thực. Mà đã tới thần thông cảnh giới tu sĩ thì thở dài nói chúng ta tán tu bên trong đại năng đều đi xây dựng huyền trận. Đúng vậy a. Cũng nhiều thua thiệt những cái kia hoán linh trước vào công là tà tu trận doanh. Bằng không chúng ta còn không có thời gian tới cấu kiến. Hiện tại như là đã thành công. Như vậy thì xem như an toàn a chẳng qua là sau này chúng ta tu hành nên làm thế nào mới tốt. Cái kia lục trang đã có vấn đề. Vậy chúng ta còn có thể hay không dùng còn thế nào phân gió đâu tân tấn cấp tu sĩ không thể nào tiếp thu được. Hắn nói. Chẳng lẽ liền không có an toàn một điểm biện pháp sao hắn câu nói này nói xong. Tu sĩ khác cũng đã không để ý tới hắn. Con đường tu luyện. Cậu tử nhất sinh. Không có hiểu rõ đạo lý này. Coi như tấn cấp đi lên cũng bất quá là cái phế vật. huống chi bây giờ căn bản không phải đi nghĩ lúc tu luyện. Đây chính là diệt chủng cuộc chiến. Hắc triều giả tâm, gió sành sành. Diệt sát thế hệ này hết thảy mọi người ở giữa tu sĩ Hình thành một cách hoàn toàn do hắc triều tu sĩ trưởng khống nhân gian thượng tầng thế giới Tiếp theo tốt hơn chế tạo nhân gian căn cứ Mạnh mẽ thành vì bọn họ hành tẩu ở nhân gian một thành viên Nhỏ yếu thành vì bọn họ hắc triều bản thể một thành viên Sau đó Bọn hắn sẽ dùng này theo nhân gian có được lực lượng Đi phối hợp xâm lẫn vũ trụ Lại phát tiết cái kia vô cùng vô tận oán niệm Đi nắm cái vũ trụ này diệt vong Chính mình cũng cùng nhau diệt vong Nhưng mà bọn hắn cũng tồn tại chút lưỡng lự Nếu như Nếu như có khả năng tìm kiếm được một lần nữa Luôn hồi làm người phương pháp Bọn hắn phải chăng còn muốn tiếp tục như vậy Lưỡng bại câu thương đâu Cá cả, cả Trắng tiểu diệp nhìn cách đó không xa đảo thân ảnh kia Rủ xuống con ngươi Nơi này là toàn bộ đại trận trung ương nhất địa bộ vị cũng chính là cách gọi là trận tâm Huyện trận ngoại trừ phòng bảo hộ cách ly bên ngoài còn có hội tụ lực lượng tác dụng Lực lượng hội tụ đến chỗ nào tự nhiên là trận tâm Ngồi tại trận tâm tự nhiên là nhất đáng tin cậy người Trắng tiểu diệp đáy mắt có kiêu ngạo Đó là huyên trưởng của hắn Hơn 1,600 năm trước nàng cùng huyên trưởng vẫn chỉ là ngô gia ngô lệ Nhưng về sau, tại Ngô Gia tiệc cưới đại loạn hiện trường, huyên trưởng mang theo nàng trốn ra Ngô Gia. Sau này, nàng cùng huyên trưởng đều biết. Ngô Gia sở dĩ loạn. Là bởi vì năm đó thần võ vương cùng thế gia hung hăng làm một trận chiến. Mà vì kia thần võ vương cũng vì nàng cùng huyên trưởng giải khai chó vòng. Giao phó nàng cùng huyên trưởng tự do. Thần võ vương sau này không biết tung tích. Mặc dù nàng cùng huyên trưởng cũng có tìm kiếm, nhưng không có nửa điểm hạ lạc. Mà huyên trưởng lại dùng kinh tài tuyệt diễm chi tư cấp tốt quật khởi. tại hỏa kiếp lúc còn cất dấu ẩm lấy. Đến thần thông kiếp sống như cá chép hóa sồng. Rực sỡ hào quang. Về sau càng là một đường lấy tuyệt thế chi tư. Trở thành tán tu bên trong thần thoại. Nàng làm muội muội cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, sống cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay, hết thầy tựa hồ nhanh đến cuối. Nhân gian tu sĩ tao ngộ trước nay chưa có đại kiếp. Bị mang theo bạch vương tên huyên trưởng tự nhiên nâng lên chống lại cờ lớn. Bây giờ, hắn trên gối hiện lên kiếm. Nhắm mắt ngồi ở mấy ngàn tu sĩ trung ương. Tính tính chờ đợi cái kia đem đến đại địch. Tâm như chỉ thủy không hề bận tâm. Mà nơi xa bầu trời đột nhiên đen, mà tại trước nhất đúng là hơn ngàn đảo tu sĩ thân ảnh. Những thân ảnh kia đang chạy chối chết bay tới, về sau hắc triều các tu sĩ thì là không vội không chậm đuổi theo. Đợi cho hơi tới gần. Trắng tiểu diệp mới phát hiện này chút chạy chối chết tu sĩ có không ít rõ ràng đều là tán tu trận doanh. Trong đó thế mà còn có nàng cùng huyên trưởng bằng hữu. Nàng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh hô. Mà mặt khác trên ngọn núi ngồi thủ trận tu sĩ cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn từ những thứ này kẻ chạy trốn bên trong phát hiện lão sư của mình. bằng gấu. Sư huyên sư đệ. Sư tỷ sư muội. Trong lúc nhất thời thiên địa im lặng. Trắng tiểu diệp cắn răng nói. Hèn hạ cách này cùng nhân gian vương triều công thành thời điểm. Xua đuổi dân chạy nạn phía trước. Để bọn hắn hướng cửa thành chạy trốn là một cách bộ dáng đi. Như vậy, huyên trưởng có mở hay không huyền trận cho những người này tiến tới nhưng Bạch Vương Bạch Diệp cô không có nghe được nàng Mà là hai mắt bỗng nhiên mở ra Cất giọng nói Áp thú ngươi ta một trận chiến sáng hồng đến Cái kia trong mây quái ảnh lại không có trả lời Hát chiều lên tới oán chủ xuống đến tu sĩ đều không ngốc Áp thú biết mình phía trước là còn có hai cái oán chủ Cái kia cả hai đều đã chết Này liền đủ để chứng minh vấn đề Cho nên Áp thú cũng không trả lời Chẳng qua là dùng một đôi thương vân bên trong màu đỏ tươi cử nhãn Quan sát nơi xa Nhưng không nói lời nào Cũng không vội mà ra tay Đào vong tu sĩ càng ngày càng gần Bọn hắn biết mình không nên tới Thế nhưng Người nào không muốn tiếp tục sống bọn hắn không thể không đến Như vậy Có mở hay không chẳng tất cả mọi người đang đợi một đáp án. Mà đáp án này cùng với về sau hết thầy tạo thành hậu quả đều cần Bạch Vương tới gánh chịu. Thoáng qua. Bạch Vương đã có đáp án. Hắn nghiêng đầu quát lên. Tiểu Diệp. Ngươi tới giữ vững trận tâm. Dùng ta dạy cho ngươi những vật kia. Toàn lực giữ vững. Trắng Tiểu Diệp nói. Ca ca. Ngươi đây Bạch Diệp cô không nói chuyện. Hắn bắt dừng tay bên trong kiếm, nói một tiếng, bảo vệ tốt trận pháp, người nào đều không cho khai trận dứt lời. Hắn phóng lên tận trời, hướng về kia trốn tới tu sĩ, còn có cái kia cuồn cuộn hắc chiều mà đi. Một người nhịp hành thân ảnh càng dễ thấy càng cô độc, đời này không chắp tay chúng kiếm, không phụ lòng nửa đường.